chương 243, n ô n g tầng tất cả trần tướng ngươi quản cái này gọi đơn giản chương 243, n ô n g tầng tất cả trần tướng ngươi quản cái này gọi đơn giản lâm b ắ c nói ra lời nói này trong giọng nói tồn tại một tia khó nói lên lời phức tạp chi ý dù sao cái này ác quỷ lại như vậy ở b i ệ t đi may mắn về sau vận rủi tất nhiên sẽ theo nhau mà tới mà hắn lời nói này cũng là xuất phát từ nội tâm nói tới là thật cho rằng cái này ác quỷ vận khí tốt liền xem như đổi thành cái khác ác quỷ hắn cũng sẽ nói ra lời tương tự có thể trở thành một tầm duy nhất người sống sót cái này thật cần rất cường đại vật khí bởi vì vật khí không tốt đã toàn bộ bị giết chết ngay vậy cái này ác quỷ trong nội tâm kích động nô nước t â m nập không nhịn được nghĩ phải nhanh c h ú n mừng một phen thế nhưng nàng cố nín lại biết mình không thể biểu hiện quá mức độ bây giờ không phải là một cái thích hợp trường hợp hô h í h thở sâu mấy lần miễn cưỡng đem trạng thái điều chỉnh tốt phía sau nàng không kịp chờ đợi đối với lâm bác hỏi vậy ta có phải là hiện tại liền có thể có thể rời đi rời đi nơi này là cái này ác quỷ muốn đi nhất làm sự tình bất quá lâm bác lại không có tại lúc này liền để đây chỉ ác quỷ rời đi mà là lại hỏi ra một vấn đề không được nhưng trước khi ngươi rời đi còn phải lại trả lời một vấn đề một cái rất đơn giản vấn đề ngươi biết nơi này tại sao lại bị hủy đi sao nói cho ta đây cũng là hắn rất quan tâm một vấn đề mà còn trong lòng lâm bắc minh m ạ c h biết vừa rồi cái tia ác không có quỷ nói chuyện này không phải là bởi vì không muốn nói mà là cho rằng không cần thiết nói đừng quên thân phận của hắn bây giờ có thể là phá rỡ đội một thành viên biết chuyện này sát xuất cực lớn hoàn toàn không có tận lực đi nói cần phải tòa nhà này muốn bị dỡ bỏ tất nhiên có tương ứng nguyên nhân c ù n g lâm bắc dự liệu không sai biệt lắm khi nghe đến vấn đề này về sau cái tiêu ác quỷ lúc này chính là xức sở căn bản không nghĩ tới còn phải trả lời loại này vấn đề một cái phá rỡ đội thành viên họ chính mình vì sao muốn mở ra nơi này cái này là nghiêm túc sao thật sự có cần phải hỏi loại này sự tình sao tại nàng nhìn lại lâm bắc chính là bình thường phá rỡ đội thành viên căn bản không biết giấu ở phía sau các loại nội t ì n h mặc dù có chút không hiểu nhưng cái này ác quỷ vẫn là đàng hoàng cho ra tương ứng đáp án dựa theo các ngươi phá rỡ đội trên mặt nội cho thuyết pháp là tòa nhà này tồn tại phá vỡ vốn có trật tự để rất nhiều ác quỷ nắm dư trở thành hồng danh ác quỷ ý nghĩ nhưng các ngươi thực tế muốn hủy trừ bỏ nơi này nguyên nhân một là muốn hủy diệt tòa nhà này bởi vì nơi này thật phá vỡ trật tự hai là muốn đem lâu chủ tài phú cướp đi nhiều năm như vậy thời gian bên trong lâu chủ đã góp nhặt rất khổng lồ tài phú ba thì là muốn mảnh đất này mảnh đất này vị trí rất không tệ nối liền rất nhiều thành trấn nếu như hợp lý khai thác lời nói đến tiếp sau có thể được rất nhiều lợi ích cái kia đây đều là lâu chủ nói tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng nói nói xong đây chính là ta biết biết rõ trần tướng có thể có thể rời đi sao cái này ác quỷ có chút bất an bởi vì nàng biết trần tướng tất cả đều là từ mặt khác á c quỷ trong miệng nghe đến mà mặt khác á c quỷ biết trần tướng cũng là từ mặt khác á c quỷ trong miệng nghe tới sau cùng đầu n g u ồ n thì là chỉ hướng lâu chủ là thật là giả thật không dễ định đoạn sau một khắc lâm bác minh sắc cho ra đáp lại mở miệng cười hồi đáp rời đi a tiếng nói vừa ra hắn nhìn về phía tại nơi cửa thang lầu cùng mấy vạn con rắn làm bạn b ạ chỉ tùy ý nhẹ gật đầu minh sắc đem chính mình ý tứ truyền đạt tới bạch chỉ ngay lập tức bắt đầu phối hợp hướng về bên cạnh đi ra mấy bước nhường ra đi một cái rộng một mét lỗ h ổ n g nhỏ chỉ cần là hình thể bình thường ác quỷ liền có thể thông qua cái này lỗ h ổ n g nhỏ rời đi không có chút nào do dự cái kia may mắn ác quỷ lập tức động lên ba bước đồng thời làm hai bước đi tới sau lưng bạch chỉ cái kia lỗ h ổ n g bên trong cố nén nội tâm kích động đạp lên bậc thang muốn không được mấy giây nàng liền có thể rời đi nơi này sau đó khôi phục và ở cuộc sống ở nơi này cứ việc biết sinh hoạt rất khó khăn nhưng lại còn có thể sống lúc này lâm bác đi về phía trước r a mấy bước tại một cái tương đối lớn trước cửa sổ dừng lại sau đó xuyên tấu h qua cái kia hơi mở màn g mỏng nhìn về phía lầu bên ngoài con phố kia nói tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì đâu tại nàng đi may mắn về sau sẽ có như thế nào vận rủi dáng lâm đâu rất chờ mong mục đích hắn làm như vậy chính là vì nhìn thấy đến tiếp sau chuyện sẽ xảy ra về sau chuyện sẽ xảy ra tất nhiên cùng cái gọi là vận mệnh có liên quan rất có ngừng chân quan sát cần phải cái này đặc thù ác quỷ là một cái đặc biệt tốt vật thí nghiệm tại cái kia ác quỷ từ chỗ thang lầu rời đi phía sau bạch chỉ lại một lần nữa đứng về tới đầu bậc thang bên trong tiếp tục thi hành lâm bắc ra lệnh đúng lúc này trò chơi khủng bố thanh âm nhắc nhở cũng vang lên đinh ngươi đã theo một cái ác quỷ trong miệng hiểu được cùng tòa nhà này có liên quan tất cả mọi chuyện tại thời gian ngắn nhất đạt tới hoàn thành nhiệm vụ này điều kiện rất hoà n mỹ cái này phó bản tương đối đặc thù chỉ cần đem tầng ngoài tình huống giải chính là có thể xem là hoàn thành nhiệm vụ nếu như muốn biết càng sâu bí mật thì quyết định ở ngươi đối với mấy cái này sự tình có không có tò mò mặc dù nhiệm vụ trên mặt nội không có yêu cầu nhưng hiểu biết tình huống càng sâu càng nhiều cuối cùng có thể lấy được khen thưởng lại càng tốt không cưỡng chế có thể không để ý tới nhiệm vụ này đã ở vào hoàn thành trạng thái liền tính không đi điều tra cũng sẽ không ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng thứ ngươi tự do quyết định điều này đại biểu cái gì trong lòng lâm bắc tự nhiên rất rõ ràng vì vậy không nhịn được cảm t h ắ n nói a điều tra chân tướng nhiệm vụ đã hoàn thành sao như thế dễ dàng cái này nhiệm vụ thật là đơn giản hắn manh liệt phát hiện cái này nhiệm vụ lạ thường đơn giản chỉ là tiện tay săn g i ế t chút á c quỷ mà thôi liền đã đạt tới cái này nhiệm vụ điều kiện mặc dù chỉ là mặt ngoài tình huống lâm bắc rất rõ ràng muốn điều tra cấp độ sâu tình huống độ khó so biết những n à y tầng ngoài muốn lớn rất nhiều muốn biết tầng sâu chân tướng sợ rằng chỉ có thể tìm thiên k i ê n nói tới lâu chủ đi hỏi muốn hay không đi điều tra càng sâu tầng chân tướng hắn trong lúc nhất thời có chút không quyết định chắc chắn được chuẩn bị cuối cùng căn cứ tình huống mà định ra bởi vì trong lòng lâm bắc rõ ràng nghĩ phải hiểu rõ tầng sâu tình huống không phải một kiện có khả năng tùy tiện làm đến sự tình đi một bước nhìn một bước ra trước làm chuyện khác hắn còn có chuyện rất trọng yếu phải làm so với đi điều tra chuyện này chân tướng còn trọng yếu hơn ở một bên chỗ đứng m ặ chỉ tự nhiên đem lâm bắc mấy câu nói cho nghe lọt vào trong hai giờ k h ắ c này nội tâm của nàng rất phức tạp rất mong muốn mở miệng nổ nước bọn đơn giản người quản cái này gọi đơn giản nếu như giết sạch một tấm ác quỷ đều có thể dùng đơn giản đến hình dung cái kia còn có chuyện gì có thể dùng khó khăn đến hình dung đâu có lẽ chỉ có hắn mới có tư cách nói ra những lời này a liên tính đổi lại là ta nghĩ phải hoàn thành cái này nhiệm vụ cũng không phải một kiện có khả năng tùy tiện làm đến sự tình tất nhiên sẽ đánh đổi khá nhiều hắn đơn giản với ta mà nói là khó khăn đối bên ngoài những tên kia đến nói thì là cực độ khó khăn nhiệm vụ yêu cầu bạch chỉ rõ ràng nhờ tới tại cái thứ hai nhiệm vụ cuối cùng còn đặc biệt nhắc nhở một câu để các người chơi lưu thêm cái tâm nhãn ác quỷ phần lớn thời gian không thể tin nhưng còn bây giờ thì sao không thể tin bịa đặt lung tung quả thực chính là nói đùa những cái kia ác quỷ từng cái gấp muốn nói ra chân tướng ước gì có cơ hội nói ra chân tướng chính là mình cái kia lo lắng đi nói cái gì lời nói dối vung cho dù là một cái chịu dối hô k hít sâu một hơi phía sau bạch chỉ có chút tò mò hỏi vương muốn tiếp tục điều tra sao nàng cũng biết chuyện này không đơn giản cũng biết nếu như tiếp tục điều tra được đến khen thưởng sẽ càng thêm phong phú mở miệng hỏi mục đích cũng là vì càng tốt làm chuẩn bị trước phát một chương đêm t ố i trở về lại viết chương không hai chương hai trăm bốn mươi b ố thê thảm vận mệnh chương hai trăm bốn mươi b ố thê thảm vận mệnh mà lâm bắc rất nhanh cho ra đáp án trước làm chính sự chuyện này trở về sau lại nói điều kiện cho phép có thể thử đi làm một chút mặt khác liền không đi làm nói ra lời này lúc hắn vẫn còn tại nhìn xem phía bên ngoài cửa sổ chờ đợi tiếp xuống s ắ p chuyện phát sinh đồng dạng bạch chỉ cũng tò mò nhìn về phía cửa sổ mặc dù nàng không biết cái tia ác quỷ đặc t ù nhưng lại biết lâm bắc sẽ không vô duyên vô cớ làm như vậy nhất định là có chuyện gì sẽ phát sinh mà phía ngoài các người chơi thì là đang nhìn bên trong một bên thương lượng tiếp xuống nên làm thế nào cho phải một bên khắp nơi tìm kiếm lấy lâm bắc có thể tìm tới tìm lui vẫn không có nhìn thấy lâm bắc làm sao còn không có động tĩnh thật mau đem ta cho vội muốn chết muốn không hiện tại vào xem một chút đi đi vào chịu nhất định có thể làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra đề nghị của ta là trước không muốn đi vào lại kiên nhận chờ đợi cái mấy phút trực giác của ta nói cho ta tình huống lập tức liền sẽ khác nhau có thể ngay lúc này cái kia bị vận khí nguyền rủa vô danh ác quỷ kích c h động đẩy ra đóng chặt cửa đi ra ặ tự cửa cũ chưa chẳng Còn cũng ra. ta đi đầy định lại tiêu hãi, nội vui Trên trong trong. mặt tán tâm thì tốt, tệ. chết t bên gương nàng, vẫn như mừng. lần này vận khí cũng không、tệ. Nếu không, khẳng lưu là khí sợ sẽ chết ở bên trong. Tự nói hai câu về sau cái này ác quỷ bỗng nhiên nghĩ đến một loại cực kỳ đáng sợ khả năng chỉ là suy nghĩ một chút liên đệ quỷ bất an sâu sắc bất an chờ một chút nam nhân kia có phải là sẽ còn tiếp tục đi những tầng lầu khác bên trong sau đó làm ra không sai biệt lắm sự tình đâu cũng chính là nói ta rất có thể là duy nhất người sống sót chơi ạ ta thật tốt may mắn may mắn là ở tại một tầng may mắn chưa kịp cân nhắc cho chắn nàng không chế không nổi chính mình tư duy liên tiếp nghĩ đến rất nhiều loại có thể càng là nghĩ liền cảm giác càng là có khả năng càng thêm là vận khí tốt của mình mà cảm giác vui mừng bởi vì suy nghĩ tại lung tung bay lên cho nên cái này ác quỷ căn bản không có chú ý tới những cái kia chở ở bên ngoài các người chơi nàng chỉ là dựa vào bản năng tại đi tới tư duy cũng càng thêm không cách nào không chế giờ khắc này ở bên ngoài chờ chờ lấy tất cả người chơi cũng thống nhất nhìn về phía cái này bị vận khí nguyền dù ác quỷ nháy mắt bọn họ lâm vào yên tĩnh bên trong trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng nhưng rất nhanh liền có người chơi khôi phục bình thường lập tức mở miệng nói ra còn đứng ngay đó làm gì hành động a thật vất vả xuất hiện biến hóa vậy mà đi ra một cái ác quỷ từ trên người nàng có lẽ có thể hỏi ra rất nhiều chuyện chỉ có một con sao tự chui đầu vào lưới được đến không mất chút công phu tiếp lấy phía ngoài các người chơi liên tiếp động lên cấp tốc đi tới cái kia ác quỷ bên cạnh sau đó đem cái kia ác quỷ vây lại chuẩn bị từ cái này ác quỷ trên thân hỏi ra thứ gì vẹn vẹn mấy giây bọn họ đem cái này ác quỷ triệt để vây quanh chỉ có cửa lầu chỗ cùng trên không ở vào chống chỗ trạng thái dừng lại đàng hoàng phối hợp đem tình huống bên trong nói cho chúng ta biết nói tòa nhà này là chuyện gì xảy ra phía trước đi vào nhân loại kia đâu ngươi không có lựa chọn khác chỉ có thể theo yêu cầu của chúng ta hành động không phải vậy chúng ta sẽ vô tình giết chết ngươi con mắt của bọn hắn đánh dấu là hỏi ra vài thứ cho nên chỉ là bao vây cái này ác quỷ mở miệng uy hiếp đe dọa một phen không có làm ra mặt khác khác người sự t ì n h thế nhưng loại này cử động lời nói này đối cái t i ế ác quỷ mà nói cũng không là bình thường sự tỉnh nàng còn muốn dứt khoát phối hợp một chút nói ra nên nói sự tình sau đó mau từ nơi này rời đi có thể là ý nghĩ này vừa mới dâng lên đúng là trực tiếp bị một c ô phẫn nộ cho thay thế trong nháy mắt cái tia sơ sinh phẫn nộ đạt tới cực hạng cái này ác quỷ con mắt trực tiếp biến thành đỏ bừng một mảnh toàn thân cũng tại lúc này tản ra một cái màu đen tả dị khí t ứ c quả thực giống như là thay đổi chỉ ác quỷ nguyên bản e ngại cùng không an toàn đều biến mất không thấy gì nữa không thể nhẫn tuyệt đối không thể nhẫn thật sự cho rằng ta là dễ khi dễ phải không ta muốn đem các người đều giết chết hiển nhiên nàng mất đi lý trí sau một khắc cái này ác quỷ chủ động xung ố v ề cách mình gần nhất một tên người chơi đồng thời huy động hai tay phát động tiến công chết đều chết cho ta các người chơi gặp tình huống như vậy trong lòng liền đều nắm chắc biết không có cách nào từ cái này ác quỷ trên thân hỏi ra cho dù là một chút xíu tình báo hữu dụng tiếp lấy bọn họ liền quả quyết phát động tiến công trong lúc nhất thời đủ kiểu công kích từ bốn phương tám hướng đánh út về phía cái kia ác quỷ hỏa diễm cuốn phong lôi đình chờ cường hãn thủ đoạn ra hết mang độc lonao sắp bén thứ kiếm nhóm vũ khí cũng còn manh công kích mà đến nhiều loại sức mạnh của o n h loạn tạp phía dưới cái này ác quỷ tại vô cùng trong thời gian ngắn liền đã chết đi chết rất thảm rất thảm cũng bị h oanh thành mấy thối so một tầng mặt khác ác quỷ đều t h ấ thảm toàn bộ quá trình lâm bác toàn bộ đều xem tại trong mắt bao nhiêu cảm thấy cùng vận mệnh có liên quan lực lượng cường đại thật thế thảm quả nhiên là đi trước may mắn sau đó liền gặp phải không sai biệt lắm v ậ n rủi từ trong tay của ta sống sót may mắn nhặt một cái mạng có thể còn chưa kịp cao hứng bao lâu liền chết tại đám này các người chơi trong tay mà lại là bị loại này thủ đoạn cho giết chết thú vị thật thú vị cái này loại sức mạnh đáng sợ không hợp thói thường nói xong hắn liền đem ánh mắt cho thu hồi sau đó cất bước đường đi lên thông hướng tầng hai cầu thang vừa đi lâm b á c còn vừa nói bà chỉ ngươi tiếp tục thủ tại chỗ này chỉ có thể vào không thể lấy ra còn có các ngươi hai cái yên tâm ăn no ăn no phía sau đem bọn họ tập trung ở cùng nhau tiếng nói vừa ra đồng thời lâm b á c liền đã đi đến tầng hai cùng tầng ba cầu thang mặt p h ẳ n chỗ quy cầu thúc canh quy cầu miễn phí l ấ y vật ca ca tỷ tỷ bọn họ thương các ngươi so tâm chương hai trăm bốn mươi lăm dết xuyên tầng thứ hai tuyệt vọng hội tụ thành k h c chương hai trăm bốn mươi lăm dết xuyên tầng thứ hai tuyệt vọng hội tụ thành k h c b ấ trải qua chuyện này lâm bác đối vận mệnh loại này đồ vật có rất là ấn tượng khắc sâu dù sao để một cái ác quỷ biến thành loại này bộ dáng thê thảm đến cực điểm lúc này bên ngoài lâu chúng người chơi đều mặt tâm trầm mặc dù giết chết một cái ác quỷ, nhưng bọn hắn lại không có chút nào vui vẻ từng cái chỉ là tại túi đầu nhìn xem cái kia ác quỷ, bị oanh loạn thất bát t à o xác trầm m ặ t kéo dài một lát phía sau mới có một tên người chơi mở miệng nói ra người này có phải là não có chút bệnh à, chúng ta chỉ là đem nàng lấy lại thuận tiện nói mấy câu mà thôi đến không đến mức sinh khi đến cái này loại cấp độ à, trực tiếp liền bệnh cũng không cần sao không hợp t h o i t h ư ờ n g liền rất không hợp t h o i t h ư ờ n g rõ ràng trả lời mấy vấn đề liền có thể sống từ nơi này rời đi dù sao chúng ta cũng không phải cái gì hung tàng người có thể nàng lại hết lần này tới lần khác lựa chọn một con đường khác thật không biết nên nói những gì ai tính toán đừng suy nghĩ nhiều dù sao lần thứ nhất thử nghiệm đã thất bại chúng ta chỉ có thể sau đó đi làm lần thứ hai thử nghiệm trở về sau cái thứ hai ác quỷ xuất hiện lúc chúng ta tốt nhất áp dụng một loại càng ôn hòa phương thức hẳn là đem cái thứ hai ác quỷ cũng cho bước điên nói rất đúng lần sau thái độ đến tốt một chút những n à y ác quỷ trạng thái kỳ thật cũng có thể lý giải dù sao nhiều năm ở tại nơi này tòa nhà trong lầu mỗi ngày gặp phải phá rỡ cái này nhức đầu vấn đề mà chúng ta lại là phá rỡ đội thành viên bọn họ sẽ tức giận là lại chuyện không quá bình thường bọn họ đều không để ý giải không hiểu cái kia ác quỷ tại sao lại nháy mắt rơi vào điên thậm chí phảng phất trong nháy mắt toàn bộ đều đánh mất rõ ràng căn vốn không có phát triển đến một bước kia cần phải giống như là đột nhiên bị hóa điên đối với cái này các người chơi mặc dù rất bất đắc dĩ thế nhưng cũng chỉ có thể là trước phàn nàn vài câu sau đó đợi đến bên dưới một cơ hội đến có thể bọn hắn lúc này còn không biết sẽ lại không có thường ở tại lầu này bên trong ác quỷ đi đến rất nhiều kế hoạch cuối cùng đều sẽ thất bại mà lúc này lâm bắc cũng đem l ự c chú ý cho thu hồi nhìn về phía phía trước chỗ đầu kia rất dài rất dài hành lang tại hành lang bên trong đã có rất nhiều ác quỷ đi ra nhiều s o n g tràn ngập để phòng con mắt ngay tại trừng trừng nhìn chằm chằm lâm bắc bên trong lóe ra không che giấu chút nào hôm quang hiển nhiên bọn họ đều đã biết tại một từng phát sinh rất chuyện không tốt cũng đều biết chuyện này cùng nhân loại trước mắt có quan hệ từng đạo tin tức cột cũng nổi lên mức độ nguy hiểm ác n g ậ cấp hồng danh ác quỷ cũng là hồng danh ác quỷ trừ cái đó ra thấm hai tình huống cùng tầng một cơ bản đ ồ n dạng mặt đất vách tường trần nhà đều là tà ác tân sinh huyết đủ. mỗi một cánh cửa sổ bên trên đều có một tầng rơi trong suốt màn g mỏng gian phòng số lượng cũng hoàn toàn giống nhau chỉ có trên cửa số phòng có chút khác nhau còn không đợi lâm bắc nói cái gì mấy đạo tràn đầy h o á n đ ầ u c âm thanh liền tại cái này bị khủng bố bầu không khí lấp đầy trong hành lang vang lên hàng xóm tốt bọn họ chuẩn bị giết người đi hắn vừa rồi tại một tầng làm rất chuyện quá đáng dưới lầu rất nhiều hàng xóm đều đã bị hắn giết chết ta vừa vặn đi xuống tận mắt thấy tất cả cho nên tuyệt đối không muốn bất kỳ lưu tỉnh cũng tuyệt đối không cần khinh thị cái này nhân loại hắn thực lực rất cưng hãn đồng thời tâm địa cũng rất độc ác giết quỷ đương thời tay không lưu tình một chút nào đại khái tình h u ố n g ta đều hiểu rõ hắn là phá rỡ đội phái tới đối phó chúng ta cao thủ phá rỡ đội quyết định muốn tiêu diệt chúng ta tuyệt đối không thể để bọn họ được như nguyện t h ề sống chết bảo vệ gia viên đây là chúng ta duy nhất nơi ở t h ề sống chết bảo vệ gia viên t h ề sống chết bọn họ rất đoàn kết đoàn kết đến cực điểm rõ ràng đều là ích kỷ tư lợi ác quỷ nhưng bây giờ lại đoàn kết bất khả tư nghị tựa như là một cái đại gia đình thân nhân nhìn xem một màn này nghe lấy một câu t i ê câu bảo vệ gia viên lời nói lâm bác khỏe miệng nhẹ nhàng nâng lên treo lên một lên n v ệ ha i ngươi con n ý l ha cũng như ngàn năm loại băng hẳn. h loại h a một đám ác quỷ lại tại chơi nhà tròi thật rất b u ồ n c ư ờ i là ác quỷ lại không có ác quỷ dạng hắn cũng không có bị ác quỷ bọn họ đoàn kết cho cảm động căn bản là không có cách tiến vào tổng tình cảm trạng thái vung tham một cái ác quỷ chính là biến tướng đang hại chính mình ác quỷ cũng không phải thiện nhân cái này rất bình thường dưới tình huống bình thường ác quỷ sẽ không quan tâm nhân loại sẽ không bởi vì nhân loại cầu xin tha thứ cùng hoảng hốt liền đi thay đổi muốn làm chuyện xấu tính toán đổi làm nhân loại Tự ngay h i ê n một khắc này kêu mấy lần khẩu hiệu ác quỷ bọn họ cũng liên tiếp yên tính trở lại sau đó từng cái giống như là điên cuồng đúng là chủ động hướng về đứng tại hành lang lối vào lâm bắc vào tới các loại hung ác cùng âm hiểm công kích một cái tiếp một cái hướng về lâm bắc đánh tới mỗi một đạo công kích chỗ nhắm ngay đều là chỗ trí mạng rơi xuống phía sau hậu quả rất nghiêm trọng nhìn xem từ ngay phía trước chỗ những cái kêu đập vào mặt như sóng biển m á n h liệt công kích lâm bắc nhưng là liền trốn đều chẳng muốn đi trốn đến tốt l i ề n để ta tự tay kết thúc các người chơi nhà trò trò chơi tự nói hai câu phía sau hắn liền dùng hai tay n ắ m chắc hai ách ma l i ề m đ ỗ n g nhiên đem lực lượng trong cơ thể thôi động sau đó đâm đầu thẳng vào đến ác quỷ chiều cùng công kích chiều bên trong đồng thời hấp thu tràn đầy quỷ lực cốt nhục tương liên yêu đáy cũng bị thúc giục phát huy ra trình độ lớn nhất công hiệu có khả năng ngăn cản cực mạnh công kích vòng bảo hộ xuất hiện đem lâm bắc cực kỳ chặt chẽ che c h e lại vì hắn hữu hiệu ngăn cản đánh tới công kích c h a n h hai á c ma liêm liêm nhận vô tình chém qua bởi vì chém qua tốc độ thực sự là quá nhanh trực tiếp tại trong không gian xung quanh ném ra từng đạo hư ảnh một ngày mắt liền không nhiều chỉ ác quỷ bị chém giết thân thể bị tùy tiện chặt đứt thành hai đoạn mãi đến kịch liệt đau nhức từ miệng vết thương chuyển đến trầm mê ở chơi nhà tròi trong trò chơi những ngày ác ủy mới bỗng nhiên từ trong trò chơi thoát ly mà đi trong hai con ngươi phẫn nộ tàn đi thay vào đó là e ngại cũng không cấm lòng sao làm sao sẽ không phải là là dạng này a ta làm sao sẽ vì cái này tòa nhà này đi chết đây không phải là ta sẽ làm làm chuyện xảy ra ta đây là phải chết sao chết tại tòa nhà này trong lâu vì cái gì vì sao lại phát sinh loại này sự t ì n h chết tiệt ta làm sao hiện tại mới kịp phản ứng a căn bản không cần thiết trả giá đến cái này loại cấp độ ta mẹ nó não là có bệnh sao vậy mà vì một tòa nhà tại chỗ này liều sống liều chết nhu đồ gì đâu van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi ta không nghĩ chết ở chỗ này có thể là những n à y kêu lên cầu xin tha thứ lại không có bất kỳ cái gì dùng lâm b ắ c thế công không có chút nào chịu ảnh hưởng lực lượng cường đại một lần lại một lần bộc phát hai á c ma liêm không ngừng từ ác quỷ trên người chém qua hai tầng lầu đạo giọng chính nơi này khắc chính thức biến thành tử vong t ử vong bản sổ nạt văn vọng cái này thư khúc là do kêu rên cùng rên dị chờ âm thanh hình thành đảo mắt mấy phút đi qua tầng hai chiến đấu hạ màn vô luận là trong hành lang ác quỷ vẫn là dấu trong phòng ác quỷ đều chết tại lâm bắc vô tình trạm kích bên dưới lâm bắc đứng tại tầng hai cuối hành lang nhìn xem cái kia đầy đất mấy đều đếm không hết ác quỷ khối vụn không khỏi hồi tưởng lại vừa vặn cái kia ác quỷ lời nói chính như nàng nói tới những n à y ác quỷ tại mặt sắp tử vong phía trước đều đối tòa nhà này có cực độ quyến luyến cùng ỵ lại vô luận chuyện gì xảy ra đều vẫn như cũ sẽ lựa chọn lưu tại tòa nhà này bên trong cho dù là đối mặt phá dỡ loại này sự tình bọn họ làm ra lựa chọn cũng là như thế thế nhưng một khi tử kỳ trước mắt bọn họ đối tòa nhà này quyến luyến cùng ỵ lại liền sẽ toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa ngược lại sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế sống sót tầng một những cái k i a ác quỷ là dạng này tầng hai ác quỷ bọn họ cũng là dạng này trên cơ bản có thể xác định tòa nhà này bên trong ác quỷ đều là như vậy lúc bình thường khẳng định sẽ ở tại tòa nhà này bên trong có thể tính là một loại nào đó bị đầu độc trạng thái chỉ khi nào mặt sắp tử vong nguy cơ lúc bọn họ liền sẽ từ loại này trạng thái bên trong tỉnh táo lại khôi phục lại nắm giữ bình thường lý trí thời điểm không cần nghĩ đây tuyệt đối là tòa nhà này dỡ cho quỷ mà còn cái này cùng cái tia năm năm ở kỳ tất nhiên có liên quan tòa nhà này quả nhiên vẫn là hủy đi tốt hiện tại liên hắn đều nghĩ hủy đi tòa nhà này cầu ù n g l n n à lý giải chương hai trăm bốn mươi sáu hắn giống một cái sát thần đau giống như là cái động cơ vĩnh cửu chương hai trăm bốn mươi sáu hắn giống một cái sát thần đau giống như là cái động cơ vĩnh cửu bây giờ đem đại bộ phận tình huống đều làm rõ ràng lâm bắc cũng lời đem qua nhiều thời giờ lãng phí ở tầng thứ hai rất nhanh liền bước ra tiến về tầng thứ ba bộ pháp từng bước từng bước theo cầu thang đi tới nhiều nhất vài giây đồng hồ liền có thể đến tầng thứ ba đại gia cẩn thận một chút cái người điên kia nhân loại lập tức liền sẽ đến nhìn hắn loại này tư thế tựa hồ là tính toán đem chúng ta toàn bộ đều giết chết tuyệt đối không thể để hắn đặt được giết giết giết chỉ cần hắn dám đi lên vậy ta liền dám đem hắn cho giết chết tại khoảng cách tầng thứ ba còn có mười mấy bậc thang lúc lâm bắc liền nghe đến từ trên lầu ba mơ hồ truyền đến một câu lại một câu nghị luận mỗi một câu lời nói đều bao hàm tràn đầy ác ý đã chuẩn bị sẵn sàng sao dạng này cũng không tệ. Ít nhất, vì ta tiết kiệm một chút thời gian hắn không có chút nào bởi vậy chịu ảnh hưởng vẫn như cũ thần thái tự nhiên nắm lấy trước hai ác ma liêm bảo chân ổ n còn có lực tiếng bước chân tại huyết mục tạo thành trong vách tường quanh quẩn giống là tử vong đòi mạng tiết đ ấu mấy giây sau lâm bác chính thức đi tới tầng thứ ba nhìn thấy chật ních cả một cái hành lang ác quỷ còn không đợi ác quỷ bọn họ tỏ thái độ hắn liền chủ động mở miệng nói ôi đều tới như vậy liền đều lên đường a tiếng nói vừa ra lâm bác ngay lập tức đọc lên giống như lâm thế rét như thần vung v ầ hai ác ma liêm sát nhập vào phía trước ác quỷ trong nhóm tranh thứ ba tình huống cùng phía trước hai tầng đồng dạng mới đầu ác quỷ bọn họ thể sống chết bảo vệ gia viên thần không biết quỷ không biết bắt đầu chơi chơi nhà t r ò trò chơi nhưng làm tử vong trước mắt lúc bọn họ liền nhộn nhịp thối lui ra khỏi trò chơi khôi phục đến trạng thái bình thường bắt đầu khóc lóc hô hào cầu xin tha thứ khẩn cầu lâm bắc thủ hạ lưu tỉnh tha cho bọn hắn một đầu quỷ bệnh nhưng vô dụng sau một khắc trước lâm bắc hướng tầng thứ tư mặc dù liên tiếp chém giết dòng d ã tầng ba ác quỷ có thể hắn trạng thái lại gần như không có chịu ảnh hưởng lực lượng trong cơ thể vẫn như cũ rất là tràn đầy nói t r ắ n g ra giết chết nhiều như thế ác quỷ đối lâm bắc đến nói chính là vậy vậy n ó rồi tại cái này về sau lâm bắc triệt để thành s á t lục máy móc ân s á t lục mục tiêu là ác quỷ rất nhanh tầng thứ tư quét sạch tất cả ác quỷ vẫn bệnh tình huống cùng ba tầng trước đồng dạng mấy phút phía sau tầng thứ năm thuê ngang các đồng tiếng kêu rên thật lâu đều không có tàn đi lại là mấy phút phía sau tầng thứ sáu không có người sống từng mảng lớn vách tường bị phá hủ mười phút đi qua lâm b á c rời đi tầng thứ bảy mà tại phía sau hắn chỗ hành lang trên mặt đất xuất hiện một cái cự đại lỗ h ổ n g bên trên huyết nhục tất cả đều bị phá hư thẳng tắp liên thông phía dưới tầng thứ sáu lại là mười phút đi qua tầng thứ tám vách tường sụp đổ một nửa rất nhiều nơi huyết nhục đều trồng chất thành núi nhỏ tầng thứ chín tầng thứ mười theo thời gian duy trì liên tục trôi qua lâm b á c vị trí tầng lầu cũng đang không ngừng thay đổi giờ khắc này hắn đã đi đến tầng hai mươi tám cũng chính là nói khoảng chừng hai tầng mười bảy bị quất sạch chết tại hai á c ma liêm liêm nhận hạ ác quỷ đã đến một loại đến không hết tình trạng nhiều dọn người Thanh lý xong tầng tức tầng không sau, song cũng đến ngồi Lý Lâm lập là ác Bắc có quỷ về mà đi ở k ế trong nối vào xuống lầu tầng nơi thang lầu nghỉ ngơi. Tầng 28, cho dù là hắn, lực lượng cũng vào là cho lầu lầu lực t dù bị ê tiêu n lớn phạm h vi Dù sao, đây c ũ không phải nhỏ. con trong cái là một cái con số、nhỏ. Ở trong quá trình này lâm bắc phát hiện một cái tình huống đặc biệt vô luận ta tại bao nhiêu tầng đều đối mặt ác quỷ đều là thuộc về tầng kia ác quỷ trên lầu ác quỷ căn vốn không có đến dinh hữu ta đều rất nhiều như thế tầng tình huống đều là dạng này cơ bản có thể kết luận ở tại nơi này tòa nhà bên trong ác quỷ không thể tùy ý đi những tầng lầu khác bên trong hành động tối đa cũng chỉ là có thể tại nơi thang lầu quan sát đây cũng là một loại quy tắc mặc dù nhận định đây là một loại quy tắc nhưng hắn lại không chút nào thêm đầy hảo cảm ý nghĩ bởi vì tòa nhà này lập tức liền sẽ bị hủy đi tương ứng quy tắc sẽ bị cùng nhau mai táng cùng lúc đó ở bên ngoài cùng đợi người chơi nội tâm đã sốt ruột đến cực hạn Cà ca thì thì bọn họ, quỷ cầu thúc canh 247, các người chơi cực bạch hành tỉ tỉ Trường trị Trường bọn họ, người động Phẫn nộ đến quỷ điểm cũng tương tự cái gì cũng không thấy cánh cửa kia vẫn như c ũ đóng chặt lại cửa sổ bên trong vẫn như c ũ không có động t í n h gì thậm chí liền âm thanh cũng không có tất cả đều rất bình tĩnh bình tĩnh khiến người ta cảm thấy bất an đến thời khắc này bọn họ chở bên trong trong lòng tràn đầy bực bội mỗi người lông mày đều xít sao nhữ lại chỉ để ý thức được tình huống có gì thường đã đi qua lâu như vậy làm sao cái thứ hai ác quỷ còn chưa có đi ra đều mẹ nó ngủ rồi sao không thích hợp tình huống tuyệt đối có vấn đề chúng ta tốt nhất không nên ở chỗ này cứng rắn chờ đồng ý chúng ta vẫn là vào xem một chút đi ở chỗ này chờ đợi cùng chờ chết không có gì khác biệt ta không có ác quỷ đi ra coi như xong bạch chỉ cùng cái kia người chơi làm sao cũng không có động tĩnh đều đi qua thời gian dài như vậy nhưng chúng ta lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn đến bọn họ cái này liền từng cái đại lao luôn không khả năng là chết tại nơi này đi đi vào đi thật vào xem một chút đi so tại chỗ này chết chờ tốt cùng loại loại này hình thức tranh luận tại cái này đoạn chờ đợi thời gian không chỉ một lần hai lần xuất hiện qua có thể mỗi lần đều không có cái gì đáp án có người muốn đi vào cũng có người muốn tiếp tục chờ nhiều loại ý kiến rất khó thống nhất k đi đi, hành động mấy giây sau phân tán ra các người chơi toàn bộ đều hội tụ ở trước cửa lẫn nhau cổ vũ động viên một phen phía sau liền đẩy ra cái kia quạt đóng chặt cửa nhưng bọn họ không biết đẩy ra cánh cửa này đại biểu cho chính là cái gì cùng lúc đó đầu tóc bù xù biến thành rắn bạch chỉ vẫn còn tại tầng một nơi thang lầu trông coi dù cho tại thời gian dài như vậy bên trong đều không có ác quỷ chạy đến tới trước mặt thái độ của nàng đều không có chịu ảnh hưởng còn đang duy trì tinh thần cao độ tập trung trạng thái những tóc kia một mực duy trì lấy rắn hình dáng một giây cũng không có thay đổi về nguyên dạng mà tại nàng giữa tầm mắt là bị chỉnh tề trồng chất cùng một chỗ núi nhỏ ân từ mấy trăm tàn tạ ác quỷ nát xương cốt trồng chất thành núi nhỏ cũng không biết vương cùng các nàng phân biệt tại tầng thứ mấy có hay không gặp nhau đâu ai nếu như ta cũng có thể thông qua ăn ác quỷ phương thức tăng cao thực lực thật tốt tầng mười ba bạo tuyết ma nữ cùng một cái khác ác quỷ chính đang bận rộn dọn dẹp những cái kia ác quỷ khối vụn trong hành lang ở giữa chỗ lại một cái cỡ nhỏ núi thầy xuất hiện bởi vì lâm bắc hạ thủ quá ác giết ác quỷ khắp nơi đều là cho nên thu thập cũng không phải một chuyện dễ dàng sự t ì n h không hổ là vương động thủ lúc căn bản không lưu tỉnh liên tiếp giết chết nhiều như thế ác quỷ chật r ư ợ t vương thực lực quả nhiên so ngươi ta cường những này bị giết chết ác quỷ bên trong ác mộng cấp cùng khủng bố cấp có thể không phải số ít cho tới bây giờ ta mới biết vương khủng bố đến mức nào trước đó ta vẫn cho rằng vương cường đại là dựa vào ở bên cạnh hắn những cái kia nữ quỷ cùng t i ê n nữ rất vui mừng may mắn lúc trước không có rất cố chấp không phải vậy khẳng định sẽ chết tại ngày đó hài hòa cho chuyện tiến hành ở giữa các nàng cũng tại có thứ tự bận rộn lâm b á c vẫn còn tại nghỉ ngơi lực lượng tiêu hao quá nhiều trong thời gian ngắn không cách nào phục hồi như cũ thông qua bị màng mỏng chiếm cứ cửa sổ hắn nhìn thấy ở bên ngoài nhà phát sinh sự tình a Muốn đi vào sớm a phía o Đáng tiếc, các ngươi nhiều. tầng này tiếc, dứt rất、nhiều. Tại chấm ư lầu i cũng không có không a y mắn còn sống s ó tại tác quỷ. Các muốn biết trần tướng, thể ta một Các cái chỉ có được cũng chuyện quỷ. muốn ngươi đến. này, không dàng phải dâm Mà Sớm dựa dễ vào tiến vào đến tòa nhà này lúc lâm bắc liền nghĩ xong muốn làm sao đối phó những n à y người chơi ngồi mát ăn bắt vàng cái này là không thể nào hắn chuyện làm bây giờ mặc dù đều là bởi vì chính mình nhưng cũng sẽ không vì vậy mà để những n à y người chơi ngồi mát ăn bắt vàng tại cũng không có làm gì dưới tình huống nam thắng nói chăng ra lâm bắc đã giúp những n à y người chơi nghị kỹ cuối cùng nên làm cái gì phối hợp tất cả mọi người vui vẻ không phối hợp vậy liền chỉ có một con đường chết rất nhanh phía ngoài các người chơi chính thức tiến vào tòa nhà này bên trong nhìn thấy cái kia có tân sinh tà ác huyết nục tạo thành mặt đất cùng vách tường cùng với trần nhà giờ khắc này m á n h liệt h o à n g sợ cấp tốc ở trong lòng ngọc thêm lấy một loại càng lúc càng nhanh tốc độ thôn vệ trong đầu của bọn họ tồn tại lý trí kỳ thật loại này hoàn cảnh thật rất khủng bố bốn phía đều là nhúc nhích huyết nục liền như là bị một cái quái vật khổng lồ nuốt vào trong bụng nhìn thấy dạ dày bên trong huyết nục đồng dạng là một loại kiểm chế đến cực hạn tình huống đậu p h ộ n g lầu này sao như thế nào là cái dạng này nhìn ta nổi ra gà đều dài một thân thoạt nhìn thật là đủ tạ ác liền cùng tại một cái ác quỷ trong bụng đồng dạng trong dạ dày có chút buồn nôn rất muốn nôn các h i n h đệ ta có chút hối hận không nghĩ tới bên trong sẽ là trường hợp này hối hận hữu dụng không vào đều đi vào tiếp tục đi lên phía trước liền được ở bên ngoài đợi lời nói cùng chờ chết có thể không có gì khác biệt sợ cái gì chỉ là thoạt nhìn đáng sợ mà thôi những n à y huyết n ụ c cũng sẽ k h ô ngăn người nguyên bản bọn họ còn muốn tại bên ngoài nhìn xem có thể hay không điều tra ra đồ vật có thể là về sau lại phát hiện ở bên ngoài trừ lãng phí thời gian chuyện gì khác đều làm không được đừng nói ác quỷ p h u cận liền một con côn trùng đều không có tự nhiên không cách nào đến đến bất kỳ thu hoạch tiêu phí mấy phút các người chơi mới đưa trạng thái điều chỉnh tốt bắt đầu tiếp tục xâm nhập đi ra mấy bước phía sau bọn họ nhìn thấy b ạ chỉ các ngươi nhìn là b ạ chỉ chắc không được vừa vặn không nhìn thấy nàng ngươi lai、like、nàng một mực tại cầu thang nơi này đợi nam nhân kia khẳng định cũng ở nơi đây thật là kỳ quái sau khi đi vào không làm gì vẫn ở tại nơi thang lầu đây là cái gì nghi hoặc hành động các ngươi nói có hay không một loại khả năng bọn họ là đang chờ chúng ta đi vào sau đó cùng nhau đi hành động đâu đừng nói rất có thể không phải vậy giải thích thế nào bọn họ hành động nghĩ nhiều như vậy làm cái gì trực tiếp đi hỏi một chút không được sao các người chơi tại phòng đoán đẩy tới đẩy lui đều chỉ có khả năng này bọn họ cũng không có tận lực đi áp chế tiếng nói chuyện của mình bạch chỉ tự nhiên đem lời nói này toàn bộ đều nghe lọt vào trong hai vừa mới bắt đầu các người chơi chỉ là đang nghi ngờ không biết chính mình đang làm cái gì mà nàng cũng l ờ i đi giải thích cái gì cho nên liền không có đi để ý tới có thể các người chơi phía sau làm ra phỏng đoán nhưng là để bạch chỉ căn bản không có cách nào nhẫn chơi bọn hắn cùng nhau hợp tác c ầ u thí ha ha các ngươi xứng s a o loại này sự t ì n h nàng nhịn không được cũng không có ý định nhẫn chương hai trăm bốn mươi tám mục tiêu mới tầng hầm chương hai trăm bốn mươi tám mục tiêu mới tầng hầm tất cả im miệng cho ta ta phía trước liền đã nói qua cùng vương cùng nhau hành động các ngươi xứng s a o mà còn thông quan dạng này một cái phó bản vương hắn căn bản không cần cùng các n g ư ờ i hợp tác khuyên các ngươi về sau nói chuyện phía trước nhiều động nao lại để cho ta nghe đến loại lời này lời nói ta không ngại đem các ngươi toàn bộ đều giết chết bạch chỉ lời nói giống một cái trước mắt đập xuống cự truy để các người chơi triệt để nhận rõ hiện thực biết nhóm người mình vừa rồi phỏng đoán toàn bộ đều không đối cái này làm sao có thể là hợp tác giờ khác này bọn họ toàn bộ đều rơi vào chân mặc không nói gì cũng không có nhúc ních chỉ là không nhúc ních đứng ở nơi đó tựa hồ là bị lời nói này dọa cho phát sợ không biết hiện tại nên làm những gì mấy phút phía sau người chơi mới một lần nữa đọc lên yên tĩnh cất bước đi lên bậc thang đi đến một tầng Tiếp liền ấ y l thấy cái kia đầy đất vỡ vụn b ù thân cái kia khắp nơi đều là vết chém cùng với trên cửa sổ màng mỏng một máy mắt bọn họ sửng sốt mỗi người lý trí cũng tại lúc này triệt để sụp đổ trong tầm mắt tồn tại tất cả v ừ a xa bọn họ mong muốn căn bản không có cách nào tiếp thu đông đông thậm chí có mấy tên người chơi còn ngã trên mặt đất toàn thân mất đi tất cả khí lực căn bản không có cách nào lại đứng dậy liền xem như còn đứng người chơi cũng không tại dám hướng về phía trước phóng g i cho dù một bước phản phất lại bước về phía trước một bước lời nói liền sẽ cất bước đi v à sẽ để cho người vạn kiếp bất phục trong địa ngục chết đều đều là ác quỷ đây chính là cái tia nam nam nhân thực lực sao làm sao có thể thật thật là là nhân loại có thể làm được sự tình sao cùng hắn so ra ta vẫn lấy làm kiêu ngạo thực lực lại được cho là cái gì đâu liền một cái a miêu a c ầ u cũng không bằng các người chơi ăn ý từ bỏ phía trước ý nghĩ căn bản không còn dám hướng về phía trước thâm nhập liền một cm khoảng cách cũng không dám không những như vậy bọn họ còn muốn mau từ nơi này rời đi thế nhưng lại căn bản không hề rời đi d ũ khí chỉ có thể bất đắc dĩ duy trì hiện trạng nghỉ ngơi sau một hồi sức mạnh của lâm bắc khôi phục đến một cái coi như không tệ tình trạng không sai bị lắm có thể lại giết cái mười mấy tầng sau một khắc hắn khiêng hai ách ma liêm theo cầu thang đi đến rất nhanh liền đi tới tầng tiếp theo cùng phía trước hai mươi nhiều tầng đồng dạng tầng này hành lang bên trong đứng tràn đầy vào hí kịch cực sâu ác quỷ. mỗi một cái ác quỷ, trong con ngươi lửa dẫn bốc lên nhìn hướng ánh mắt của lâm bắc bên trong tràn đầy sắc ý giết hắn vây quanh chúng ta nhà đáng chết nhân loại giết chết như vậy nhiều hữu hảo hàng xóm nhất định phải vì bọn họ báo thủ đi chết đi chết đi ta nhất định muốn đem ngươi giết chết theo từng câu hung ác tiếng chửi rủa vang lên tại tầng này ác quỷ bọn họ tranh nhau chen lấn động lên liều lĩnh thẳng hướng lâm bắc lâm bắc cũng không có chút gì do dự trực tiếp thi triển ra toàn lực giết vào đến mãnh liệt kinh khủng ác quỷ trong nhóm hai á c ma liêm hai loại huyết mạch lực lượng các loại lực lượng đều tại bị toàn lực thúc rủ. bất quá hắn một mực không có sử dụng quỷ thần kỹ bởi vì làm căn bản không có cơ hội dùng đối mặt ác quỷ xa còn lâu mới có được m ạ n h đến cần sử dụng quỷ thần kỹ tình trạng cái này về sau đến không hết ác quỷ tử vong lâm bắc từng tầng từng tầng đi tới muốn không được bao dài thời gian liền có thể đi đến tầng cao nhất cái này trong quá、trình. hắn càng lúc càng giống một tên hợp cách địa ngục c h i chủ đào mắt đã qua thật lâu lâm bắc thành công đi đến thứ năm mươi tầng năm mươi tầng chính là tòa nhà này tối cao tầng ở trong quá trình này hắn không có tại chiến đấu không ngừng mà là mỗi qua cái mấy tầng liền sẽ dừng lại nghỉ ngơi một đoạn thời gian hợp lý chiến đấu cùng nghỉ ngơi mới có thể đi càng xa đứng tại thứ năm mươi tầng lầu đạo nơi cuối cùng lâm bắc lạnh nhạt nhìn xem tất cả xung quanh giờ phút này năm mươi tầng tình huống cùng những tầng lầu khác cũng đồng đạo trừ bọ bị giết chết gác ủy cùng, cùng chiến đấu vết tích vô luận là gian phòng vẫn là cửa sổ h o ặ cái là chút c gọi ì khác, chỉnh thể bố cục đến n bố là, là, là, cái cái là lâu chủ là không tại tòa nhà này bên trong vẫn là tìm địa phương trốn đi có thể là tránh lời nói lại có thể trốn đến nơi lâu đi cái này năm mươi tầng đều bị ta đánh toàn bộ không có khả năng có bất kỳ sơ sót địa phương hắn không có khả năng từ dưới mỹ mắt ta tránh thoát đi nếu như chỉ có chính mình một người cái kia lâm bắc còn không dám cứ như vậy nhận định thế nhưng còn có hệ thống tại hệ thống có thể là có tin tức cột cái này phụ trợ à, có khả năng tại vô hình ở giữa giải quyết rất nhiều khó trị sự tình có thể là một đường đánh tới không có một cái tin tức cột cùng tòa nhà này lâu chủ có quan hệ liền xem như lâu chủ tận lực trốn đi tại như vậy nhiều tin tức cột bên trong cũng không khả năng không có bất luận cái gì biểu thị chỉ có một khả năng cùng cái kia ác quỷ nói đồng dạng ở tại nơi này tòa nhà bên trong ác quỷ căn bản không biết cái k i a lâu chủ ở nơi nào đợi rất có thể hắn ở tại vừa đến năm mươi tầng bên ngoài nếu hắn ở tại vừa đến năm mươi tầng bên trong như vậy chắc chắn sẽ có gặp qua hắn ác quỷ tồn tại nhưng hết lần này tới lần khác không có cho nên cái này loại khả năng tính lớn nhất nghĩ tới đ â y lúc lâm bác túi đầu nhìn về phía phía dưới ánh mắt giống như là xuyên qua một tầng lại một tầng từ tà ác huyết nục tạo thành mặt nền nhìn về phía tại tầng thứ nhất phía dưới tầng hầm cái này xem xét chính là trọn vẹn mười mấy giây hô khi sâu một hơi về sau lâm bác mới đem ánh mắt cho thu hồi trong lòng cũng tại lúc này có đáp án tòa nhà này lâu chủ hơn phân nửa liền tại trong tầng hầm ẩ m chỉ có khả năng này tầng hầm sao rất cần thiết đi qua nhìn một chút hắn không đơn thuần là muốn đi tìm lâu chủ càng làm a u mau đến xem dưới mặt đất tình huống tòa nhà này chất liệu quá đặc thù tại tận mắt thấy phía trước căn bản là không có cách tưởng tượng ngọn nguồn tình huống dưới mặt đất cùng trên mặt đất có thể nói là hai thế giới hy vọng muốn quá kém tự nói xong lâm bắc lập tức động đứng lên tốc độ cũng không nhanh bởi vì hắn cũng không tính mau chóng đi đến dưới đất phòng mà l à một bên cất bước tiến về tầng hầm một bên triệu hoán gia minh phủ đại môn đem đống t i ê u tích lên ác quỷ thi hài hút vào đến địa ngục bên trong mỗi một tầng đều là dạng này loại này cách làm không chỉ có thể đem chiến lợi phẩm thu hồi còn có thể thừa dịp cơ hội này khôi phục lực lượng Dết xuyên năm mươi tầng hao phí lực lượng cực lớn cần thời gian đi khôi phục mặc dù chậm nhưng cũng chậm không có bao nhiêu rất nhanh liên sẽ đến dưới l ớ t phòng cầu t h u ố c canh cầu miễn phí l ấ y vật q u ỷ cầu thật q u ỷ q u ỷ rất tiêu chuẩn chương hai trăm bốn mươi chín trong địa ngục hiện tượng lạ rất chủ động các người chơi chương hai trăm bốn mươi chín trong địa ngục hiện tượng lạ rất chủ động các người chơi lúc này Khoảng cách các người chơi người các trong i ế n vào t lâu, đoạn ã trôi qua thời gian rất t r không gian lại cái qua lâu. Nhưng họ gì cũng bọn làm. n g đ o thời gian này các người chơi chỉ là tại tầng một chỗ đứng yên tĩnh không dám tiến lên cũng không muốn lưu lại trực tiếp lâm vào thế bí phía trước quá mức đáng sợ đáng sợ để bọn họ chỉ muốn rời xa phía sau mặc dù an toàn có thể trở về cũng chỉ có thể chờ chết chúng ta nên nên làm thế nào mới tốt chẳng lẽ muốn một mực tại chỗ này làm chờ sao này làm sao nghĩ cũng không phải một biện pháp tất cả không chờ còn có thể làm gì ngươi sẽ không cho rằng chỉ có một tầng là cái dạng này a thời gian đã đi qua lâu như vậy tại chỗ này suy nghĩ lâu như vậy ta chỉ muốn đến một loại có khả năng hoàn thành nhiệm vụ phương pháp chính là trực tiếp từ bạch chỉ cùng tên kia người chơi trong miệng hỏi ra cùng tòa nhà này có liên quan những cái kia trật tướng nhưng muốn làm đến chuyện này cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tỉnh ta hiểu phải dùng khủng bố trị mà còn cần dùng rất một h ỏ a lớn suy nghĩ kỹ một chút kỳ thật phương pháp này rất không tệ mặc dù cần phải hao phí một bút không ít khủng bố trị nhưng lại có thể triệt tiêu mất rất nhiều nguy hiểm không cần đi đối mặt tòa nhà này bên trong những cái kia ác quỷ nghĩ như thế nào đều là một kiện rất có lợi sự tình xác thực là như thế cái đạo lý đều không cần lâm bắc đưa ra chuyện này các người chơi liền chủ động nghĩ ra phương pháp này kỳ thật loại này sự tình cũng so khá thường gặp tại một số phó bản bên trong một chút thực lực cường h ã n người chơi thường xuyên sẽ sử dụng dạng này cả hai cùng có lợi phương pháp đến thực hiện đích lợi của mình tối đại hóa trong thế giới khủng bố có thể làm đến loại này sự tình người chơi hoặc nhiều hoặc ít cũng có mười mấy tên chỉ bất quá cùng lâm b ắ t tình huống không giống có thể làm đến loại này sự tình người chơi đều sử dụng một chút phương pháp đặc t h ủ thì như thông qua một chút rất đặc biệt cơ hội khác từ đó có khả năng lặp đi lặp lại tiến vào cùng một cái phó bản bên trong hoặc là lâu dài cư trú ở cái nào đó phó bản bên trong sớm đã trở thành cái k i a phó bản bên trong một thành viên kỳ thật hiện nay bạch chỉ chở trong hai tay phụ thuộc hai cái ác mộng cấp ác quỷ người chơi cũng có thể nhẹ nhõm làm đến loại này sự tình thực lực của các nàng vốn là rất cường đại không phải vậy cũng sẽ không có đi tham dự vương vị cạnh tranh tư cách tại có hai cái ác mộng cấp ác quỷ toàn lực trợ giúp bên d ư ớ i thực lực tổng hợp trực tiếp mạnh lên mấy lần không chỉ hiện tại thực lực tổng hợp mặc dù so ra kém lâm bắc nhưng cũng vượt xa người chơi khác chỉ cần nghĩ liền có thể làm đến bạch chỉ còn tại nơi cửa thang lầu trông coi đem các người chơi nghị luận nghe lọt vào trong thai nội tâm cũng rất đồng ý những n à y người chơi làm ra quyết định dựa theo vương phía trước nói đến xem hắn có lẽ rất thiếu khủng bố trị mới đối nếu như những n à y người chơi nguyện ý lấy trả giá khủng bố trị đại giới thu hoạch được có thể sống thông qua cái này phó bản cơ hội vậy đối với vương đến nói là một kiện không thể tốt hơn sự tình chuyện này vương khẳng định sớm đã nghĩ đến ta vẫn là ngoan ngoãn trở lấy liền tốt sau khi trở về phải cùng các nàng nói một chút lấy thực lực của chúng ta bây giờ đến nói làm như vậy tựa hồ cũng không có gì độ khó trong lòng nàng đã quyết định tại kế tiếp phó bản bên trong liền sử dụng loại này phương pháp đi hành động bởi vì làm như vậy có thể thu hoạch được đại lượng khủng bố trị mặc dù sẽ hơi m ệ t chút bạch chỉ không những tính toán chính mình làm cũng tính toán khiến người khác cùng nhau làm bất chi bất giác lại là mười nhiều phút đi qua một bên nghỉ ngơi một bên vơ vét lâm bắc đã liên tiếp hạ rất nhiều tầng tự nhiên có rất lớn thu hoạch nối liền địa ngục m ì n h phủ lại môn cách mỗi một lát sẽ xuất hiện một lần đem đông đảo chiến lợi phẩm đưa vào đến trong địa ngục nếu như lâm bắc có khả năng đi đến trong địa ngục lời nói liền sẽ phát hiện tại bên trong địa ngục một cái cực kỳ vắng vẻ lâu dài sẽ không có ác quỷ tiến về khu vực đã tích tụ ra một tòa cao mấy chục mét ngọn núi ân một tòa từ ác quỷ vỡ vụn thi hài trồng chất ma thành từ đỉnh núi đến chân núi đều tràn đầy quỷ dị cùng kinh khủng ngọn núi danh xứng với thực núi t h â theo cầu thang hướng đi tầm tiếp theo lâm bắc ở trong lòng không nghĩ tới thu hoạch lần này như thế lớn cũng không biết có thể một lần bồi dưỡng được bao nhiêu con ác ngộng cấp ác quỷ nói trở lại tại nhiều như thế dinh dưỡng chủng loại trước mặt những cái kia quỷ nguyên mẫu trùng số lượng rõ ràng không quá đủ cũng là thời điểm đi tìm cái kia gọi là trùng mẫu ác quỷ lấy ta thực lực bây giờ cùng thế lực đến xem đã có đầy đủ đi làm chuyện này tư cách cùng với sức mạnh thiếu sót duy nhất chính là cái thời cơ thích hợp chờ cái này phó bản kết thúc về sau phải hào hào quy hoạch một chút chuyện này trước tiên cần phải để tuyết v ư ợ tiến vào vận chuyển bình thường trạng thái việc cần phải làm cũng thật nhiều tự nói ở giữa hắn đi đến tầng tiếp theo mà tại tầng này bên trong bạo tuyết ma nữ cùng một cái khác ác quỷ chính đang vùi đầu bận rộn dọn dẹp không ngừng đem tầng lầu này bên trong ác quỷ nát thân di động tới tập trung đến hành lang vị trí trung tâm tối cao chỗ kém một chút lại đụng phải huyết đ ụ c cấu tạo thành lầu chót may mắn lầu này hành lang đủ rất rộng rãi không phải vậy còn cần chia mấy bộ phận đi đắp thấy thế lâm bác khoe miệng hất lên nhẹ biết là tình huống như thế nào tốc độ cũng không tệ lắm vậy mà đã đến tầng lầu này đây chính là giúp ta giải quyết cái phiền phái lớn lâm bác gia nhập hai quỷ trong hàng ngũ cùng nhau thu thập lên tại cái này tầng bên trong ác quỷ nát thân chỉ chốc lát thu thập hoàn thành minh phủ đại môn xuất hiện đem tất cả nát thân đưa vào đến trong địa ngục làm cho tòa kia núi thây biến thành càng ngày càng cao về sau một người hai quỷ hướng phía dưới đi đến phía dưới tầng lầu sớm đã thu thập xong tốt nát thân toàn bộ đều trồng chất ở cùng nhau lâm bác thu nạp lúc thuận tiện rất nhiều chỉ cần triệu hồi ra minh phủ đại môn liền có thể bởi vậy tốc độ tiến triển rất nhanh chỉ chốc lát liền hạ mười mấy tầng rất nhanh lâm bác đi tới tầng thứ nhất chỗ ngay lập tức tiến vào trong tầm mắt chính là đống kia tích lên ác quỷ nát thân không có chút gì do dự hắn thúc giục trên cánh tay hình xăm đem minh phủ đại môn triệu hoán mà ra đem những cái kia nát thân đưa vào đến trong địa ngục minh phủ đại môn biến mất máy mắt lâm bắc mới nhìn đến phía trước tất cả đông đảo trận mắt há h ố c mồm ánh mắt phức tạp người chơi đều có đây không cũng là thời điểm cùng bọn họ nói sự k i ệ t kia hắn chuẩn bị trước giải quyết những ngày người chơi sau đó lại đi tầm làm chính sự bởi vì trong lòng lâm bắc rất rõ ràng biết tầm hầm rất c thủ tồn tại ở bên trong tình huống cùng vừa đến năm mươi tầm tình huống đều không giống vì vậy h á n quả quyết cất bước h ư ớ n g về cái kia từng người từng người người chơi đi tới rõ ràng tại một tầng rất nhiều người thế nhưng vang lên âm thanh cũng chỉ có lâm bắc tiếng bước chân tầng này phản p h ấ t trở thành cá nhân hắn thanh tú tràng lâm bắc từng bước một đi về phía trước cùng người chơi ở giữa khoảng cách đang không ngừng rút ngắn làm giữa song phương khoảng cách chỉ còn lại không đến năm mét lúc một tên người chơi hung hăng nuốt nước miếng một cái trên mặt chất đống tràn đầy lấy lòng tiêu ý dùng tôn kính nhất ngựa k h i nói đại lão chúng ta muốn cùng ngài làm cái giao dịch chúng ta cho ngài một bút khủng bố trị ngài trợ giúp chúng ta hoàn thành nhiệm vụ làm sao kỳ thật đây là cái rất có lựa lựa chọn ngài việc cần phải làm chỉ là đem tòa nhà này chân tướng nói cho chúng ta biết chờ đến cần mở ra lầu thời điểm ngài có thể tùy ý ra lệnh cho chúng ta làm việc để hướng đông chúng ta tuyệt đối đi đông chúng ta muốn chỉ là hoàn thành nhiệm vụ hoặc là thông qua cái này phó bản không biết ngài ý như thế nào đây là bọn họ thương lượng một phen phía sau đạt được kết quả cuối cùng không những sẽ lên dao một bút khổng lồ khủng bố trị hơn nữa còn đến vô điều kiện nghe mệnh lệnh ngay vậy lâm b á c không khỏi nhẹ nhúm mày đối với cái này cảm giác có chút ngoài ý mới tiếp lấy liền ở trong lòng bầm bọn gia hòa này mặc dù là gan cùng thực lực chẳng ra sao cả thế nhưng chỉ số ở quy c ù n g khí phách coi như có thể vậy mà chủ động đưa ra yêu cầu này v i vạn ta muốn nói cũng đúng chuyện này chương hai trăm năm mươi tầng h ầ m mới là trọng yếu nhất địa phương chương hai trăm năm mươi tầng h ầ m mới là trọng yếu nhất địa phương bởi vì các người chơi đề nghị chính hợp ý cho nên lâm bắc liền không có làm nhiều do dự rất nhanh liền cho ra m ì n h xác trả lời có thể các người giao ra một bộ phận khủng bố trị sau đó có thể biết tòa nhà này tồn tại chân thực nguyên nhân cũng có thể hoàn thành lần này phó bản tất cả nhiệm vụ còn sống rời đi cái này phó bản nhưng các người tốt nhất chuẩn bị tâm lý thật tốt cái này phó bản độ khó cũng không nhỏ cần phải bỏ ra khủng bố trị đồng dạng không phải cái con số nhỏ hắn cùng những n à y người chơi không oán không k i ừ u tại có thể được đến nhất định chỗ tốt dưới tình huống tự nhiên vẫn là lấy đạt được lợi ích làm chủ nhưng nếu có thù hận tồn tại lợi ích gì đó liền phải đứng sang bên cạnh đây cũng là lâm bắc sẽ đáp ứng nguyên nhân chủ yếu ngay vậy trừ ngoài bạch chỉ các người chơi t h ầ n s ắ c đều tại giờ khác này biến thành phức tạp rất nhiều kích động lo lắng vui mừng nghi hoặc các cảm xúc đan vào với nhau có thể sống sót có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ là có thể để cho bọn họ cảm giác được kích động cùng vui vẻ sự tình mà bọn họ sở dĩ lo lắng là lo lắng lâm bắc công phu sư tử n g ạ n cho ra một cái bọn họ cấp không nổi giá cả tại cụ thể đáp án ra trước khi đến những n à y các người chơi căn bản là không có cách triệt để yên tâm bọn họ đều đang đợi chờ đợi lâm bắc nói ra cái cụ thể chữ số thế nhưng lâm bắc lại không có ý định tự mình đi xử lý chuyện này hắn không muốn đem thời gian của mình lãng phí đối với chuyện như thế này bà chỉ chuyện này giao cho ngươi đi làm ta tin tưởng ngươi sẽ làm để ta hài lòng tất cả t h ư ngươi nói tính toán không bố trị cũng từ ngươi trước nhận lấy không sai lâm bắc đem chuyện này toàn quyền giao cho bạch chỉ đây cũng không phải là việc nhỏ trong đó dính đến một bút khổng lồ khủng bố trị một người có thể không nhiều tại bốn hơn m ộ ư ơ i cái người tất nhiên sẽ trở thành một cái cự đại chữ số nhưng hắn n h ư n g như cũng làm ra loại này quyết định đối lâm bắc mà nói bây giờ bạch chỉ đáng người có cao tới trăm phần trăm độ tin cậy dù sao đã ký kết song hướng khế ước song phương quan hệ giữa kiên cố đến cực điểm giờ khác này bạch chỉ bỗng nhiên sửng sốt không nghĩ tới lâm bắc sẽ đem chuyện này giao cho chính mình a thư ta quyết quyết định theo bản năng tự nói vài câu phía sau nàng vội vàng dùng lực lắc đầu đem trạng thái của mình điều chỉnh bình thường tiếp lấy bạch chỉ liền dùng sức v ô vỗ chính mình cái tiếc không tính lớn câu nói ngài yên tâm cam đoan để ngài hài lòng mới vừa nói xong nàng cũng đã bắt đầu cân nhắc nên cùng người chơi khác thu lấy bao nhiêu khủng bố trị đương nhiên càng nhiều càng tốt lâm bắc cũng không có ở chỗ này dừng lại thêm ý nghĩ nhìn thoáng qua chúng người chơi phía sau liền đối với tại sau lưng chỗ bạo tuyết mà nữ hai á c quỷ nhỏ giọng nói các ngươi lưu lại giúp bạch chỉ lấy phòng ngừa v à n nhất bọn gia hỏa này mặc dù bây giờ rất sợ nhưng không nhất định sẽ một mực đàng hoàng có tư cách tới chỗ như thế nhân loại có thể đều không phải mặt hàng đơn giản từ đầu đến cuối hắn đều không có triệt để tin tưởng ở đây trừ ngoài bạch chỉ người chơi khác đây là thế giới khủng bố chuyện gì cũng có thể phát sinh nói không chừng tại những ngày người chơi bên trong liền cất giấu một cái rất kinh khủng nhân vật đâu chỉ bất quá bây giờ là tại ngụy trang mà thôi cho nên vì phòng ngừa tình huống n g o à i ý lớn lâm bắc mới sẽ để hai quỷ lưu lại mà hai quỷ vô cùng rõ ràng lâm bắc là có ý gì lập tức liền cho ra minh sát trả lời yên tâm có chúng ta tại một khi phát hiện có lòng mang ý đồ xấu người ta sẽ để cho hắn chết rất thảm rất thảm lấy ba người chúng ta thực lực đến nói hoàn toàn có thể đem bọn g i a hỏa này đều giết chết các nàng có thể không phải chỉ là nói xung ô mà là thật tính toán làm như vậy bởi vậy lâm b á c triệt để không tại đi để ý tới những sự tình này trực tiếp di chuyển bộ pháp hướng về phía trước đi tới từng bước từng bước hướng đi cầu thang vị trí chỗ chuẩn bị tiến về thần bí tầm hầm giờ k h ắ c này bạch chỉ rất có ánh mắt chủ động rời đi đầu bậc thang nhìn về phía những cái kia khẩn trương bất an các người chơi vẫn còn đang suy tư nên làm như thế nào đến tốt nhất rất nhanh lâm bắc đi tới thông hướng tầng hầm nơi cửa thang lầu thả mắt nhìn đi một vùng tăm tối cùng còn có một ít ánh sáng tầng một hoàn toàn khác biệt phảng phất là một thế giới khác cho dù là cường đại như lâm bắc đang nhìn cái này như thâm viên đen nhánh tầng hầm lúc trên da cũng không khỏi xuất hiện một tầng tinh mịn nổi da gà lông tơ cũng không bị khống chế từng chiếc dựng thẳng lên hô hấp cường độ cũng nhận trình độ nhất định ảnh hưởng quả nhiên tầng hầm mới là trọng điểm ta vừa mới nhìn hướng nơi đó liền nhận lấy dạng này ảnh hưởng xem ra tại cái này dưới đất phòng bên trong cất dấu không ít bí mật lần này có thể là đến đúng tự nói vài câu phía sau hắn liền quả quyết bước ra bộ pháp theo thông hướng tầng hầm cầu thang từng bước từng bước đi xuống mỗi đi tầng tiếp theo quá lâu trên thân nổi da gà thì càng nhiều hô hấp bị áp chế đồng dạng biến thành càng lớn căn bản không có cách nào k h ô n g chế cũng bởi vậy lâm b á c càng thêm xác định tầng hầm mới là trọng điểm vị trí một bước một bậc thang đi lâm b á c rất nhanh liền đi tới cầu thang nơi cuối cùng một chân giẫm tại chân chính thuộc ở dưới đất phòng khu vực bên trong sau một khắc nổi da gà trải rộng toàn thân hai cái lỗ mùi giống bị ngăn chặn đồng dạng thể khí căn bản là không có cách lưu thông cùng lúc đó rời đi nơi cửa khác chuyển tụ tới các ngươi cũng đều nghe được chuyện này thứ ta phụ trách xin lỗi có việc chậm quỳ cầu lý giải thân yêu chương hai trăm năm mươi một đem miệng các ngươi túi móc sạch quỷ thần rơi mất con mắt chương hai trăm năm mươi một đem miệng các ngươi túi móc sạch quỷ thần rơi mất con mắt đối với cái này các người chơi đương nhiên sẽ không có ý kiến lâm bắc vừa và nói bọn họ đều rõ ràng nhớ kỹ sau một khắc các người chơi vội vàng lấy lòng mở miệng nói bạch đại l a o có dặn dò gì ngài hay nói ta tại chỗ này nghe lấy đâu chúng ta đương nhiên nghe đến biết nơi này bởi ngài phụ trách ngài có cái gì muốn nói cứ việc nói tiểu t ỷ t ỷ xem tại chúng ta yếu nhược phân thượng đem cái giá tiền này định thấp chút thôi cầu văn ngươi có việc ngài cứ việc nói chúng ta chỉ để ý làm mặc dù bọn họ đều đang nói lời hữu ích trong ngôn ngữ đem bạch chỉ cao nâng thế nhưng bạch chỉ lại không có vì vậy mà l â n lâng toàn bộ quá trình đều duy trì cực độ tỉnh táo căn bản không có ý định định một cái thấp chút giá cả bởi vì trong lòng nàng rõ ràng đây là một kiện chuyện rất trọng yếu nhất định phải chỉ có thể là làm đến tốt nhất tình trạng dù sao là lâm bắt cho ra nhiệm vụ tất cả c ô n miệng đừng cho ta nói mấy lời vô dụng này an an yên tính nghe lấy lên tốt Ngay vậy, các người chơi đều ngầm miệng vậy, các chơi đều lần này phó bạn có nhiều khó các vị trong lòng đều rất rõ ràng a vô luận là đem tòa nhà này hủy đi vẫn là biết tòa nhà này chân tướng hoặc là một mực sống đến phó bạn kết thúc lúc đều là rất khó làm đến sự tình bởi vì cái này mỗi một việc đều phải tiến vào tòa nhà này bên trong thăm dò mà tại tòa nhà này bên trong mỗi một tầng đều có ít nhất mấy chục con ác quỷ ác quỷ thực lực cũng không đợi Từ không phải ta khinh thường các ngươi mà là sự thật chính là như vậy trong lòng các ngươi vô cùng rõ ràng nói xong lời nói này nàng tạm thời ngừng lại khinh thường nhìn về phía tại phía trước chỗ hội tụ các người chơi giờ phút này các người chơi biểu lộ đều rất tồi tệ theo bản năng muốn mở miệng phản bác thế nhưng lại làm sao cũng làm không được bên trên môi giới giống như là bị nhựa cao su dính chặt đồng dạng vô luận như thế nào cũng không có cách nào tách ra đến thậm chí liền lắc đầu loại này việc nhỏ đều làm không được bọn họ tự hỏi nếu như chỉ bằng mượn nhóm người mình lực lượng có thể tại dạng này một cái độ khó cực cao phó bản bên trong sinh tồn tiếp s a o rất nhanh có đáp án tuyệt đối không thể ý thức được chuyện này phía sau bọn họ mới cười khổ phát ra âm thanh ngươi nói đúng thất bại khả năng lớn nhất lần này không có vị kia đại lao ở đây chúng ta rất có thể sẽ toàn quân bị diện mặc dù lần này người chơi có bốn hơn mười người thế nhưng đối mặt số lượng nhiều như thế ác quỷ, trừ phi sử dụng một chút phương pháp đặc thù không phải vậy chúng ta tuyệt đối không cách nào hoàn thành nhiệm vụ rất khó khó như lên trời gặp các người chơi nhận rõ hiện thực bạch chỉ phát ra từ nội tâm cảm giác hài lòng tiếp lấy nàng liền lần nữa mở miệng nói nhưng còn bây giờ thì sao các ngươi không những cái gì không cần chết hơn nữa còn có thể tại không làm gì dưới tình huống thành công hoàn thành cái này phó bản bên trong ba cái nhiệm vụ thu hoạch được một bút phần thưởng phong phú cùng loại tình huống kia có thể nói là ngày đêm khác biệt mà dẫn đến trường hợp này xuất hiện là vương hắn lấy sức một mình cứu vớt các ngươi đưa cho các ngươi cơ hội sống sót bởi vậy ta cho là các ngươi có lẽ đem tất cả khủng bố trị đều giao ra không nên cảm thấy ta làm như vậy quá đáng giao ra tất cả khủng bố trị dù sao cũng so chết t ô ta húng chi chỉ là giao ra các ngươi hiện có khủng bố trị chờ cái này phó bạn kết thúc về sau các ngươi còn có thể lại lần nữa thu hoạch được một bút khủng bố trị khen thưởng rất hợp tình hợp lý à. tốt liền quyết định như vậy à không nghĩ phối hợp người trực tiếp đi thôi không có thương lượng chỗ trống cái này là liền lâm bắc đều không nghĩ tới tình huống hắn chỉ là nghĩ muốn kiếm lấy một bút khủng bố trị nhưng không nghĩ muốn đem những n à y người chơi đều cho echo. mặc dù điều kiện này nghe tới rất quá đáng thế nhưng các người chơi lại đều không hề rời đi ý tứ chỉ là từng cái nhũ chặt lông mày đang suy tư càng là suy nghĩ bọn họ thì càng cảm giác bạch chỉ nói rất đúng ta không có ý kiến toàn bộ liền toàn bộ a có thể sống s ó t s o cái gì đều trọng yếu mà còn bạch đại lao nói rất đúng phó bản kết thúc lúc còn có thể được khen thưởng tính xuống ta thậm chí còn kiếm được chỉ là toàn bộ thân gia mà thôi đổi một cái mạng nghĩ như thế nào đều rất đáng không có ý kiến cả hai cùng có lợi sự tình đại bộ phận người chơi đều có thể làm rõ hiện trạng biết bạch chỉ yêu cầu hợp tình hợp lý cũng không có quá đáng đến không thể tiếp thu tình trạng cắn răng đáp ứng bạch chỉ đưa ra yêu cầu nhưng cũng có số ít người chơi đối với cái này có ý kiến phản đối nhưng bọn họ lại cái gì cũng không dám nói chỉ là bình tĩnh khuôn mặt đứng ở nơi đó tự hỏi nên như thế nào tránh cho loại này sự t ì n h một mực đang quan sát các người chơi bạch chỉ tự nhiên cũng chú ý tới cái này một bộ phận rõ ràng không muốn tiếp thu điều kiện này người chơi lúc này trong nội tâm nàng sát ý hệ lên nhưng cố nín lại bắt đầu đi từng cái từng cái đến đem tất cả khủng bố chị giao cho ta Chờ ở t r a người tất cả mọi n g giao song mới tại phía sau, ta mới sẽ đem tòa nhà này tồn đem sẽ chơi â n tướng nói n ư g cho các、người. Ta bạch i ế người ư n khuyên g chỉ n muốn có lấy nguy đi ngơi h không hợp cũng tùy trường tất cả khủng bố trị xin hỏi có đồng ý hay không tại bên trong thế giới khủng bố có thể tùy ý tặng cho khủng bố t r ị cũng có thể giống như vậy tiến hành đòi lấy loại này cách làm có thể bảo đảm được đến sự t ì n h toàn bộ khủng bố t r ị chỉ bất quá tặng cho không cần song phương đồng ý mà đòi lấy nhất định phải song phương đồng ý đối với tại tầng một phát sinh sự t ì n h lâm b á c hiện tại căn bản không có đi tìm hiểu ý nghĩ hắn đang đứng tại cái kia vô biên bắt ngát hắc cám bên trong cảm thụ được từ bốn phương tám hướng đánh tới sâu sắc ngạt thở cảm giác hô hấp vẫn như c ũ rất khó tiến hành lâm bắc đã há hốc nhậm ra nuốt vào tồn tại ở xung quanh thể khí mạnh này hoàn cảnh rất yên tĩnh yên tĩnh khiến người ta cảm thấy bất an giống như là bị giam vào mực gian không biết bao lớn phòng tối bên trong loại này không ánh sáng hoàn cảnh còn thật là khiến người ta không thích ứng cái gì đều không nhìn thấy liền nên đi hướng nào cũng không biết trên người hắn cũng không có có khả năng chiếu sáng hoàn cảnh đạo cụ cho nên tạm thời không cách nào cải thiện tình cảnh thích ứng một lát phía sau lâm bắc liền vội vàng bắt đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh ân hắn không phải là vì thấy rõ ràng xung quanh mà là muốn tìm được thay đổi tình cảnh cơ hội có hệ thống tại liền xem như xung quanh là một vùng tạm tối cũng có thể nhìn thấy rất nhiều vật hữu dụng mấy giây sau liền có tin tức cột xuất hiện ở lâm bắt trong tầm mắt khóa lại gian phòng h ả o cảm độ phổ thông bị khóa lại gian phòng sử dụng khóa rất đặc thù gian phòng bên trong tựa hồ có độ tốt nếu như có thể mà nói vào xem một chút đi nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn có rách nát cửa phòng gian phòng h ả o cảm độ phổ thông cửa mở rộng ra gian phòng cánh cửa này rất phá chỉ để lại một phần ba xem xét chính là bị ngoại lực làm hỏng gian phòng bên trong cái gì cũng không có không có đi vào cần phải tổn hại quỷ nhãn đèn áp tường hào cảm độ phổ thông một chiếc đắt đỏ đèn áp t ư ờ n g từ một con cự hình ác quỷ con mắt cải tạo mà thành chỉ tiếc cái này ngọn đèn đèn áp t ư ờ n g tổn hại nghiêm trọng rõ ràng là nhận lấy ngoại lực phá hư tổn hại quỷ nhãn đèn áp t ư ờ n g đại khái nhìn thoáng qua phía sau lâm b á c biết một chút sự tình nơi này lúc đầu có rất nhiều đèn có thể là tất cả đều bị ngoại lực phá hủy không chỉ là đèn liền cửa đều là dạng này xem ra nơi này phát sinh qua chiến đấu có thể là phá rỡ đội cách làm đáng tiếc nếu như những n à y đèn còn hoàn hảo lời nói vậy ta cũng không cần trong bóng đêm hành động tự nói hai câu hắn tiếp tục quan sát mười mấy giây sau lâm b á c túi đầu nhìn về phía phía dưới mặt đất tiếp lấy một cái tin tức cột t ạ i hắn hiện lên quỷ thần cấp h á c quỷ mắt bị thất lạc phẩm cấp đỉnh cấp quỷ khí cực phẩm chỉ là nhìn thấy một cái tên cùng phẩm cấp mà thôi lâm b á c liền lâm vào cực sâu khiếp sợ bên trong cái cái gì ta dưới chân đạp chính là một con mắt mà còn là con mắt của quỷ thần cấp h á c quỷ trước phát một chương chương hai trăm năm mươi hai vô cùng cường h ã n con mắt to gan nhất quyết định chương hai trăm năm mươi hai vô cùng cường h ã n con mắt to gan nhất quyết định vượt qua ban đầu khiếp sợ phía sau lâm bắc mới lại lần nữa nhìn lên cái này tin tức cột quỷ thần cấp h á c quỷ mắt bị thất lạc phẩm cấp đỉnh cấp quỷ khí cực phẩm năng lực h á cám xem thấu sinh mệnh rút r a tính mịch n g u m ề n rửa than hóa d n đốt h ả o cảm độ phổ thông một cái con mắt của quỷ thần cấp h á c quỷ thế nhưng lại tại trong lúc vô tình không may rơi mất có thể chẳng biết tại sao nó xuất hiện ở nơi này đồng thời lại trở thành tòa nhà này một bộ phận những năm này mất đi con mắt này quỷ thần một mực đang tìm con mắt này chỉ tiếp vẫn luôn không có tìm được con mắt này có được cường đại năng lực không chỉ có thể tùy tiện xem thấu h á cám Còn có được cực mặt ạ hoại, sạch, n sinh mệnh rút sạch, cũng có thể để mục tiêu đang nguyền cũng biến thành than thành than con mắt này phụ trợ, hát cám hoàn cảnh sẽ không còn năn h phá thể thể chết thể phụ hát lực là trực trực trực có mục có mục cô độc có mục Có cám tiếp tiếp tiếp đá, đá. tiêu tiêu đi, tiêu đó rút đốt mắt trợ, để rùa đem đem đề. m sau sẽ xì khác con mắt này rất đỏ rất sáng rất lớn chỉ bất quá bởi vì hiện tại là nhắm trạng thái cho nên cũng không có hiện ra bất kỳ khác thường gì nếu như con mắt này mở ra như vậy nơi này sẽ không còn chỉ có há cám có thể cân nhắc như kim châm nó một khi cảm thấy đau đớn con mắt này tất nhiên sẽ mở ra nhưng cùng lúc ngươi cũng sẽ bị nó cho ghi hận cũng có thể cân nhắc sử dụng những phương pháp khác bị con mắt này ghi hận có thể không có gì nhưng nếu như có một ngày nó bị cái kia quỷ thần triệu hồi như vậy sự tình liền sẽ thay đổi đặc biệt phiền phức mời cẩn thận lựa chọn một hơi sau khi xem xong lâm bác thật lâu chưa có lấy lại tinh thần đến không hề nghi ngờ con mắt này rất cường đại thậm chí có thể nói là cường có chút không hợp t ố i thường vẹn vẹn là năng lực liền có năm cái nếu biết rõ đây chỉ là một con mắt ác ý a vẹn vẹn chỉ là một con mắt liền đã đã cường đại đến loại này trình độ sao quỷ thân cấp ác quỷ đế tột cùng là cỡ nào cường đại tồn tại trước đây hắn chỉ biết là quỷ thần cấp h á c quỷ rất cường đại nhưng lại không có cái cụ thể nhận biết không biết đến tột cùng mạnh đến mức nào cho tới bây giờ trường hợp này mới xem như phát sinh thay đổi chỉ là một con mắt mà thôi liền đã cường đại đến loại này trình độ như vậy chỉnh thể lại sẽ có rất mạnh trong lúc giơ tay nhấc chân thành mảnh liên miên địa ngục cấp h á c quỷ chết đi sao vẫn là tùy ý ho khan một cái một phiến khu vực liền sẽ sụp đổ đ ầ u đối với cái này lâm bắc không tưởng tượng ra được một số việc tại tự mình kinh lịch phía trước thật đặc biệt khó tưởng tượng đến quỷ thần cấp hát quỳ sao sẽ có một ngày ta sẽ trưởng thành đến nhìn thẳng vào quỷ thần cấp h á c quỷ tình trạng a nghĩ đến những sự tình này lúc hắn còn tại túi đầu nhìn dưới mặt đất mặc dù có thể nhìn thấy chỉ có h á cám có thể ánh mắt của lâm b ắ c lại giống như là xuyên qua cái này nồng đậm h á cám trực tiếp nhìn thấy cái kia gấp đang nhắm mắt đồng dạng giờ khác này nguyên bản liền tồn tại ở trong lòng lâm b ắ c cái kia mang đi xác thịt cùng nội mô ý nghĩ trực tiếp mánh liệt đến không cách nào kèm chế tình trạng không có gì bất ngờ xảy ra con mắt này cùng l ộ ra xác thịt cùng với nội mô hơn phân nửa là thuộc về cùng một con quỷ thần cấp hát quỷ như vậy liền đem bọn họ cùng nhau đóng gói mang đi a có xác thịt cùng nội mô còn có con mắt này phía sau ta các phương diện lực lượng đều sẽ có được tăng lên cực lớn mặc dù làm loại này sự t ì n h sẽ tiêu phí rất một khoản lớn hảo cảm điểm nhưng không quản từ phương diện nào suy nghĩ đây đều là một kiện rất đáng sự t ì n h xác thịt cùng nội mô đều là độ cao tổn hại có thể ở một mức độ nào đó có thể giảm bớt thêm đầy hảo cảm cần hảo cảm điểm về sau đi tìm lôi tứ chữa trị liền có thể có cái này ba cái đỉnh cấp quỷ khí phía sau cho dù là không lâu sau trở thành nhân loại dám còn giả ta cũng có thể nắm giữ càng lớn cơ hội sống sót góp nhặt hảo cảm điểm đối phó chuyện của dám còn giả hắn một mực một mực nhớ ở trong nội tâm thế nhưng so sánh với một mực tích lũy hảo cảm điểm lâm bác cho rằng mang đi sắt thịt nội mô con mắt một chuyện quan trọng hơn cũng có vượt xa tại cái trước chi phí hiệu quả cho nên hắn quả quyết lựa chọn loại này cách làm là sẽ tiêu phí rất nhiều hảo cảm điểm không sai nhưng về sau lại đi góp nhặt liền có thể dù sao thời gian tạm thời còn đầy đủ quyết định cứ làm như vậy nếu như tại loại này sự tình đều do do dự dự vậy ta còn làm cái cái rắm băng tuyết c h i vương câu phú quý trong nguy hiểm sau một khắc lâm bác quả quyết đối với hệ thống hạ lệnh hệ thống, thêm đẩy con mắt này hảo cảm độ cùng lúc đó tại cái này dưới đất phòng bên trong kiến tạo tòa nhà này lâu chủ đang chờ tại một vùng tăm tối bên trong nhìn đứng ở trong bóng tối lâm bắc lại là phá rỡ đội ra hỏa sao lần này chỉ một cái không bằng để ngươi trở thành tòa nhà này một bộ phận a cầu thúc canh cầu miễn phí l ấ y vật ba ba chương hai trăm năm mươi ba ta là mắt của ngươi ngươi là ta t h ầ n chương hai trăm năm mươi ba ta là mắt của ngươi ngươi là ta t h ầ n kỳ thật tại lâm bắc tiến vào tầng hầm một khắc này liền đưa tới đợi ở chỗ này lâu chủ chú ý cũng ó k h ngay bóng đ tại lúc này hắn nghĩ tới một cái vấn đề khác cũng không biết phía trên tình huống làm sao phá rỡ đội mỗi một lần đến đều có mấy chục tên thành viên lần này cũng tuyệt không có khả năng chỉ có một cái có thể là cái này cũng không có đạo lý à phá rỡ đội biết tầng hầm nguy hiểm cỡ nào không có khả năng chỉ phái dạng này một cái trẻ con miệng còn hôi sữa đến a lâu chủ bản năng cảm giác sự tình có chút không đúng có thể hắn lại không nghĩ ra đến tột cùng là là lạ ở chỗ nào tình huống hiện tại cùng n g à y trước mỗi lần đều không giống bất quá lâu chủ cũng không có đi suy nghĩ nhiều hắn chỉ là không quá lý giải tình huống này mà thôi bởi vì phá r ỡ đội tới đây số lần nhiều sớm đã đến không hết mỗi một lần phá r ỡ đội đều sẽ bỏ ra cái giá khổng lồ không phải toàn bộ tử vong chính là chỉ có chút ít mấy người sống sót một việc nếu như thường xuyên sẽ phát sinh đồng thời mỗi lần kết quả đều không sai bị lắm xác thực sẽ tạo thành trường hợp này phát sinh trường hợp này đồng dạng được gọi là quen thuộc lâu chủ căn bản không biết tại đỉnh đầu hắn vừa đến năm mươi tầng hiện tại biến thành kinh khủng bực nào g á n dấp cùng lúc đó tại một tầm chỗ bạch chỉ tại nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ của mình cùng còn lại bốn hơn một ư ơ i tên người chơi thu lấy khủng bố trị tại phía sau nàng đứng bảy tám tên người chơi mỗi một tên người chơi trạng thái đều rất nhẹ nhàng căng thẳng biểu lộ khôi phục thành nụ cười bên trong bất an trong lòng cũng toàn bộ đều tàn đi tại trước bạch chỉ phương chỗ còn có ba hơn mười tên người chơi bọn họ tự phát đẩy ra đội ngũ trình tề từng cái đều vội vã muốn lên giao khủng bố trị thế nhưng tại đội ngũ tối hậu phương cái kia mấy tên người chơi nhìn hướng ánh mắt của bạch chỉ bên trong lại cất dấu cười xấu xa không biết tại đánh lấy cái gì chủ ý xấu đinh người chơi bạch chỉ muốn lấy đi ngươi tất cả khủng bố trị xin hỏi ngươi có đồng ý hay không điều thỉnh cầu này đinh bạch chỉ khủng bố trị ngay tại biến thành càng ngày càng nhiều dễ dàng đột phá trăm vạn ngay một khắc này hệ thống thanh n m nhắc nhở tại lâm bắc trong đầu vang lên đinh ủy t h ầ n cấp ác quỷ mắt bị thất lạc h ả o cảm độ đã tăng lên đến tối cao còn t h a h ả o cảm điểm là tám mươi n g h ì ba ba ba mươi lần này c h ọ n vẹn tiêu phí bốn trăm vạn h ả o cảm điểm một cái lớn đến đáng sợ chữ số bốn trăm vạn vẫn là h ả o cảm điểm nếu như hợp lý vận dụng lời nói có thể làm đến sự tỉnh thực sự là rất rất nhiều có thể tùy tiện thêm đầy trên trăm con ác quỷ h ả o cảm độ sau đó bắt đầu một chàng thật lớn bách quỷ dạ hành là tổng h ả o cảm điểm một phần ba chỉ còn lại tám trăm vạn h ả o cảm điểm thế nhưng lâm bắc lại không một chút nào đau lòng bởi vì hắn phát ra từ nội tâm cảm giác rất đáng chỉ cần là cảm giác giá trị sự tỉnh vô luận cần trả giá ra sao lâm bắc cũng sẽ không có bất kỳ đau lòng làm ra quyết định tuyệt sẽ không hối hận bốn trăm vạn mà thôi có con mắt này trợ giúp ta có thể được đến càng nhiều h ả o cảm điểm vượt xa cái này bốn trăm vạn h ả o cảm điểm thêm đầy nó cần hao phí bốn trăm vạn h ả o cảm điểm thêm đầy s á c thịt cùng nội mô cần h ả o cảm điểm tuyệt đối không sẽ đạt tới cái này con số kinh khủng ta còn lại h ả o cảm điểm mặc dù chỉ có tám trăm vạn hơn nhưng đầy đủ làm đến loại này sự tỉnh ý niệm tới đây lâm bắc yên tâm rất nhiều ít nhất muốn làm sự tỉnh đều có thể nhẹ nhõm làm đến、Ấn. xác thực rất nhẹ nhàng ở trong lòng nói chuyện một câu nói mà thôi sau một khắc hắn cúi đầu nhìn về phía phía dưới cái kia quỷ thần trong lúc vô tình vứt bỏ con mắt cũng liền tại lâm bắt nhìn hướng mặt đất n y mắt nguyên bản bị hắc á m cho lấp đầy không gian phát sinh k ỳ biến tại thời gian không tới một giây bên trong tất cả hắc á m cấp tốc bị s ô tan thay vào đó là để người cùng ác quỷ cảm giác sợ hãi màu đỏ tươi giống như máu đồng dạng màu đỏ sẽ mang đến sâu sắc h o à n g hốt cùng mánh liệt bất an màu đỏ cả vùng không gian giống như là bị máu lấp kín duy nhất chỗ bất đồng chính là không có chất lỏng tồn、tại. một máy mắt núp trong bóng tối lâu chủ sửng sốt cấp tốc vận chuyển tư duy trực tiếp xa vào đến đỉnh trệ trạng thái bên trong toàn bộ ác quỷ đều bị kinh hãi không biết nên làm những gì hắn làm sao cũng không nghĩ tới lại đột nhiên xảy ra chuyện như vậy mở mở mắt cái gì tình cảm tình huống vì sao tại sao lại đột nhiên mở mắt ba con mắt này rõ ràng đã có nửa n ă m không có mở ra qua phía trước mỗi một lần mở mắt cũng là bở i vì bởi vì ta hiến tế rất nhiều ác quỷ nhưng bây giờ là là cái gì tình huống ta có thể cũng không có làm gì vượt qua ban đầu bối rối khôi phục một ít lý trí phía sau lâu chủ đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng trực tiếp một lần nữa nhìn về phía lâm bắc chờ một chút ta tự hồ minh m ạ c h tế phẩm hắn là tế phẩm Quỷ thần chi nhãn để mắt tới hắn muốn đem hắn cho biến thành tế phẩm cho nên mới sẽ ngay tại lúc này mở mắt tuyệt đối tuyệt đối là dạng này hiện tại không có bất kỳ chứng cơ nào chứng minh cũng không có bất kỳ cái gì dấu hiệu biểu lộ rõ ràng có thể hắn lại trực tiếp nhận định chuyện này bởi vì trừ cái này loại khả năng bên ngoài lâu chủ nghĩ không ra cái khác có thể dù sao hắn ở phòng hầm bên trong nghiên cứu con mắt này rất nhiều năm đối con mắt này đã có có thể nói là tương đối k ỹ càng hiểu rõ biết con mắt này nắm giữ năng lực cũng biết con mắt này cường đại c ỡ nào càng là hiểu rõ con mắt này hành động cử chỉ trong đó tự nhiên bao gồm mở mắt chuyện này kết hợp trước sau kinh nghiệm về sau lâu chủ c h ỉ có thể nghĩ tới cái này duy nhất một loại khả năng giờ phút này lâm bắc thì là túi lầu xuống nhìn về phía tại dưới chân cái k i a con mắt con mắt này thật rất lớn ít nhất có cả gian tầng hầm như thế lớn bởi vì hắn không cách nào nhìn thấy con mắt này toàn bộ có khả năng nhìn thấy chỉ có một phần rất nhỏ toàn bộ mặt đất giống như là một cái cự đại màn hình mà tại cái này trên màn hình hiện ra chính là một cái con mắt đỏ đầu không màu đỏ chỉ là mặt n g o à i tại cái này tầng màu đỏ phía dưới còn có từng vòng từng vòng đặc thù đường vân lần đầu tiên nhìn thấy chính là đường vân nhưng nếu như cẩn thận đi quan sát liền sẽ phát hiện không phải đường vân đơn giản như vậy những văn lộ kia là do từng t r ư ơ n g vặn b ẹ o mặt người cùng mặt quỷ tập hợp m à t h à n h tại những cái kia trên mặt tràn ngập chỉ có thương khổ bởi vì con mắt này thực sự là quá lớn cho nên những n g vặn mẹo khuôn mặt lớn nhỏ cũng duy trì nhất nguyên bản hình thái mỗi một tấm mặt đều cùng mặt của lâm bắc không chênh lệch nhiều nhìn thẳng vào cái này từng t r ư ơ n g vặn vẹo gương mặt lúc cho dù là hắn trong nội tâm cũng tại phát ra sợ hãi mà tại cái này từng vòng từng vòng đường vân ở trung tâm tồn tại chính là một mảnh ngọn lửa màu xám lúc này một cái tin tức cột tại trước mắt lâm bắc nổi lên quỷ thần cấp h á c quỷ mắt bị thất lạc hào càn độ ta là mắt của ngươi ngươi là ta thần mặc dù nó là một cái quỷ thần rơi mất con mắt nhưng nó nhưng bây giờ không nghĩ trở lại cái tia quỷ thần trong mắt nó chỉ muốn trở thành ngươi con mắt thứ ba sau đó đem hết toàn lực đi giút ngươi vì ngươi nó nguyện trả giá tất、cả. l i ê n xem như cần liên tục chừng lớn một trăm năm cũng nguyện ý điều kiện tiên quyết là ngươi sẽ tiếp nhận nó nguyện ý để chính mình nắm giữ con mắt thứ ba không cần lo lắng trở thành ngươi con mắt thứ ba đồng thời không đại biểu sẽ xuất hiện tại ngươi trên mặt mà là sẽ lấy một loại hình thức khác xuất hiện ngươi cũng có thể tự mình xác định một loại hình thức trước phát một chương sau bữa ăn lại viết chương hai chương hai trăm năm mươi b ố tới đi trở thành ta con mắt thứ ba chương hai trăm năm mươi b ố tới đi trở thành ta con mắt thứ ba đối với cái này lâm bắc không có chút nào kháng cự chi ý chỉ là thấp giọng tự nói, nói. muốn trở thành ta con thứ ba sao vậy thì tới đi dù sao nắm giữ ngươi vốn là ta mục đích hắn ban đầu tuyệt đỉnh thêm đầy quỷ thần chi nhãn hảo cảm độ lúc liền đã làm tốt tiếp thu con mắt này nhập thể chuẩn bị húng chi nhắc nhở cột bên trong nói rất rõ ràng con mắt thứ ba xuất hiện địa phương có thể tự mình lựa chọn cũng không phải là nhất định phải xuất hiện tại trên chắn căn bản không cần lo lắng bên ngoài sẽ phải chịu ảnh hưởng gì cho nên lại có cái gì tốt do dự đây này sau một khắc lâm bác ngồi xổm xuống thân đi đưa ra một cái tay chạm đến cái kêu bị quỷ thần vứt bỏ con mắt đồng thời hắn cho ra minh xác trả lời tới đi trở thành ta con mắt thứ ba phụ tá ta hướng đi càng mạnh a tại lâm bắc tiếng nói vừa ra một s á t na sống nhờ tại mặt đất bên trên cái tia quỷ thần chi nhãn nội bộ hiện ra cực kỳ rõ ràng kích động cùng hưng phấn nguyên bản cái tia r ầ m rạp chẳng c h ỉ sắp xếp cùng nhau vặn vẹo khuôn mặt đúng là tại lúc này cấp tốc chuyển biến thành cười lớn gương mặt chỉ bất quá nụ cười này cho người một loại cảm giác g i ậ n cả tóc gáy có lẽ cái này sẽ là của quỷ thần bất đắc dĩ a cho dù là nụ cười cũng cùng khủng bố chỗ ngóc lối mật thiết chú ý đến lâm bắc lâu chủ tự nhiên nhìn thấy lâm bắc giờ khắc này ở làm sự tình một máy mắt hắn trong nội tâm người này đang làm gì chỉ cần chỉ số q u tại bình thường trình độ liền khẳng định biết nơi này nguy hiểm nhất liền là trên mặt đất cái kia quỷ thần chi nhãn a có thể là biết do tình huống rất không bình thường lại hắn còn chủ động làm ra loại này sự t ì n h không thể nào hiểu được thực sự là không thể nào hiểu được lâu chủ tự hỏi nếu như chính mình gặp phải trường hợp này như vậy ngay lập tức sẽ đi làm cái gì đâu đáp án không thể nghi ngờ chính là liều hết tất cả chạy trốn tận khả năng rời đi cái này rõ ràng rất là nguy hiểm địa phương tuyệt đối sẽ không lần độn chủ động đi tiếp xúc làm như vậy rõ ràng chính là đang tự tìm được chết cho nên hắn không hiểu lâm bắc cách làm không nghĩ ra vì sao lâm bắc sẽ làm như vậy nhưng lâu chủ cũng chỉ là không hiểu mà thôi trừ cái đó ra không có có dư thừa ý nghĩ hắn cũng sẽ không đi ngăn cản lâm bắc đối lâu chủ mà nói lâm bắc chết mới tốt nhưng tại giây phút này tại hắn nghiêm túc nhìn chăm chú bên trong cái kia bị lâm b ắ c chạm đến quỷ thần chi nhãn đ ỗ n g nhiên lấy một loại tần số cực nhanh bắt đầu d r y ruộng vê n h vê anh toàn bộ tầng tiếp theo đều đang chấn động tại lắc lư tường tại lắc lư cái kia phiến phiến cửa cũng tại lắc lư đồng thời lắc lư biên độ đều đặc biệt lớn giống như là có một t r ả n cực kỳ khủng bố động đất mục kích mười mấy giây sau tại vách tường cùng trên mặt đất đúng là xuất hiện từng đạo vết rách không sai từ tà á c tân sinh huyết n ụ c tạo thành vách tường cùng mặt đất nước ra mà lại là có rất nhiều chỗ rách ra không chỉ là tầng hầm tầng một đến năm mươi lầu cũng chịu ảnh hưởng đều tại tùy theo mà đùng đưa nhiều đạo liệt ngân không có quy tắc xuất hiện càng la thấp xuống nhận đến ảnh hưởng lại càng lớn một tầng bên trong bạch chỉ cùng chúng người chơi đình chỉ giao dịch đều tại cẩn thận quan sát đến tình huống xung quanh bọn họ tận mắt thấy cái kia từng đầu đột nhiên xuất hiện vết rách chuyện gì xảy ra tòa nhà này làm sao sẽ đột, đột nhiên rách ra c h ấ n động là từ dưới c h â n chuyển đến, tuyệt đến, n đối ù g vị tiêu đại l a quan o sao o có được hắn hệ, là làm sao làm l ạ i này sự tình. mạnh ặ c chuyện dù dưới không khẳng nhưng phía dưới khẳng định phát sinh gì biết là xảy ra, đ i sự, c h ú g ta mau vẫn là mau rời k ỏ i đối tương tốt, ta chỉ ũ n g k ô n muốn bị đẻ ở tòa nhà này bên trong. Những lời này, g bị bạch đẻ ở tòa h lời c một câu không kém nghe lọt vào trong thai nàng lập tức đem l ự c chú ý độ cao tập trung nhìn về phía trước người chỗ các người chơi nói muốn rời đi có thể nhưng chỉ có hoàn thành giao dịch người mới có thể rời đi vương cho mệnh lệnh có hai cái một cái là trông coi một tầng cửa ra vào một cái khác chính là đối phó các ngươi hiện tại giao dịch t ế p tục hoàn thành giao dịch người hiện tại có thể đi bên ngoài chờ lấy bạch chỉ sở dĩ đem các người chơi chia cắt trở thành hai bộ phận chính là vì phòng ngừa có người thừa dịp loạn đi ra ngoài nàng tại tận khả năng ngăn chặn tất cả thất bại giờ k h ắ c này còn chưa giao dễ các người chơi trầm mặc có lòng muốn phản kháng nhưng lại làm sao cũng không dám đi làm bởi vì bọn họ trong lòng rất rõ ràng l i ê n tính hiện tại có yếu đất có thể có thể từ trong tay bạch chỉ chạy đi về sau còn cần đối mặt thần bí hơn lâm bắc đến lúc đó vẫn là chỉ có một con đường chết ta chưa đến ta khủng bố chị nhiều đậu phộng đừng mẹ nó trên ngang cả tòa lầu chấn động duy trì liên tục tồn tại thời gian trôi qua càng lâu chấn động biên độ cùng tần số liền càng ngày càng khủng bố tại cái này không gián đoạn khoảng cách chấn động bên trong phụ thuộc vào trong lòng đất quỷ thần chi nhãn cũng cuối cùng thành công thoát ly mặt đất gò bó trôi lơ lửng ở cách xa mặt đất một mươi cm địa phương thoát ly mặt đất một s á t na quỷ thần chi nhãn liền bắt đầu lấy một loại tốc độ cực nhanh thu nhỏ mỗi một giây trôi qua đều sẽ thu nhỏ một vòng mà lâm bắc thì là ngồi sổm rỡ quỷ thần chi nhãn vị trí một cái tay vẫn như c ũ đụng vào cái kia con mắt đông mấy giây sau lâu chủ ném xuống đất quỷ thần chi nhãn đã thu nhỏ đến không cách nào tiếp nhận hắn đứng thẳng tình trạng mặc dù ném xuống đất thế nhưng lâu chủ lại cố không đứng lên chỉ là tại gắt gao nhìn chằm chằm quỷ thần chi nhãn nhìn chăm chú lên tình huống hiện tại để hắn càng thêm nhìn không hiểu đảo mắt một phút đi qua tại giờ k h ắ c này quỷ thần chi nhãn đã thu nhỏ đến đại khái chỉ có bàn tay lâm bắc lớn nhỏ tình trạng cũng bởi vậy lâm bắc rơi trên mặt đất đến đây quỷ thần chi nhãn không có tiếp tục thu nhỏ mà là dán thật chặt lâm bắc cái tay kia ngay tại dung nhập vào trong lòng bàn tay hắn chỉ chốc lát lại là một phút đi qua cuối cùng Quỷ thần chi nhãn triệt để dung nhập vào trong cơ thể lâm bắc xin lỗi chậm góp ý ta đi chương hai trăm năm mươi lăm bám thân vẫn là phụ thuộc cực đoan kinh khủng hình thái chương hai trăm năm mươi lăm bám thân vẫn là phụ thuộc cực đoan kinh khủng hình thái nháy mắt cực kỳ khủng bố cảm giác cấm lãnh từ lâm b ắ c bàn tay kia trô dâng lên đồng thời lấy một loại tốc độ cực nhanh bắt đầu lan tràn dù cho lâm b ắ c hiện tại đã trở thành băng tuyết nam vương đối rét lạnh loại này sự t ì n h có đặc biệt cường đại sức chống cự có thể đang đối mặt rất tốt sự tỉnh toàn bộ tay hành động đều nhận lấy trình độ nhất định ảnh hưởng lạnh quá Tựa như là nước đã tiến vào trong ự a như nước tiến là vào đã t cơ trước h ể Dù mắt cảm giác ấm lánh truyền khắp toàn thân mà theo cái này cảm giác ấm lánh truyền lại tại lâm bắc làn da bên trên hiện ra rất nhiều v ạ n vẹo khuôn mặt tươi cười tương tấm một v ạ n vẹo khuôn mặt đồng thời liền cùng một chỗ phía sau tạo thành cùng trong quỷ thần chi nhãn không khác nhau chút nào đặc thù v vân chỉ bất quá bởi vì lâm bắc hình thể tương đối nhỏ bé、Ơ. so sánh mục tiêu là quỷ thần chi nhãn nguyên bản lớn nhỏ cho nên những ngày vặn b ẹ o gương mặt cũng nhỏ đi rất nhiều nhiều lắm là chỉ có ngón áp bút to bằng vòng tay xuất hiện đường vân cũng không chỉ một vòng mà là tại một vòng một vòng tăng nhanh ngắn ngủi một lát thời điểm liền xuất hiện năm vòng nhiều sau đó còn tại tiếp tục tăng nhanh đồng d ạ n g vặn b ẹ o khuôn mặt xuất hiện địa phương cũng không chỉ bàn tay của lâm bắc cùng cánh tay tại phần lưng của hắn cùng khuôn mặt thậm chí là bản chân chỗ cũng có xuất hiện hào nói không k h o a trường hiện tại lâm bắc toàn thân đều là đường vân giống như là đông tràn đầy một thân hình xăm mà lại là cực kỳ kỳ quái khủng bố hình xăm mặc dù hình xăm tại làn da mặt ngoài cấp tốc lan tràn nhưng là trừ loại kia cảm giác ấm lánh bên ngoài lâm bắc không có mặt khác bất kỳ cảm giác khó chịu đối với cái này hắn cũng không có đi kháng cự chỉ là bày ra một bộ nhẹ nhõm t ư thái tùy ý những này màu đen đường vân xuất hiện tại thân thể của mình mặt ngoài không thể không nói cái này d u n g hợp quá trình còn rất đặc thù xem ra chờ về sau d u n g hợp s ắ c thịt cùng nội mỗi lúc cũng có khả năng sẽ phát sinh không sai biệt lắm sự tình chỉ có lâm bắc biết hiện tại là cái gì tình huống h ắ n là tại thu hoạch được một loại toàn bộ lực lượng mới một loại sức mạnh cực lớn mà giờ khác này vẫn như cũng ã ngồi ở trên mặt đất lâu chủ tự nhiên sẽ tại trên người lâm bắt xuất hiện biến hóa cho rõ ràng xem tại trong mắt lúc này hắn bông nhiên phản ứng lại biết trước mắt là tình huống như thế nào thì ra là thế nó không phải tại thôn vệ tế phẩm mà là tại tiến hành bám thân Quỷ thần chi nhãn là muốn nhập thân vào cái này nhân loại trong cơ thể từ đó thu hoạch được tự do hành động năng lực sao thật sự là bất khả tư nghị xem ra cái này nhân loại rất không bình thường vậy mà có thể gây nên quỷ thần chi nhãn hứng thú thuộc về con mắt của quỷ thần có thể sẽ không tùy tiện chọn lựa một mục tiêu bám thân một khi bám thân thành công tại cỗ thân thể này tổn hại phía trước nó cũng không có cách nào rời đi ý thức được chuyện này phía sau lâu chủ rất là hài lòng nhẹ gật đầu hiển nhiên là đối kết quả này rất hài lòng so sánh với thôn vệ tế phẩm đến nói bám thân đáp án này hắn càng thêm thích bởi vì tại bám thân thành công về sau quỷ thần chi nhãn liền có thể tự do tự tại hành động dạng này tốt nhất nghiên cứu nhiều năm như vậy ta đã đại khái nắm giữ có khả năng khống chế quỷ thần chi nhãn phương pháp nếu như nó nhập thân vào cái này nhân loại trên thân nắm giữ tự do hành động năng lực với ta mà nói chỉ có chỗ tốt không có cho dù là một chút xíu chỗ xấu nói chắn g ra là gián tiếp tăng lên t a lực lượng cái này có thể coi như không tệ kỳ thật lâu chủ phỏng đoán cũng không có sai Quỷ thần chi nhãn đúng là tại bám thân tại trong cơ thể lâm bắc đúng là nghĩ nếu có thể tự do hành động chỉ bất quá bám thân sau khi hoàn thành chủ l ạ o người cũng không phải là quỷ thần chi nhãn mà là lâm bắc có khả năng thu hoạch được lực lượng chính là lâm bắc có khả năng tự do hành động cũng là lâm bắc lâm bắc mới là lớn nhất bên thắng bởi vì nhận định ủy thần chi nhãn là nghị bám thân tại lâm bắc cho nên lâu chủ căn bản không có đi ngăn cản tính toán nếu như không phải không biết nên làm thế nào hắn thậm chí còn muốn đi trợ giúp quỷ thần chi nhãn cố gắng nhất định muốn bám thân thành công lâu chủ từ trước đến nay đều không có hướng về quỷ thần chi nhãn lại trợ giúp lâm bắc cái phương hướng này cân nhắc qua hắn thấy nhân loại cùng ác quỷ là từ địch trời sinh liền lẫn nhau đối địch rất nhiều ác quỷ đều đem nhân loại xem như lương thực mà ác quỷ bên trong cường hãn nhất quỷ thần thậm chí cũng sẽ không nhìn thẳng đi nhìn nhân loại thuộc về con mắt của quỷ thần lại làm sao lại phụ thuộc vào nhân loại cho nên lâu chủ căn bản sẽ không loại suy nghĩ này mặc dù quỷ thần chi nhãn đã theo trong lòng đất thoát ly thế nhưng tòa nhà này chấn động vẫn còn tiếp tục càng ngày càng nhiều khe hở từ các nơi xuất hiện chỉ bất quá chấn động biên độ cùng tần số ổn định tại một cái trình độ bên trong không có không có rừng tận trở nên mãnh liệt tại một tầng chỗ đại ngạch giao dịch đang tiếp tục b ạ c h chỉ giống như là không biết tình huống xung quanh chỉ là đang không ngừng làm giống nhau sự t ì n h tại nàng phía trước chỗ còn lại hai hơn mười tên người chơi tất cả đều là không có đem khủng bố trị giao ra người chơi mà tại phía sau nàng chỗ không có bất kỳ cái gì người chơi tại bởi vì vì tất cả giao ra khủng bố trị người chơi đều nắm chặt tất cả thời gian thoát đi đến lầu bên ngoài bọn họ đang đứng ở bên ngoài nhà trên đất trống phóng nhãn nhìn về phía trước chỗ cái k i a tòa nhà cất dấu vô tận kinh cục lầu ở bên ngoài nhìn xem lúc tòa nhà này bình thường rất không có một tơ một hào lắc lư cũng không có bất kỳ cái gì vết rách xuất hiện cùng nội bộ tình huống hoàn toàn khác biệt b i ể u hiện giả dối tất cả đều là biểu hiện giả dối ở bên ngoài căn bản không có cách nào nhìn thấy tình huống bên trong mặc dù bên ngoài thoạt nhìn rất an toàn nhưng bên trong có cỡ nào nguy hiểm đại gia trong lòng đều nắm chắc may mả ta cắn răng dao ra ta để giành được hai mươi bốn vạn khủng bố trị không phối hợp tuyệt đối sẽ chết ở bên trong. ở bên ngoài nhà các người chơi đang không ngừng nghị luận mỗi người trạng thái đều rất là bưng lỏng cùng trong lầu những cái kia người chơi hoàn toàn khác biệt bọn họ ngoài miệng là tại đoán trách nhưng trong nội tâm lại đều không có khó chịu bởi vì đều biết rõ cái gì nặng muốn cái gì không trọng yếu rất nhanh thân thể của lâm bắc mặt ngoài tất cả đều bị đặc thù đường vân chiếm lấy không chỉ là làn da bờ m ô i cái mũi con mắt t r ở đều là như vậy hiện nay hắn trừ hình thể còn duy trì hình người bên ngoài cái k h á c thoạt nhìn đều cùng nhân loại không có quan hệ gì căn bản chính là cái vặn vẹo khuôn mặt kết hợp thể xem xét chính là đại biểu cho chẳng lành tồn tại tại loại này kinh khủng vẽ ngoài hạ lâm bắc thời khắc này trạng thái nhưng là đặc biệt tốt tốt đến không cách nào diễn tả bằng nôn từ tình trạng trong tầm mắt chỗ tất cả h á cám đều là không có tác dụng căn bản là không có cách đem hắn ánh mắt cho che đậy rõ ràng là đen không kéo mấy hoàn cảnh nhưng hắn lại giống như là tại giữa ban ngày thấy vợt muốn nhìn cái kia liền nhìn cái kia đang khắp nơi đánh giá quá trình bên trong lâm bác nhìn thấy ngồi dưới đất lâu chủ lâu chủ tướng mạo để hắn có chút buồn nôn trình thể hình thể cùng vẻ ngoài rất bình thường cùng phổ thông ác quỷ cùng với nhân loại không nhiều lắm trên l ệ n h nhiều lắm là chính là dáng người cùng mập mạp trình độ khác biệt mà thôi có thể tại trên thân thể của lâu chủ nhưng là dài rậm rạp chẳng chịp lớn nhỏ cùng hình dạng cũng không giống nhau các loại con mắt trên mặt cánh tay cùng trên bàn tay trên chân trên cổ đều dài mắt có phát triển bề ngang mắt có dựng thẳng dáng dấp mắt cũng có nghiêng dáng dấp con mắt nhất ánh mắt chỉ có một viên đậu phộng lớn nhỏ mà lớn nhất con mắt lại có một viên quả táo lớn như vậy mặc dù con mắt lớn nhỏ cùng hình dạng khác biệt nhưng lại có một cái cộng đồng đặc điểm đó chính là khôi phục đồng tử một con mắt bên trong ít nhất là s o n g đồng nhiều nhất có mười mấy cái nếu như chỉ là đơn thuần con mắt nhiều thế nhưng lớn nhỏ hình dạng chờ đồng dạng như vậy thoạt nhìn còn sẽ không có m á n h liệt khó chịu có thể mà lại không có chút nào quy tắc lại đều không giống nhau nhìn xem những n à y con mắt lúc nghĩ không có cảm giác khó chịu rất khó làm đến san giá trị rất khó duy trì tiếp lấy một cái tin tức cột nổi lên lâu chủ đa mục phước đồng ủy mức độ nguy hiểm ác n ậ ư c cấp đỉnh phong năng lực đồng t h u ậ t đại toàn h ả o cảm độ thân mật mặc dù ngươi là cái nhân loại hơn nữa còn là phá rỡ đội một thành viên thế nhưng tại một hệ liệt hiểu lầm phía dưới hắn đã đem ngươi trở thành đồng bạn đồng thời cho rằng ngươi là loại kia đặc biệt đáng tin đồng bạn đây chính là cái trọng thương hắn cơ hội tốt ta, nhất g ư ơ i tốt n đem nắm chặt cơ hội này cẩn thận cái này ác quỷ không bình thường nhất là ánh mắt của hắn cái này ác quỷ con mắt nhiều không hợp t h o i thường ân cũng không phải đơn thuần nhiều a mỗi một con mắt đều có rất mạnh năng lực có năng lực khống chế h ỏ a diễm có có thể khống chế lôi điện còn có có thể chế tạo lỗ đen tóm lại cái này ác quỷ rất khó đối phó trừ phi hắn không cách nào sử dụng ra đồng t h u ậ t cứ việc có một bộ phận lặp lại nhưng phần lớn đều không có lặp lại mặt khác hắn có dã tâm rất lớn cùng cực kỳ thực lực cường hãn nếu như tiếp tục bảo trì hiện trạng như vậy hắn sẽ tại trong vòng ba năm đạt tới nhất định phải làm ra lựa chọn ác m ộ n cấp lột ra s á c thịt s á c thịt bên trong nội mô tầng hầm quỷ thần chi nhãn tất cả đều là cái này ác quỷ nghĩ hết tất cả biện pháp chủng đến trong lầu ta ác huyết nục ũ n g là hắn đặc biệt bồi dưỡng mà ra chương 256, xin nhờ để ta ăn đến những cái kia con mắt ta chương 256, xin nhờ để ta ăn đến những cái kia con mắt ta nhìn xong tin tức này cột lâm b á c nhẹ nhàng nhữ mày tin tức cột rất dài bên trong bao hàm tin tức rất nhiều năng lực là đồng t h u ậ t đại toàn không hợp t h ó i t h ư ờ n g đồng t h u ậ t một cái lâm b á c rất quen thuộc từ trước x u y ê n biệt hắn biết rất nhiều đồng t h u ậ t tỉ như cái gì xạ g ì n h t ẳ n g trực tử ma nhãn tà vương chân nhăn à đầu chó bản bệnh hào nói không khoa trương đồng thuật chính là cường đại đại danh tử ít nhất tại dưới đại bộ phận tình huống là dạng này mà trước mắt cái này ác quỷ năng lực là đồng t h u ậ t đại toàn là đồng t h u ậ t vẫn là bách khoa toàn thư đồng t h u ậ t mặc dù những cái này thế giới không có xạ dịn gẳng những cái kia nhưng là thế nào nghĩ cũng không có khả năng khinh thị đối phó cái này ác quỷ thời điểm lựa chọn tốt nhất hiển nhiên là toàn lực ứng phó giờ khắc này lâm bác không khỏi bắt đầu cân nhắc muốn hay không đem cái này ác quỷ hảo cảm độ thêm đầy mặc dù tướng mạo rất đáng sợ mà còn lòng mang đại âm mưu thế nhưng thực lực tất nhiên là số một cường nhất là cái kia nghe tới liền rất cường đại đồng thuận đại toàn nên làm cái gì bây giờ có chút không dễ chơi a hiện tại hắn tự hỏi vấn đề này lúc một đạo ý thức chuyển vào đến trong đầu hắn một nháy mắt lâm b á c liền biết là chuyện gì xảy ra lúc này h ắ n cái kia bị bóp méo khuôn mặt tươi cười chiếm cứ con mắt chừng lớn hơn một vòng trong nội tâm hiện ra mãnh liệt kinh ngạc cái gì ngươi nói ngươi muốn ăn những n à y con mắt bởi vì những n à y con mắt đều có không tệ năng lực ăn phía sau ngươi có thể thu hoạch được những n à y ánh mắt bên trong năng lực đây là ngươi bản thể ác quỷ năng lực ngươi có thể mượn dùng năng lực này mà còn có thể sử dụng mục tiêu chỉ có mắt khá lắm hiển nhiên đạo ý thức kia thuộc về quỷ thần chi nhãn mà biểu đạt ý tứ cũng rất đơn giản chính là nói nó tại ăn những n à y con mắt về sau liền có thể thu hoạch được những n à y ánh mắt bên trong năng lực đây là cái kia năng lực của quỷ thần bởi vì thời gian dài cùng tồn tại nó có khả năng mượn dùng một bộ phận cái này loại sức mạnh cho nên có thể đủ làm đến loại này sự tình chẳng qua là nhận lấy trình độ nhất định hạn chế chỉ có thể đối đồng loại cái khác con mắt có tác dụng tin tức cột bên trong không có tin tức tương quan cũng là bởi vì loại này phương pháp làm mượn dùng cũng không phải là thuộc về nó tự thân lực lượng mặc dù nhận lấy hạn chế thế nhưng ở loại tình huống này lại là vừa vặn thỏa mãn yêu cầu đối diện ác quỷ toàn thân đều là mắt cường đại nhất thủ đoạn cũng cùng mắt có quan hệ cái này còn có cái gì có thể do dự tất nhiên dạng này vậy liền theo ngươi ý nghĩ tới đi ăn hết hắn thu hoạch được hắn đồng thuận dáng dấp khủng bố như vậy buồn nôn ác quỷ ta cũng không muốn đem hắn giữ ở bên người kỳ thật lâm b á c không phải loại kia dùng vẻ ngoài đến quyết định ác quỷ người của vận mệnh nhưng trước mắt cái này ác quỷ tướng mạo thực sự là quá mức v ừ a xa khỏi hắn tiếp thu trình độ giữ ở bên người lời nói sẽ chỉ toàn thân khó chịu trừ cái đó ra cái này ác quỷ cũng là khoai lang bằng tay không những có không muốn người biết lớn đại âm mưu mà còn càng là triệt để đắc tội một cái đến hai cái quỷ thần cấp ác quỷ trộm đi lột ra s á c thịt cùng một cái không cẩn thận mất đi con mắt cái nào quỷ thần có thể n h ì n được tất h nhiên sẽ muốn đem cái này ác quỷ cho giết chết bởi vậy lâm bác làm ra loại này quyết định thật cùng lâu chủ tướng mạo không có quan hệ chỉ là đơn thuần bởi vì đem nhận lấy lời nói thực sự là có chút không đáng ân không sai hắn liền là như thế nghĩ sau một k h ắ c lâm bác không chút do dự các bước hướng về cách đó không xa lâu chủ đi đến tại hắn bước đầu tiên rơi xuống lúc tồn tại ở hắn làn ra mặt ngoài từ vặn vẹo khuôn mặt tươi cởi hội tụ thành đường vân cũng bắt đầu tiến một bước biến hóa từng vòng từng vòng quỷ dị đường vân không có quy luật chút nào rẽ rụa t u y ý thấm vào đến lâm bắc làn ra bên trong bắt đầu cùng huyết n ụ c của hắn dung hợp thành làm một thể theo lâm bắc từng bước một t i ế n lên những đường vân này thấm vào liền càng sâu rất nhanh hắn liền đi ra ba mươi nhiều bước cùng lâu chủ ở giữa khoảng cách rút ngắn rất nhiều giờ khắc này lúc đầu tồn tại ở lâm bắc bên ngoài thân đường vân toàn bộ đều thấm vào đến trong cơ thể của lâm bắc đồng thời cùng huyết n ụ c của hắn hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau cũng chính là nói lâm bắc triệt để nắm giữ cái kia vốn thuộc về con mắt của quỷ thần xin lỗi lại trễ thật lâu ta lời đầu tiên phạt ba quyền đông đông đông ba xong việc đến lượt các ngươi chương 257, cực độ quỷ dị cùng quỷ thần chi nhãn đối mặt chương 257, cực độ quỷ dị cùng quỷ thần chi nhãn đối mặt hô không nhịn được lâm bác thật dài nôn thở m ộ t hơi có thể là khẩu khí này nhan sắc lại trở thành màu đỏ máu giống như là phun ra một cái nồng đấm huyết vụ tại cái này hát cám hoàn cảnh bên trong cực kỳ dễ thấy nhưng cũng chỉ là giống mà thôi cái này màu son môi khí cùng máu không có quan hệ chỉ là bởi vì ẩn chứa trong đó quỷ thần chi nhãn đặc tính cho nên đơn thuần phát sinh về màu sắc thay đổi mà thôi không chỉ là khẩu khí này l i ê n lâm bắc làn ra cùng hai mắt cùng với lộ ra một chút răng còn có lông cũng đều biến thành màu đỏ máu hắn hiện tại cực kỳ giống một cái đứng thẳng ở trong hát ám toàn thân dính đầy huyết dịch tu la giờ phút này ngồi dưới đất lâu chủ đem lâm bắc bây giờ răng dấp cho rõ ràng xem tại trong mắt giờ k h ắ c này hắn cười cười rất vui vẻ rất s á n g lạ coi như không tệ nó thành công thành công nhập thân vào này nhân loại trên thân tùy tiện khống chế bộ thân thể này chuyện tốt thiên đại h ả o sự đây là gần vài năm đã qua đáng giá nhất chuyện vui lâu chủ triệt để nhận định chuyện này bởi vì vô luận là từ lâm bắc bên ngoài phán đoán vẫn là từ trên người lâm bắc tản ra khí tức phán đoán hắn cũng có thể cảm giác được thuộc về quỷ thần chi nhãn khí tức xa so với lâm bắc bản thân khí tức phải mạnh mẽ cho nên mới sẽ làm ra loại này phán đoán cũng là tại căn cứ vào nhiều loại tình huống thực tế bên dưới tiếng nói vừa ra lúc lâu chủ nhẹ nhàng một lần phát lực liền từ trên mặt đất đứng lên mang theo đ ẩ y mặt tiêu ý hướng đi lâm bắc vừa đi hắn còn vừa cười nói chúc mừng chúc mừng người bám thân thành công nắm giữ tự do hành động năng lực về sau chúng ta nhất định muốn thật tốt hợp tác đừng quên ngươi có thể là ta tại kém chút bị giết chết dưới tình huống trộm đến nơi đây đồng thời tại nhiều năm như vậy bên trong một mực đang đốt nuôi ngươi đã sớm đem ngươi trở thành chính mình mắt kỳ thật ta cùng ngươi quan hệ trong đó sớm đã vượt qua ngươi cùng vị k i a quan hệ trong đó đã trôi qua nhiều năm như vậy thời gian ngươi đã nắm giữ ý chí độc lập c h i t để trở thành độc lập tồn tại mà đưa đến tất cả những thứ này phát sinh ta dĩ nhiên chính là ngươi đáng tin nhất hợp tác đồng bạn cho nên để chúng ta tại cuộc sống sau này bên trong cũng duy trì loại này hữu hảo quan hệ a hô bang hỗ trợ đi làm rất nhiều chuyện quan trọng lâu chủ liên tiếp nói ra rất nhiều lời cái kia khủng bố đến cực điểm trên mặt cùng không có chút nào quy tắc đông đảo trong con người cũng đều có có thể dùng chân thành đến hình dung nụ cười mà hắn lời trong lời ngoài ý tứ cũng là tại nhấn mạnh hắn trọng yếu cùng công lao kỳ thật lâu chủ cũng không có nói sai hắn xác thực vì thế trả giá rất nhiều con mắt này có khả năng độc lập tồn tại lâu như vậy cùng hắn có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ nhưng trong lòng lâu chủ đến tột cùng có ý nghĩ gì nhưng vẫn là một tần số bịa đặt lung tung nhằm vào cũng không chỉ là người ác quỷ cũng đồng dạng tại phạm vi này bên trong lời nói này lâm bác tự nhiên nghe lọt vào trong hai vì tại hắn nhận biết bên trong quỷ thần chi nhãn đối với chính mình không có bất cứ uy n hiếp gì nhiều năm như vậy thời gian bên trong sớm đã thăm dò nên như thế nào đi đối mặt cái này quỷ thần chi nhãn tại cái này quá trình dài ràng giặc bên trong lâu chủ tự nhiên sử dụng các loại thủ đoạn phòng ngừa một chút tình huống ngoài ý muốn phát sinh mấy giây sau lâm bắc cái thứ hai khí phun ra so sánh với cái thứ nhất khí đến nói khẩu khí này bên trong màu đỏ máu nhạt rất nhiều sau đó là cái thứ ba nhan sắc cũng trở nên càng nhạt thứ tư cửa ra vào lúc màu đỏ triệt để tàn đi nhan sắc khôi phục đến bình thường không màu lâm bắc cũng theo đó khôi tái xuất người bình thường dạng đồng thời hắn cũng biết nên như thế nào sử dụng quỷ thần chi nhãn sau một khắc lâm bắc lập tức thúc giục sức mạnh của quỷ thần chi nhãn một cô giống như vạn quân tiến lên lực lượng kinh khủng ở trong cơ thể hắn bộ c phát cấp tốc hướng về hai mắt chỗ tập hợp mà đi hoa hoa trong cơ thể lực lượng phun trào âm thanh lâm bắc có khả năng rõ ràng nghe đến có thể thấy được động tính lớn đến loại tình trạng nào mấy giây sau tất cả thuộc về sức mạnh của quỷ thần chi nhãn đều tập hợp tại cặp mắt của hắn chỗ bởi vậy lâm bác hai con mắt lại biến thành màu đỏ máu bên trong xuất hiện từ v ạ n b ẹ o khuôn mặt tươi cười tạo thành đường vân đường vân tạo thành một sắt na những này tụ đến lực lượng một lần nữa hướng về phía trên chỗ cũng chính là lâm bắt chỗ chắn cùng với chỗ cẳng cao hơn phun trào mà đi một cái nháy mắt sau đó tại đỉnh đầu hắn ngay phía trên đại khái hai khoảng mười cm vị trí đúng là xuất hiện một cái có chút con mắt thật to một cái chiều dài tiếp cận ba m độ rộng ước chừng một m năm sáu toàn thân là màu đỏ máu Nội trên đỉnh đầu đây chính là con mắt thứ ba tồn tại phương thức sao tựa hồ cũng không tệ giống như là tăng thêm cái bờ uff đối là bờ uff thoạt nhìn là dạng này trên thực tế cũng là dạng này nói như vậy cũng không có sai dù sao có con mắt này tồn tại lâm bắc có khả năng tự do trong bóng đêm thấy vật đây chỉ là một cơ sở nhất công năng quỷ thần chi nhãn mở uff rất mạnh tuy ý tự nói vài câu phía sau hắn liền n g mở đầu lên nhìn về phía trên không tự nhiên nhìn thấy cái kia tại trên đỉnh đầu của mình lớn mắt to đồng thời con mắt này cũng bắt đầu chuyển động chuyển động nhìn về phía chỗ phía dưới trực tiếp cùng lâm bắc đối mặt ở cùng nhau và con mắt bên trong đúng là đều tràn ngập tiêu ý một người cùng một cái quỷ nhãn cứ như vậy đang nhìn nhau một cái tại nhìn lên trên một cái tại nhìn xuống phía dưới hơn nữa còn đều đang cười chỉnh thể hình ảnh tà gì r ấ t cho dù là thân là ác mộng cấp thác quỷ lâu chủ tại nhìn đến hình tượng này cái kia một giây cũng là không nhịn được ngừng hướng về phía trước bước chân không nhịn được hung hăng run dậy một chút đông đảo không theo quy tắc con mắt bên trong đều bị hoảng hốt cùng kiêng kỵ chiếm lấy bản năng nghị chỉ có thể là rời xa lâm bắc cùng quỷ thần chi nhãn làm cái gì ta làm sao sẽ cảm giác được sợ hãi cái kia rõ ràng là ta bồi dưỡng rất nhiều năm nắm giữ nhiều loại khắc chế phương pháp cùng phương pháp khống chế quỷ thần chi nhãn a căn vốn không có sợ hãi cần phải a hãn không、hiểu. k đồng, đồng thời tại đỉnh đầu hắn chỗ quỷ thần chi nhãn cũng nhìn về phía lâu chủ đa mục phước đồng quỷ sắc ý cấp tốc từ ba con mắt bên trong hiện lên tại vừa vặn cái tiêng ngắn ngủi đối mặt bên trong một người một cái đã đạt tới t h u n g nhận thức vô thanh vô tức ở giữa làm ra bức kế tiếp kế hoạch một giây sau Lâm tới. đệ nhất chương về chờ sẽ còn có một chương chương hai trăm năm mươi tám năng lực của đa mục phước đồng quỷ con mắt nhiều thật làng yêu chương hai trăm năm mươi tám năng lực của đa mục phước đồng quỷ con mắt nhiều thật làng yêu rất nhanh đầu đội lên quỷ thần chi nhãn lâm bắc cùng lâu chủ đa mục phước đồng quỷ ở giữa khoảng cách liền chỉ còn lại ngắn ngủi không đến một mươi m giờ k h ắ c này tại hắn khuôn mặt bên trên vẫn như cũ tràn đầy nụ cười hiền hòa tiếng nói chuyện cũng theo đó vang lên cùng vui cùng vui ta cuối cùng nắm giữ tự do hành động năng lực loại này có khả năng tự do đi lại cảm giác so chỉ có thể phụ thuộc vào trên mặt đất lúc muốn tốt rất rất nhiều lần nói đi tiếp xuống ngươi muốn làm gì bí mật bồi dưỡng ta nhiều năm như vậy ngươi tuyệt đối có rất đáng sợ âm mưu vừa vặn đa mục p h ứ ớ c đồng quỷ lời nói cùng tin tức cột bên trong cho ra tin tức lâm bắc có thể là rõ ràng n h i kỹ tự nhiên biết nên như thế nào cùng đa mục p h ư ớ đồng quỷ ở chung mà hắn nói ra lời nói này cũng hoàn toàn đứng ở quỷ thần chi nhãn góc độ bên trên là đối cùng thần quỷ với chuyện này lâm b á c cảm thấy rất hứng thú bởi vì chỉ có biết đa mục phước đồng quỷ mục đích mới có thể đại khái chế định ra kế hoạch sau này nghe nói như thế trên người đa mục phước đồng quỷ chỗ có mắt đồng thời co giục lại nhưng ngay sau đó hắn liền vội vàng bắt đầu điều chỉnh trạng thái để chính mình trong thời gian ngắn nhất khôi phục bình thường toàn bộ quá trình liền nửa giây cũng chưa tới hiển nhiên là đang tận lực che giấu một số việc tiếp lấy hắn liền mở miệng cười nói kỳ thật chuyện ta muốn làm rất đơn giản chỉ là đơn thuần nghĩ phải mạnh lên mà thôi năng lực của ta là cái gì chắc hẳn ngươi vô cùng rõ ràng mà ta trong đó một con mắt năng lực là thốt vệ còn có một con mắt năng lực là hấp thu tại cái này hai con mắt phối hợp phía dưới ta thực lực có khả năng lấy một loại tốc độ cực nhanh tăng lên người cần việc cần phải làm chính là cùng đi với ta tìm một chút năng lực tương đối đặc thù ác quỷ trợ giúp ta cùng nhau đem cái kia ác quỷ bắt lấy sau đó để ta đem nó ăn hết từ đó thu hoạch được thuộc về cái kia ác quỷ năng lực ta biết ngươi khẳng định đang nghi ngờ vì sao ta sẽ tìm ngươi làm những sự tình này ta hoàn toàn có thể đi tìm mặt khác ác quỷ hợp tác đừng nóng vội nghe ta giải thích tìm ngươi khẳng định có tìm ngươi nguyên nhân có rất nhiều chuyện ngươi bây giờ không biết ngươi bây giờ là một con mắt không sai nhưng tại ngươi trở thành con mắt phía trước nhưng thật ra là ta duy nhất bằng hữu ta cùng ngươi là chơi đ ù a từ nhỏ đến lớn bạn tốt chúng ta cùng nhau săn mồi qua rất nhiều nhân loại tất cả giết chết qua rất nhiều ác quỷ cùng nhau từ chỉ có hai con mắt phát triển đến toàn thân đều là con mắt nhưng có một ngày ngươi chẳng biết tại sao bị một cái ác quỷ bắt đi bị hắn sử dụng một loại phương pháp đặc thù cải tạo thành bộ dáng bây giờ ngươi mất đi tất cả ký ức cũng mất đi làm ác quỷ tư cách bắt đầu từ ngày đó ta liền ở và hối hận bên trong hận chính mình lúc ấy không cứu được ngươi cho nên ta đang cố gắng mạnh lên muốn đem ngươi cho đợt lại mãi đến ngày đó ta làm đến thành công đem ngươi trộm trở về sau đó đem ngươi nuôi dưỡng ở nơi này chờ đợi ngươi khôi phục ký ức ngày đó đến nhưng thực sự là đáng tiếc ngươi một mực không có khôi phục bình thường tại đa mục p h ư ớ đồng quỷ nói ra lời này lúc cảm xúc cùng động tác đều rất đúng chỗ thậm chí còn có vừa đúng thanh em rung động nghe tới giống như là kích động khóc lên thế nhưng hắn tất cả con mắt đều tại nháy lên trong đó có ba con mắt biểu hiện dị thường c h ấ p động tốc độ là ánh mắt hắn bốn lần mặc dù như thế nhưng rất khó gây nên chú ý bởi vì trên người đa mục p h ứ c đồng ủy con mắt thực sự là quá nhiều trong đó hai con mắt dị thường rất khó gây nên cái gì chú ý mặc dù đa mục p h ứ c đồng ủy biểu hiện r a dị thường rất ngắn rất bí ẩn thế nhưng có ba con mắt lâm bắc lại chú ý tới cái này dị thường bao gồm thời khắc do dự cùng với chất động tốc độ nhanh hai con mắt cho nên trong lòng hắn cùng gương sáng đồng dạo Biết đa mục p h ứ ớ c đồng quỷ hiện tại cho ra trả lời có vấn đề giờ khác này hai cái tin tức cột nổi lên đa mục p h ứ ớ c đồng quỷ thứ hai mươi tám đôi mắt năng lực ám thị một cái có thể đối mục tiêu tiến hành ám thị con mắt chỉ có thể đối đơn thể mục tiêu ám thị bị năng lực này ảnh hưởng phía sau mục tiêu nội tâm sẽ bị mở ra một lỗ hổng hắn lời nói sẽ trực tiếp theo cái kia lỗ hổng tiến vào mục tiêu nội tâm bên trong tiến hành ám thị một khi chịu ảnh hưởng sẽ bản năng tin tưởng lời nói này điều kiện tiên quyết là không chịu đến bên ngoài nhân tố ảnh hưởng đừng lo lắng khi thấy cái này tin tức có lúc ngươi liền đã bị bên ngoài nhân tố ảnh、hưởng. mà còn hắn lựa chọn ám thị mục tiêu là quỷ thần chi nhãn nhưng chủ đạo người nhưng là người năng lực trực tiếp mất đi hiệu lực cũng bởi vì làm chủ đạo người là người cho nên quỷ thần chi nhãn cũng không có chịu ảnh hưởng tổng kết vô dụng đa mục phước đồng quỷ thứ bốn mươi bốn con mắt năng lực nguy trang một chỉ có thể đem chính mình nguy trang thành trong suy nghĩ d á n g dấp con mắt nói t r ắ n g ra chính là đỉnh cấp d i ễ n kỹ diễn cái gì liền giống cái gì các loại nhân vật đều có thể diễn mà còn diễn nhìn không ra bất luận cái gì sơ hở giống vừa vạn loại kêu bằng hữu thất lạc lại gặp mặt thiết lập hắn liền diễn đến hoàn mỹ nhất tình trạng tình cảm giả giảo không có, có bất kỳ không ổn nào chỗ ghi nhớ kỹ chớ tin hắn tất cả những thứ này đều là diễn xuất đến như loại này năng lực liền xem như dùng dùng đến chịu ảnh hưởng mục tiêu cũng chỉ là sẽ bắt đầu do dự không sẽ lập tức đi tin tưởng nhưng phối hợp thêm ám thị năng lực cái này loại năng lực đưa đến hiệu quả sẽ được tăng cường mấy cái trình độ đa mục phước đồng quỷ thứ bảy mươi ba con mắt năng lực chuyển ma quỷ một chỉ có thể bịa đặt chuyện ma quỷ dùng để lừa gạt người hoặc c á c quỷ con mắt sử dụng điều kiện là nhất định phải nói nửa thật nửa giả lời nói chỉ có dạng này mới có thể tại trình độ lớn nhất bên trên nói ra có thể khiến nhân loại ta hoặc là ác quỷ tin tưởng chuyện ma quỷ cũng chính là nói vừa vặn hắn đang gạt người a bình thường mà nói có năng lực phán đoán tồn tại sẽ không dễ dàng đi tin tưởng nhưng cũng sẽ không tùy ý đi phủ nhận nhưng phối hợp thêm mặt khác hai loại năng lực tình huống liền sẽ thay đổi không giống quy cầu thúc canh quy cầu miễn phí l ấ y vật chương hai trăm năm mươi chín một bộ phận trận tướng lẫn nhau đem đối phương xem như đồ ăn chương hai trăm năm mươi chín một bộ phận trận tướng lẫn nhau đem đối phương xem như đồ ăn ba con mắt. ba loại khác biệt năng lực ba loại có khả năng lẫn nhau tiến hành phối hợp đem tác dụng phát huy đến tối cường năng lực cái này vẹn vẹn chỉ là đa mục p h ứ c đồng quỷ đông đ ả o ánh mắt bên trong một phần nhỏ chỉ có thể dùng bất khả tư nghị đến hình dung bất khả tư nghị đồng thời cũng đặc biệt phức tạp hô sau khi xem xong lâm bắc không nhịn được hít một hơi thật sâu dù cho hắn trước thời hạn làm chuẩn bị tâm lý nhưng tại thực sự tiếp xúc đến những n à y lúc trong nội tâm cũng đồng dạng hiện ra mãnh liệt kinh ngạc liền cái này loại năng lực đều có sao ám thị nguy trang cùng với chuyện ma quỷ ba cái có khả năng liên hệ với nhau năng lực xem ra Mắt n h i ề u c ũ n g lại à m nhẫn lại một r o n g lát ò n hắn g c liền m tốt cố nén bên trong xung động trong lòng lâm bắc tại cùng quỷ thần chi nhãn câu thông đem cùng cái này ba con mắt sự tình nói cho quỷ thần chi nhãn hắn biết bỗng nhiên nói ra những chuyện này tất nhiên sẽ gây nên quỷ thần chi nhãn suy đoán cùng hiếu kỳ nhưng tại hảo cảm độ đạt tới tối cao điều kiện tiên quyết xuất hiện trường hợp này cũng căn bản không quan trọng dù sao tuyệt đối đáng tin sau khi nghe xong quỷ thần chi nhãn xác thực cảm giác rất bất ngờ nhưng nó rất có t r ư ừ n g mực không có đi hỏi nhiều chỉ là nghiêm túc nhìn chằm chằm cái k i a lớn nhiều con mắt quan sát càng thêm muốn đem những này con mắt cho ăn vào đến trong bụng sau đó thu hoạch được những này ánh mắt bên trong năng lực ân quỷ thần chi nhãn làm như vậy có thể không phải là vì chính mình mà là vì lâm bắc nó thu được năng lực mới, chính là lâm bắc thu được năng lực mới. nhất định phải ăn hết bọn họ đây nhưng có thể xác định hắn đối với ta không có bất kỳ cái gì hoài nghi tất nhiên sẽ ta trở thành chân chính đồng bạn mà đối mặt ta cái này đồng bạn lúc còn có chỗ che giấu sẽ dẫn đến loại này sự tình xuất hiện khả năng cũng không nhiều thì chính là nghĩ đối ta làm cái gì thì chính là toan tính tính toan quá lớn nghĩ đến những chuyện này thời điểm hắn mặt ngoài biểu hiện rất bình thường ngụy trang ra một bộ rất là cảm động bộ dáng đứng tại chỗ chỗ không dám tin nhìn xem đa mục phước đồng quỷ hai con mắt bên trong càng là đã tuân ra một chút nước mắt hoàn toàn liền là một bộ tin tưởng lời nói này bộ dạ n g mà là lâm b ắ c đỉnh đầu quỷ thần chi nhãn biểu hiện ra phản ứng vượt xa tại lâm b ắ c tí tách tí tách tương gió chất lỏng màu đỏ như máu theo hai bên khỏe mắt c h ả y x u ô i mà xuống nhỏ xuống tại phía dưới trên mặt đất ở trong đó còn hiện ra có thể thấy rõ ràng tơ máu cùng rất nhiều vặn vẹo gương mặt trùng điệp ở cùng nhau dùng con mắt này t h o ạ nhìn càng thêm kỳ quái khủng bố kinh dị đồng thời cũng cho người mặt ộ t biết thế thần mắt, thể thường loại làm là nào. sao con bi ai cảm giác. Hiển nhiên, giữ bình của cảm cũng cũng cấp hác được. nắm m nghĩ không như như nó nên hơn Dù suy quỷ quỷ vậy ngoài là nói như vậy nhưng nội tâm lâm bắc lại cực độ lý trí cấp tốc phân tích tình huống trước mắt mà hắn nói ra lời nói này lúc còn sử dụng ba con mắt năng lực cái này ba con mắt năng lực kết hợp với nhau phía sau rõ ràng liền là muốn để ta tin tưởng hắn lời nói mà cái này đồng thời cũng là nửa thật nửa giả mấy câu nói không cần nghĩ giả tạo bộ phận tất nhiên là cái kê phiên cái gì tốt bằng hữu lời nói đặc biệt bịa đặt ra dạng này cố sự vì chính là có thể được đến trợ giúp của ta có thể xác định hắn là thật n g h ĩ phải mạnh lên nếu như suy đoán của ta chính xác cái kia quỷ thần chi nhãn với hắn mà nói tác dụng lớn nhất chính là tăng cường thực lực tiền kỳ sẽ dựa vào quỷ thần chi nhãn trợ giúp mạnh lên hậu kỳ lời nói hơn phân nửa là muốn muốn đem quỷ thần chi nhãn ăn hết dù sao hắn trong đó hai con mắt có thôn vệ cùng hấp thu năng lực nghĩ tới đây trong mắt của lâm bắc bắt đầu nhỏ xíu di động nhìn về phía cái kia từng cái con mắt tự nhiên liên có một cái cái tin tức cột nổi lên đa mục p h ư ớ đồng quỷ thứ chín mươi bảy con mắt chỉ chốc lát, hắn tìm tới cái kia hai con mắt đa mục phước đồng quỷ thứ một con mắt năng lực thôn vệ một chỉ có thể thôn vệ các loại ác quỷ con mắt nó muốn ăn hết quỷ thần chi nhãn chờ đợi ngày này đã chờ cực kỳ lâu từ nhìn thấy quỷ thần chi nhãn bắt đầu từ ngày đó liền muốn ăn hết quỷ thần chi nhãn chỉ tiếc cơ hội một mực không thành thụ nó chỉ có thể ở một bên chỗ nhìn xem hiện tại cơ hội vẫn như c ũ không thành thụ thế nhưng so trước đó đã khá nhiều không bao lâu nữa liền sẽ thành thụ cho đến lúc đó nó sẽ không chút do dự án hết quỷ thần chi nhãn đối với nó mà nói quỷ thần chi nhãn là tiệc là nuôi dưỡng nhiều năm chờ đợi nhiều năm siêu phong phu tiệc đa mục p h ứ c đồng quỷ cái thứ hai con mắt năng lực hấp thu một cái có cực mạnh hấp thu năng lực con mắt nhưng phạm là bị thứ một con mắt nuốt vào trong bụng đồ ăn con mắt này đều sẽ dốc toàn lực đi tiêu hóa hấp thu cái này tiêu hóa hấp thu cũng không chỉ là hấp thu đồ ăn dinh dưỡng càng là sẽ đem đồ ăn có lực lượng cùng năng lực hấp thu hết chỉ cần hấp thu đầy đủ tốt như vậy liền có thể thu hoạch được tương ứng năng lực cùng với một bộ phận lực lượng là một cái đặc biệt cường đại con mắt mạnh lên trên đường tốt nhất con mắt nó biết quỷ thần chi nhãn đại biểu cho cái gì nhưng có đầy đủ lòng tin đem toàn bộ quỷ thần chi nhãn đều cho tiêu hóa hấp thu đem khổng lồ dinh dưỡng phản hồi cho đa mục phước đồng quỷ cùng thứ một con mắt đồng dạng cũng đang đợi có thể đối quỷ thần chi nhãn bên dưới mắt ngày đó đến nó rất kích động bởi vì ngày đó sẽ không quá xa tin tức cột bên trong viết rất rõ ràng trực tiếp chứng thực lâm b ắ c làm ra suy đoán quả nhiên nó muốn ăn hết quỷ thần chi nhãn thu hoạch được quỷ thần chi nhãn nắm giữ lực lượng quỷ thần chi nhãn chính là nó mạnh lên một bước cuối cùng đến đây trong lòng hắn bộ phận nghi hoặc được đến giải đáp nhưng cũng chỉ là bộ phận chỉ minh xác biết đa mục p h ư ớ đồng quỷ đặc biệt bồi dưỡng quỷ thần chi nhãn mục đích cũng k hô n nào định dụng thần g có cách nào xác định sử dụng thần cấp hác sử khi u sắc cùng n ộ mô, một mục Hô! thành tòa nhà mục đích. Khi này dạng lập ra sâu một hơi lâm bác đẻ xuống nội tâm suy nghĩ cười nhìn về phía đa mục p h ứ ớ c đồng quỷ trong hai t r ò n g mắt hiện ra rõ ràng vui sướng giống như là đang nhìn một tên xa cách từ lâu trùng vùng bằng hữu hắn là thật cảm giác rất vui vẻ đương nhiên cũng không có đem đa mục p h ứ ớ c đồng quỷ trở thành bằng hữu mà là cũng coi đa mục p h ứ ớ c đồng quỷ như siêu phong phu tiệc người muốn ăn ta vội vặn ta cũng rất muốn ăn ngươi vậy liền nhìn một chút là ai trước ăn người nào a tại thấy được đa mục p h ư ớ đồng quỷ năng lực thần kỳ phía sau lâm bắc liền càng ngày càng đồng ý quỷ thần chi nhãn ý n g h ĩ kia cái này còn có cái gì không ăn đạo lý nhìn xem lâm bắc cùng quỷ thần chi nhãn phản ứng tại đa mục phước đồng quỷ tấm kia tràn đầy con mắt gương mặt bên trên hiện ra một vệ kích động nụ cười kết quả này hắn rất hài lòng đa mục phước đồng quỷ cũng không có đi hoài nghi cái này biểu tượng phía sau có vấn đề gì hay không một là vì lâm bắc cùng quỷ thần chi nhãn biểu diễn vừa đúng hai là xuất phát từ đối chính mình lực lượng tuyệt đối tín nhiệm ba con mắt đồng thời sử dụng hơn nữa là sử dụng toàn lực sẽ tạo thành như thế nào kết quả trong lòng đa mục p h ư ớ đồng quỷ lại quá là rõ ràng tuy thật hắn ý nghĩ cũng không có sai nếu như chủ đạo người không phải lâm bắc nếu như không có hệ thống tồn tại như vậy kết quả liền sẽ biến thành một cái khác bộ dáng mặc dù nhưng đã v ư ơ n g tin chính mình đạt được mục đích nhưng đa n g mục p h ứ ớ c đồng ủy nhưng như cũ tại sử dụng cái kia ba con mắt lực lượng tiếp tục cán chiếu lấy trong lòng t i ế t lập nói ra phù hợp hiện trạng lời nói ngươi khả năng sẽ hoài nghi lời ta nói thế nhưng ta có thể cam đoan với ngươi ta vừa rồi nói tất cả đều là sự thật tuyệt đối không có nửa điểm giả tạo thành phần ngươi bây giờ còn không có khôi phục ký ức ta cũng sẽ không bắt buộc ngươi tin tưởng lời của ta Bất quá, ngươi có thể yên tâm, quá, sau ngươi yên có ở đương ó hành động bên trong, n giúp g ta trợ lại i khôi phục đ o ạ này ký ức. Tại nhiều năm như vậy ký ức, tại thời i a nhiên bên trong, ngươi ta tìm đã được để k ô phục phương pháp, đến lúc đó ngươi có thể phải hào hào phối hợp phục giúp thể hào hào cho chút, khôi h ức lúc có ức có ký ký ngươi ngươi Đương đến ăn n đó để đối đồ i ta, ta một trợ vật. sẽ là xem chính ngươi nguyện vọng n g h ĩ khôi phục ký ức lời nói liền phối hợp ta không n g h ĩ khôi phục ta cũng không có ý kiến Theo mắt tần những khỏi con này nói miệng, đang điên quần ngáy lên, tần số cùng lời cái ra ba kêu số sau bữa ăn viết chương k h a i vốn là kế hoạch mấy ngày nay kết hôn nhưng một số tất cả mọi người hiểu nguyên nhân cưỡng ép bị chậm trễ thật lâu tạm định là tháng sau cho nên tháng này đổi mới sẽ không thiếu nhưng vẫn như cũng bề bộn nhiều việc có thật nhiều chuyện làm tháng sau lời nói ta tận lực cam đoan đổi mới chương hai trăm sáu mươi chúng ta có thể là chân chính bạn tốt chương hai trăm sáu mươi chúng ta có thể là chân chính bạn tốt tục n ữ nói gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ lâm bác giờ phút này đối mặt là một cái tướng mạo khủng bố tư tưởng đáng sợ ác quỷ tự nhiên cũng sẽ chỉ đi nói chuyện ma quỷ nhất định phải khôi phục ca n g ư ơ i tốt với ta đến cái này loại cấp độ ta làm sao có thể cự tuyệt h ả o ý của ngươi đâu chúng ta có thể là nhiều năm như vậy bạn tốt à, về tình về lý ta đều không có lý do cự tuyệt yên tâm bạn tốt trong lòng hắn rõ ràng biết đa mục phước đồng quỷ là tại tiếp tục sử dụng năng lực lắc l ư chính mình chỉ bất quá không có tác dụng gì ngay vậy trên mặt đa mục phước đồng quỷ nụ cười càng lớn mọc đầy con mắt hai tay cũng nắm chặt ở cùng nhau lấy một loại rất khó phát giác tần số hơi r u n r ụ dậy hiển nhiên là đặc biệt đừng kích động nhưng đang tận lực khắt chế có ngươi lời nói này là đủ rồi ta sẽ hết sức làm cho ngươi khôi phục ký ức chờ chút liền bắt đầu hành động ta chờ đợi ngày này có thể là chờ quá lâu quá lâu lời nói này là hắn phát ra từ phế phủ mấy câu nói vì một ngày này đến hắn thật chờ thời gian rất lâu hào nói không khoa trương từ đem quỷ thần chi nhãn trộm được một khắc kia trở đi đa mục phước đồng quỷ ngay tại chờ đợi giờ khắc này đến bởi vì cái này liền đại biểu cho đến cuối cùng giai đoạn chỉ cần lại tiếp tục một lát liền có thể đạt tới cái kia mục đích cuối cùng nhất vừa nghĩ tới kế hoạch đem không lâu sau thực hiện nội tâm đa mục p h ư ớ đồng q u bên trong liền không bị khống chế hiện ra gần như sắp áp chế không nổi kích động hô trong bất chi bất giác hô hấp của hắn biến thành nặng nề rất nhiều cũng tương tự dồn dập m ấ y phần sau một khắc đa mục phước đồng quỷ phản ứng lại ý thức được phản ứng của mình có chút quá độ vội vàng chuẩn bị mở miệng giải thích thứ gì nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng nói chuyện âm thanh của lâm bắc liền trước một bước vang lên bạn tốt ngươi vậy mà kích động đến cái này loại cấp độ quả nhiên là đem ta trở thành chân chính bạn tốt cảm ơn ta rất cảm động thật nhưng ngươi vẫn là khắc chế khắc chế tương đối tốt hiện tại ngươi đều kích động đến cái này loại cấp độ loại kia trí nhớ của ta khôi phục về sau ngươi lại nên kích động đến mức nào có thể tuyệt đối đừng q u trên mặt đất khóc ca ha ha ha đối với trong lòng đa mục phước đồng quỷ ý tưởng chân thật lâm bắc đã sớm đoán rõ ràng biết đa mục phước đồng quỷ kích động chỉ là bởi vì lập tức liền có thể lấy đem chính mình cùng quỷ thần c h i nhãn nát hết sau đó tốt đem nhiều năm âm n h ư u cho đã tới t mà hắn chỗ làm như vậy một là không muốn để cho đa mục phước đồng quỷ lãng phí thời gian giải thích hai là vì triệt để đa mục phước đồng quỷ vững tin chính mình thâm thụ hắn năng lực ảnh hưởng hoàn toàn tin tưởng cái k i ê u biện đặt ra cố sự cũng đúng như lâm bắc kế hoạch khi nghe đến như thế mấy câu nói phía sau đa mục p h ư ớ đồng quỷ trực tiếp sửng sốt không nghĩ tới sẽ xuất hiện trường hợp này nhưng hắn rất nhanh liền làm ra phản ứng người nói đúng, ta biểu hiện quả thật có chút qua chờ ngươi khôi phục ký ức thời điểm mới là ta chân chính có lẽ cao hứng thời điểm ngượng ngùng ta thực sự là quá kích động đa mục phước đồng quỷ không có đi suy nghĩ nhiều chỉ là nhận vì chính mình năng lực phát huy ra cực tốt hiệu quả hắn chính là loại này ác quỷ tự tin thậm chí có thể nói là tự phụ thấy tình huống dần dần khôi phục bình thường lâm b á c lập tức một lần nữa mở miệng nói ra đúng h ả o huynh đệ ngươi vì sao muốn xây dựng tòa nhà này chẳng lẽ cũng là vì ta hắn đang tận lực hướng dẫn dẫn dắt đến đa mục p h ư ớ đồng quỷ nói ra cái này cái bí mật bây giờ lâm bắc đã làm rõ ràng đa mục phước đồng quỷ là dạng gì ác quỷ tự nhiên cũng liền nghĩ minh bạch nên như thế nào đối phó hắn cho nên hắn mới sẽ nói như vậy vì chính là có thể thuận tiện làm rõ ràng đa mục phước đồng quỷ tại sao lại đặc biệt dùng quỷ thần cấp ác quỷ khu sắc cùng nội mô đi kiến tạo ra dạng này một tòa khoảng chừng năm mươi tầng cao lầu lại tại sao lại để những cái kêu hồng danh ác quỷ bọn họ vào ở mà còn cùng hồng danh ác quỷ bọn họ thu lấy giá cả còn vượt xa thị trường bình thường giá cả còn vượt xa thị trường bình thường giá cả tất nhiên huynh đệ ngươi cảm thấy hứng thú vậy ta liền đem chuyện này nói cho ngươi giờ phút này hắn căn bản không có hoài nghi lâm bắc ý nghĩ dù sao lâm bắc phía trước sở tác sở vi đã rất tốt đắp nặt tốt bạn tốt cái này thân phận tự nhiên không cần thiết đi che giấu xin lỗi quá muộn ồ chương 261, vì trở thành quỷ thần lại là vì trở thành quỷ thần chương 261, vì trở thành quỷ thần lại là vì trở thành quỷ thần nghe lời ấy lâm bác khỏe miệng hất lên nhẹ lên một vệ đường cong xem xét chính là đang vì chuyện này cao hứng kỳ thật hắn rất muốn cười to lên hoặc là biểu hiện lại rõ ràng chút dù sao biết loại này bí ẩn sự t ì n h đại giới chỉ là dễ dàng đi diễn một tràng kịch mà thôi thật chỉ có thể dùng đơn giản hai chữ đến hình dung tùy ý diễn một diễn cùng nói chút lời nói thế nhưng lâm bác không thể tuyệt đối không thể biểu hiện quá hưng phấn như thế sẽ không phù hợp tình huống hiện tại trên người đa mục phước đồng quỷ con mắt thực sự là quá nhiều một khi có bất cứ gì thường nào cử động tuyệt đối sẽ bị cái kia từng cái con mắt bắt được liền tính ngụy trang sẽ không bị đâm thủng cũng khẳng định sẽ tạo thành một ít ảnh hưởng vạn nhất gây nên đa mục phước đồng quỷ đề phòng chuyện tiếp nhưng là sẽ thay đổi phiền phức mặc dù cũng có thể ép buộc hắn nói ra trần tướng thế nhưng như thế có chút lãng phí thời gian không bằng loại này phương pháp đến thông k h o á i mà còn làm như vậy lời nói sẽ đối kế hoạch của ta tạo thành nhất định ảnh hưởng người này cũng không phải cái gì dễ đối phó á quỷ từ vừa mới bắt đầu lúc lâm bắc liền đã quyết định muốn đem đa mục p h ư ớ đồng quỷ ăn hết bất quá trước đó phải nghĩ biện pháp làm rõ ràng một số việc có thể dùng loại này đơn giản phương pháp tự nhiên tốt nhất đúng lúc này âm thanh của đa mục phước đồng quỷ vang lên bắt đầu nói chính mình xây dựng tòa nhà này mục đích bạn tốt của ta à cùng ngươi nghĩ đồng đạo ta xây dựng tòa nhà này một bộ phận nguyên nhân chính là vì để ngươi khôi phục bình thường mà một phần khác nguyên nhân thì là vì tăng cao thực lực vì trở thành quỷ thần ngươi cũng biết kiến tạo ra tòa nhà này tài liệu là một cái quỷ thần cấp á t quỷ khu sát nội bộ thì là có cái kia quỷ thần cấp á t quỷ nội mô liền cửa lớn đều là cái kia quỷ thần cấp h á c quỷ lột ra mí mắt chỉ t i ế p ngươi tại t r o n g cơ thể quỷ thần làm con mắt đoạn thời gian kia bên trong cùng cái này quỷ thần cấp h á c quỷ chưa từng gặp mặt cho nên cũng không nhận ra cái kia quỷ thần cấp h á c quỷ cái kia quỷ thần cấp h á c quỷ rất đặc thù nó xác thịt cùng mí mắt những này đều có được rất năng lực đặc thù liền xem như lột ra vô dụng phế phẩm cũng có thể trợ giúp ta thực hiện ta cái kia vĩ đại kế hoạch chẳng qua là cần ta đi dốc lòng bồi dưỡng mà thôi tốn thời gian phi sức còn phí k h n g bố tệ để những cái kia hồng danh ác quỷ và ở thu lấy vượt xa tại giá thị trường ở phí tổn ta chỗ vì chính là dùng phương pháp này bồi dưỡng s á c thịt cùng nội mô để bọn họ nắm giữ liên tục không ngừng dinh dưỡng từ đó có khả năng phát huy ra tác dụng cực lớn từ hồng danh ác quỷ bọn họ nơi đó thu đến khủng bố tệ ta toàn bộ đều dùng tới mua các loại chân quý thuốc bổ sau đó mượn nhờ ta một con mắt năng lực rót vào cái này vốn nên dần dần rách nát s á c thịt bên trong nội mô cùng cái kia hai cái mí mắt cũng là như thế qua nhiều năm như vậy vẫn luôn là dạng này trong tay ta khủng bố tệ toàn bộ đều làm loại này sự t ì n h đúng trong đó một bộ phận ta dùng để cứu vớt ngươi mà cố gắng của ta cũng không có bổ phí thành công để cái này xác thịt cùng nội mô còn có mí mắt t sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật ta sở dĩ chỉ thu lấy năm năm khủng bố tệ sau đó liền cho hồng danh ác quỷ bọn họ lâu dài quyền cư ngụ một là vì biết bọn giá hỏa này không đủ sức thời gian dài bóc lột thứ hai là vì tại cái này trong vòng năm năm ta cũng đang yên lặng cải biến bọn họ cuối cùng bọn họ mặc dù miễn phí lưu tại nơi này nhưng đây là mặt ngoài miễn phí trên thực tế bọn họ trả giá sánh vai ngạch khủng bố tệ còn nghiêm trọng hơn đại giới mỗi ngày đều tại dùng chính mình lực lượng cung cấp nuôi dưỡng ta bồi dưỡng ra những máu thịt kia chỉ bất quá đám người kia thần trí nhận lấy quỷ thần huyết nục ảnh hưởng căn bản không phát hiện được gì thường chỉ cần lại tiếp tục cái hai ba năm chờ những máu thịt kia trưởng thành đến hoàn mỹ nhất trạng thái ta liền sẽ đem những n à y huyết nục toàn bộ đều ăn về sau lại đem s á t thịt cùng nội mô cùng với mỹ mắt ăn như vậy ta liền có thể thu hoạch được thuộc về sức mạnh của quỷ thần cũng có thể ôm có trở thành quỷ thần tư cách liền ta thực lực cũng có thể cùng nhau tăng lên tối thiểu nhất cũng có thể đột phá đến địa ngũ cấp yên tâm bạn tốt của ta ta sẽ không quên người. đ ân l bị ăn sạch hấp thu về sau xác thực sẽ trở thành người được lợi chẳng qua là sẽ chết mà thôi đồng thời hắn xây dựng tòa nhà này trật tướng tại giờ khắc này triệt để lộ ra ánh sáng mà trong đó nhất làm cho lâm bắc để ý là quỷ thần chi nhãn cùng lột ra xác thịt nội môi trường cũng không thuộc về cùng một con quỷ thần trước đó hắn luôn là theo bản năng cho rằng quỷ thần chi nhãn cùng sát thịt nội m ô trở là thuộc về cùng một con quỷ thần cấp ác quỷ n g u y ê n lai、like, không phải cùng một con quỷ thần tự nói xong lâm b á c mới bắt đầu tiêu hóa từ trong đó lấy được mặt khác tin tức không thể không nói lượng tin tức rất lớn hắn muốn nuốt rõ ràng cũng cần thời gian nhất định cùng lúc đó tại tầng một chỗ giao dịch còn đang tiến hành cầu thang lắc lư đồng dạng còn tại tiếp tục nội bộ huyết mục bức tường bên trên khe hở tại tiếp tục tăng nhanh càng ngày càng nhiều người chơi giao ra chính mình tất cả khủng bố trị sau đó đi đến lầu bên ngoài trên đất trống một thân nhẹ nhõm cùng đợi bạch chỉ từ bên trong đi ra tại trước mặt bạch chỉ chỗ đứng hai nam một nữ ba tên người chơi bởi vì cầu thang lắc lư bọn họ có chút đứng không quá ổn ba người này song song đứng chung một chỗ toàn bộ đều tại khó chịu nhìn xem bạch chỉ lông mày cũng đều nhữ lại từng câu tiếng nói chuyện vang lên bạch chỉ ba người chúng ta không có ý định cùng ngươi giao dịch cũng không có ý định từ ngươi cùng người kia trong miệng biết cùng tòa nhà này tồn tại chân tướng những cái kia chỉ là muốn rời đi tòa nhà này đi bên ngoài cùng ngươi không nhiều lắm quan hệ tự nhiên cũng không cần thiết cho ngươi khủng bố chị đúng không đối hắn nói rất đúng chúng ta tính toán dựa vào chính mình thực lực sống sót có thể ngươi dựa vào cái gì muốn ngăn chúng ta cái này cũng không phải là ngươi quản lý phó bản chúng ta làm cái gì là tự do của chúng ta chính là chính là khuyên ngươi vẫn là tránh ra à chúng ta thực tế không muốn cùng ngươi phát sinh xung đột như thế đôi chúng ta song phương đều không phải c h ỗ t ố t liền tính ba người chúng ta đánh không lại ngươi cùng cái kia hai cái ác quỷ nhưng ba người chúng ta sẽ dốc toàn lực đối phó ngươi trực tiếp để ngươi trọng thương thụ thương phía sau sẽ xảy ra chuyện gì chắc hẳn trong lòng ngươi so ta rõ ràng bên cạnh ngươi hai cái ác quỷ cùng phía ngoài những tên kia nói không chừng sẽ làm những gì a nơi này chính là thế giới khủng bố trừ mình ra người nào đều không thể tin vừa vài lúc ba người bọn hắn muốn trực tiếp đi ra nhưng lại nhận lấy bạch chỉ vô tình ngăn cản vô luận nói như thế nào làm thế nào cũng không có cách nào tại không giao ra tất cả khủng bố trị dưới tình huống rời đi cho nên bọn họ hiện tại mới sẽ nói ra những lời này tại ba người này xem ra lời nói này có phân lượng rất lớn nói tới đều là mọi người đều biết tình huống xác thực ở cái thế giới này bên trong đồng loại cung ác bị đều không đáng tin tất cả bình thường như vậy mọi người liền là đồng bạn có thể trợ giúp lẫn nhau chỉ khi nào xuất hiện ngoài ý mới vậy loại này quan hệ liền sẽ bị tùy tiện đánh vỡ nhưng bọn hắn căn bản không biết bị lâm bắc sáng lập ra quan hệ có nhiều chắc chắn trừ phi lâm bắc chết đi nếu không loại này quan hệ tuyệt đối không có cách nào bị đánh vỡ cho dù lẫn nhau ở giữa là cạnh tranh quan hệ nhưng chỉ cần có mệnh lệnh của lâm bắc tại các nàng liền sẽ thật tâm thật ý đi hợp tác sẽ không nhận bất luận c á i gì nhân tố ảnh hưởng cũng bởi vậy b ạ c h chỉ cùng bạo tuyết ma nữ trờ căn vốn không có nhận đến lời này ảnh hưởng ngược lại các nàng nhìn hướng ba người này trong con người còn tràn ngập bên trên nồng đậm kinh thường tựa như là đang nhìn một cái thằng hề đồng thời trong lòng cũng hiện ra x á ý chân ngòi ly gián loại này sự tình thật rất đáng hận đệ nhất chương chương hai trăm sáu mươi hai bạn tốt đương nhiên muốn lẫn nhau tổn thương đi chương hai trăm sáu mươi hai bạn tốt đương nhiên muốn lẫn nhau tổn thương đi một giây sau đó bạch chỉ lạnh lùng hồi đáp ít tại cái này nói nhảm đừng cho là ta không biết con mắt của các ngươi đơn giản chính là nghĩ từ nơi này đi ra sau đó đem những cái kia người chơi trở thành đại h o a n chủng nghĩ biện pháp từ trên người bọn họ biết tương quan sự tình mà thôi dù sao chỉ muốn các ngươi nguyện ý cho ra một bút khủng bố trị xác thực có rất nhiều người chơi sẽ tâm động nhưng ta có thể minh xác nói cho các ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ ta sẽ k h ô nếu như ba người không phối hợp cái kia nàng liền sẽ trực tiếp giết chết lâm bác cho mệnh lệnh bạch chỉ nhớ tới rất rõ ràng nàng cũng sẽ cố gắng hết sức làm đến uy tỉnh tạo à ba người chúng ta liều chết phản công lời nói thật không có ngươi quả ngon để ăn chỉ cần ngươi nhận đầy đủ tổn thương cái này hai cái ác quỷ tuyệt đối sẽ ăn hết ngươi đừng quên các nàng có thể là ác quỷ a ác quỷ thật không thể tin phải tin cũng nên tin chúng ta chúng ta đều là nhân loại có thể là vẫn không có dùng Bạch chỉ duy trì liên tục không nhìn. duy trì liên một tầng tình huống lâm bác không biết bây giờ tồn tại ở trong đầu hắn ý nghĩ toàn bộ đều cùng đ a mục p h ứ c đồng quỹ xây dựng tòa nhà này mục đích có quan hệ trở thành quỷ thần lại là vì trở thành quỷ thần làm nhiều chuyện như vậy giao xảy ra lớn như vậy đ ạ i giới mục đích vẹn vẹn chỉ là vì trở thành quỷ thần làm sao nhiều như thế á c quỷ làm cùng loại loại này sự tình mục đích cũng là vì trở thành quỷ thần t r ú n g mẫu đám kia á quỷ là dạng này hắn cũng là dạng này trở thành quỷ thần đến tột cùng có gì tốt làm ra loại này sự tình mục đích lại chỉ là vì trở thành quỷ thần tất cả những thứ này thật đáng ra sao không sai tại biết đa mục p h ứ c đồng quỷ mục đích về sau lâm bắc liền nghĩ đến chủng mẫu cùng phúc lợi viện viện trưởng t r ờ ác quỷ làm ra những cái kia kinh khủng sự tình đồng dạng cũng là vì trở thành quỷ thần chỉ bất qua cái trước là muốn trở thành phổ thông quỷ thần mà cái sóc nhưng là muốn trở thành vận mệnh thể cộng đồng quỷ thần nhưng nói quay đầu lại mục đích vẫn là vì trở thành quỷ thần quỷ thần là hiện nay đã biết trong thế giới khủng bố trần nhà giờ khác này hà nội quỷ thần có càng thêm hứng thú nầm hậu cũng có tương đối tương đối khắc sâu nhận biết như vậy đông đảo thực lực cường đại ác quỷ đều liều hết tất cả muốn trở thành quỷ thần nghĩ không đối quỷ thần cấp cùng quỷ thần sinh ra hứng thú cũng khó khăn quỷ thần cấp sao ta có phải là cũng có một ngày sẽ cường đại đến loại này trình độ đâu nếu như ta cũng đã trở thành quỷ thần lời nói đó có phải hay không liền đại biểu cho đạt tới đỉnh cao nhất của thế giới này có khả năng tiếp xúc đến thế giới khủng bố t ầ n g sâu bí mật chứ những ý nghĩ này nổi lên lúc lâm bắc một trái tim giống như không kiểm soát đồng dạng nhảy lên tốc độ đúng là tăng nhanh mấy lần nếu như không phải có huyết nhục gò bó thậm chí có khả năng sẽ nhảy đến bên ngoài cơ thể phát giác được dị thường nháy mắt hắn lập tức đệ xuống ý nghĩ này không có lại đối với chuyện này suy nghĩ cái gì bắt đầu phân tích lẩn chứa tại cái kia lời nói bên trong ý tứ gì khác ba hai một thời gian đến cho ra đáp án a là muốn giao ra các ngươi tất cả khủng bố tệ sau đó ngoan ngoãn đi bên ngoài trở lấy vẫn là muốn vì sự r ố t nát của mình trả tiền đâu đang lúc nói chuyện b ạ c h chỉ t h u ố c d i ụ c chính mình lực lượng đầy đầu tóc tại trong chớp mắt toàn bộ đều biến thành rắn hàng b ạ n con khác biệt rắn g ắ t gao nhìn chằm chằm ba người kia đánh giá chỉ cần ra lệnh một tiếng liền cùng lúc phát động tập kích bạo tuyết ma nữ cùng một cái khác gác q u ỷ cũng là như thế một bên đã vận hành lên trong cơ thể cường đại quỷ lực một bên nhìn về phía cái k i a ba tên người chơi hiển nhiên cái k i a sau cùng thông điệp không phải tại nói đùa thấy thế cái k i a ba tên người chơi sắp mặt biến thành đặc biệt khó coi mà t â m trầm đều có chút biến thành màu đen trong lòng bọn họ khó chịu tại lúc này đạt tới nồng nặc nhất trình độ bởi vì vừa v ậ n cử động của b ạ c h chỉ cùng nói chuyện hành động rõ ràng chính là không có đem bọn họ để ở trong mắt mà chỉ cần gì phải dạng này đâu chúng ta đã nói đặc biệt rõ ràng nhất định muốn liều cho cá chết lưới rách lời nói đối người ta song phương đều không có chỗ tốt suy nghĩ tỉ mỉ âm thanh n â m vang lên m h á y mắt bạch chỉ biết ba người này quyết định lúc này liền rất là thất vọng lắc đầu nàng chỉ cảm thấy ba người này ngu xuẩn âm thanh của bạo tuyết ma nữ vào lúc này vang lên giết bọn hắn a ta cho rằng vương cũng sẽ không để cái này ba cái kẻ ngu sống sót sau một khắc bạch chỉ nhẹ gật đầu đầy đầu rắn lập tức đ ộ n g lên không chút do dự đánh út về phía chính giữa tên kia người chơi tiện thể còn mở miệng nói ra các ngươi hai cái không muốn bên dưới quá nặng tay ghi nhớ kỹ cho bọn họ lưu một hơi sau đó để để ta giải quyết chỉ có ta tự tay giết chết bọn hắn mới có thể có được vương muốn đồ vật tiếp lấy bạo tuyết ma nữ cùng một cái khác ác quỷ động lên phân biệt đánh út về phía một tên khác người chơi t i ê n tâm đi nhớ tới rất rõ ràng đối vương có chỗ tốt sự tình chúng ta tự nhiên sẽ không xúc động rất nhanh lâm bác suy nghĩ minh bạch tất cả dù sao cũng phải đến nói tòa nhà này chính là cái bồn u n u i tấy hơn nữa còn là có thể ăn được bồn u n u i tấy ở trong đó tồn tại vô luận là ác quỷ vẫn là những vật khác cuối cùng đều sẽ biến thành tên kia đồ ăn rốt cuộc biết trật tướng như vậy từ giờ trở đi muốn bắt đầu bạn tốt ở giữa lẫn nhau tổn thương nha cầu thúc canh cầu miễn phí lễ vật chương hai trăm sáu mươi ba giám giả giả giả thiên dối, dối quản đều phệ, là chúc ư ơ chơi n quản thiên này định ngáy khủng bố thanh âm nhắc nhở cũng văng lên đinh, g giám giả giả giả dối, dối tại cái lâm làm mắt âm quyết đều phệ cho bố là bắc ra mừng ngươi thành công biết cùng tòa nhà này có liên quan càng sâu t ầ n g bí mật hơn nữa là lấy một loại rất thủ đoạn đặc thù làm đến hoàn mỹ hoàn thành cái này nhiệm vụ đến đây tòa nhà này đã không có lại tiếp tục thăm dò đi xuống cần phải ngươi có thể đi làm mặt khác hai cái nhiệm vụ tại phó bản kết thúc lúc ngươi có thể thu hoạch được càng tốt khen thưởng trước đó hắn liền biết đa mục phước đồng quỷ vừa vặn chỗ nói ra đều là thật mà trò chơi khủng bố thanh âm nhắc nhở vang lên càng là trực tiếp xác nhận chuyện này tất cả đều là thật chân tướng đã rõ ràng hiện nay lâm bắc biết nên biết tất cả cái này liền cũng đại biểu cho không cần thiết lại tiếp tục ngụy trang dù sao đã không có cần từ đa mục phước đồng quỷ trong miệng hỏi ra chỉ có nó một quỷ biết rõ sự t ì n h mà từ vừa mới bắt đầu lúc lâm bắc liền không nghĩ muốn thả qua đa mục phước đồng quỷ bởi vì buông tha đa mục phước đồng quỷ lời nói cái kia thuần tuy chính là tại tìm phiền t o á i cho mình dù sao đa mục phước đồng quỷ muốn ăn hết quỷ thần chi nhãn có thể là hiện tại lâm bắc dùng sức hít sâu một hơi về sau lâm bác cất bước hướng đi đa mục phước đồng quỷ trên mặt còn mang theo rất rõ ràng tiểu ý căn bản nhìn không ra trong lòng hắn có rất ngắn mánh liệt sạch ý mấy bước phía sau lâm bác đi tới trước người đa mục phước đồng quỷ sau đó cố nén trong lòng buồn nôn cùng phản cảm mở hai tay ra ôm lấy đa mục p h ư ớ đồng quỷ đồng thời chứa nồng đậm kích động cùng cảm động tiếng nói chuyện vang lên cảm ơn ngươi thật rất cảm tạ ngươi vì ta trả giá rất rất nhiều để trong tim ta rất ấ m rất ấ m mặt ngoài lâm bắc là tại đóng vai cố sự bên trong nhân vật lấy cái k i a cái nhân vật góc độ nói cảm tạ trên thực tế hắn cũng đúng là tại cảm tạ thế nhưng cảm tạ chính là đa mục p h ứ c đồng quỷ vô tư kính dân nhiều năm như vậy vất vả chuẩn bị cuối cùng lại đều sẽ bị chính mình đ o ạ t được ân như thế lớn chỗ tốt cảm tạ một cái không quá phận a bởi vì trong lòng thật sự có lòng biết ơn cho nên lâm bắc mặt ngoài n g ư ơ trang chỉ có thể dùng hoàn mỹ hai chữ đến hình dung liền tính đa mục phước đồng quỷ có đông đảo con mắt thế nhưng từ trên người lâm b á c nhìn không ra cho dù là một chút x í u khác thường bất luận nhìn thế nào lâm b á c đều là chân tình thực lòng bởi vậy đa mục phước đồng quỷ không có đi hoài nghi chỉ là cố nén trong nội tâm tiểu ý đồng dạng đem mọc đẩy con mắt hai tay r ố i ra hài lòng ôm lấy lâm b á c cái tràng diện này thoạt nhìn rất là ấm áp thật giống như là xa cách thật lâu lão hữu t r ù n g phùng sau đó kìm lòng không được ôm nhau ở cùng nhau chi tiết đây chỉ là mặt ngoài tình huống cái này một người một gác quỷ trong lòng nghĩ đến đều là đem đối phương giết chết mặt ngoài hạnh phúc cùng bên trong sát sinh sự Cái giám phát trong lòng, tạo thành tranh thế tự tồn tại. Tại trong tình, ý rõ ràng. cho lòng, này, giống như khủng Nơi này nhiên quản bản bên giới giả lệch là là là chơi, phó cực kỳ mới bố. có đó ề u quản bị biết giám giả Trong thiên phệ biết được. đ bao gồm lâm bắc làm sự t ì n h cùng với đa mục phước đồng quỷ âm mưu liền xem như làm rất nhiều năm giám quản giả hắn cũng bị đa mục phước đồng quỷ âm mưu cho kinh hai đến khá lắm mặc dù biết người này có gì đó quái lạ nhưng không nghĩ tới vậy mà là dạng này phân biệt từ hai cái quỷ thần nơi đó trộm đến đồ vật sau đó tại nhiều năm như vậy thời gian bên trong một mực kiên trì bền bị tiến hành bồi dưỡng mắt chính là vì có thể trở thành quỷ thần xem ra hắn đáp ứng ban đầu ta đem chính mình nơi này trở thành một cái phó bản cũng là đang vì mình kế hoạch làm cân nhắc dù sao phó bản mỗi khởi động một lần hắn cũng có thể thu được nhất định lợi ích nếu như lần này không phải có loại này tình huống đặc biệt xuất hiện hắn chắc chắn sẽ không đem loại này tầng sâu bí mật nói ra g i a n g quản giả thiên phệ rất khiếp sợ đang khiếp sợ đồng thời hắn tham niệm trong lòng cung tôn gia hiện ra dùng hợp xác thịt nội mô huyết nục phía sau liền có rất lớn cơ hội có thể trở thành quỷ thần sao như vậy nếu như ta đem cái này ba cái này cấp tới sau đó nghĩ biện pháp tiến hành dung hợp lời nói đó có phải hay không đại biểu cho ta cũng tỷ lệ lớn có thể trở thành quỷ thần nghĩ tới đ â y lúc giáng quản giả thiên vệ kém chút mất đi đối khống chế của mình tồn tại suy nghĩ đều là đem thứ này cấp tới không được không thể hiện đang đi làm về sau nhất định phải nghĩ biện pháp đem những vật này đều cấp tới như vậy ta liền có thể trở thành quỷ thần quỷ thần hh ta muốn làm quỷ thần hán cũng muốn trở thành quỷ thần có thể thấy được quỷ thần dụ hoặc khủng bố đến mức nào mà chuyện này lâm b á c cùng đa mục phước đồng quỷ hoàn toàn không biết gì cả ôm cùng một chỗ ba giây phía sau lâm b á c bất động thần sắc t h u ố c d ụ c lực lượng tại nội tâm bên trong lẩm bẩm quỷ thần kỹ lâm đông giáng lâm nháy mắt lực lượng quần bạo buộc phát ra sau một khắc từng mảng lớn đ ô n g tuyết ở xung quanh trên không bay xuống có khả năng đem vạn vật tùy tiện bị đông cực hàn hơi lạnh tại trong tích tắc đem đa mục phước đồng quỷ thôn vệ ở bên trong hô gió lạnh gào thét đ ô n g tuyết lung tung bay lượn tầng hầm nháy mắt biến thành màu trắng một giây còn không có đi qua mặt đất liền đã co tuyết động sương lạnh khắp các nơi nổi lên không chỉ là tầng hầm liên quan tòa nhà này một tầng nhiệt độ cũng tại lấy tốc độ khủng khiếp hạ xuống đồng dạng xuất hiện tầng tầng băng xương nhất là tại trong lúc này m à n g bên trên mà bị cỗ kia cực hàn không khí hoàn toàn thôn vệ đa mục p h ứ c đồng quỷ trên người đã bám vào bên trên một tầng miếng băng mỏng cái này miếng băng mỏng đang nhanh chóng lương thực theo thời gian trôi qua tại biến thành càng ngày càng kiên cố trong trước mắt biến thành cực kỳ nặng nề tầng băng đem đa mục p h ứ c đồng quỷ một mực đ ô n g cứng bên trong bởi vì tất cả những thứ này phát sinh quá mức đột nhiên đồng thời quỷ thần ký thực sự là quá cường đại cho nên đa mục p h ư c đồng quỷ căn bản không kịp phản ứng chỉ có thể bất đ từ đầu đến chân mỗi một con mắt đều ở vào hàn băng ba o khỏa bên trong mặc dù xảy ra hàn băng ba o khỏa bên trong thế nhưng hàn băng xuất hiện thời gian có chút ngắn ngủi con mắt của đa mục phước đồng quỷ còn có thể đ ộ n giờ g phút này tại cái kia từng cái quái gì ánh mắt bên trong tràn ngập chính là cực kỳ mãnh liệt khiếp sợ rõ ràng là không làm rõ ràng được là chuyện gì xảy ra trước rõ ràng một giây con ôm chính mình tại nói c ả m tạng nhưng bây giờ liền đem chính mình cho đông lạnh thành khối băng u i làm cái gì a điên rồi đi đa mục p h ư ớ đồng quỷ nội tâm rất là hỗn loạn mà lâm bắc căn bản không tâm tư suy nghĩ đa mục phước đồng quỷ sẽ có ý nghĩ gì hắn chỉ muốn mau sớm đem đa mục phước đồng quỷ giải quyết c h a n h không có chút nào do dự lâm b á c đem hai á c h ma liêm lấy ra ngoài đồng thời lùi về phía sau ra mấy bước cùng đa mục phước đồng quỷ ở giữa bảo chỉ ra khoảng cách nhất định tiếp lấy hắn liền chẳng hề nói một câu trực tiếp huy động thai á c h ma liêm hướng về đa mục phước đồng quỷ hung hăng chém xuống cuốn theo nồng đậm nguyên rùa liêm nhận tại băng thiên tuyết đ ị a bên trong cồn g bạo chém chỉ riêng hô mảng lớn đông tuyết bị liêm nhận chém qua lúc lực lượng tác động đến đúng là bắt đầu hướng về phía trên chỗ bay lượn mà đi cuối cùng tại giờ khắc này đa mục phước Tơm máu. Từng cái cũng nộ trong đó có mấy con mắt càng là triệt để biến thành màu đỏ máu đây là phẫn nộ đạt tới cực hạn biểu hiện đa mục phức đồng bị sở dĩ sẽ tức giận như vậy là vì hắn biết chính mình bị hung hăng đùa bỡn một trận cái gì tốt bằng hữu cái gì cảm động cái gì ôm cái gì cảm tạ cái gì tốt kỳ chân tướng giả dối đều mẹ nó chính là giả dối tất cả đều là giả vờ cho nên hắn rất phẫn nộ lừa gà ta ngươi lại dám gà ta chờ ta sau khi rời khỏi đây ta nhất định muốn giết ngươi l i ê n tính hậu quả của việc làm như vậy rất nghiêm trọng sẽ đối kế hoạch của ta tạo thành ảnh hưởng rất lớn ta cũng muốn hiện tại liền đem ngươi giết chết sau đó ăn vào đến trong bụng chờ lấy ngươi chờ đó cho ta nội tâm phẫn nộ gào thét ở giữa đa mục phước đồng quỷ bắt đầu liều lĩnh thôi động chính mình chỗ có mắt bên trong quỷ lực hận không thể hiện tại liền đột phá hàn băng gò bó sau đó đi đem lâm bắc ăn sống nước tươi đúng lúc này bị lâm bắc đại lực huy động hai ách ma liêm sắc bén nhất phía kia chém vào đến đa mục phước đồng quỷ b ă n g đ i ê u biên giới vị trí một giây phía sau cái này băng điêu bị chém thành hai nửa cũng chính là nói đa mục phước đồng quỷ bị chém thành hai nửa đệ nhất trương về sau còn có một trường trường hai trăm sáu mươi b ố bắt đầu quyết chiến kinh ngạc đến ngây người dám bằng ấn giả t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi b ố bắt đầu quyết chiến kinh ngạc đến ngây người dám bằng ấn giả đông bị chém thành hai nửa băng điêu trung điệp ngã xuống tại bị bạch tuyết bao trùm trên mặt đất ngay sau đó lâm bắc khống chế hai ách ma liêm tiếp tục phát đối với đa mục phức mục công đa đồng động quỷ kịch Hiển nhiên, hắn liệt hỏa diễm từ bảy con mắt bên trong tuần ra tại tầng kia miếng băng mỏng phía dưới của quận cấp tốc thiêu đốt lấy cái này mới vừa tạo thành không lâu hàn băng h ỏ nhiệt ễ m m độ cao cùng nhiệt độ thấp bản thân chính là đối thủ một mất một còn tại hỏa diễm cùng dung nham xung kích phía dưới tầng này miếng băng mỏng bắt đầu dần dần hòa tan lâm bác hàn băng mặc dù rất là thụ nhưng đa mục phước đồng quỷ hỏa diễm cũng không là bình thường h ỏ a diễm đến mức dung nham cũng giống như thế nó đông đảo đồng thuận bên trong hoàn toàn lặp lại rất ít mặt khác tầng này miếng băng mỏng xuất hiện thời gian quá mức ngắn ngủi từ tạo thành đến bây giờ mới đi qua mười giây tả hưu cường đại trình độ tự nhiên nhận lấy ảnh hưởng mấy giây sau một bộ phận miếng băng mỏng bị tiêu diệt đa mục p h ứ c đồng bị giấu tại tầng này miếng băng mỏng hạ thân thể bộ phận nơi này khắc một lần nữa khôi phục tự do sau đó lại có mấy con mắt bắt đầu thần tốc c h ấ p động hiển nhiên là tại sử dụng cái này mấy con mắt đồng thuận ngay sau đó đông đảo vô hình sợi tơ xuất hiện đem đứt gây ra thân thể cứng ép nối liền với nhau tại dần dần khôi phục lại bình thường rắng rớp đối với cái này lâm bắc không hề cả bởi vì sớm đã làm tốt chuẩn bị tâm lý biết t u y ệ t không có khả năng cứ như vậy dễ dàng đem đa mục phước đồng quỷ giải quyết đi một bên tiếp tục huy động thai á c ma liêm hắn một bên đối với quỷ thần chi nhãn hạ lệnh nuốt a có thể nuốt bao nhiêu liền nuốt bao nhiêu ta đưa nó chém nát mục đích chủ yếu chính là muốn để ngươi tranh thủ thời gian ăn hết những cái kia con mắt cái này mới là lâm bắt chân chính muốn làm hiện nay hắn có thể nghĩ tới phương pháp tốt nhất chính là để quỷ thần chi nhãn ăn hết con mắt của đa mục phước đồng quỷ bị ăn sạch con mắt càng nhiều đa mục p h ư ớ đồng quỷ tự nhiên là càng yếu mãi đến cuối cùng tất cả con mắt bị ăn sạch nó cũng tất nhiên sẽ tùy theo chết đi ngay vậy quỷ thần chi nhãn lập tức đ ộ n g lên nhìn về phía đông đảo quỷ thân khối vụn bên trong một khối một đạo huyết sắc quan g mang xuất hiện thẳng tắp chiếu ở khối kia có ba con mắt quỷ thân bên trên huyết quang rơi xuống đất máy mắt khối này quỷ thân lập tức trôi lơ lửng ở trên không cấp tốc bay đến quỷ thần chi nhãn vị trí chỗ sau đó dung nhập vào trong quỷ thần chi nhãn gặp tình huống như vậy đa mục phước đồng quỷ kém chút tức điên dám ăn ta ngươi hẳn phải chết giờ khắc này dáng quản giả thiên vệ cũng sợ ngây người hắn cũng không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện trường hợp này khá lắm hai người bọn họ vậy mà đánh nhau mà còn đây rõ ràng chính là muốn phân cái sinh tử thật kích thích cùng tình huống vừa rồi hoàn toàn khác biệt phía trước lâm bắc cùng đa mục phước đồng quỷ hài hòa trung đụng hình ảnh giáng quản giả thiên p h ệ còn rõ ràng nhớ trong đầu hiện tại cái này sinh tử chi chiến hình ảnh cùng cái kia hài hòa hình ảnh quả thực chính là hai cái khác biệt cực đoan mà hắn cũng làm rõ ràng một việc nguyên lai nhân loại kia một mực đang diễn kịch người này thật không đơn giản a về sau phải hảo hảo điều tra một chút hắn không quản là trước kia giết xuyên năm mươi lầu sự tỉnh vẫn là hiện tại có thể áp chế đa mục p h ư ớ đồng quỷ một chuyện cũng nói rõ trên người hắn có đại bí mật t h ú vị thật thú vị cũng không biết cuối cùng sẽ là cái gì kết quả g i á m quản giả thiên vệ đối lâm bắc sinh ra thâm hậu hứng thú trực giác nói cho hắn lâm bắc rất đặc thù đáng giá đi thật tốt nghiên cứu một chút không sai chỉ là sinh ra hứng thú mà thôi tạm thời còn không có gì lý theo g i á m quản giả thiên vệ chỉ cần là tại phó bản bên trong không quản người chơi làm xảy ra chuyện gì đều không nên đi hoán trách cùng oán hận những cái kia bởi vì hắn là một cái tương đối công bằng cũng tương đối giảng đạo lý ác quỷ cho rằng chơi đùa có thua có thắng liền tính phát sinh một chút không quá tốt sự tỉnh cũng không thể đem khí vung ở người chơi trên thân Bất quá. Chỉ lúc à vào nhằm t r h này như đa mục phước u yếu, y rất trọng h v đồng bị phẫn nộ tới cực điểm từng cái con mắt chừng căng tròn bên trong cũng có rất rõ ràng lựa dận tại sôi trào mỗi một con mắt đều là trường hợp này vỡ vụn trên thân thể vốn là không nhiều nhàn rỗi khu vực Tại giờ khắc này biến thành ít, thay thông mắt biết thế thậm đạo đạo nếp nhăn. Nếu như đổi lại loại giờ biến đổi người chơi, liền liền căng không khắp nhăn. như phổ chỉ là bị loại này ánh mắt nhìn chằm chằm, nếp này Nếu này nên nào, vào là là là làm bị đó sẽ sợ dù i di động động. cũng không dám d sao bị nhiều như thế oán hận phẫn nộ đến cực điểm tà ác con mắt nhìn chẳng chẳng thật là một chuyện rất đáng sợ tình cảm có thể lâm bắc lại không chút nào chịu ảnh hưởng chỉ là tại lạnh nhạt cùng những cái k i a con mắt nhìn nhau chẳng sợ cả là một chút xíu khác thường đều không có tựa như là một người ngoại cuộc ha ha làm sao chỉ có thể ngươi ta không thể ta ăn ngươi sao ngươi sẽ không ngây thơ cho rằng ta sẽ tin tưởng n g ư ơ i mới vừa nói những cái kia trăm ngàn chỗ hở cần muốn năng lực phụ trợ a không thể nào không thể nào ngươi vậy mà thật như vậy ngây thơ sao thật sự là b u ồ n c ư ờ i nói thật không nên a có loại này âm ngữ quỷ chỉ số aq làm sao sẽ thấp đến loại này trình độ hắn cố ý nói ra dạng này một phen n g ậ m lấy tràn đầy châm chọc cùng dễu c ậ t t i ế u ý vị lời nói chỗ vì chính là đem đa mục phước đồng quỷ cho kích thích đến càng phẫn nộ trạng thái mọi người đều biết tại cực độ phẫn nộ trạng thái làm ra rất nhiều chuyện đều sẽ không thụ lý trí khống chế hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ đối đến tiếp sau sự tỉnh tạo thành nhất định ảnh hưởng Quả nhiên, chính như lâm bắc kế hoạch khi nghe đến lời nói này về sau vốn là phẫn nộ đến cực điểm đa mục phước đồng quỷ lý trí giá trị trong nháy mắt đạt tới không giờ hắn một mực là một cái rất tự tin đắc quỷ nhất tự ngạo chính là chính mình năng lực ngay trước tại các loại năng lực phối hợp phía dưới làm chuyện gì đều rất là thuận lợi dù sao những này con mắt có được đủ kiểu đồng thuận phối hợp lại về sau thật có thể làm đến rất nhiều chuyện trên cơ bản chưa hề thất t h ủ qua tự nhiên hắn cũng không có nhận đến q u a giống như bây giờ vô tình cười nạo đừng nói là loại này cười nạo liền rất thu liễm cười nạo đều không có đi chết đi ngươi tranh thủ thời gian đi chết đi vừa vẫn ăn con mắt của ta vậy thì thôi bây giờ lại còn dám dạng này trâm trọng ta ta nhất định nhất định sẽ đem ngươi cho giết chết đồng thời sẽ để cho ngươi lấy thống khổ nhất phương thức chết đi nhất định ba chờ đem ngươi đánh bại về sau ta sẽ đem ngươi cắt thành một n g à n khối nhưng sẽ không để ngươi vì vậy mà chết đi sau đó ta sẽ từng khối từng khối đem ngươi ăn hết để ngươi nhìn tận mắt ta đem ngươi ăn hết để ngươi cảm thụ cực hạn thống khổ phẫn nộ mở miệng gào thét đồng thời đa mục p h ứ ớ c đồng quỷ cũng bị phẫn nộ điều khiển khống chế một bộ phận khôi phục tự do thân thể liều định hướng về đứng bất động lâm bắc phát động cực kỳ cường đại công kích đen nhánh lôi điện cồn g bạo nhảy nhót trực tiếp bổ về phía trái tim của lâm bắc rõ ràng liền là muốn để trái tim của lâm bắc bị hao tổn trái tim nhân loại trọng yếu nhất bộ vị một trong một khi bị hao tổn tất nhiên sẽ ảnh hưởng toàn thân mặc dù theo đa mục phước đồng quỷ lâm bắc đã bị quỷ thần chi nhan bản thân không thể xem như là nhân loại bình thường thế nhưng bộ thân thể này cuối cùng vẫn là nhân loại cái này loại phương thức vẫn như cũng dùng thích hợp cho nên mới sẽ qua đoạn công kích trái tim công kích cũng không chỉ là lôi điện siêu đông ba còn có từ màu đen thể khí tạo thành sắc bén gai nhọn có khả năng sinh ra lớn đại bạo tạc sáu năm trở tóm lại công kích đông đảo uy lực rất mạnh chính diện mạnh t h á n g nguy hiểm rất lớn mà lâm bắc cũng sẽ không vô lễ tại những ngày công kích xuất hiện nháy mắt hắn liền dùng tốc độ nhanh nhất làm ra phản ứng lập tức dùng sức huy động hai á c ma liêm thẳng tắp n ê n hướng từ bốn phía đến công kích ngay sau đó hai á c ma liêm liêm nhận cùng nhiều loại hung manh công kích không ngừng tiếp xúc ở cùng nhau Vâng, vâng, đen nhánh lôi tất cả đều bị hai á c ma liêm ngăn cản tại bên ngoài căn bản không có cách nào chạm tới lâm bắc bất quá lâm bắc tận lực giữ lại thực lực tận khả năng tại tránh cho để công kích kết thúc quá nhanh mục đích chỉ là vì có thể cho quỷ thần chi nhãn tranh thủ đến đủ nhiều nuốt cơ hội ví như để đa mục p h ứ c đồng quỷ khôi phục lại nguyên n h dạng nghĩ như vậy phải giống như vừa rồi như thế tùy tiện ăn mấy con mắt liền lại biến thành một kiện rất khó làm đến sự tỉnh hắn mục đích chính là đơn giản như vậy đồng thời lâm bắc tại nội tâm bên trong đối với quỷ thần chi nhắn nói nắm chặt thời gian ta tạm thời kéo lại nó tranh thủ thời gian ăn ăn càng nhiều càng tốt Quỷ thần chi nhãn tự nhiên cực kỳ phối hợp toàn lực thôn vệ khối kia có ba con mắt quỷ thân mà ngay tại nổi giận trạng thái bên trong đa mục phước đồng quỷ căn bản không có có ý thức đến có cái gì không đúng chỉ là tại tiếp tục hiện tại làm sự tỉnh bởi vì phân ra một bộ phận tinh lực đi đối phó lâm bắc cho nên thân thể nó phục hồi như cũ tốc độ so với ban đầu lúc chậm rất nhiều trường hợp này đa mục phước đồng quỷ vô cùng rõ ràng có thể nó làm thế nào cũng áp chế không nổi phẫn nộ trong lòng cái kia muốn đem lâm bắc giết chết ý nghĩ thực sự là quá mức mãnh liệt đa mục p h ư ớ đồng quỷ đang không ngừng nói cho chính mình làm việc nhất định muốn tỉnh táo không thể bị xúc động chi phối nhưng v ô luận ở trong lòng nói cái gì nó đều không có tỉnh táo lại phẫn nộ vẫn còn tại áp chế lý trí không được lệnh không an tính được ta không nhịn được muốn công kích hắn đến cuối cùng đa mục phước đồng quỷ dứt khoát không tại đi nhẫn bắt đầu tùy ý phát tiết chính mình khó chịu cảm xúc ác quỷ loại này đồ vật bản thân liền là có mãnh liệt cảm xúc tồn tại đối cảm xúc lực k h ô n g chế muốn xa xa yếu tại nhân loại trong đó lại lấy oán hận cùng phẫn nộ là nhất đại bộ phận ác quỷ lực lượng cội nguồn chính là oán hận trong lòng oán hận cùng phẫn nộ càng nồng đậm ác quỷ có lực lượng cũng liền càng cường đại đúng lúc này quỷ thần chi n h ã n đem khối kia quỷ thân triệt để hấp thu. l ớ n lên tại bên trên ba con mắt hoàn mỹ trở thành quỷ thần chi nhãn dinh dưỡng thoải mái thật là mỹ vị sau một khắc tại bên trong quỷ thần chi nhãn bên trong một phần nhỏ v ặ n vẹo gương mặt bên trên đúng là cấp tốc mọc ra từng cái con mắt không quy luật không có trật tự lớn lên có v ặ n vẹo trên mặt chỉ mọc ra một con mắt nhưng có lại mọc ra ba mươi chỉ ngắn ngủi một lát liền nhiều ra mấy trăm con con mắt mặc dù số lượng đông đảo vị trí cũng hơi có vẻ hỗn loạn nhưng cuối cùng đến nói con mắt c h ủ loại cùng dáng dấp chỉ có ba loại ân chính là bị quỷ thần chi nhãn nuốt vào cái ba cái thuộc về con mắt của đa mục p h ư ớ đồng quỷ mà cái này chỉ là chiếm cứ một phần nhỏ nhất khu vực chỉ có một bộ phận vặn vẹo khuôn mặt là trường hợp này đại bộ phận vặn vẹo khuôn mặt còn duy trì nguyên dạng con mắt lớn nhỏ cũng không giống có mắt to tự nhiên cũng có mắt nhỏ nhưng toàn bộ vẹn ngoài đồng dạng Quỷ thần chi nhãn căn bản không để ý tới đi kiểm tra biến hóa của mình rất nhanh liền để mắt tới một khối khác có năm con mắt vỡ vụn quỷ thân một giây phía sau lại là một đạo huyết sắc quang man g xuất hiện tinh chuẩn chiếu xuất tại khối kia quỷ thân bên trên bởi vậy khối kia quỷ thân phiêu phủ mà lên cấp tốc hướng về quỷ thần chi nhãn tiếp cận mà đi một cái nháy mắt phía sau khối này quỷ thân liền dung nhập vào trong quỷ thần chi nhãn liền một giây đều không có lãng phí quỷ thần chi nhãn lập tức bắt đầu thôn vệ khối này mới ăn vào quỷ thân lại là một c ố hoàn toàn mới lại lực lượng cường đại bắt đầu tại nó nội bộ cồn l o ạ n chạy x u ô i chạy x u ô i trên đường cũng tại dung nhập chỉ chốc lát khối này quỷ thân bị hoàn toàn hấp thu tiếp lấy lại có một bộ phận vạn vẹo khuôn mặt bắt đầu biến hóa từng cái con mắt nháy mắt lớn lên mà ra cũng là không quy luật không có trật tự lớn lên số lượng càng là đạt tới hàng ngàn con một giây sau quỷ thần chi nhãn lại bắt đầu hành động để mắt tới một khối khác bị chia ra quỷ thân sau đó nó lại làm ra giống nhau sự t ì n h đem khối kia quỷ thân nuốt vào tự nhiên lại có một nhóm con mắt m o ặ c da số lượng đồng dạng nhiều khủng bố đệ nhất c h ư ơ n g sau đó còn có chương hai trăm sáu mươi sáu bi thảm đa mục phước đồng quỷ tuyệt đối lưu có át chủ bài chương hai trăm sáu mươi sáu bi thảm đa mục phước đồng quỷ tuyệt đối lưu có át chủ bài quỷ thần chi nhãn giống như là cái máy móc con mắt đồng dạng không ngừng đem tại trên mặt đất vỡ vụn quỷ thân nuốt vào đến chính mình nội bộ bên trong sau đó dùng tốc độ nhanh nhất hấp thu mỗi đem một khối huyết nhục triệt để hấp thu phía sau tại cái k i a đông đảo v ạ n vẹo khuôn mặt bên trên liền sẽ mọc ra một cái lại một cái đặc biệt tác quỷ c h i nhãn mỗi một lần số lượng cũng rất nhiều ít lời nói có mấy trăm con nhiều lời nói khoảng chừng mấy ngàn con theo thời gian một giây một giây trôi qua càng ngày càng nhiều v ạ n vẹo khuôn mặt không tại đơn thuần chỉ là v ạ n vẹo lên mà là bị cái k i a từng cái đặc biệt con mắt giao cho nâng cao một bước khủng bố cùng với bên t r o n g trô mang theo đặc thù lực lượng cũng bởi vậy trên đất vỡ vụn quỷ thân cũng tại lấy một loại tốc độ cực nhanh giảm bớt ngắn n g ủ một lát đi qua quỷ thần chi n h ã n ít nhất nuốt vào một phần ba quỷ mà trong lúc này lâm b á c làm sự tình cũng đồng dạng đem đa mục phước đồng quỷ một vòng lại một đợt công kích ngăn cản đồng thời còn tận lực lưu lại tiến hành lừa dối bởi vì hoàn mỹ đi nhìn đỉnh đầu quỷ thần chi nhãn cho nên hắn không biết quỷ thần chi nhãn tình huống thế nhưng nhưng trong lòng đặc biệt rõ ràng biết quỷ thần chi lực tuyệt đối là đang không ngừng mạnh lên Cũng chi bác cũng có cả, không ăn không. thần nhãn ăn nhiêu, ràng. Hắn hiện tại, có khả năng thấy rõ trong bóng tối tất cả, tự nhiên khả phải thấy tại, tối biết Quỷ qu rất tất tự đã ăn bao lâm là rõ rõ không phải vậy có thể sẽ thua l ô lớn mặc dù đ a mục p h ứ c đồng bị ở vào nổi giận trạng thái bên trong nên có lý trí mấy có lẽ đã toàn bộ mất đi nhưng nó cũng không phải là một điểm não đều không có tự nhiên có thể làm rõ ràng hiện tại tình hình biết chính mình hiện tại đối mặt với chính là cái gì mà còn công kích thời gian dài như vậy nó cũng hoặc nhiều hoặc ít khôi phục trình độ nhất định tỉnh táo chi tiết tại chiến đấu sau khi bắt đầu căn bản không có khả năng nói d ừ n g là d ừ n g xuống cưỡng ép gián đoạn tuyệt đối sẽ trả giá, giá cao thảm trọng cho nên quỷ thần chi nhãn hành động mới sẽ thuận lợi như vậy liền xem như đa mục phước đồng quỷ đã sớm phát giác thế nhưng lại không có cách nào đi ngăn cản một là vì chiến đấu rất kịch liệt hai là vì thân thể cũng không có phục hồi như cũ ít nhất tại chiến đấu tự nhiên đình chỉ phía trước hoặc là thân thể khôi phục phía trước nó cái gì đều làm không được nguyên lai、like、đây mới là hắn mục đích thực sự cố ý dùng câu nói như thế kia chọc giận ta cách làm chỉ là ăn hết thân thể của ta sao h è n hạ g i a hỏa nội tâm thật đúng là dơ bẩn vì đạt tới mục đích thậm chí ngay cả ác quỷ đều lừa gạt thật sự là chỉ phát rồ con mắt thuộc về con mắt của quỷ thần quả nhiên không là bình thường cường tự nói lúc n từng chút từng chút A càng càng điên ả m bớt t cuồng t c kỳ đi qua lý trí bắt đầu sống lại sao cũng không tệ lắm kéo dài rất thời gian dài giờ phút này hắn còn tại phòng ngự tại loại này trình độ giao phong bên trong đa mục p h ứ c đồng quỷ không cách nào tùy ý thoát ly lâm bắc cũng đồng dạng không có cách nào bởi vì một khi có cho dù là một chút xíu sơ s u ấ t l i ề n có cực lớn khả năng sẽ trả giá giá cao thảm trọng đối với chuyện này hắn lười lại đi n g ă n cản đã không có cái kia cần phải suy yếu một phần ba hoàn mỹ vượt qua mong muốn tiếp xuống liền xem như bình thường chiến đấu đạt được thắng lợi cũng không nhiều lắm độ khó hoàn toàn không cần thiết tiếp tục như vậy làm như vậy mặc dù rất là hữu hiệu, hiệu nhưng tương tự cũng rất phiền phức Quỷ thần chi nhãn cùng lâm bắc tâm ý tương thông biết lâm bắc là như thế nào tính toán vì vậy nó từ bỏ phía trước cách làm trực tiếp một lần nhìn về phía mấy cái quỷ thân khối vụt mấy đạo huyết xác quang mang tuân ra đồng thời chiếu xuất tại mấy cái kia toàn bộ đến nói tương đối lớn khối vụn bên trên sau một khắc mấy cái này khối vụn cùng nhau phiêu phủ cấp tốc bay về phía quỷ thần chi nhãn sau đó dung nhập vào trong quỷ thần chi nhãn tại cái này về sau nó căn bản không để ý tới đi tiêu hóa lập tức lại lần nữa một lần nhìn về phía mấy cái khối vụn rất nhanh lại làm ấy đạo huyết sắc chỉ riêng đầy tuân ra khống chế những cái kia khối vụn dùng để đồng dạng dung nhập vào quỷ thần chi nhãn bên trong nấc liên tiếp ăn thật nhiều quỷ thân khối vụn phía sau quỷ thần chi nhãn đánh một ợ no nê không cách nào lại ăn càng nhiều nó làm như vậy cùng phía trước cách làm kỳ thật không khác nhau nhiều lắm bởi vì hiệu suất đi lên nói đều như thế l i ê n tính duy nhất một lần ăn rất nhiều cũng cần một chút xíu đi tiêu hóa hấp thu cùng từng cái ăn cũng không có khác nhau phía trước không làm như vậy cũng là bởi vì cái này u y thần chi nhãn sở dĩ sẽ làm như vậy là vì biết đa mục p h ứ c đồng quỷ lập tức sẽ phục hồi như cũ biết không thể lại ăn một cái tiêu hóa một cái làm như vậy có thể nói là sau cùng đ ế n cuồng về sau nó lập tức bắt đầu tiêu hóa một cái ăn nhiều như thế tiêu hóa cũng là đại công trình gặp một màn này lâm bác hài lòng nhẹ gật đầu làm rất tốt chức ăn lại nói đ ư n g quản có kịp hay không tiêu hóa dù sao không sớm thì m u ộ n có thể toàn bộ đều tiêu hoa xong hiện nay đa mục phước đồng quỷ tâm m u ố nát mất đi nhiều như thế con mắt đối hắn mà nói có thể là đặc biệt tốn t h ấ t lớn bất quá đa mục phước đồng quỷ lại không có vì vậy mà tuyệt vọng rất hiển nhiên hắn là có có thể lịch chuyển thế cục phương pháp một phút phía sau đa mục phước đồng quỷ công kích đình chỉ mà hắn còn lại thân thể cũng khôi phục bình thường toàn bộ đều từ t ầ n g kia băng bên trong thoát ly mà ra chỉ bất quá thiếu hụt bộ phận quá nhiều biến thành vô cùng thê thảm căn bản không có cách nào nhìn thẳng quý cầu thúc canh chương hai trăm sáu mươi bảy sau cùng con bài chưa lật biến lớn con mắt chương hai trăm sáu mươi bảy sau cùng con bài chưa lật biến lớn con mắt không không chỉ là không có cách nào nhìn thẳng cũng không thể chỉ cần vô cùng thê thảm đến hình dung tại tổn thất cái k i a m ộ t bộ phận thân thể phía sau đa mục phước đồng quỷ thậm chí liền ngay cả đứng đều làm không được dù sao hai chân bộ phận tất cả đều bị quỷ thần chi n h ă n ăn liền xem như có rất nhiều còn không có tiêu hóa thế nhưng lại cũng không có cách nào từ bên trong quỷ thần chi nhãn thoát ly mà đi cũng chính là nói chỉ chờ xếp hàng bị tiêu hóa hấp thu bởi vậy đa mục p h ư ớ đồng q u chỉ có thể dùng còn sót lại một cái nửa cánh tay miệng gắn gượng g chống cự thân thể của mình tránh khỏi chỉ có thể ngã trên mặt đất vận mệnh giờ phút này hắn ngay tại hung tợn nhìn chằm chằm lâm b ắ t nhìn còn lại đông đảo con mắt toàn bộ đều thay đổi màu đỏ bừng giống như là ngâm tại huyết sắc thuốc nội u bên trong nội tâm bên trong biệt khuất c à n g là đã đạt đến trăm ngàn năm đều không thể tàn đi tình trạng mặc dù vừa vặn kế hoạch của ngươi xác thực rất thành công đang chọc g i ậ n kéo ở của ta đồng thời còn để ta bất lực ngăn cản cái kia tất cả phát sinh từ đó nhận khủng bố như vậy trọng thương thế nhưng cái này đồng thời không có nghĩa là ta lại bởi vậy mà bại trợn ta hiện tại là rất thảm không sai thế nhưng triệt để khôi phục tự do. Cái này, trong ì n h h đó trọng yếu một điểm là đa mục phước đồng quỷ quá tin tưởng mình năng lực theo bản năng cho rằng trong lâm bác nhận một sai lầm liền trả giá nghiêm trọng đại giới bất quá loại này sự tỉnh chỉ sẽ phát sinh một lần ăn cái này thiệt thòi lớn hắn cũng sẽ không tại cùng một c h â u ngã hai cái té ngã dù cho nghe đến dạng này mấy câu nói có thể lâm bắc biểu hiện nhưng như cũng rất là bình tĩnh nhiều nhất chỉ là nhẹ nhàng đem lông mày nâng lên một chút thì tính sao ta lúc đầu cũng không có tính toán làm lần thứ hai một lần liền đầy đủ đạt tới ta mục đích bất quá ngươi còn có cái gì con bài chưa lật đâu điểm này ta cảm thấy rất hứng thú trong lòng hắn biết rõ có một số việc chú định chỉ có thể làm một lần trừ phi đối mặt chính là trí lực rất thấp đồng thời vô cùng ngày thật tồn tại mà những sự tình này làm một lần là đủ rồi lâm b á c hiện tại chính thức để ý chính là đa mục phước đồng quỷ con bài chưa lật con bài chưa lật là cái gì đến tội cùng cường đại c ỡ nào quan hệ đến đến tiếp sau rất nhiều chuyện cứ việc không có đầu mối gì nhưng trong lòng hắn lại rất khẳng định đa mục phước đồng quỷ trong miệng nói tới con bài chưa lật tuyệt đối rất mạnh không đủ mạnh cũng không có tư cách được xưng là con bài chưa lật chờ lá bài tẩy của hắn dùng ra phía sau chuyện này liền đến kết thúc thời điểm cũng là thời điểm cân nhắc rời đi cái này phó bản hy vọng lần này phó bản kết thúc phía sau có thể được đến đủ nhiều hào cảm điểm vào lúc này quỷ thần chi nhãn thì là tại cố gắng hết sức Tiêu hóa hấp thu từng mắt thân. Tại cái kia từng khối, chiều dài nhiều quỷ hóa hấp nó con vụn vỡ bởi ề n toàn lực cố gắng bên giới, được thành công tiêu hóa vỡ vụn thân, số lượng cũng đang không ngừng tăng nhanh. bị b tiêu lực cố được số dưới, hóa quỷ vỡ vậy tại bên trong quỷ thần chi nhãn những cái kia v ặ n mẹo trên mặt cũng xuất hiện số lượng càng ngày càng nhiều con mắt đồng dạng vẫn là không có quy tắc không có trật tự lớn lên hỗn loạn bên trong mang theo nồng đậm khí tức khủng bố thả mắt nhìn đi vốn là rất nhiều v ặ n mẹo trên mặt có lấy số lượng càng nhiều ác quỷ chi nhãn ví như có hội chứng sợ lỗ người bệnh tại cái này như vậy tất nhiên sẽ trực tiếp đã hôn mê liền xem như người bình thường tại nhìn thẳng vào loại này con mắt lúc đồng dạng sẽ phát ra từ nội tâm cảm giác đ ư ợ c h o ạ n g hốt giống như rơi vào đến trong động băng đồng dạng hiện nay quỷ thần chi nhãn thoạt nhìn thật cực kỳ khủng bố mà cái này còn không phải cuối cùng hình thái một giây phía sau nó lại thành công tiêu hóa một khối quỷ t h ầ n tiếp lấy một đống lớn hoàn toàn mới con mắt mọc r a xuất hiện ở những cái kia chỉnh tề vặn vẹo trên mặt ngay một khắc này tại những này xuất hiện đang vặn vẹo trên mặt ánh mắt bên trong lại xuất hiện từng vòng từng vòng từ vặn vẹo khuôn mặt tổ kiến cấu tạo thành đặc thù đường vân không có cách nào con mắt quá nhiều vặn vẹo khuôn mặt không đủ dùng xuất hiện trường hợp này hoàn toàn là bởi vì lực lượng cường đại truyền vào chân chính trở thành trong mắt có mặt mặt bên trong lại có mắt mặt bên trong trong mắt lại có mặt Quỷ thần chi nhãn lúc nào đình chỉ đối vỡ vụn quỷ thân thôn vệ dung hợp trường hợp này liền sẽ lúc nào đình chỉ tốt chống đỡ nhưng ta còn có thể ăn cố gắng tin tưởng lượng cơm ăn của mình tranh thủ thời gian ăn xong sau đó thu công nó thật rất cố gắng gặp lâm bắc không chút nào sợ đa mục phước đồng ủy hơi có chút khó chịu nhưng nó lại không nói thêm gì nữa chỉ là thúc giục một con mắt sau đó bồng bệch tại trên không thẳng tắp hướng về phía trên không ngừng bay đi Hiện nhiên, con mắt này năng lực chính là phi hành hắn biết nhiều lời vô ích vô luận chính mình nói cái gì đều không thể từ lâm bắc nơi đó thu hoạch cho dù là một tia cảm giác thành t h u sẽ chỉ lãng phí thời gian quý giá mà thôi thời gian trôi qua ở giữa đa mục phước đồng quỷ cũng phi càng ngày càng cao lập tức liền sẽ chạm đến bên trên trần nhà một bên hướng lên trên n ổ i trôi hắn một bên hung tận nhìn chằm chằm lâm bắc toàn thân con mắt đều là như vậy nghiễm nhiên là coi lâm bắc như nhất định phải g i ế t chết người giờ khác này lâm bác đoán được đa mục p h ư ớ đồng quỷ mục đích lông mày cũng bởi vậy lại lần nữa nâng lên một chút a bắt đầu sao hắn cái gọi là con bài chưa lật hắn không có đi ngăn cản bởi vì biết không cần phải l i ê n tính cái này lần thành công ngăn cản về sau đa mục p h ứ c đồng quỷ tất nhiên sẽ còn lại lần nữa sử dụng con bài chưa lật mãi cho đến thành công sử dụng r a mới thôi cho nên hiện tại lại vì sao muốn đi ngăn cản dù sao muốn giết chết có đ ể phòng đa mục p h ứ c đồng quỷ nguyên bản là một kiện tương đối khó sự tình dù sao tại trên thân còn lại con mắt còn có rất nhiều năng lực vẫn như cũ phức tạp lại đa dạng cùng hắn đi lãng phí thời gian cùng tinh lực ngăn cản còn không bằng tùy ý lúc nào đi sử dụng con bài chưa lật dạng này có thể tiết kiệm bên dưới rất nhiều thời gian cùng tinh lực không cần đi làm một chút toi công bận rộn sự tình cho nên lâm bắc cái gì cũng không làm chỉ là đứng ở nơi đó nhìn xem hắn đang chờ đợi chờ đợi chiến đấu sau cùng mấy giây sau đó đa mục phước đồng quỷ bay đến trần nhà chỗ cùng những cái kia từ tà ác tân sinh huyết nhục ấ u tạo mà thành trần nhà gấp theo sát siêu hắn r ơ i lên cái kia hoàn hảo tay dùng sức đâm vào đến cái này trong trần nhà đỏ biến thành màu đen huyết dịch nháy mắt t ừ bị quỷ thủ xuyên qua chỗ chạy ra theo thân vừa bắt đầu cấp tốc chạy sôi làm xong việc này đa mục p h ư ớ đồng quỷ nhìn về phía lâm bắc đông đảo trong con ngươi sát ý càng lớn ngu xuẩn tự đại g a hỏa biết rõ ta có rất mạnh con bài chưa lật nhưng vẫn là bỏ mặc ta sử dụng ra con bài chưa lật mặc dù liền xem như ngươi ngăn cản cũng vô ích chờ chết ta chờ ta giết chết ngươi về sau ngươi liền sẽ biết chính mình phạm vào bao lớn sai liền tính ngươi ăn ta những cái kia con mắt lại như thế nào chỉ cần ta đem ngươi ăn hết bọn họ liền sẽ lại lần nữa mọc trở lại chẳng qua là ở chỗ của ngươi cất giữ một lát mà thôi hắn căn bản không biết lâm bắt ý tưởng chân thật một giây sau đại lượng đen dòng máu màu đỏ liền thuận lợi chạy vào đến tại đa mục p h ư ớ đồng bị cánh tay kêu bên trên sinh trưởng từng cái con mắt bên trong tiếp lấy bị lan đến gần con mắt liền bắt đầu điên cuồng hấp thu những n à y huyết dịch giống như là khát máu thành tính ma thú đồng dạng theo hấp thu huyết dịch cấp tốc gia tăng những cái kia con mắt cũng tại phát sinh biến hóa ban đầu lúc chỉ là nhan sắc có biến hóa từng cái đều biến thành màu đỏ sậm có thể về sau lớn nhỏ cũng bắt đầu biến hóa đều không ngoại lệ toàn bộ đều đang lớn lên vốn chỉ còn lại không nhiều nhàn rỗi khu vực lấy một loại tốc độ cực nhanh giảm bớt ví như trường hợp này tiếp tục kéo dài như vậy những ngày con mắt tất nhiên sẽ nối liền cùng một chỗ mấy giây sau không ngừng biến lớn con mắt bọn họ lẫn nhau ở giữa khoảng cách chỉ còn lại cuối cùng một ly lập tức liền sẽ lẫn nhau đụng vào nhau không k hóa h nên biến nào. gây giờ biết loại sẽ Mà cũng này, đỏ biến thành màu đen huyết dịch, vẫn còn cánh đồng hướng nhưng không ảnh hưởng con màu huyết chạy tay chạy đỏ đa tiếp xuôi, dưới cái kia tục theo mắt. dịch, phức phía chỗ, chịu mục quỷ, của có ở bởi vậy những n à y con mắt cũng bắt đầu biến hóa từ nhan sắc đến lớn nhỏ biến hóa cuối cùng tại cái kia cuối cùng một ly chính là s ắ p biến mất phía trước xuất hiện một loại khác tình hình một loại càng thêm đáng sợ càng thêm q u ỷ dị tình huống chương hai trăm sáu mươi tám không hổ là con bài chưa lận lâm bác sợ hai thắc phục h ư ơ n g hai trăm sáu mươi tám không hổ là con bài chưa lận lâm bác sợ hai thắc p h ụ giờ khắc này đỏ biến thành màu đen huyết dịch vẫn còn tiếp tục tiến vào nhóm đầu tiên nhận lấy ảnh hưởng con mắt bên trong đồng thời nguyên bản dán chặt trên trần nhà tân sinh tà ác huyết n ụ vậy mà tại giờ phút này bắt đầu cực t ố c đ ú c đ í c h theo đa mục phước đồng bị đâm vào cánh tay kia ngạo ngậy thanh mảnh liên miên ngạo ngậy mà những này đang ngạo ngậy đi tới huyết n ụ tại tiếp xúc đến đa mục phước đồng bị con mắt nháy mắt đúng là trực tiếp liền tiến vào từng cái ánh mắt bên trong dẫn đầu chịu ảnh hưởng là một nhóm kia biến lớn rất nhiều lẫn nhau ở giữa còn dư lại khoảng cách rất ngắn con mắt từ ngực từ ngực theo một trận kỳ quái âm thanh n m vang lên bị những cái kia con mắt trong phút chốc bành nở ra mấy chục lần khắp nơi đều là nhô lên nhỡ thịt mặt trên còn có huyết dịch đang chạy nguyên bản gần như s ắ p bị lấp đầy nhản rỗi khu vực tại giờ khắp này biến lớn rất nhiều lại không cái gì chặt chẽ cảm giác vừa bắt đầu chỉ có đa mục phước đồng bị cái kia hoàn hảo cánh tay nửa đoạn trước phát sinh loại này kinh khủng biến hóa lớn kinh khủng tay nhỏ cánh tay cùng bình thường lớn nhỏ bàn tay lớn cánh tay hiện ra cực kỳ không hài hòa quái dị cảm giác giống như làm nhỏ bắp tay phối hợp gấu cánh tay có cỡ nào không hài hòa có thể nghĩ bất quá loại này không hài hòa kéo dài thời gian rất ngắn bởi vì theo những má bình thường lớn nhỏ bàn tay lớn cánh tay cũng phát sinh biến hóa đồng dạng biến thành rất lớn đồng dạng có rất nhiều nhô lên nhõm thịt cũng đồng dạng có màu mới mà tại huyết nhục tràn vào trong quá trình đỏ biến thành màu đen huyết dịch cũng tại tiếp tục t i ế n vào trực tiếp dẫn đến những cái kia con mắt tại tiếp tục biến lớn mỗi đi qua một giây đồng hồ cái này dáng dấp liền sẽ khủng bố mấy phần bây giờ toàn bộ tầng hầm trên trần nhà huyết nhục đều đang ngọn ngậy không không chỉ là trên trần nhà huyết nhục đồng dạng cũng không chỉ là tầng hầm bên trong huyết nhục đang ngọn ngậy mà là cả tòa lầu đều là trường hợp này một tầng là dạng này tầng hai cũng là dạng này t h ầ n ba đồng dạng không ngoại lệ từ một tầng đến tối cao năm mươi tầng trời trần nhà đều là dạng này trải rộng tại các địa phương tân sinh t à ác huyết nục đều đang ngọn ngoại tại thống nhất hướng về tầng hầm nhúc ních mà đi lúc này tại một tầng đợi bạch chỉ chờ người chơi cùng ác quỷ lực chú ý tất cả đều bị những cái kia ngọn ngoại huyết nục hấp dẫn một mảng lớn một mảng lớn huyết nục giống như là đã có được sinh mạng đồng dạng không ngừng tiến vào tầng hầm bên trong vô luận là bạch chỉ loại này siêu cấp cao chơi vẫn là bạo tuyết ma nữ loại này cực mạnh ác ngộng cấp ác quỷ đều bị hiện chuyện đang xảy ra cho kinh hai đến cũng bởi vậy vốn tại tiến hành chiến đ c á theo bản năng nói ra hai câu này phía sau nàng liền bánh liệt khôi phục tình huống biết hiện tại không có công phu đi xứng sở tiếp lấy bạo tuyết ma nữ đối với bạch chỉ cùng một tên khác gác quỷ nói hai ngươi còn làm gì ngẩn ra người h thủ nói đúng hiện tại xác thực không thích hợp xưng sở phải mau đem ba tên kia giải quyết đi phía dưới tuyệt đối phát sinh rất kinh khủng sự tình không thể để vương một người tại nơi đó đợi chi ò n c ư ư a kịp phản ứng n g ờ chơi, h p á tiết động không lưu tình một không tình nào công kích. Các nàng kích. chút h lưu Các ệ trễ nhìn xem loại này đã khủng bố lại q u ỷ dị tình huống lâm b á c cũng không nhịn được cảm giác rất là ngoài ý m u ố n đa mục phức đồng quỷ lá bài t ờ y này có chút vượt quá hắn tưởng tượng không hổ là trong miệng hắn nói tới con bài chưa lật quả nhiên không là bình thường tương đại vậy mà tại hấp thu cái này cả tòa trong lâu tất cả huyết mục đem những này tà ác huyết mục chuyển đổi thành chính mình một bộ phận thật là rất mạnh thủ đoạn cũng không biết tại hắn đem tất cả tà ác huyết mục đều hút vào đến trong thân thể về sau sẽ cường đại đến loại trình độ nào đâu không biết vì cái gì ta lại là có chút chờ mong đối mặt với loại này ly kỳ tình huống đồng thời đang minh xác quan hệ thù địch phía dưới lâm b á c đúng là không những không có cảm giác được hằng hốt ngược lại là bên trong trong lòng có nhất định chờ mong muốn xem đến dung hợp kết thúc phía sau đa mục p h ư ớ đồng q ỷ liền chính hắn đều không làm rõ ràng được là chuyện gì xảy ra Về sau, l â lầu lầu lầu lầu mà bác vỡ đồng thời ở nơi này quỷ thần chi nhãn còn đang nỗ lực ăn còn có rất nhiều vỡ vụn quỷ thân không có bị tiêu hóa thời gian một giây một giây trôi qua càng ngày càng nhiều vỡ vụn quỷ thân bị hắn thành công tiêu hóa dung hợp thành chính mình lực lượng i tại cái kia con mắt thật to bên trong tình huống cũng ngay tại biến thành càng thêm phức tạp trừ con mắt bản thể bên ngoài lớn nhất chính là vặn vẹo gương mặt mà đang vặn vẹo khuôn mặt bên trong là lớn nhỏ không đều con mắt đến mức vặn vẹo khuôn mặt bên ngoài thì tất cả duy trì bình thường liền một cái dư thừa lông mi đều chưa từng xuất hiện mà tại những này vặn vẹo khuôn mặt bên trong ánh mắt bên trong lại xuất hiện từng vòng từng vòng vặn vẹo khuôn mặt đường v â n tại những này mới xuất hiện vặn vẹo khuôn mặt bên trong đồng dạng mọc ra càng ánh mắt trong ánh mắt lại có vặn vẹo khuôn mặt một tầm phủ lấy một tầng căn bản chính là đang bẫy bẫy bé、con. bởi vì quỷ thần chi nhãn một lần d u n g hợp hấp thu con mắt thực sự là quá nhiều sẽ xuất hiện trường hợp này kỳ thật rất bình thường dù sao nguyên bản vặn vẹo khuôn mặt số lượng liền có hạn sẽ không tại ánh mắt bên trong khu vực khác bên trong gia tăng nếu biết rõ đây chính là con mắt của quỷ thần a xuất hiện trong đó đường vận tự nhiên sẽ không đơn giản lại làm sao có thể tùy tiện liền gia tăng đâu đối với chính mình phát sinh biến hóa quỷ thần chi nhãn không hề biết hắn hiện tại một lòng chỉ lo lắng ăn nhanh lập tức liền có thể ăn xong phải nắm chắc thời gian ăn xong chớ sẽ còn có rất nhiều món ăn tại một tầm chỗ một tràng nghiền ép cấp chiến đấu đang tiến hành cái kêu ba tên người chơi vốn cũng không phải là bạch chỉ cùng hai ác quỷ đối thủ lại càng không cần phải nói trận chiến đấu này vẫn là lấy đột nhiên tập kích phương thức bắt đầu cũng bởi vậy bọn họ căn vốn không có chống c ự bao lâu liền một phút đều không có kiên chỉ đến cuối cùng là bạch chỉ tự tay giết chết bọn họ đinh bởi vì người chơi hầu thiên dương bởi vì ngươi mà chết cho nên hắn có khủng bố chị sẽ tự động rời đi cho ngươi sẽ tại trò chơi kết thúc phía sau cùng nhau kết toán đinh bởi vì người chơi đinh ba đạo trò chơi khủng bố thanh âm nhắc nhở vang lên có thể là cái này duy nhất con đường cũng đã bị chắn mất số lượng rất nhiều tà ác huyết nhục ngăn tại nơi đó bạo tạc lại điền cùng tiến hành nhúc ních không đối nói chắn có chút không thích hợp bởi vì những ngày tà ác huyết nhục năng động không ngừng tiến vào tầng hầm bên trong thế nhưng tà ác huyết nhục số lượng thực sự là quá nhiều đồng thời thật chặt chen ở cùng nhau lẫn nhau thúc đẩy hướng phía dưới ngọng mạnh t h ế thế b ạ c h chỉ cùng hai quỷ bỗng nhiên s ư ơ n g sở không nghĩ tới tình huống lại biến thành d ạ n g này cái này có thể là có chút khó trị nay quỷ dị huyết nục số lượng cũng quá là nhiều a trực tiếp đem cầu thang cho chắn thành d ạ n g này chúng ta cái này làm như thế nào đi xuống tựa hồ không có cách nào đi xuống liền xem như đem cái này huyết nục vỡ vụn ngay lập tức sẽ có mới tới huyết nục bổ sung căn vốn không có đi xuống cơ hội nhìn tình huống này chúng ta chỉ có thể chờ đợi những n à y huyết nục toàn bộ tất cả đi xuống phía sau mới có thể đi đến dưới đất phòng bên trong lần này có thể là có chút không xong làm rõ tình huống về sau các nàng một người hai quỷ sắc mặt đều biến thành so trước đó âm trầm rất nhiều đều trầm mặc không nói gì thêm h i ệ n nhiên cái này một người hai quỷ rất khó chịu mà tại bốn phía chỗ huyết nục tại tiếp tục ngỏng ngậy tốc độ cực nhanh nhanh các nàng ba cái đều có chút thấy không rõ lắm những này cấp tốc nhúc nhích huyết nục toàn bộ đều trồng chất tại nơi t h a n g lầu đ ắ p rất vẹn toàn rất vẹn toàn liền một chút xíu khe hở đều tìm không ra đến đừng nói là đi vào một người cùng hai cái ác quỷ liền một con mũi cũng không có cách nào chui vào đến trong đó trầm mặc mười nhiều giây sau bạch chỉ quyết định muốn thử một chút rất nhanh Nàng m ộ ta áp huyết n tóc, trực nhục phía phía c mặc dù số lượng tương đối nhiều thế nhưng lực phòng ngự gì đó lại tương đối yếu tại vì những ngày lực cắn cực mạnh rắn cắn đến phía sau trực tiếp liền xuất hiện mấy ngàn bị rắn cắn phía sau vết tích có thể là vết tích này tồn tại thời gian lại rất ngắn tại còn chưa kịp thấy rõ ràng lúc phía sau vọt tới huyết mục liền hoàn thành bộ khuyết trực tiếp biến thành bị bầy rắn nuốt cắn phía trước bộ dạng phảng phất cái gì đều không có phát sinh vào lúc này cái kia mấy ngàn đầu rắn thân thể tùy theo nâng lên đã xa vào đến trạng thái mất khống chế bên trong lúc lên lúc xuống một tả một hữu lung tung nhảy lên có khả năng tùy tiện nhìn ra đồ vật bên trong muốn đi ra miễn cưỡng kiên trì mấy giây về sau những cái kia bị nuốt xuống huyết mục kịch liệt dây ruổi lấy rời đi miệng rắn về tới cái kia điên cuồng động lên tạ ác huyết mục trong đội ngũ cái kia mấy ngàn con nôn rắn vô lực ngã vật tại bạch chỉ trên đầu từng đôi trong xả mâu m bạch chỉ cùng hai quỷ nhận rõ sự thật biết muốn dưới loại tình huống này cưỡng ép đột phá đi đến dưới đất phòng thật là một kiện không có cách nào làm đến sự tình cùng hắn tiêu phí đại lực khí đi làm còn không bằng yên lặng chờ đợi bạo động kết thúc sau đó tại trạng thái cực tốt dưới tình huống đi hỗ trợ vừa so sánh rõ ràng cái sau càng tốt ở bên ngoài nhà các người chơi căn bản không biết trong lầu tình huống đứng tại bọn họ góc độ đi nhìn tòa nhà này vô cùng bình thường không nhìn thấy lắc lư không nhìn thấy vết rách cũng không nhìn thấy n ú c n í c h vết đ ụ trong lầu lầu bên ngoài hai thế giới nếu như trong lầu là địa ngục lâu đó bên ngoài chính là thiên đường mặc dù nhìn không đến bất luận cái gì dị thường nhưng các người chơi cũng chờ có chút nóng nảy bởi vì bạch chỉ cùng lâm bắt chậm chạp chưa hề đi ra bạch đại lão làm sao còn chưa hề đi ra đều đã qua lâu như vậy chờ ta tốt gấp gấp à, ta không kịp chờ đợi m u ố n biết cùng tòa nhà này có liên quan những cái kia t r ậ n tướng thật không biết các ngươi gấp cái gì dù sao chúng ta đã giao khủng bố t r ị bên trong ác quỷ đã đều bị tên kia g i ế t đi kiên nhẫn ở bên ngoài chờ nói chuyện phiếm không tốt sao chính là ngủ gấp cái gì ngươi lại không dám tiến vào tìm nàng bọn họ căn bàn không biết chính mình có nhiều may mắn không cần đi đối mặt nội bộ khủng bố tình huống c vừa vừa ta hoài nghi cần ta nhìn chính là hai cái trò chơi phó bản rõ ràng lầu tình huống bên trong rất khủng bố ngăn cách màn hình nhìn những cái kia nhúc nhích huyết nhục ta đều đã nôn ba lần lại càng không cần phải nói là ở bên trong nhìn thẳng vào có thể là bên ngoài lại như thế bình thường bình thường quả thực không hợp thói thưởng mà còn bọn họ thậm chí còn đang trò chuyện này chơi lâu a ha ha vô tri thật là hạnh phúc ta Chỉ là thật r ả giá toàn bộ k ủ n g bố trị, v y mà liền có h hưởng thụ ể đáng ư như ợ lợi c có bắc loại lãnh lớn, lâm phải nói kiếm này ngộ, không phải ta nói vậy. bọn nếu không bậy, họ thật ta i kia t h ầ nhân bọn họ tuyệt đối đều sẽ chết ở bên n họ chết tại, tuyệt t đều đối sẽ ở r o Thật đ á n giận g vì cái gì lâm bắc phòng trực tiếp còn không có chữa trị ta thật muốn biết chỗ của hắn là cái gì tình huống nhưng cái kia thoạt nhìn liền rất đáng sợ hết n ụ rõ ràng là toàn bộ đều đi tầng hầm rõ ràng là tại nói cho chúng ta biết tầng hầm có vấn đề giáp rời gm giáp rời siêu quản cái này đều không báo cáo chuẩn bị một cái chớ mắng lại mắng cũng vô ích vẫn là chờ bệnh chỉ đại lao đi vào tầng hầm phía sau trong h phòng ô n nàng g qua t ự sự c chỉ có tiếp tìm tình Ta phát tại thay phát rất bất tư tình. t hiểu hiện, liền đổi kỳ kỳ quái quái, sẽ phát sinh rất nhiều nếu bắp phó xem lâm huống như khẳng định khả tư nghị bản, A. là là kỳ kỳ sẽ sẽ r lầu lầu bên ngoài tình huống tồn tại tranh lệch thực sự là quá lớn tầng hầm tất nhiên phát sinh đại sự nhưng bây giờ lại hoàn toàn không biết gì cả lầu bên ngoài các người chơi đứng nói chuyện không đau e o đem vô c h i phát vùng tới phát huy vô cùng tinh tế tình trạng đủ loại đặc thù nhân tố cộng lại phía dưới các khán giả mới sẽ không nhịn được đi nổ nước bọn đối mặt trường hợp này không nổ nước bọn sẽ chỉ n h n chết chính mình b ân họ đ bình thường vách tường cùng chân nhà cùng với hành lang thoạt nhìn cùng phổ thông tòa nhà dân cư đồng dạng trừ vẫn tồn tại như cũ tại trên cửa sổ một tầng màn mỏng cái này về sau càng ngày càng nhiều tầng lầu tại khôi phục đến tương đối bình thường bộ dáng liên dáng quản giả thiên vệ đều nhìn nóc trường hợp này đồng dạng tại d ữ liệu của hắn bên ngoài liên hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng được khá lắm người này liên loại này sự tình cũng có thể làm đến đem cùng quỷ thần có liên quan huyết nhục hút vào đến trong cơ thể mình sau đó dùng để cùng nhân loại kia chiến đấu sao không thể không thừa nhận thủ đoạn này rất cường đại tại cùng loại này huyết nhục dung hợp cùng một chỗ phía sau hắn thực lực hẳn là sẽ thay đổi mạnh hơn một đoạn nhưng cụ thể cũng không biết sẽ đạt tới trình độ nào hắn cũng đã nói những này huyết nhục là hắn bồi dưỡng mà ra cũng không phải thật sự là từ trên người quỷ thần kéo xuống thịt trận này phát sóng trực tiếp mang đến cho giám quản giả thiên vệ quá nhiều kính hỉ Đảo mắt, mấy p có có, lúc này một tầng bên trong huyết nhục ngỏ ngoại tốc độ cũng không có thay đổi chậm vẫn như cũ cùng phía trước đồng giảm nhanh cũng chính là nói một tầng rất nhanh liền sẽ khôi phục bình thường hiện tại đã có một bộ phận khu vực biến thành bình thường gián dấp bạch chỉ cùng hai quỷ đề phòng đứng tại nơi cửa thang lầu nhìn cách đó không xa chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc chạy tới tà áp huyết mục chuẩn bị sẵn sàng chờ cầu thang một đ ể c h ố n g phải nắm chặt thời gian đi tầng hầm dòng g ã năm mươi tầng quỷ dị huyết mục đều đi tầng hầm tầng hầm tình huống hiện tại tuyệt đối rất khủng bố có khả năng sẽ vượt qua chúng ta tưởng tượng nhất định muốn trước thời hạn có chuẩn bị tâm lý thật lo lắng vương tình huống hắn có thể tuyệt đối không cần thụ thương a các nàng đang đợi cầu thang bỏ niềm phong một khắc này đến chỉ chốc lát chỉ có nơi thang lầu còn có tà ác huyết mục tồn tại một giây phía sau cầu thang đầu trên nhất chỗ tà ác huyết mục bắt đầu biến mất tất cả tà ác huyết mục đều xông về tầng hầm tại cầu thang chống ra một s á t na làm đủ chuẩn bị bạch chỉ cùng ác quỷ liền nắm chặt cơ hội này bắt đầu chuyển động chính thức bước lên tiến về tầng hầm đường tại các nàng mới hạ mấy cái bậc thang lúc núc ních tốc độ cực nhanh tà ác huyết mục đã toàn bộ đều tiến vào tầng hầm bên trong đồng thời dựa theo đã sơn kế hoạch xong hành động quy tích hướng về hình thể biến thành cực kỳ to lớn đa mục p h ư ớ đồng quỷ n ú c ních mà đi vào giờ phút này đa mục p h ư ớ đồng quỷ hoàn toàn biến thành một bức xấu xi、si、đến cực điểm buồn nôn đến cực điểm tạ ác đến cực điểm khủng bố gián dấp hình thể to lớn chân đạp mặt đất đầu đội lên trần nhà lưng không hạ tám mươi nhiều độ nếu như đứng thẳng lưng lên lời nói sẽ trực tiếp đội xuyên trần nhà lúc đầu không hoàn chỉnh tứ chi khôi phục bình thường không không chỉ là khôi phục nguyên dạng hơn nữa còn nhiều ra rất nhiều chỉ là cánh tay liền có bốn mươi một cái bất quá toàn bộ đều biến thành xúc tu gián dấp tại mỗi một cái xúc tu đoạn trước nhất chỗ đều dài một cái to lớn lại quỷ dị con mắt mà tại cái này từng cây xúc tu bên trên còn dài tràn đầy đĩa t h lớn nhỏ không đều vô tự phân bố khắp các nơi d ầ m d ạ p chẳng c h ỉ sắp hàng đ i ệ u thịt tại một bộ phận đ i ệ u thịt bên trên đúng là còn dài một chỉ có khôi phục đồng từ con mắt so trước đó cánh tay khủng bố hơn nhiều chân lời nói coi như bình thường vẹn vẹn chỉ có mười ba căn m à thôi đồng dạng trải rộng để người buồn nôn điệu thịt điệu thịt bên trên cũng dài mắt chứ bỏ cánh tay cùng bên ngoài chân đa mục phước đồng quỹ thân thể những bộ phận khác cũng dài d ầ m d ạ p chẳng c h ỉ điệu thịt một cái chịu một cái dài thỉnh thoảng còn có một con mắt mà còn hắn đã không có quỷ hình cực kỳ giống một cái cự đại cục thịt mặt ngoài mọc đầy đầy đ thịt cùng con mắt đa mục phước đồng quỷ lúc này mặt cũng rất c ô n g k ề n giống như trường kỳ ở trong nước ngâm ngâm đến sưng vụ tình trạng tóm lại rất buồn nôn có khả năng đem ác quỷ cho doa khóc trừ bỏ ngoài ra còn có biểu thị thỉnh thoảng nổ tung bên trong nước ngủ cùng máu loãng l o ạ n lưu là bản này liền buồn nôn thân thể lại tăng thêm mấy phần buồn nôn một mực chờ ở phòng hầm bên trong lâm bắc đem đa mục phước đồng quỷ toàn bộ quá trình biến hóa cho một giây không kém xem tại trong mắt giờ khác này hắn ánh mắt cực kỳ phức tạp có rất rõ ràng ghét bỏ vậy mà biến thành tấm này xấu bộ dáng so ta trước đây thấy qua những cái kia ác quỷ đều muốn xấu quả thực không đành lòng nh ta đều có chút không muốn để cho người ăn h i ệ n nhiên lâm bắc là tại cùng quỷ thần chi nhãn giao lưu một giây sau quỷ thần chi nhãn cho ra trả lời không quan hệ mặc dù nó hiện tại xác thực rất xấu nhưng ăn lên có lẽ có một phong vị khác ta có thể cố nén buồn nôn ăn hết h ắ n a đúng ta không có dạ giả dày nó vừa vặn n u ố t vào đồ vật còn không có ăn xong bất quá còn lại đã không nhiều một lát phía sau còn lại tất cả tà ác hết u y nục đều tiến vào trong cơ thể đa mục phước đồng quỷ một cái tin tức cột tùy theo nổi lên đa mục p h ư ớ đồng nục lữ quỷ mức độ nguy hiểm nguy địa ngũ cấp năng lực đồng thuận đại toàn độ cao không hoàn chỉnh huyết nhục t ă n g sinh tạ ác khí tức h ả o cảm độ cực độ hoán hận hôm nay năm trăm hai mươi muốn ăn c h â cô lết sao đến tìm ta à ta cho các người đưa ha ha ha chương hai trăm bảy mươi mốt tầng hầm cực chiến sắp bị hủy diệt ca o úc chương hai trăm bảy mươi mốt tầng hầm cực chiến sắp bị hủy diệt ca o úc vừa mới bắt đầu lâm b á c chỉ có thấy được một nửa tin tức cột khi thấy mức độ nguy hiểm bên trong sáng loáng biểu hiện ra ngụy đ ị a n g ụ c cấp lúc cả người hắn cũng không khỏi có chút xứng sờ điểm này là thật vượt ra khỏi tưởng tượng ngụy điện mục cấp mạnh hơn ác mộng cấp ác quỷ nhưng so chân chính địa ngục cấp yếu một cái cấp bậc sao thật không nghĩ tới vậy mà lại là dạng này ngụy địa ngục cấp một cái thông qua danh tự liền có thể hiểu được khái niệm địa ngục cấp có thể là có thể trở thành giám quản giả đẳng cấp mặt khác tại trong tin tức hiện rõ thuộc về nhiều mắt khôi phục đồng tử năng lực của nhục l ư u quỷ đồng dạng cũng không thể xem thường mặc dù đồng t h u ậ t đại toàn đã không hoàn chỉnh nhưng mặt khác hai cái năng lực chỉ là nhìn danh tự liền biết là rất không bình thường năng lực đa mục p h ư ớ đồng nhục lữ quỷ liền danh tự cũng thay đổi sao cũng xác thực cái tên này càng phù hợp hắn hiện tại hình tượng giờ khác này lâm bắc bắt đầu toàn lực vận chuyển chính mình lực lượng bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng muốn chiến thắng hiện tại đa mục p h ứ c đồng lục lưu quỷ biến thành một kiện độ khó càng chuyện đại sự mà hết thẻ này tại lâm bắc trong phạm vi chịu đựng tại biết đa mục p h ứ c đồng lục lưu quỷ có át chủ bài lúc hắn liền làm tốt chuẩn bị tâm tư đầy đủ c ò n bài chưa lật nên dạng này m ớ i đối cái này về sau lâm bắc mới nhìn về phía tin tức cột còn thừa bộ phận hắn là đa mục p h ứ c đồng quỷ nhưng không hoàn toàn là bởi vì những học sinh mới t ạ ác huyết lục đã trở thành một phần của thân thể hắn từ trong tới ngoài đối hắn tiến hành cải tạo để hắn biến thành tấm này kỳ quái không sai trong thân thể cũng là dạng này những cái tiêu đẽo thịt xuất hiện nguyên nhân lớn nhất là vì trồng chất cùng một chỗ huyết mục thực sự là quá nhiều mà bản thân hắn lại là hình thể nhỏ bé ác quỷ cho nên không có cách nào hoàn mỹ dung hợp những máu thịt k i a nếu như về sau có thể hoàn mỹ nắm giữ những n à y huyết mục tình huống như vậy có lẽ sẽ phát sinh thay đổi cẩn thận hắn hiện tại rất cường đại mặc dù thực lực chỉ đạt tới ngụy địa ngục cấp nhưng thực tế có thể phát huy ra lực lượng lại so với địa ngục cấp mạnh hơn rất nhiều thậm chí không thể so một chút mới vừa đạt tới địa ngục cấp h á c quỷ yếu dù sao bị hắn hút vào d u n g hợp huyết nhục có thể là cùng vị thần có cực lớn liên quan đồ vật mà còn một lần ăn vào số lượng còn như vậy nhiều hào nói không k h o a trường hắn hiện tại nắm giữ một bộ phận thuộc về sức mạnh của quỷ thần nhiều ra đến huyết nhục tăng sinh năng lực cùng tạ ác khí tức năng lực liền thuộc về quỷ thần chỉ b ấ t quá là tương đối phổ thông bị động năng lực cũng không thể dùng để làm ra công kích loại hình sự t ì n h nhưng lại có thể cho hắn cung cấp đủ mạnh sinh tồn năng lực muốn giết chết hắn cũng không phải một kiện có khả năng tùy tiện sự tỉnh mặt khác hắn rất hận ngươi hận đến cử hạn bởi vì ngươi không những lừa gạt hắn còn ăn ánh mắt của hắn hắn chỉ muốn ă n g dùng rất tàn nhẫn phương thức đem nơi g ư ăn hết sau đó cầm về vốn nên thuộc về mình tất cả nhìn xong cái này một bộ phận tin tức cột lâm b á c đối đa mục phước đồng đục lưu quỷ có cái càng rõ ràng hơn nhận biết cũng bởi vậy hắn hiểu được tình cảnh của mình nhiều hằng bét là ngụy địa ngục cấp không sai thế nhưng có thể phát huy ra lực lượng lại không có nhận đến đẳng cấp này hạn chế thậm chí có khả năng đạt tới bình thường địa ngục cấp sao rõ ràng chỉ là ăn một điểm thịt mà thôi l i ề n đã đạt đến loại này trình độ cái này chính là quỷ thần cường đại sao lâm bắc càng ngày càng hiếu kỳ quỷ thần cường đại một điểm thịt liên có loại này hiệu quả vậy nếu là tâm can tính khí thận loại hình đây này lại sẽ là cái gì tình huống mà còn cái này còn không phải đường đường chính chính quỷ thần huyết đ ụ hiệu quả tất nhiên không bằng chân chính quỷ thần huyết đ ụ lúc này đa mục phước đồng nhục lưu quỷ cũng đang nhìn lâm bắc cái kia từng cái hoặc sinh trưởng ở đẽo thịt bên trên hoặc lớn lên tại đẽo thịt bên cạnh ánh mắt bên trong đều mang cực kỳ nồng đầm bán hận mỗi một cái con mắt của h u n g á t chỗ đều có đỏ biến thành màu đen huyết dịch nhỏ xuống theo bộ kia quỷ dị buồn nôn thân thể tùy ý chảy xôi gác gao nhìn lâm bắt chằm chằm mấy giây sau tấm kia ẩn tàng tại buồn nôn đẽo thịt hạ mười cái kia thối con mắt làm tốt bị ăn sạch chuẩn bị nha vừa vặn ăn ta như vậy nhiều con mắt có phải là ăn đặc biệt thoải mái a l ừ a gà ta t đánh l ấ n ta làm những sự tình này có làm được cái gì cuối cùng chiến thắng vẫn là ta ở trong quá trình này lâm bác mượn quỷ thần chi nhãn phát ra huyết quang nhìn thấy đa mục phất đồng n h ụ c lưu quỷ trong mồm bộ dạng trong mồm trên vách dài tràn đầy b i ể u thịt một cái sắt bên một cái tùy ý lớn lên lưới cũng là như thế vô luận là trên dưới vẫn là bột phía có thể nhìn thấy trừ béo thịt vẫn là béo thịt căn bản không nhìn thấy bởi lưới bộ dạng đồng dạng liền răng đều là trường hợp này mỗi một cái răng cùng mỗi một cái giữa hàng răng đều dài lớn nhỏ không đều buồn nôn bẹo thịt liền cổ họng nơi đó đều là như vậy thuần túy trở thành một cái bẹo thịt kết hợp thể hô nhìn xong lâm b á c dùng sức hít một hơi mặt ngoài không có một tơ một hào khác thường hắn chỉ là bình tĩnh đối với cách đó không xa cái kia xấu xí quái vật khổng lồ nói không nghĩ tới ngươi không những mặt ngoài buồn nôn liền trong cơ thể cũng buồn nôn như vậy buồn nôn ta muốn buồn nôn đây chính là như lời ngươi nói trở thành quỷ thần liền tính cuối cùng ngươi trở thành quỷ thần lại như thế nào biến thành loại này xấu xí buồn nôn bộ dạng sợ rằng liền ngươi chính mình cũng không thể nào tiếp thu đ ư ợ ca đổi lại là ta tình nguyện không trở thành cái gì quỷ thần cũng không muốn biến thành ngư i dạng này bộ dáng lâm bắc là nói như vậy cũng nghĩ như vậy nếu như mạnh lên đại giới là trước mắt loại này vậy hắn tình nguyện bỏ lỡ cái này mạnh lên cơ hội trở nên kiên cố nhưng trọng yếu nhưng không thể vì từ bỏ tất cả không phải vậy còn có cái gì niềm vui thú tại lâm bắc tiếng nói vừa ra nháy mắt nhiều mắt khôi phục đồng tử âm thanh của nhục lưu quỷ liền ngay sau đó vang lên xấu xí v â a nôn cái này lại như thế nào chỉ là một chút không trọng yếu đổ vật mà thôi chỉ cần ta có đầy đủ thực lực cường đại là đủ rồi có thực lực cường đại phía sau không có quỷ sẽ quan tâm ta tướng mạo bọn họ chỉ lại bởi vì sự cường đại của ta thực lực mà tiếp cận ta sùng bài ta ta cũng lại bởi vậy mà biến thành càng ngày càng cường đại mãi đến cuối cùng thành là chân chính quỷ thần để trừ ngoài quỷ thần tất cả ác quỷ k í n h sợ đây chính là ta m u ố n mà còn ta hiện tại cảm giác tốt tới cực điểm so ăn hết huyết n ụ c phía trước tốt vô số lần Hiện nhiên, hắn không có chút nào hối hận, căn bản không quan tâm chính mình vẻ ngoài làm sao. Nghe nói như thế, ngoài nói lười lại đi nói nào căn bản quan có bác tâm làm sao. lâm vẻ đa mục phước đồng n ụ c lưu quỷ đồng thời đem tất cả phía trước dài mắt xúc tu dùng sức huy động từ phương hướng khác nhau đập về phía lâm bắc hoa xúc tu huy động ở giữa b á m vào tại bên trên huyết dịch cùng mụ dịch tại cái này không lớn không gian bên trong lung tung tùy ý. lâm bắc cũng sẽ không đần độn đi ngày tháng một bên huy động liêm đao một bên bắt đầu di động hai á c ma liêm mỗi một lần bị huy động chém ra đều sẽ hung hăng chạm tại cái kia từng tây trên xúc tu tranh tranh t ừ n g tây xúc tu bị tùy tiện chặt đức rơi xuống trên mặt đất những n à y xúc tu mặc dù buồn ôn nhưng cũng là huyết mục sản vật tự nhiên sẽ bị ma liêm chặt đức tại vậy, tân sinh xúc tu đoạn trước nhất chỗ đồng dạng lại lần nữa mọc ra một con mắt những vị trí khác cũng là như thế cùng bị chém đứt phía trước bộ dạng hoàn toàn tương tự liền cùng không có bị chém đứt qua giống như thay thế lâm bắc tại công kích đồng thời nhìn về phía trên mặt đất cái kia t h ư n g tây trên mặt đất nhảy lên bị chém đứt xúc tu hiện tại xúc tu cùng chặt đứt phía trước không giống bên trên chỗ có mắt mặc dù nhưng đã biến mất thế nhưng đứt gãy miệng vết thương lại mọc ra thịt mới cùng thịt mới nhọn a con mắt vậy mà về tới bản thể bên trên nếu như ta đoán không lầm đây cũng là nào đó con mắt năng lực có được cùng loại dịch chuyển không gian năng lực đến mức những cái kia x ố c tu thì là vì huyết n ụ c tăng sinh năng lực đang lúc nói chuyện hắn nhìn về phía cái kia từng cái con mắt bắt đầu tìm kiếm lên phù hợp chính mình suy đoán mục tiêu mặc dù chiến đấu mới vừa mới bắt đầu thế nhưng lâm bắc cũng đã minh bạch trước hết đem có được cái này loại năng lực con mắt giải quyết đi không phải vậy sẽ chỉ một mức xuất hiện trường hợp này đối phó lúc lại rất phiền thức tìm kiếm quá trình bên trong hai ách ma liêm không ngừng bị huy động không ngừng đem đột kích xúc tu cho chặt đức hiện nay đa mục phước đồng lục lưu quỷ thân thể quá lớn muốn tìm ra muốn tìm cái kia con mắt cũng không phải một kiện có thể tùy tiện làm đến sự tình tại một liền chặt đứt năm hơn m ộ ư ơ i cây xúc tu phía sau lâm bắc mới tìm được cái kia phù hợp yêu cầu con mắt đa mục phước đồng lục lưu quỷ mắt thứ m ộ ư ơ i bảy năng lực trí hoán một chỉ có trí hoán năng lực con mắt có khả năng đem hai cái thể tích tới gần đồ vật vị trí tiến hành trao đổi những cái kia con mắt sẽ xuất hiện lần nữa tại trên xúc tu cũng là bởi vì con mắt này tại phát huy tác dụng dùng một bộ phận tà ác huyết nục đổi về con mắt năng lực này có một cái thai hại sử dụng lúc b ị trí hoán mục tiêu nhất định phải là tại không chống cự trạng thái năng lực này cũng rất thần kỳ cùng lâm bác suy đoán không sai bị lắm cuối cùng tìm tới vậy liền trước đối ngươi cái này dưới con mắt tay chờ đem ngươi con mắt này phế bỏ về sau ta nhìn ngươi còn có biện pháp nào thu hồi con mắt đúng lúc này bạch chỉ cùng bạo tuyết ma nữ cùng một cái khác các quỷ thành công đến xuống đất phòng bên trong ngay sau đó các nàng liền thấy dáng dấp cực kỳ kinh dị đa mục p h ư ớ đồng lục lưu quỷ lúc đầu đa mục p h ư ớ đồng lưu quỷ tướng mạo liền rất khủ lại phối hợp vậy sẽ tầng hầm chiếu sáng đỏ tươi tia sáng trực tiếp để chỉnh thể tình huống biến thành càng đáng sợ mấy phần nhưng cái này một người hai quỷ lại không để ý tới đi một nôn bởi vì các nàng cũng nhìn thấy đang cùng xúc tu đấu trí đấu dũng lâm bắc nhanh đi giúp vương mặc dù vương thoạt nhìn rất nhẹ nhàng nhưng chức trách của chúng ta chính là trợ giúp vương có trợ giúp của chúng ta vương liền sẽ càng nhẹ nhõm đang lúc nói chuyện các nàng không chút do dự xông về cái kia huy động khổng lồ thân thể đồng dạng phòng trực tiếp bên trong các khán giả cũng nhìn thấy tầng hầm tình huống tự nhiên nhìn thấy tại huyết sắc quang mang bên trong đa mục phước đồng nhục lưu quỷ sau một khắc một bộ phận người xem trong dạ dày liền có mánh liệt buồn nôn cảm giác bớt l ô n ra cấp tốc chuyển đến cổ họng chỗ mà cổ họng căn bản ép không dưới loại này xúc động nôn rất nhiều khán giả trực tiếp bị buồn nôn nôn ra hết thẻ trước mặt cũng bởi vậy biến thành buồn nôn rất nhiều nhưng cùng đa mục phước đồng nhục lưu quỷ ở giữa còn có khó mà vượt qua trích l ệ n h trước đây không lâu mới vừa ăn cơm giống như là ăn tràng tình mình có một bộ phận sức chống tự yếu nhược khán giả bụng càng là trực tiếp bị móc sạch bị phun ra đổ vật biến thành nước chua tốt một lúc sau mới có một ít khán giả khôi phục một ít bình thường t i ế p lấy liền phát ra mưa đạn biểu đạt ý nghĩ của mình buồn nôn quá mẹ nó buồn nôn ta vừa vặn nôn một giường lần này có thể là xong đời l ã o bà ta phải đem ta ra đ ớ i ta nhìn mấy trăm chàng phát sóng trực tiếp còn chưa từng giống như bây giờ khó chịu qua người này khẳng định là làm cái gì đặc biệt chuyện gì quá phận nếu không tại sao lại là loại này xấu b ộ dáng chơi xấu mụ ta thối lui nhớ thịt công k ề n xúc tu vạn mẹo con mắt to lớn phù hợp ta đối kinh khủng tất cả định nghĩa nhìn kỹ một chút cái này quỷ tựa hồ có một phong vị khác rất phù hợp ta đặc biệt phẩm vị không nói các minh đệ ta muốn đi chỉnh duyệt một phút phía sau gặp đậu phộng trên lầu là kẻ hung hãn liền cái này đều có thể tiếp nhận được n g h i u bội p h ủ một phút lâu như vậy đa mục phước đồng lục lưu quỷ là dài rất buồn nôn không sai thế nhưng chúng quy là tại phát sóng trực tiếp bên trong hiện ra chỉ có thể đối các người chơi tạo thành đánh vào thị giác chỉ cần thích đứng liền tốt cho nên mới có người chơi nói ra những lời này mà tại đa mục phước đồng lục lưu quỷ xuất hiện phía sau tại bạch chỉ phòng trực tiếp bên trong khán giả không những không có giảm bớt ngược lại còn đang không ngừng gia tăng gia tăng tốc độ cực nhanh bình quân mỗi một giây liền có hơn trăm tên khán giả tiến bảo sau đó bị buồn nôn đến lại sau đó bắt đầu c ả m thán rất nhanh bạch chỉ cùng hai quỷ liền vọt tới lâm bắc vị trí chỗ liền một câu đều không để ý tới đi nói các nàng liền chủ động gia nhập vào chiến đấu bên trong cố nén nội tâm bên trong phản cảm bắt đầu đối phó cái kia từng cây xúc tu giờ khác này lâm bác nhìn về phía đến bạch chỉ cùng á c quỷ tới thật đúng lúc một mực đối phó những n à y xúc tu thực sự là có chút không có ý nghĩa đem xúc tu giao cho các nàng đối phó ta muốn đối phó mục tiêu là những cái kia con mắt phía trước là đa mục phước đồng quỷ hiện tại là đa mục phước đồng lục lưu quỷ vậy ta đem ngươi chỗ có mắt đều c ấ ớ p đi đó có phải hay không liền lại biến thành lục lưu quỷ hắn biết đa mục phước đồng quỷ hiện tại căn bản là vô dụng toàn lực dù sao vừa vận động lên chỉ có xúc tu lâm bắc cũng biết vì sao đa mục phước đồng quỷ sẽ làm như vậy đơn giản chính là đang đùa bỡn thu săn giống nấp g tại đem chuột giết chết phía trước đồng dạng cũng chính là nói hắn lâm bắc bị trở thành căn bản là không có cách chạy trốn thu săn ở phòng hầm bộ phát chiến đấu rất kịch liệt đối cả tòa lầu đều tạo thành ảnh hưởng rất lớn tòa nhà này lắc lư biên độ càng ngày càng nhiều nội bộ bức tường bên trên xuất hiện càng nhiều vết rách khe ô n hở tại các biệt tầng lầu cùng trong phòng tiếp liền xuất hiện bình quân mỗi một mặt trên tường đều có năm đạo trở lên khe hở thế nhưng tòa nhà này bên ngoài thoạt nhìn vẫn như cũ rất bình thường cùng mới gặp lúc d á n g d ấ p không có gì khác biệt cũng bởi vậy lầu bên ngoài các người chơi vẫn là cái gì cũng không biết tại cái này c h ẳ n g trò chơi bên trong có thể nói là không có bất kỳ cái gì tham dự cảm giác thậm chí liền tồn tại cảm đều không có mà lúc này lâm bắc còn đang nhanh chóng di động tới tránh né lấy giảm ít đi rất nhiều xúc tu công kích bởi vì bạch chỉ cùng hai ác quỷ đến hắn không tại cần một người đi đối mặt số lượng đạt tới mấy trăm cây xúc tu nguyên bản xúc tu số lượng chỉ có bốn mươi bốn cái nhưng là vừa vặn bị lâm bắt chặt đứt những cái kia xúc tu hiện tại từng cái cũng khôi phục đến hoàn trình tình trạng mặc dù không có trực tiếp kết nối tại bộ kia khổng lồ lại xấu xí khủng bố trên người thế nhưng từng cái g i n g có khả năng tự do hoạt động chẳng qua là hơi có chút không trôi chảy mà thôi đến mức tạo thành tất cả những thứ này nguyên nhân hắn cũng đã làm rõ ràng lại là vì một con mắt một chỉ có có khả năng vô căn cứ đối xúc tu tiến hành khống chế năng lực xúc tu hiện nay còn tại công kích lâm bắc xúc tu nhiều nhất chỉ còn lại mười mấy cây đối hắn mà nói căn bản không phải cái gì phiền phức đồng thời lâm bắc tại nội tâm bên trong cùng vị thần chi nhãn tiến hành giao lưu hiện đang tiêu hóa làm sao còn có thể hay không ăn càng nhiều có một cái rất không tệ con mắt có hứng thú hay không nhấm nháp một chút hắn vừa mới hỏi xong vất vả tiêu hóa thật lâu quỷ thần chi nhãn liền cho ra tương đối trả lời khẳng định có thể lại nhiều cũng có thể ăn dù sao những cái kia mắt bị ta nuốt vào phía sau liền không có cách nào thoát đi đi ra chẳng qua là cần phải xếp hàng tiêu hóa có thể cần thời gian nhất định muốn để ta ăn cái nào mắt cứ mở miệng liền tốt được đến cái này đáp án trong lòng lâm bắc liền nắm chắc xác định chính mình tiếp xuống nên làm như thế nào hô hít một hơi dài về sau hắn nhìn về phía cái kia chỉ có trí hoán năng lực con mắt trên mặt hiện ra một vệ quyết t u y ệ t hiển nhiên là tính toán đối con mắt này hạ thủ sau một k h ắ c lâm bác đối với bệnh chỉ cùng hai ác quỷ nói ba người các ngươi trước đối phó những ngày xúc tu cái khác giao cho ta nhất định muốn cẩn thận những n à y trên xúc tu con mắt những cái kia đều không là bình thường con mắt có các loại nguy hiểm năng lực nói xong hắn cũng không đợi bệnh chỉ cùng hai ác quỷ làm ra đáp lại lập tức liền hướng về kia chỉ có trí hoán năng lực con mắt vào tới chỉ cần con mắt này vẫn tồn tại làm như vậy ra lại nhiều công kích cũng vô dụng nhất định phải bại phải giải quyết. giải quyết về sau liền có thể hữu hiệu để con mắt số lượng giảm bớt mà lúc này tại lâm bắc trên đỉnh đầu quỷ thần chi nhãn cũng thẳng tắp nhìn chằm chằm cái k i a con mắt bắt đầu r ò xét làm tốt tùy thời đem cái k i a con mắt nuốt vào đến bụng bên trong chuẩn bị chỉ cần cơ hội thích hợp vừa xuất hiện nó liền sẽ dùng tốc độ nhanh nhất bắt đầu hành động làm lâm bắc chạy ra mười mấy mét đem mấy cây xúc tu chặt đứt phía sau bạch chỉ cùng hai quỷ mới làm ra đáp lại vương ngài cứ việc làm chính mình sự tỉnh những n à y xúc tu tuyệt đối không cách nào gây trở ngại đến ngươi bạch chỉ nói rất đúng chúng ta sẽ vì ngại giải quyết khó khăn yên tâm chỉ là một chút xúc tu mà thôi tiếng nói vừa ra nháy mắt một người hai quỵ phân tán ra đem tầng hầm bên trong tất cả xúc tu đều cho ông đổn hô hô cuốn phong bạo t u y ế t c u ầ n bạo giáng lâm hướng về kia từng cây xúc tu đánh tới đem hết toàn lực đang tiến hành đống kết một giây sau đó liền không nhiều căn xúc tu bị đông cứng lên từng cái đáng sợ đẽo thịt tại dưới lớp băng n h ả nhót không ngừng đụng chạm lấy cái kia tầng băng nguyên bản trong suốt trong suốt tầng băng rất nhanh liền bị nhuộn thành màu đỏ nhưng lại không có tác dụng gì tầng băng rất thấm hậu cũng cực kỳ cứng rắn đ ô mấy vạn con có được không đồng lực lượng rắn đón do tuyết lung tung dãy ruộng toàn bộ đều lớn hé miệng cắn về phía cái kia căn xúc tu bởi vì có phía trước dạy dỗ cho nên đang cắn ở về sau bọn họ không có đem chiếc kia thịt cắn xuống chỉ là dùng sức cắn thật chặt g ắ t gao khống chế cái kia từng cây xúc tu để những này xúc tu đều chỉ có thể được động trở tại nguyên chỗ bầy rắn bên trong nắm giữ độc lực lượng rắn còn tại hướng về kia chút xúc tu bên trong truyền vào đủ kiểu nhưng toàn bộ đều độc tố trí mạng một máy mắt chỉ cần là chúng xà độc xúc tu nhan sắc liền phát sinh biến hóa cực lớn đỏ t r a n h hồng xanh xanh xanh tím các loại tươi đẹp nhan sắc đều có đồng thời mà còn có xuất hiện rất nhiều kỳ quái hoa văn mọi người đều biết càng tươi đẹp càng mỹ lệ hơn liền càng trí mạng xúc động trong tay độc bên trên điếu thịt cũng trúng độc trọng yếu nhất con mắt càng là không có chạy trốn một cái khác gác ngộng cấp ác quỷ đồng dạng tại đem hết toàn lực đối phó những cái kia xúc tu một người hai quỷ hợp lực phía dưới đông đảo xúc tu căn bản không có cơ hội đi đối phó ở một bên chỗ di động cao tốc lâm bắc cũng bởi vậy lâm bắc hành động rất là thuận lợi chỉ chốc l á t liền đi đến chỗ cần đến cũng chính là cái k i a con mắt vị trí không c h ầ n c h ờ chút nào hắn lập tức huy động thai ách ma liêm dùng sức chém về phía cái k i a con mắt sinh trường khu vực mà giờ khác này đa mục p h ứ ớ c đồng lục lưu quỷ còn chưa kịp phản ứng ý thức xa vào đến dừng lại bên trong nó vẫn cho là đối thủ của mình chỉ có lâm bắc căn bản không nghĩ tới tình huống lại đột nhiên biến thành dạng này em đẹp đột nhiên nhiều ra một nhân loại cùng hai cái ác mộng cấp ác quỷ đây là tình huống như thế nào hai gia hỏa này là ai làm sao sẽ đột nhiên chạy tới nơi này mà còn còn tại giúp đỡ tên kia đa mục phước đồng lục lưu quỷ rất xác định chính mình căn bản không quen biết cái này hai cái ác quỷ tòa nhà này bên trong cũng không có cường đại như vậy khách trọ tuyệt đối tuyệt đối là lạ lâm ác quỷ mà để nó càng thêm không hiểu sự tình là vì sao cái này hai cái ác mộng cấp ác quỷ lại đột nhiên chạy xuống chợ giúp lâm bắc cái này bị quỷ thần chi nhãn bám thân nhân loại liền rất không hợp t h o i thường chính mình không quen biết tác quỷ bị giam tại chỗ này quỷ thần chi nhãn cũng tương tự không có khả năng nhận biết từng ấy năm tới nay là chính mình tại nằm trong tay tất cả không hiểu rõ tại sao lại dạng này không nên a chẳng lẽ cái này mắt sau l ư n g ta lén lút dao bằng hưu nhưng cái này cũng không có khả năng a tại đắp kín tòa nhà này về sau ta liền rốt cuộc không hề rời đi qua chuyện này để đa mục phước đồng lục lưu quỷ rất mộng mà vừa lúc này lâm bắc dùng sức chém ra t hai á c h ma liềm liền hung hăng rơi vào đa mục p h ư ớ đồng lục lưu quỷ trên người tranh sắc bén ma liêm thuận lợi chém xuống đem tấm kia con mắt sinh trưởng khối kia huyết nục cho chém bay rơi vào cách đó không xa một mảnh trên mặt đất sau một khắc tại lâm bắc đỉnh đầu chỗ quỷ thần chi nhãn lập tức thả ra một đạo chùm sáng màu đỏ ngỏm thẳng tắp chiếu xuất tại khối kia còn đang nọ g ậ y huyết nục bên trên cùng phía trước đồng d ạ n g khối này huyết nục lập tức bay lơ lửng cấp tốc tiến vào quỷ thần chi nhãn đồng thời thuận lợi dung nhập vào trong đó thoải mái đa mục phước đồng n ụ c lưu quỷ thỏa mãn giống lên một tiếng dù sao hoàn thành cái này có độ khó nhất định nhiệm vụ nó xem như là nhẹ nhàng thở ra mà tại trong quá trình này lâm bắc cũng không có tại tiếp tục hướng về nhiều mắt khôi phục đồng tử đẽo thị trên người dài ánh mắt h ắ n bộ vị phát động không lưu tình chút nào cường hãn công kích c h a n h c h a n h theo một đao lại một đao chém xuống từng khối từng khối huyết nục liền bị chém xuống lung tung rơi xuống trên mặt đất quỷ thần chi nhãn cũng rất ra sức mỗi có một khối dài mắt huyết nục rơi xuống rơi xuống đất quỷ thần chi nhãn liền sẽ lập tức bắn ra một đạo chùm sáng màu đỏ ngọn chiếu xuất tại cái kia đang núc ních huyết nục bên trên tự nhiên cái kia mấy khối dài mắt huyết nục liền dung nhập vào quỷ thần chi nhãn bên trong mặc dù đa mục phước đồng n ụ c lưu quỷ thân thể rất khổng lồ thế nhưng những cái kia khối thịt bị chém xuống lúc vẫn như cũ có kịch liệt đau nhức xuất hiện trực tiếp dẫn đến nó phản ứng lại biết mình bây giờ tình cảnh không tốt lắm tiếp lấy đa mục phước đồng n ụ c lưu quỷ lập tức bắt đầu phản công mấy con mắt cấp tốc bắt đầu c h ấ p động một giây sau nhiều loại công kích xuất hiện mấy chục viên h ỏ a cầu mấy chục đạo lôi điện màu đen thậm chí còn có từ nguyền r ù a hội tụ thành s ó n g âm tất cả công kích đều hướng về lâm bắc tập tới đem hắn cùng đa mục phước đồng lục lưu quỷ ở giữa nhàn dôi không gian chiếm lấy rậm chẳng t r ị gần như liền một điểm khe hở đều không có. Đối với cái này, Lâm Bắc tại ự nhiên sẽ không n sẽ g rời xa. hai lâm o ạ i huyết bắc rời đi một nháy mắt rất nhiều công kích đồng thời nổ tung hỏa diễm cùng lôi điện màu đen thôn vệ tất cả xung quanh mấy giây trôi qua những ngày công kích tàn đi bị công kích che giấu khu vực xuất hiện lần nữa bây giờ khu vực kia b i ế n thành vô cùng thê thảm cháy đen thiêu đốt vết tích cùng nổ tung dọa người hố to khắp nơi đều là quả nhiên vẫn là không muốn gắng gượng chống đỡ cho thỏa đáng hiện tại ta cường độ thân thể còn có chút yếu không có cách nào cứng rắn tiếp tục chống đỡ hắn tự hỏi nếu như mới vừa rồi không có trốn vẫn là lưu tại nơi đó sẽ như thế nào rất nhanh liền có đáp án một cái không quá tốt đáp án liền tính không lại bởi vậy mà tử vong cũng tất nhiên sẽ bản thân bị trọng thương suy nghĩ ở giữa lâm bắc vẫn còn tiếp tục nhìn xem tồn tại ở nhiều mắt khôi phục đồng tử trên người nhục lưu quỵ con mắt từng cái tin tức cột tùy theo nổi lên mặc dù còn lại con mắt còn có không ít cũng có được rất nhiều không sai năng lực nhưng lại không có cái thứ hai nắm giữ trí hoán năng lực con mắt cái này sóng cũng không tệ lắm không những giải quyết hết cái kia con mắt còn em có thể vô căn cứ điều khiển con mắt cũng cùng nhau giải quyết cái này x ú c tu sẽ dễ đối phó rất nhiều đối kết quả này lâm bắc coi như hài lòng tạm thời bước lui lâm bắc phía sau đa mục p h ứ c đồng đục lưu quỷ lại lần nữa nhìn về phía tùy tiện áp chế x ú c tu b ệ n h chỉ cùng hai quỷ vẫn như c ũ đang suy đoán các nàng ba cái thân phận chẳng lẽ là phá rỡ đội thành viên không nên phá rỡ trong đội ác quỷ đều là một chút không lý tưởng ra hỏa giống ba tên này cường đại như vậy tồn tại liền xem như điên cũng sẽ không gia nhập phá rỡ đội a muốn đái ngộ không có đái ngộ muốn phúc lợi không có phúc lợi mỗi ngày còn có một đống sự tình muốn làm tính toán chứ không nghĩ những thứ này sự tình tất nhiên các nàng ba cái đến đều đến, đến rồi vậy ta cũng không thể để các nàng đi một chuyến b u ồ n c ô n g liền cùng cái kia con mắt to đồng dạng trở thành để ta mạnh lên chất dinh dưỡng a đến nên sử dụng toàn lực thời điểm ý niệm tới đây nó thu hồi tất cả t ạ c n i ệ m khống chế cái kia thân thể khổng lồ đập lên bước cái kia mười mấy chân ở phòng hầm bên trong đi đồng thời cái kia một mực con thân thể cũng đang chậm rãi nâng lên đa mục phước đồng lục lưu quỷ thân thể thẳng lên một chút phía sau liền đâm vào phía trên khôi phục bình thường trên trần nhà đông mà cái này còn không có xong thân thể nó quá mức khổng lồ tầng hầm cùng một tầng căn bản không bỏ xuống được đông chỉ chốc lát một tầng cũng bị đội xuyên đa mục phước đồng n ụ c lưu quỷ đầu xuất hiện ở tầng hai phạm vi bên trong tiếp lấy hắn bắt đầu di động đi về phía trước đồng thời cũng nâng lên m ấ y chân đến h u n g h ă n g hướng về lâm bắt chờ phân tán ra hai người hai quỷ đặt xuống cái này bốn cái chân tại trên không biến hóa không biết có bao nhiêu huyết nhục điên cùng nhúc nhích mà đến để cái chân này đang không ngừng biến lớn trong t r ớ c mắt liền biến lớn gấp năm sáu lần đạt tới s o cây cột đều thô tình trạng đại khái ba giây phía sau bốn cái chân đồng thời dẫm trên mặt đất lực lượng cường đại bỗng nhiên một phát lực trùng kích hướng về bốn phía càn quét mà đi đông đông khắp nơi mặt đất tại cùng thời k h ắ c đó nổ tung bốn cái mấy mét sâu rộng mấy mét hố to xuất hiện hàng ngàn hàng vạn đạo vết rách nổi lên hướng về từng cái phương hướng cấp tốc lan tràn không đủ thời gian một hơi thở liền lan tràn đến bốn phía trên vách tường sau đó tiếp tục ở trên vách tường bắt đầu lan tràn mãi đến lan tràn đến rách ra trần nhà chỗ lúc cái này lan tràn xu thế mới xem như ngừng lại đình chỉ về đình chỉ nhưng tình huống hiện tại cũng rất rõ ràng trên vách tường xuất hiện như vậy dày đặc vết rách có thể nói là gần như trải rộng dòng ra bốn phía tường cũng liền nói những n à y tường đã hủy hoại chỉ cần có một chút gió thổi cỏ lay liền tất nhiên sẽ toàn bộ đều sụp đổ Liền lấy lực lại cái tiêu cái rơi đại vi hiện rơi biểu nhiên biến nhiệt điên những đông tầng băng, nhận này bốn chân xuống cường ảnh hưởng, phận vụn băng trên đông cứng trong thành cuồng cuồng, tăng nhanh rách, thậm chí thịt, xúc có kết tu xuất một một vết một mặt đất. Đó, đều thiệt, đột đều đạo đạo đó bộ Bị vào nhìn xem cái này tại trong tích tắc biến thành thảm không nỡ nhìn tầng hầm lâm bắc không khỏi nhữ mày ý thức được một cước này mạnh bao nhiêu sau một khắc hắn nhìn về phía ở tại những vị trí khác đồng bạn không chút do dự mở miệng hạ lệnh chặt đứt những cái kia xúc tu lần này bị chém đứt về sau bọn họ liền sẽ triệt để chết đi vừa dứt lời lâm bắc liền bắt đầu di động đồng thời b ạ c h chỉ cũng hai quỷ cũng bắt đầu chuyển động đánh út về phía cái kia từng cây không cách nào động đậy xúc tu đa mục p h ư ớ đồng n ụ c lưu quỷ có thể sẽ không ngồi chờ chết lập tức đem mặt khác chân có thứ tự nâng lên sau đó lại đ ặ xuống đông đông cuối cùng tại một lần lại một lần khủng bố xung kích bên trong tòa nhà này một hai tầng cùng tầng cao hơn bắt đầu sụp đổ cầu thúc canh cầu miễn phí cầu hái bảo vệ chương hai trăm bảy mươi ba rung hợp xác thịt cùng nội mô đền bù phòng ngự bên trên không đủ chương hai trăm bảy mươi ba rung hợp xác thịt cùng nội mô đền bù phòng ngự bên trên không đủ đông từng khối lớn nhỏ không đều tại không cùng vị trí kiến trúc tài liệu giờ phút này toàn bộ đều tại hướng về phía dưới rơi xuống mới đầu chỉ có dựa vào hạ cái kia mấy tầng bị cái kia sóng xung kích cùng bắt đầu sụp đổ đến mức phía trên tầng lầu thì là xuất hiện càng nhiều khe hở có thể theo đa mục p h ứ c đồng đục lưu quỷ một lần lại một lần phát động công kích chịu ảnh hưởng tầng lầu tự nhiên cũng trở nên càng ngày càng tầng một ư ơ i tầng bắt đầu sụp đổ tầng m ộ ư ơ i tám bắt đầu sụp đổ tầng hai mươi chín bắt đầu sụp đổ chỉ chốc lát liền năm mươi tầng cũng bắt đầu sụp đổ một tầng đến năm mươi tầng sụp đổ giống như là một tòa nguy nga núi tuyết sụp đổ liên tiếp không ngừng rắt xuống đất vỡ vụ n vật liệu xây dựng thoạt nhìn giống như phát tiết mà xuống rộng lớn t h o á nước vẫn như c ũ g chỉ có lầu nội bộ là dạng này bên ngoài không có bất kỳ cái gì dị thường cho dù là đứng rất gần những cái kia người chơi đều không phát hiện được một tơ một h bọn họ chỉ là tại đần độn chờ đợi mà tại cái này hỗn loạn tình huống bên trong tầng hầm bên trong chiến đấu vẫn còn tiếp tục đa mục phước đồng q u ỷ thân thể đ ỉ n h chóp đẽo thịt điên cùng ngọn ngoại tại ngắn ngủi một giây bên trong liền tại ngay phía trên tạo thành một cái cự đại khi thịt ân danh xứng với thực khi thịt chỉ bất quá thịt này thuẫn hai mặt cùng bốn phía nhưng là dài tràn đầy đẽo thịt tại thoạt nhìn rất đáng tin đồng thời cũng rất khủng bố ngay sau đó từng cái rách nát kiến trúc tài liệu liền đập vào cái kia thật dày đẽo thịt khiên thịt bên trên đúng là liền một ly đều không có hạ xuống mà còn tại những máu thịt kia nhúc ních ở giữa ngã đến khiên thịt bên trên kiến trúc tài liệu tùy theo rơi vào xung quanh trên mặt đất xác nhận cái khiên thịt này rất đáng tin về sau đa mục p h ư c đồng nhục lưu quỷ liền nắm lấy cơ hội đối với cách mình gần nhất lâm bắc phát động công kích huyết nhục phun trào ở giữa từng cây không có có mắt xúc tu từ thân thể nó bên trên cấp tốc dài đi ra thẳng tắp hướng về lâm bắc quốc t từ phương hướng khác nhau cùng góc độ đánh lén hướng về phía lâm bắc q u c tế từ phương hướng khác nhau cùng góc độ đánh l n hướng về phía lâm bắc c đích rõ n g là n h ị t tiếp đem lâm bắc làm c h n h đại t n vào giờ phút n à dòng g ã năm mươi tầng cao tại trước sau một t r o n g phút toàn bộ đều nổ tung có bao nhiêu vật liệu xây dựng sẽ hướng về mặt đất là một kiện khó có thể tưởng tượng chuyện xảy ra hắn biết lực phòng ngự của mình làm sao biết không thể bị những này khối vụn nể đến không phải vậy sẽ chịu tới trình độ nhất định ảnh hưởng đối trường tranh đấu này kết quả sẽ tạo thành ảnh hưởng cho nên chỉ có thể trốn chỉ có thể không ngừng trốn mà bây giờ lâm b á c đưa lưng về phía đa mục p h ứ c đồng nhục lữ quỷ lại thêm xung quanh tình huống quá mức hỗn loạn cho nên không có phát giác được nguy hiểm mạch chỉ cùng hai quỷ tại làm chuyện giống vậy tất cả phát sinh quá đột ngột các nàng không kịp đi làm ra phòng ngự thích hợp nhất cách làm chính là trốn ít nhất đến tránh thoát cái này vừa mới bắt đầu nguy hiểm các nàng một bên tránh né lây đến từ trên không nguy hiểm còn vừa tại dành thời gian chú ý đến lâm bắc tình hình sợ lâm bắc sẽ gặp phải cái gì ngoài ý mớn tự nhiên nhìn thấy đa mục phước đồng đục lưu quỷ huy động nhiều cái xúc tu công kích sự tỉnh h o à n g bét vương có nguy hiểm tên kia tại toàn lực công kích vương rõ ràng chúng ta đem nó xúc tu cho không chế có thể nó lại có thể chế tạo ra càng nhiều xúc tu thật là một cái khó đối phó cơ hội vương cẩn thận mau tránh ra b ạ n h chỉ cùng hai ác quỷ tại hô to có thể là lại không có tác dụng gì thanh âm của các nàng mặc dù rất lớn nhưng lại không có những cái k i a vật liệu xây dựng rơi xuống đất âm thanh lớn trực tiếp liền bị từ bốn phía vang lên âm thanh t r ư m n g ậ p tất cả chỉ là vô dụng công đúng lúc này âm thanh của quỷ thần chi nhãn tại trong đầu của lâm bắc vang lên cẩn thận cái k i a viên thịt tại công k í c h ngươi không cần trốn không có cách nào né tránh nghĩ biện pháp ngăn lại a nghe vậy lâm bắc không chút do dự động lên dùng hai tay đem hai ách ma liêm cho nắm chặt tồn tại ở hai tay bên trong tất cả lực lượng c ủ a máy bộc phát dùng tốc độ nhanh nhất huy động thai á c ma liêm hướng về vô tình chém ra một đao lại một đao hô hô bởi vì tốc độ này thực sự là quá nhanh bên người lâm bắc khắp nơi đều là liêm nhận h ư ảnh t ừ n g đạo tàn ảnh trùng điệp giao chung vào một chỗ cực kỳ giống một đài cao tốc vận chuyển cối x â y thịt nửa cái hô hấp về sau cái kia từng cây trước đến đánh lén xúc tu cùng với từ không trung rơi xuống vỡ vụ n vật liệu xây dựng liền tiến vào thai á c ma liêm bên trong phạm vi công kích sau một khắc, vô luận làm ọ c đầy đ i o thịt xúc tu vẫn là lớn nhỏ không đều kiến trúc tài liệu đều tại trong tích tắc bị thai ách ma liêm liêm nhận cho chặt đức chém thành một đoạn lại một đoạn huyết dịch cùng mù dịch khắp nơi loạn tung tóe bị chém thành mảnh hình dáng vật liệu xây dựng khối trực tiếp liền bị nhuộm thành màu đỏ thấm mấy giây trôi qua đánh tới xúc tu thối lui chỉ để lại tiếp cận ba chữ số khối vụn gặp tình huống như vậy đa mục phước đồng đục lưu quỷ khó chịu hừ một tiếng ừ đánh len thất bại sao bất quá cái này cũng rất bình thường đối thủ có thể là con mắt của quỷ thần a bị nó bám thân nhân loại cũng rất cường đại nói là cường, cường kết hợp cũng không đủ Tất nhiên h k sau đó đa mục phước đồng lục lưu quỷ khổng lồ thân thể đúng là bắt đầu run dày liền thịt mang đẽo thịt đều vào lúc này bắt đầu nhúc năng đích cấp tốc hướng về cùng một nơi tập hợp mà lên một giây sau hai cái to lớn cục thịt từ thân thể ấy hai bên lớn lên mà lâm bắc cũng vào lúc này xoay người qua đến nhìn về phía tại cách đó không xa bộ kia xấu xí g i ữ tợn ngay tại run rẩy núc ních khổng lồ thân thể còn tốt có quỷ thần chi nhãn tại nếu không hậu quả khó mà lường được hắn có chút không dám suy nghĩ nếu như quỷ thần chi nhãn không có kịp thời nhắc nhở như vậy vừa vặn tình huống lại biến thành như thế nào có cực lớn có thể sẽ để cho những cái kia xúc tu đến tay sau đó phát sinh rất kinh khủng sự tình sẽ trực tiếp dẫn phát ra cực kỳ hậu quả nghiêm trọng mặc dù quỷ thần chi nhãn là lơ lửng tại lâm bắc trên đỉnh đầu đồng thời tại cùng lâm b ắ c nhìn xem cùng một cái phương hướng thế nhưng nó thực tế tầm mắt cũng không có bị hạn chế tại phía trước mà là có thể ba trăm sáu mươi độ không có góc chết tiến hành không quản là ở phương hướng nào chỉ cần có một chút xíu dị thường động tĩnh liền đều sẽ bị quỷ thần chi nhãn cho chú ý tới ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó sau lưng cùng trái phải yên tâm giao cho ta ta là mắt của ngươi có nghĩa vụ vì ngươi làm những chuyện này nó rất vui vẻ bởi vì lại phát huy ra tác dụng không cần làm một cái chỉ có thể dùng để quan sát trang trí trải qua chuyện này lâm bắc càng chắc chắn nhất định phải làm một chuyện ta hiện tại yếu nhất là phòng ngự nhất định phải tăng lên lực phòng ngự không thể chỉ dựa vào cốt nhục tương liên yêu đ á y vừa vặn hắn liền không có dựa vào cốt nhục tương liên yêu đ á y như chân với tay quả thật có thể cung cấp cường đại năng lực phòng ngự nhưng nói cho cùng chúng pi là cái tiêu hao chủng loại không thể một mực duy trì cường độ cao phòng ngự có thể tại ngàn cân treo sợi tóc dùng một chút nhưng tuyệt đối không thể đối nó tạo thành ỷ lại quá độ ỷ lại cốt nhục tương liên yêu đ á y cũng không phải cái gì chuyện tốt nếu như về sau cốt nhục tương liên yêu đấy bị phá hư hoặc là không cẩn thận g i m ấ t cái kia lại nên làm cái gì chờ chết sao cho nên chỉ có chính mình bản thể mạnh lên mới thật sự là cường đại không q u ả n là mặt đối trước mắt cái này ác quỷ vẫn là về sau mặt đối cái khác ác quỷ hoặc là đối mặt sớm đã để mắt tới ta dám quản giả hẳn g ta đều phải có đầy đủ cường đại lực phòng ngự cường đại đến có thể ngạnh kháng bọn họ công kích tình trạng ta không được chọn tại ý tưởng này mãnh liệt đến cực h á n lúc phía trước liền xuất hiện qua ý nghĩ một lần nữa xuất hiện ở lâm bắt trong đầu vì vậy hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía nghiêng phía trên chỗ tầng hầm trần nhà bị phá hư ánh mắt có thể nhìn thấy càng xa xôi một giây phía sau lâm bắc nhìn thấy tại chỗ cửa sổ quỷ thần cấp ác quỷ lột ra nội mô vừa nhìn thấy nội mô hắn liền nghĩ tới bên ngoài xác thịt trong dung hợp màng cùng s á c thịt nghĩ như thế nào đều là lựa chọn tốt nhất mặc dù cái này á c quỷ dung hợp quỷ thần huyết đục phía sau biến thành hiện tại tấm này buồn nôn răng dấp nhưng nhắc nhở cột bên trong cũng minh s ắ c nói trường hợp này là vì nó không cách nào rất tốt khống chế những này huyết đục nếu như có thể rất tốt khống chế những này huyết đục như vậy vẻ ngoài sẽ phát sinh trình độ nhất định biến hóa mà ta không giống chỉ cần ta nguyện ý ta liền có thể hoàn m ị khống chế s á c thịt cùng nội mô cho nên căn bản không cần đi lo lắng cái gì liền xem như bên ngoài phát sinh một chút biến hóa cũng tuyệt đối không sẽ đạt tới loại này trình độ thành công thuyết phục chính mình phía sau lâm b á c liền quả quyết mở rộng hành động trực tiếp kích hoạt lên cốt đ ụ c tương liên yêu đáy ngăn cản rơi xuống vật liệu xây dựng đồng thời đem đại bộ phận lực lượng tích góp tại chân chỗ đông theo một trận tiếng nổ tung vang lên hắn dùng sức hướng về trên không bước lên sau đó đạp những cái kia rơi xuống vật liệu xây dựng cấp tốc hướng về phía trên tiếp cận mà đi rất nhanh cũng rất thuận lợi lâm b á c đi đến tầng một chỗ thẳng tắp từ chỗ cửa lớn lao ra đi ra nháy mắt hắn nhìn về phía quỷ thần cấp á t quỷ khu sắt cùng nội mô đồng thời ở trong nội tâm hạ lệnh hệ thống thêm đầy sát thịt cùng nội mô hảo cảm độ nói xong lâm bắc lại lầm、bấm. dung hợp hai cái này thuộc về quỷ thần bộ phận phía sau ta thực lực cũng sẽ đạt tới ngụy địa ngục cấp a sau một khắc hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên đinh quỷ thần cấp hát quỷ khu s á t hảo cảm độ đã tăng lên đến tối cao c ò n thơ hảo cảm điểm là 6533330. đinh quỷ thần cấp hát quỷ khu s á t nội mô hảo cảm độ đã tăng lên đến tối cao c ò n thơ hảo cảm điểm là 5033330. Đệ n h ấ t t r ư ơ n g t r ư i nghìn t ba t r p m ba mươi g ba mươi ba tổng phí tổn là ba triệu hảo cảm điểm mặc dù không có thêm đầy quỷ thần chi nhãn lúc bốn triệu nhiều nhưng đồng dạng cũng là một cái con số không nhỏ muốn có được ba trăm vạn hảo cảm điểm cũng không phải một kiện có thể tùy tiện làm đến sự tình ba trăm vạn sao hy vọng có thể đáng cái giá này đối với đến cùng có đáng giá hay không kỳ thật trong lòng lâm bắc cũng không có mấy dù sao một cái là lột da s á c thịt một cái là s á c thịt bên trong nội mô cùng quỷ thần chi nhãn có bản chất khác nhau giờ khác này hai cái tin tức cột hiện lên quỷ thần cấp á t quỷ khu xác hảo cảm độ nguyện vị ngăn cản tất cả công kích mặc dù nó là một cái quỷ thần cấp h á c quỷ khu s á t nhưng nó lại chủ động từ bỏ đoạn kia quan hệ muốn dung nhập vào trong cơ thể ngươi sau đó dùng phương thức của mình bảo vệ ngươi nó nguyện đồi ngươi đến thiên hoang địa lão ngươi nếu không cách nó nhất định không bỏ đồng thời nó sẽ lấy phương thức thích hợp nhất xuất hiện vì ngươi nó biết chiến đấu đến toàn bộ vỡ nát tình trạng quỷ thần cấp h á c quỷ khu s á t nội mô h ả o cảm độ dù cho rất mềm dẻo nhưng sẽ không tiếp tất cả bảo vệ ngươi nó cũng đồng dạng từ bỏ cùng cái kia quỷ thần cấp á t quỷ quan hệ trong đó nguyện ý trở thành ngươi cùng xác thịt ở giữa tầng kia phụ trách điều hòa cùng giữ gìn nội mô nó sẽ không xuất hiện tại ngoài sáng bên trên c a m tâm tình nguyện giấu ở trong bóng tối tất cả cũng là vì tốt cho ngươi chỉ cần ngươi còn có một hơi nó liền có thể để ngươi sống lại nhìn xong lâm bắc gật đầu cười thoạt nhìn cũng không tệ lắm cũng không biết thực tế dùng như thế nào tới đi nói xong hắn mở rộng hai tay biểu đạt ý tứ rất rõ ràng tại giờ k h ắ c này chờ ở bên ngoài các người chơi mới xem như phản ứng lại tiếp lấy liền có mấy người hướng đi lâm bắc muốn hỏi lâm bắc một vài vấn đề nhưng bọn họ mới đi về phía trước ra mấy bước nguyên bản một mực duy trì bình thường cao đ ô n nhiên phát ra đặc biệt động tinh lớn c h ỉ n h tòa nhà cao ốc đúng là trực tiếp vụt lên từ mặt đất không ngừng hướng về trên bầu trời tiếp cận mà đi một giây sau bên ngoài vách tường đúng là bắt đầu kịch liệt đong đưa giống như là trên mặt đất dãy r ù a cá đồng dạng cái này dãy r ù a rất hữu hiệu chỉ chốc lát vách tường tầng ngoài cùng liền từ chỉnh thể trên vách tường thoát ly lộ ra bị che giấu cái kia rách m ư ớ c đã sụp đổ hơn phân nửa chân thật bức tường mà cái kia thoát ly bộ phận trực tiếp tập hợp ở cùng nhau cấp tốc biến thành một bộ cùng lâm bắc hình thể không sai biệt làm ao giáp đồng thời lúc đầu đồng dạng bình thường cửa sổ cũng p i ế n p i ế n cũng bắt đầu chấn động kịch liệt ẩn tàng trong đó nội mô từng mảnh nhỏ thoát ly. Thoát ly phía sau. nội mô đi hết đến bộ kia áo giáp bên trong dán chặt tại áo giáp vách trong bên trên không có lưu lại một tia tia k h ẽ hở đến đây s ắ c thịt cùng nội mô tổ hợp lại cùng nhau còn lại chính là đi tìm lâm bắc cùng lúc đó mắt thấy lâm bắc rời đi đa mục p h ứ c đồng đục l ư ỡ quỷ đối với còn đang tránh né đồng thời tìm cơ hội phá hủy xúc tu bạch chỉ cùng hai ác quỷ nói uy các ngươi nhìn thấy đi hắn chạy bỏ xuống các ngươi một mình chạy hắn đã làm ra loại này vô tình sự tỉnh vậy các ngươi chống cự thì có ý nghĩa gì chứ chỉ là tại làm vô vị trả giá cùng hy sinh dưng tay à chỉ muốn các ngươi nguyện ý dưng tay vậy ta cũng sẽ không đối các ngươi làm cái gì ta muốn giết chết chỉ có hắn mà thôi các ngươi chẳng qua là vô tội chịu dính líu không tại ta muốn đối phó mục tiêu bên trong các ngươi dừng tay phía sau ta không những sẽ không đối các ngươi làm chuyện không tốt đang nói ra lời nói này lúc nó trên người hai con mắt tại nhanh chóng nháy lên hiển nhiên là lại sử dụng ra một loại đặc thù đồng thuận thế nhưng cái này đồng thuật lại không có bất kỳ cái gì dùng tại cái này tiếng nói vừa ra một s á t na bạch chỉ cùng hai cái ác quỷ âm thanh liền văng lên không nghĩ tới ngươi không những dáng dấp buồn ôn liền thủ đoạn cũng như thế để người buồn ôn im miệng không cho phép vũ nhục vương vương bởi vì sợ ngươi mà chạy trốn ngươi có phải là quá để ý mình liền xem như vương chạy trốn chúng ta cũng sẽ không phản bội nó thái độ của các nàng rất kiên định có song hướng khế ước tồn tại căn bản sẽ không bị loại này thủ đoạn ảnh hưởng cầu thúc canh cầu miễn phí l ấ y vật van cầu chương 275, chính là sẽ kết thúc khó mà áp chế lực lượng chương 275, chính là sẽ kết thúc khó mà áp chế lực lượng đối với cái này đa mục phước đồng n ụ c lưu quỷ cảm giác rất khó chịu cũng tương tự cảm giác rất là nghi hoặc kỳ quái thái độ của các nàng tại sao lại kiên định như vậy rõ ràng ta nói là sự thật hơn nữa còn sử dụng năng lực có thể các nàng lại không chút nào chịu ảnh hưởng ngược lại còn minh xác biểu thị ra lập trường của mình có vấn đề ở trong đó tuyệt đối có vấn đề trước đây cũng không có xuất hiện qua trường hợp này chẳng lẽ là có cao cấp hơn lực lượng tồn tại ước thúc các nàng cùng cái kia con mắt nghĩ đến cái này có thể lúc hắn không nhịn được đem toàn thân con mắt chừng lớn trong nội tâm hiện ra nồng đậm bất an không thể nào tồn tại ở trên người các nàng cố lực lượng kia nên sẽ không phải là cái kia sức mạnh của quỷ thần sao nghĩ như thế nào đều rất không có khả năng cái kia quỷ thần không biết mắt của hắn ở đâu cũng không biết t r ộ So sánh mắt hắn h c với loại ta, càng không khả năng làm ra loại này sự tình à. t huống là, là h、so so、thứ hai đến nói ta càng muốn tin tưởng loại thứ nhất nhưng suy nghĩ kỹ một chút tựa hồ vẫn là loại tình huống thứ hai tương đối tốt trong lúc nhất thời đa mục phước đồng lục lưu quỷ không biết rõ chính mình hiện tại đối mặt là tình huống như thế nào hắn chỉ muốn đến cái này hai loại khả năng tính nhưng nhưng căn bản không có cách nào xác định mà lúc này bị loại này hành động cho chọc giận bạch chỉ cùng hai ác quỷ điên cùng đối với đa mục phước đồng lục lưu quỷ những cái kia xúc tu phát động không lưu tình một chút nào công kích h ô h ô băng lãnh vô tình băng tuyết mũi nhọn chém về phía cái kia từng cây xúc tu bình quân mỗi một cái xúc tu đều cần đối mặt hơn trăm cái băng tuyết mũi nhọn liền tính những ngày xúc tu lại thế nào cứng rắn lại thế nào linh hoạt đang đối mặt cái này khắp nơi đều là lúc công kích cũng căn bản không có cách nào bảo trì hoàn hảo lại càng không cần phải nói có rất nhiều xúc tu đều bị một mực không chế căn bản không có cách nào tiến hành né tránh chỉ có thể mặc cho công kích đánh tới một giây phía sau rất nhiều xúc tu bị thành rất nhiều đoạn sau đó rơi trên mặt đất lớn lên tại xúc tu phía trước chỗ con mắt lần này cũng không có biến mất không thấy gì nữa chỉ có thể cùng xúc tu cùng nhau rơi xuống rơi trên mặt đất một bên cấp tốc tiến hành chất động vừa quan sát tình huống xung quanh đồng thời ở nơi này mạnh chỉ cùng một tên khác c á quỷ cũng tại đối với xúc tu phát động tiến công tự nhiên có càng ngày càng nhiều x ú c tu rơi rơi trên mặt đất sau đó điên cuồng rẫy rủi nhảy lên bởi vì cái này kịch liệt đau đớn xuất hiện đa mục p h ứ c đồng n ụ c lưu quỷ cũng phản ứng lại ném đi nội tâm bên trong đủ loại t ạ m nghiệm ý thức được chính mình hiện tại chuyện nên làm nhất là cái gì sau một khắc hắn lập tức đối với bạch chỉ cùng hai ác quỷ phát động tiến công không chút nào giữ lại sử dụng chính mình lực lượng đã các ngươi không muốn phối hợp cũng không muốn như vậy mà dừng tay vậy ta có thể làm cũng chỉ có đem các ngươi cho giết chết muốn trách lời nói liền trách chính các ngươi ta có thể là cho qua các ngươi cơ hội đều cho đi chết đông Đa m càng càng ụ chỉ p ứ c đồng n ụ là có một ít nói chẳng ra liền là có cái hình thức ban đầu còn cần tiếp tục trưởng thành lớn lên nhưng chính là cái này hai cái chỉ có hình thức ban đầu bàn tay nhưng là có được cực kỳ cường hãn lực phá hoại ví như để nó biến đến trạng thái mạnh nhất chị sẽ có được lực lượng mạnh hơn đối mặt với loại này công kích mạnh chỉ cùng hai quỷ chỉ có thể né tránh một bên né tránh một bên tiến hành đánh lén đối với cái này hai bàn tay cường hãn bao nhiêu trong lòng các nàng cũng có minh xác nhận biết hai cái này cục thịt quả thực cường khủng bố tuyệt đối không thể bị công kích đến không phải vậy hậu quả khó mà lường được so với những cái kia xúc tu mạnh hơn nhiều công kích trên mặt đất lúc giống như là hai tòa núi thịt đập xuống bị đập chúng không chết cũng sẽ đ ạ i tản tuyệt đối không thể chính diện ngày k h á n g chỉ có thể một bên tránh né một bên suy yếu hắn sau đó chở vương trở về tiêu diệt hắn vương việt không có khả năng bỏ xuống chúng ta một mình chạy trốn dù sao hắn nhưng là thuộc về chúng ta vương a vương chạy trốn người này đang nói đùa gì vậy hắn như n g là vương a chân chính vương trong tuyết vực duy nhất vương nếu như ta không có đ o á n sai vương lần này rời đi có lẽ là nghĩ đến có khả năng đối phó người này phương pháp rời đi chỉ là vì làm chuẩn bị h i ệ n nhiên b ạ c h chỉ cùng hai ác quỷ đều tuyệt đối tín nhiệm lâm bắc nhận định lâm bắc rời đi là vì chiến thắng cùng lúc đó từ quỷ thần cấp ác quỷ khu sát cùng nội mô tạo thành bộ kia màu đen chiến l ế n giáp giống như là có được ý thức tự chủ đ ộ n g dạng chính đang nhanh chóng hướng về lâm bắc tiếp cận mà đi nhìn kỹ liền có thể phát hiện tại cái này á o giáp giáp được chỗ còn tại một hạ một chút nhẹ nhàng p h ậ p p h ồ n g t h o á t nhìn cực kỳ giống là tại tiến hành hô hấp đến mức áo giáp những vị trí khác thì còn bình thường chưa từng xuất hiện cùng loại hô hấp như vậy dị h ư ớ n g lâm bác chờ tại nguyên chỗ chỗ nhìn xem cố này cấp tốc bước tới áo giáp hai mắt ở giữa cũng không khỏi hiện ra một vệ kích động trực giác của hắn đang không ngừng nói cho hắn chờ dung hợp cố này đặc thù áo giáp về sau có khả năng đạt tới một cái cao độ toàn mới mà còn không có bất kỳ cái gì tác dụng vụ tự nhiên liền có thể làm đến rất nhiều hiện tại làm không được sự tỉnh theo thời gian trôi qua Áo trong mắt lâm bắc kích động tại cái này một giây đạt tới đình phong liên quan hô hấp của hắn đều biến thành kích động rất nhiều đồng dạng tại cái này một giây chờ ở bên ngoài các người chơi đều nhìn về lâm bắc cùng màu đen trên giáp trường hợp này bọn họ không có cách nào lý giải vô luận như thế nào nghĩ cũng nghĩ không thông có người hay không nói cho ta cuối cùng là chuyện gì xảy ra vì sao vách tường sẽ tự động rơi vì sao rơi vách tường lại biến thành bộ dạng này vì sao từ tường biến thành chiến giáp sẽ đi đến tên kia người chơi trước người nhìn không hiểu ai nhìn không hiểu không quản là bức tường tự động rơi vẫn là biến thành chiến giáp đi tới đó đều là ta chết sống nhìn không hiểu sự tình vách tường chiến giáp nhân loại tách ra thời điểm ta mỗi một cái đều có thể xem hiểu nhưng những vật này liên hệ với nhau lúc ta làm thế nào cũng nhìn không hiểu chờ một chút các người nói có hay không một loại khả năng có lẽ trong thế giới khủng bố tất cả công trình kiến trúc cũng có thể phát sinh những chuyện tương tự bức tường cũng có thể chỉnh thể thoát ly sau đó biến thành một bộ chiến giáp lại sau đó lựa chọn một người đâu nói hiệu nói vượn cái gì đâu loại này sự tình làm sao có thể phát sinh đây chính là thế giới khủng bố à, cũng không phải là tại viết tiểu thuyết xem ạ nỉm chẳng lẽ chỉ có ta một người muốn biết tiếp x u ố n g sẽ chuyện gì phát sinh sao phòng trực tiếp các khán giả cũng cùng loại đều bị cái này đột phá tình t huống cho trình choáng cũng bởi vậy bọn họ đều đang mong đợi chờ mong tiếp x u ố n g chuyện sẽ xảy ra lâm b á c căn bản không quan tâm sau l ư n g người chơi cùng tương ứng phòng trực tiếp bên trong các khán giả tại nhìn đến loại này sự tình lúc lại nghĩ cái gì hắn chỉ có một cái ý nghĩ đó chính là chạm đến cỗ này trên giáp t hàng hàng ngay sau đó những này chỉ riêng đầu từ phương hướng khác nhau tuân hướng lâm bắc rơi vào lâm bắc trên người không cùng vị trí cuối cùng toàn bộ đều tiến vào trong cơ thể lâm bắc theo từng đạo màu đen chỉ riêng đầu tràn vào bên ngoài thân lâm bắc tại phát sinh biến hóa đạo thứ nhất màu đen chỉ riêng đầu tiến vào phía sau hát chỗ chán một khối nhỏ khu vực đúng là trực tiếp biến thành màu đen cùng cái kia chiến giáp gần như giống nhau như lúc màu đen giống như là khối kia chiến giáp g á n tại trên đầu nhưng lại không có như vậy cứng rắn so sánh với cứng rắn chiến giáp để nói càng giống là một khối màu đen da mềm tại cái này màu đen da mềm bên dưới còn có một tầng rưỡi trong suốt nội mô đạo thứ hai chỉ riêng đầu tiến vào phía sau lâm bắc chỗ c ủ a một khối khu vực tùy theo m à biến thành màu đen sau đó thân thể của hắn bên trên biến thành đen khu vực càng ngày càng nhiều đến lúc cuối cùng một khối chỉ riêng đầu tiến vào phía sau lâm bắc toàn thân đều biến thành màu đen liền e o kính cùng miệng cũng là như thế giống như mặc một thân màu đen bằng da bó sát người y phục dạ、hành. toàn bộ đến nói rất kỳ quái thấy cảnh này người chơi cùng các khán giả đều sửng sốt trong nội tâm các loại phức tạp ý n g h ĩ hiện lên không biết nên nói cái gì chỉ có chính lâm bắc biết hiện tại đến tột cùng là cái gì tình huống tại cái này đen dưới d a lâm bắc hiện tại chính nhắm mắt thật chặt con người cảm thụ được cái kia ở trong cơ thể mình điên cuồng lưu động lực lượng cường đại cái này loại cảm giác tốt mẹ nó thoải mái lực lượng tràn đầy sắp đổ hắn hiện tại duy nhất có thể làm đến sự tình chính là đem hết toàn lực đi hấp thu những lực lượng này phụ trách quản lý cái này phó bản giám quản giả thiên vệ giờ phút này cũng triệt để sợ ngây người tại cái này ngắn ngủi một lát bên trong chuyện phát sinh một lần lại một lần vượt quá dự liệu của hắn trực tiếp dẫn đến hắn không biết nên xử lý như thế nào tình huống này đầu tiên là lâm bắt một mình rết xuyên năm mươi lầu đem năm mươi tầng lầu bên trong ác quỷ rết đi sạch s à n h s a n h đồng thời toàn bộ đều đưa vào đến địa ngục bên trong tiếp lấy là đi xuống đất phòng nhìn thấy quỷ thần chi nhãn để đa mục phước đồng quỷ âm n h ư cùng giã tâm lộ ra ánh sáng lại nói tiếp là đa mục phước đồng quỷ hấp thu chính mình bồi dưỡng được quỷ thần huyết lục từ mà trở thành đa mục p h ư ớ đồng l ư quỷ thực lực được đến vô cùng đại trình độ tăng lên mà bây giờ là quỷ thần cấp ác quỷ sát thịt cùng nội m ô rơi đồng thời toàn bộ đều tiến vào trong cơ thể lâm bắc không biết sẽ tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng cho nên giáng quản giả thiên phệ sợ n g â y người không chỉ là hắn liền xem như đổi thành mặt khác giáng quản giả hiện tại phản ứng cũng không tốt gì thậm chí sẽ so phản ứng của hắn còn bánh liệt hơn Phục, chuyện một Rất từ trước thực Quyết kết ngày này ngày đều là chuyện gì? Rất muốn từ chức ca, thực sự là tiện muốn muốn ca, phiền. về đối liền đi tuyết vực nơi đó so góc vắng vẻ bình thường cũng không có gì ác quỷ sẽ đi ta không chỉ có thể tại nơi đó tốt thật là bình tĩnh một phen thuận tiện còn có thể hung hăng phát tiết một phen phải trước thời hạn cùng nơi đó g i á m quản già chào hỏi g i á n quản già thiên vệ sợ chính mình sẽ đ i ế n mất cho nên làm ra loại này lựa chọn cái này rất bình thường lựa chọn của hắn rất chính xác dù sao tình huống lần này quá mức không hợp t h o i thường rõ ràng chỉ là một cái yêu cầu cực kỳ cao độ phó bản một cái sẽ chỉ dính đến ác mộng cấp ác quỷ phó bản nhưng bây giờ nhưng là biến thành loại này bộ dáng vậy mà dính đến q u thần cùng địa một cấp hơn nữa còn không chỉ có một con cái này cũng theo yêu cầu cực kỳ cao độ phó bản yêu cầu cực kỳ cao độ căn bản không đủ dùng a có tốt hay không cũng may mà dám quản giả thiên vệ tâm tính tương đối tốt kinh lịch loại này sự tình về sau chỉ là muốn đi ra giải sầu một chút có thể hắn làm thế nào cũng không nghĩ tới chờ hắn qua một thời gian ngắn đi đến trong tuyết vực phía sau sẽ đ ố i tuyết vực có một cái toàn bộ nhận thức mới đồng thời vận mệnh cũng sẽ phát sinh thay đổi nếu biết rõ tuyết vực có thể là lâm bắc địa bàn lâm bắc một mực đắm chính tại hấp thu cái kia lực lượng cường đại trạng thái bên trong Căn bản thời n g cảm gian trôi qua càng lâu lâm bắc hấp thu lực lượng thì càng nhiều tồn tại ở trên người hắn màu đen lại càng ít bất quá cái kêu màu đen không có vì vậy tàn đi mà là dung nhập vào trong thân thể lâm b á c cùng hắn triệt để thành làm một thể có thể bị tùy ý muốn khống chế chân chính triệt để khống chế không chỉ là lực lượng liên h ì n h tại h trở đều là khẩu ư vậy. Lâm bác có có khí này bên trong ẩn chứa cường đại quỷ lực có thể so với một cái kinh tùng cấp ác quỷ tiếp lấy lâm bác lại lần nữa nhắm mắt lại bắt đầu hấp thu trong cơ thể lực lượng cường đại trong bất chi bất giác lại là rất lâu đi qua cuối cùng trong cơ thể lâm bác toàn bộ lực lượng bị hấp thu xong tồn tại ở hắn mặt ngoài thân thể màu đen cũng toàn bộ đều biến mất tất cả tựa hồ khôi phục bình thường sau một khắc lâm bác mở mắt đồng thời lông mày cũng thật chặt nhăn lại không tốt l ắ m a lực lượng thực sự là quá nhiều hoàn toàn có thể trực tiếp đạt đến địa ngục cấp ta chỉ có thể làm áp chế có thể là cái này áp chế thật là tồn sức p h ó bản s ắ p kết thúc một bước ngắn địa n g ư c cấp hiện nay lâm bắc không dám xác định chính mình thực lực đạt tới loại trình độ nào hắn chỉ biết là chính mình nhất định phải đối lực lượng tiến hành áp chế một khác không ngừng tiến hành áp chế bởi vì một khi có bất kỳ bung lỏng liền sẽ trực tiếp bước vào đến địa n g ư c cấp nhưng sau đó phát sinh một chút đáng sợ sự t ì n h hiện tại còn chưa đến thời điểm còn không thể bước vào đến địa n g ư c cấp còn không có đem chuẩn bị cho làm tốt thật sự là không nghĩ tới hấp thu cái kia xác thịt cùng nội mô phía sau sẽ dẫn đến trường hợp này xuất hiện vậy mà có thể trực tiếp để ta xung kích đến địa n g ư c cấp chi tiết hiện tại còn không phải lúc một khi đạt tới địa mục cấp như vậy liền cần đi nhìn thẳng vào i á n g quảng giả lâm bắc còn không có tìm được đã có khả năng đạt tới địa mục cấp lại có thể né tránh loại này sự tình phương pháp hiện tại hắn sở dĩ có thể áp chế chính mình lực lượng tránh cho trực tiếp đạt tới địa n g ụ c cấp là vì trong cơ thể có hai loại cường hãn huyết mạch có thể khống chế huyết mạch đi áp chế những lực lượng kia nhưng đây cũng chỉ là nhất thời kế sách chỉ có thể áp chế một đoạn thời gian nên phát sinh sự tình không sớm thì muộn sẽ phát sinh bởi vì lúc này lâm bắc khoảng cách địa ngục chỉ có một bước ngắn nhưng thể nội những cái kia bị áp chế lực lượng lại cũng không an vận mặc dù lực lượng này nhận lấy huyết mạch áp chế nhưng vẫn còn tại từng chút từng chút chậm rãi du nhập g n đây là bọn họ bản năng một loại không thể khống bản năng cũng chính là nói hắn thực lực đang chậm rãi mạnh lên cứ việc mạnh lên biên độ rất nhỏ yếu nhưng tại tích lũy tháng ngày phía dưới cũng đồng dạng không thể đi coi nhẹ phải nắm chắc thời gian lưu cho ta thời gian cũng không nhiều Muốn tại mất h u đi xác thịt cùng nội mô phía sau tòa nhà này cuối cùng không cách nào duy trì biểu hiện giả dối đem tình huống chân thật nổi lên mà tình huống chân thật chính là khắp nơi đều là vết rách cùng từ trong tới ngoài sổ đổ vô số vỡ vụn vật liệu xây dựng tại tiếp tục không ngừng rơi xuống nguyên bản năm mươi tầng cao ốc hiện tại thì là chỉ còn lại không đến mười tầng là thời điểm trở về hiện tại ta có thể nhẹ nhõm giải quyết đi cái kia cục thịt mặc dù hắn thực lực so với bình thường địa ngục cấp h á c quỷ cường nhưng ta cũng là dựa vào dung hợp sức mạnh của quỷ thần đặt cho tới bây giờ trình độ mà còn ta dung hợp quỷ thần trí lực có thể là đường đường chính chính thuộc về sức mạnh của quỷ thần l i ê n tính đồng dạng là ngụy địa ngục cấp ta cũng hoàn toàn có thể vượt qua hắn lại càng không cần phải nói là hiện tại loại này khoảng cách địa ngục cấp một bước ngắn tình huống tự nói ở giữa lâm bắc cất bước hướng về phía trước đi tới trên mặt hiện ra chờ mong kích động nụ cười bởi vì hắn nghĩ tới một việc một cái ngụy đ ị a n g ụ cấp nhưng thực tế lực lượng là địa ngụ cấp ác quỷ tuyệt đối là một cái rất tốt dinh dưỡng chủng loại cho một cái thực lực không sai biệt l ắ m ác quỷ thu hoạch được nói không chừng có thể để nàng cũng đạt tới ngụy đ ị a n g ụ cấp thậm chí có khả năng trực tiếp đột phá đến địa ngụ cấp Quỷ thần chi nhãn yên tĩnh ở tại lâm bắc đỉnh đầu theo lâm bắc di động mà cùng nhau di động tới nó ngay tại nhìn chằm chằm lâm bắc đánh giá đối với lâm bắc biến hóa ủy thần chi nhãn biết rõ rõ rõ ràng, ràng bởi vì nó cùng lâm bắc thành làm ộ t thể nói chẳng ra chính là lâm bắc thân thể một bộ phận cho nên mới sẽ biết những này ủy thần chi nhãn rất là khiếp s chuyện mới vừa phát sinh liền nó đều không thể tin được hai cái cùng chính mình cùng đồ vật của cấp bậc vậy mà lại làm ra loại sự tình này dùng bất khả tư nghị một lần đều không cách nào hình dung thật thân kỳ ta cái này mới ký sinh chủ xem ra có bí mật rất lớn thật may mắn những sự tình này quỷ thần chi nhãn chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi căn bản không có ý định đi tiến hành tìm tòi nghiên cứu bởi vì làm căn bản không có cái kia cần phải đối với nó mà nói lâm bắc càng là cường đại càng là thần bí thì càng có chỗ tốt ở đây các người chơi cùng tại phòng trực tiếp các khán giả đều đem đ ư c chú ý đặt ở trên người lâm bắc từng đôi mắt liền nháy đều không bỏ được nháy một cái nhìn xem giống như là một người không có chuyện gì đồng dạng rời đi lâm bắc bọn họ trực tiếp liền sôi chảo a hắn cứ đi như thế cùng cái gì đều không có phát sinh đồng dạng ở trên người hắn rõ ràng phát sinh rất không hợp thói thường sự tình a muốn không muốn như vậy à lại thế nào cũng phải cho cái giải thích à, có suy nghĩ qua hay không chúng ta những n à y người xem cảm thụ thật là đủ làm người tức giận ta thật muốn đi vào liền để lại hắn đầu hỏi một chút hắn đến cùng là phát sinh cái gì làm sao bây giờ làm sao bây giờ ta thật muốn biết là chuyện gì xảy ra ở đây các người chơi đặc biệt muốn đi đuổi kịp lâm bắc hỏi một chút mới vừa cương đến cùng là chuyện gì xảy ra có thể là bọn họ không dám chỉ là tại nhìn bóng lưng của lâm bắc mà thôi các người chơi liền cảm thấy một cỗ trí mạng cảm giác c áp bách áp chế bọn họ hô hấp đều có chút không quá thông thuận tự nhiên càng là không dám tùy ý tiếp cận lâm bắc rõ ràng trực giác tại nói cho các người chơi ví như tùy ý đi dựa vào gần một chút tuyệt đối sẽ phát sinh rất kinh khủng sự tình cho nên tuyệt đối không thể tiếp cận không không được ta căn bản không dám đi tiếp cận hắn luôn cảm giác tùy ý đến gần hắn chính là tại đến gần một tên tử thần phía trước ta liền cảm giác hắn rất đáng sợ hiện tại loại này cảm giác càng thêm mãnh liệt nhìn xem hắn càng chạy càng xa b ó n g lưng ta cảm giác chính mình vô cùng nhỏ yếu tựa như là mới vừa gia nhập trò chơi khủng bố lúc đối mặt trong trò chơi ác quỷ lúc đồng dạng bất lực còn vẫn là ngoan ngoan chờ xem dù sao chỉ cần chúng ta không đi tìm chết hắn có lẽ liền sẽ không đối chúng ta làm những gì kỳ thật các người chơi có cái này loại cảm giác không thể bình thường hơn được bây giờ lâm bắc khoảng cách địa ngục cấp chỉ có một bước ngắn bản thân liền xa xa áp đảo những n à y người chơi bên trên trong lúc vô tình tản ra khí t ư c liền có thể để các người chơi cảm thấy hoảng hốt cùng bất an. lại thêm hắn vừa rồi hấp thu đồ vật là quỷ thần cấp ác quỷ khu sắc cùng nội mô tản ra khí tức bên trong bao nhiêu lợn chứa chút thuộc về quỷ thần khí tức cũng bởi vậy đối người chơi tạo thành ảnh hưởng càng lớn dù sao những ngày người chơi thực lực đại bộ phận đều tại khủng bố cấp cùng ác mộng cấp căn bản không có cách nào ngăn cản quỷ thần khí tức ảnh hưởng đừng nói là những ngày người chơi liền xem như khủng bố cấp cùng ác mộng cấp ác quỷ cũng đồng d ạ n g không có cách nào chống cự được quỷ thần khí tức quỷ thần có thể là ác quỷ bên trong thần a bởi vì có phía trước tiến vào kinh nghiệm cho nên lần này lâm bắc rất thuận lợi liền đi xuống đất phòng đi vào nháy mắt hắn liền thấy hình thể khổng lồ đa mục p h ứ c đồng lục lưu quỷ đang không ngừng đối với bạch chỉ cùng hai ác quỷ phát động tiến công nguyên bản hai cái k i a chỉ có hình thức ban đầu cục thịt bây giờ đã triệt để biến thành bình thường bàn tay dạng ân cũng không thể nói là quá bình thường tại lòng bàn tay cùng trên cánh tay con dài lớn nhỏ không đều buồn nôn n h õ n thịt máu loang cùng nước mủ đồng dạng tại c h ả y vẫn như cũ chỉ có thể dùng buồn nôn hai chữ đến hình dung mặc dù cái này hai cánh tay cực kỳ buồn nôn thế nhưng có lực phá hoại lại cường đáng sợ mỗi một lần đập xuống lúc mặt đất đều sẽ xuất hiện một cái hô to cũng tỉ như hiện tại tầng h ầ n khắp nơi đều là sâu cạn không đồng nhất hố to đến không hết khe hở tồn tại ở trên mặt đất những cái kia rơi xuống đất vỡ vụ n vật liệu xây dựng cũng bị đập đánh trồng chất tại trong h ồ lớn tại trong h ồ lớn còn có từng đầu mất đi con mắt xúc tu cùng với từng cái không cách nào động đậy chỉ có thể nháy lên con mắt rất hiển nhiên nơi này phát sinh đáng sợ sự tình ta mới rời khỏi ngắn ngủi một lát nơi này liền biến thành cái dạng này thiên tia thật đúng là điên cuồng hơn phân nửa là bị bạch chỉ các nàng cho trọc giận bất quá dừng ở đây rồi lâm bác đối với cái này hơi hơi kinh ngạc trong nội tâm đại khái đoán được thứ gì tự nói ở giữa hắn ở phòng hầm bên trong tìm kiếm rất nhanh liền thấy bạch chỉ cùng hai ác quỷ các nàng chỉ là bị chút ảnh hưởng không lớn tổn thương ở một mức độ nào đó ảnh hưởng tới hành động miễn cưỡng có thể né tránh những công kích kia nhưng lại không có biện pháp lại đi công kích những cái kia s ú c tu có thể sống sót liền đã rất tốt đúng lúc này đa mục phước đồng đục lưu quỷ trên người một con mắt nhìn thấy đến đến dưới đất phòng lâm bắc vì vậy hắn ngay lập tức đình chỉ đối bạch chỉ cùng hai ác quỷ công kích ngược lại coi lâm bắc như mới mục tiêu công kích Sau một khắc, đa mục phức đồng nhục lưu quỷ đem hai cái mọc đầy đẽo thịt tay nâng lên không chút do dự hướng về đứng tại nơi cửa thang lầu lâm bắc vỗ xuống đi vê anh bàn tay đập xuống trong quá trình tại hạ không khí bị súng kích đè ép phát ra từng đạo tiếng nổ tung có thể thấy được lực lượng khủng bố cỡ nào liền xem như một tòa nhà bị đập tới chỉ sợ cũng phải trong nháy mắt giải thể có thể là lâm bắc lại chỉ là đứng ở nơi đó n g ầ n đầu nhìn cái kia buồn nôn lớn bàn tay to căn bản không có muốn tránh thoát ý tứ thậm chí liền hắn ánh mắt cùng biểu lộ cũng không hề biến hóa phản phất từ bên trên chỗ đập xuống yêu ớt lá cây、à. tay không muốn như vậy liền đem tay cho lưu lại đi âm thanh của lâm bắc không lớn nhưng lại rõ ràng truyền vào đến nhiều mắt khôi phục đồng tử trong thai nhục lưu quỷ nháy mắt nhiều mắt khôi phục đồng tử trong lòng nhục lưu quỷ phẫn nộ càng lớn muốn giết chết lâm bắc ý nghĩ càng thêm mánh liệt đi chết đi chết đi ta muốn đem ngươi đập thành bánh thịt nó phẫn nộ gà o t h é t cái kia hai tay cánh tay bên trong lực lượng cũng bởi vì phẫn nộ cảm xúc mà trở nên càng mạnh mẽ hơn b ạ c h chỉ cùng hai ác quỷ cũng vào lúc này nhìn về phía tại cặp kia to lớn nhỡ thịt dưới bàn tay lâm bắc các nàng tâm không bị khống chế nhấc lên thần sắc biến thành bất an mấy、phần. vương đây là đang làm gì chẳng lẽ không có ý định né tránh sao cứ như vậy bị đập đến liền xem như vương cũng sẽ thụ t ổ n t h ư ơ n g a mặc dù ta biết vương sẽ không làm chuyện ngu xuẩn nhưng ta vẫn là bản năng cảm thấy bất an không nhịn được muốn nhắc nhở hắn tranh thủ thời gian né tránh bất quá ta biết tuyệt đối không thể làm như vậy vương tất nhiên sẽ làm như vậy liền đại biểu cho có chính hắn lý do ta làm như vậy lời nói chính là không tin hắn tỉnh táo nhất định muốn tỉnh táo hắn hắn là vương hắn nhưng là vương a so với chúng ta phải cường đại hơn rất nhiều rất nhiều vương ta chỉ cần vô điều kiện tin tưởng hắn liền tốt các nàng chỉ có thể không ngừng an ủi mình n ó trên thế n giới có thể không tồn tại kỳ tích đa mục phước đồng n ụ c lưu quỷ không có đi suy nghĩ nhiều bởi vì nó phát từ đáy lòng cho rằng lâm bắc cùng phía trước không có gì thay đổi dù sao chỉ là rời đi một lát liền xem như có biến hóa lại có thể lớn đi nơi nào căn bản không có khả năng được đến lịch chuyển tình huống cơ hội kỳ thật đa mục phức đồng n ụ c lưu quỷ ý nghĩ mới là bình thường nhất ý nghĩ dựa theo tình huống bình thường đến nói cái này ngắn ngủi một lát thời gian bên trong căn bản không có khả năng phát sinh loại kia có thể làm cho thực lực đột nhiên tăng mạnh sự t ì n h nhất là tại loại này không có chút nào kỳ ngộ hoàn cảnh bên trong đa mục phức đồng n ụ c lưu quỷ đối với nơi này hiểu rất rõ biết rõ xung quanh đều có thứ gì cho nên mới sẽ loại suy nghĩ này chính như nó suy nghĩ Nếu như không là có thể đem sau một khắc một tầng da đen tại lâm bắc bàn tay phải nổi lên hiện trong khoảnh khắc liền trải rộng tại toàn bộ cánh tay phải bên trên cùng minh phủ đại môn văn thân trùng điệp ở cùng nhau tiếp lấy hình xăm bắt đầu biến hóa xuất hiện ở da đen phía trên đại lượng màu đen đường còn phát họa mà ra dùng tầng này da đen thoạt nhìn nhiều da mấy phần cảm giác thần bí ở trong quá trình này da đen còn theo bàn tay của lâm bắc lan tràn đến t hai ách ma liêm liêm đen bên trên sau đó lại lan tràn đến liêm nhận bên trên để thanh này liêm đ à o triệt để biến thành màu đen giống như là bị bọc tại một cái rán rất chặt màu đen trong bao da thế nhưng liêm đ à o trình độ sắc bén cùng ẩn chứa tại bên trên nguyên rửa lại không có bởi vì tầng này da đen xuất hiện mà bị củng nhớ đi ngược lại ngược lại còn nhiều da mực ỗ cực kỳ cường h ã n khí tức khủng bố、Hô. lâm bắc dùng sức hít một hơi đem trạng thái điều chỉnh đến cuối cùng sau đó trực tiếp đem bao khỏa tại đen dưới ra t hai ách ma liêm huy động không lưu tỉnh chút nào chém về phía phía trên chỗ cái kia chính đang rơi xuống hai cái có chút bàn tay khổng lồ c h a n h liêm nhận chém ra một sắt na một đạo màu đen hình trăng khuyết chạm kích tùy theo xuất hiện thẳng tắp hướng về phía trên tập kích mà đi cái này chạm kích rất lớn s o cái kia hai bàn tay cộng lại đều lớn một cái nháy mắt phía sau màu đen trăng khuyết t r ă n kích đúng là trực tiếp từ cái kia hai bàn tay bên trong dễ như chở bàn tay xuyên qua mà qua、Siêu. cũng bởi vậy cái kia hai bàn tay bị chém đứt Chia trong ạ trước mắt tồn tại ở tất cả xung quanh l i ê n bị huyết dịch này cho nhuộm thành đỏ biến thành màu đen nhan sắc hư thối huyết nục vị tùy theo xuất hiện tràn ngập mảnh này không là rất lớn không gian bên trong thế nhưng lâm bắc lại không có nhận đến một tơ một hào ảnh hưởng Tại cái kia đem ầ thần y huyết dày trời dịch hất tới bên cạnh lúc, tồn tại ở hắn trong cơ thể quỷ thần sắc thịt sẽ xuất hiện, cấp tốc tạo thành một đạo không dày bình trướng, hiện, dịch cạnh hắn không bình quỷ lúc, cơ sắc cấp bên đạo ở sẽ đ tất vật tại cả ngoại lai đồ vật đều ngăn tại bên ngoài. Ơn. lai đồ đều Đem hảo cảm độ thêm đến cuối cùng về sau lâm bắc có khả năng tự do k h ô n g chế quỷ thần cấp ác quỷ sắc thịt có thể làm cho lấy r a đen hình thái xuất hiện cũng tương tự có thể làm cho lấy mặt khác hình thức xuất hiện cụ thể hình dạng căn cứ nội tâm ý nghĩ mà định ra thậm chí nếu như hắn nghĩ lời nói còn có thể để trong cơ thể quỷ thần sắc thịt biến thành cùng loại đau thương côn đồng bộ dạng mạch chỉ cùng hai ác quỷ tại chỗ nhìn ngốc các nàng mặc dù biết chính mình có thể trăm phần trăm tín nhiệm lâm bắc thế nhưng cũng không nghĩ tới sẽ là dạng này một cái tình huống cái kia nắm giữ cường đại lực á p bách cùng lực phá hoại bàn tay lại bị một liêm đao chém thành loại này gián dấp vừa và lúc bạch chỉ cùng hai ác quỷ cũng nếm thử đối cái này hai bàn tay phát động qua công kích có thể cái này hai bàn tay quá lớn quá dày bên trên thịt cũng rất cứng rắn căn bản không có cách nào tạo thành tổn thương gì nhiều nhất chỉ có thể giảm xuống bàn tay này rơi đập mà xuống tốc độ nhưng bây giờ nhưng là bị một đao chém thành cái dạng này、Tốt. thật mạnh rất đẹp trai một đao hoàn toàn vượt qua dự liệu của ta cùng tưởng tượng vương cương mới vừa đến tột cùng ra đi làm cái gì vì cái gì thực lực lại đột nhiên mạnh lên nhiều như thế so trước đó thực lực mạnh hơn rất rất nhiều vô luận là thực lực hay là khí tức đều mạnh hơn rất nhiều giống như là kinh lịch mấy chục năm vất vả rèn luyện đồng dạng nếu như mặt đối với hiện tại ta ta khẳng định sẽ bị trực tiếp n i ề u sát sợ rằng ngay cả công kích đều công kích không đến vương không đối là căn bản không có cách nào công kích ở vào khí thế của ta bao khỏa phía dưới ta cảm giác chính mình nhỏ yếu giống như là cái anh hải trừ khóc nỉ h non bên ngoài cái gì đều làm không được các nàng cũng có thể cảm giác được lâm bắp thực lực biến hóa cũng t ư ơ bởi vì là lâm bắc cũng ngay một khắc này kịch liệt đến cực điểm cảm giác đau đớn dâng lên cho dù là đạt tới ngụy quỷ thần cấp đa mục phước đồng lục lưu quỷ đều không thể thừa nhận cái này kinh khủng đau đớn bởi vì tại cái kia chỉnh tề chỗ giành mổ đã bám vào bên trên cường hãn nguyền rùa nguyên r ù a chính theo thân thể cấp tốc lan tràn tại bẽo thịt mặt ngoài lan tràn cũng tại máu thịt nội bộ lan tràn ngắn ngủi một lát liền lan tràn đến cái này hai cánh tay mỗi một chỗ vị trí tiếp lấy bắt đầu lan tràn vào cái kia to lớn thân thể bên trong nguyên r ù a cũng không chỉ là tại lan tràn đồng thời cũng tại phát huy tác dụng hai á c ma liêm nắm giữ nguyên r ù a có thể là cùng vận khí cùng tử vong có liên quan nguyên r ù a nhưng phạm là chúng cái này nguyên r ù a tồn tại đều sẽ ở vào vận r ù i cuốn thân trạng thái bên trong sẽ bắt đầu không ngừng kinh l ị c chuyện xui xẻo mãi cho đến chết đi lúc mới sẽ đình chỉ chỉ thấy nguyên bản tại đa mục p h ư ớ đồng lưu q u đỉnh đầu chỗ Cái kia d ù Nện g ngăn để cản vụn vỡ vụ vật l i u xây d ự g thông hưởng, đúng là bắt đầu không bị khống chế thu nhỏ, trong Ngay đống to thịt, từ tay bắt thu mắt thu một mét một vật cao lớn lấy lên lên là liền lớn lớn liệu kinh nhận cánh ảnh nhỏ, nhỏ đến, vẹn vẹn chỉ có một mét lớn nhỏ. kia khổ cái hai chế chấp chỉ bị có sau đầu đó, một đống lớn vỡ vụn xuống â y dựng từ bên trên nện từ x thẳng cắp đập vật à o đa mục phức đồng Đông. mục nục phức trên người. Nện xuống lưu quỷ v liệu xây dựng thực sự là quá nhiều trực tiếp đem đa mục phước đồng n ụ c lưu quỷ cho đập dán trên mặt đất sau đó bởi vậy càng ngày càng nhiều vỡ vụn vật liệu xây dựng nện xuống đập đa mục phước đồng lục lưu quỷ trong thời gian ngắn ở giữa không đứng dậy nổi đến có thể nói xui xẻo rất đa mục phước đồng lục lưu quỷ rất phẫn nộ phẫn nộ tới cực điểm cũng tương tự cảm giác rất là không hiểu hãng không hiểu tình huống tại sao lại biến thành dạng này cùng dự liệu trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt vô luận là lâm b ắ t t r â u thể hiện ra thực lực cường đại vẫn là đột nhiên đến khủng bố v ậ n rủi đều không tại đa mục phước đồng lục lưu q u ỷ dự liệu bên trong không có khả năng không có khả năng a không có đạo lý sẽ xảy ra chuyện như vậy tên tia thực lực làm sao đột nhiên mạnh lên nhiều như thế rõ ràng một lát phía trước vẫn là ác mộng cấp m à thôi nhưng bây giờ lại đã tới so ta còn muốn cường tình trạng chỉ là vung ra một đao m à thôi liền đã đối ta tạo thành trọng thương ta mặc dù không có chính thức đạt tới địa ngục cấp có thể thực tế sức chiến đấu lại s o địa ngục cấp ác quỵ còn muốn cường dù sao ta có thể là hấp thu dung hợp quỷ thần huyết của ta những cái kia dùng phổ thông địa ngục cấp ác quỷ căn bản không có tư cách cùng ta so sánh mày may nói không khoa trương địa ngục cấp phía dưới ta chính là đệ nhất có thể là người này lại là chuyện gì xảy ra không những cùng ta đồng dạng đột nhiên đã tới loại này sắp bước vào đến địa ngục cấp tình trạng hơn nữa còn nắm giữ vượt qua sự cường đại của ta sức chiến đấu bất kể thế nào suy nghĩ hắn đều nghĩ không ra cái như thế về sau hoàn toàn không có một chút xíu đầu mối nhưng vào lúc này đa mục p h ư ớ đồng lục lưu quỷ thông qua một cái khe nhỏ khe hở nhìn thấy lúc này tình huống ngoại giới liếp nhìn bầu trời không có ngày trước quen thuộc vách tường cùng trên cửa sổ nội mô tồn tại một máy mắt nó sửng sốt một cái đáng sợ ý nghĩ tại nào trong biển hiện lên tiếp lấy đa mục phước đồng đ ụ c lưu quỷ bản năng nhìn về phía bị da đen bao quanh thai ách ma liêm cùng với lâm bắc cái kia đồng dạng bị màu đen bao quanh tay từ cái kia đen trên da nó cảm thấy nồng đậm cảm giác quen thuộc một loại nó tuyệt đối sẽ không quên cảm giác quen thuộc cái này đây là cái kia quỷ thần cấp h á c quỷ khu s á c là ta dùng để cấu tạo tòa nhà này chủ yếu tài liệu vì cái gì vì cái gì cố này xác thịt sẽ xuất hiện tại trên tay hắn cùng hắn liêm đao bên trên không nên không nên xuất hiện trường hợp này đây chính là ta bồi dưỡng nhiều năm xác thịt là ta về sau sẽ dung hợp quỷ thần cấp tài liệu a không không phải là dạng này đa mục phước đồng nhục lưu quỷ toàn bộ quỷ đều t r o n g váng tại cái kia từng cái con mắt bên trong tràn ngập chỉ có kinh ngạc c ũ n g không hiểu h i ệ n nhiên nó nhận lấy kích thích rất lớn cũng bởi vậy đa mục phước đồng nhục lưu quỷ biết một việc một kiện có thể giải ra trong lòng rất nhiều nghi ngờ sự tình ta hiểu triệt triệt để để hiểu trách không được hắn lại đột nhiên mạnh lên đến loại này trình độ t r á c không được hắn có khả năng một đau đem ta bị thương thành dạng này t r á c không được vừa rồi hắn sẽ như vậy vội vàng rời đi Nguyên、like, ha i ha ha ta thật đúng là đáng buồn cũng thật sự là buồn cười đến cực hạn vậy mà lại để loại này chuyện ngu xuẩn phát sinh ha, ha ha ha mặc dù nó tại bỏ hoang vật liệu xây dựng bên dưới cười lớn nhưng trong tiếu thanh lại ẩn chứa tràn đầy phẫn nộ cùng oán hận hoàn toàn chính là phẫn nộ đạt tới đỉnh phong một loại biểu hiện sau một khắc căn bản là không có cách nhẫn mại phẫn nộ đa mục phước đồng n ụ c lưu quỷ bắt đầu dây rủi lấy từ trên mặt đất đứng dậy liều lĩnh muốn đem lâm bắc giết chết nó chỉ muốn đem lâm bắc giết chết vô luận trả giá bao lớn đại giới đều muốn làm đến đến mức lâm bắc thì là trước một bước đi bắt đầu chuyển động khiến bao trùm lấy ra đèn thai ách ma liềm từng bước một tiếp theo đa mục phước đồng n ụ c lưu quỷ trên mặt hai cái con mắt cùng đỉnh đầu cái kia đôi mắt bên trong đều chỉ có sát ý tồn tại vừa vặn đa mục phước đồng n ụ c lưu quỷ gào thét hắn đều rõ ràng nghe lọt vào trong thai biết thì đã có sao rất tức giận lại như thế、nào. ngươi nhất định là một cái xui xẻo ác quỷ ngươi làm tất cả chuẩn bị cùng cố gắng cuối cùng đều sẽ biến tướng trợ giúp ta ngươi những cái k i a con mắt là d ạ n g này quỷ thần lột ra xác thịt cùng nội mô là d ạ n g này liền bí mật của ngươi cùng tòa nhà này cũng đồng dạng À, đúng ngươi cái k i a cổng kềnh xấu xí thân thể cũng sẽ lấy một loại phương thức đặc biệt trợ giúp ta ngươi thật đúng là một cái tràn đầy b i kịch sắc thái ác quỷ không chút do dự dùng toàn lực đem thai á c ma liêm huy động hướng về phía trước cái tia thân thể khổng lồ liên tiếp không ngừng chém ra một đao lại một đao tranh Mỗi cũng h phía é m một một màu ra đao sau, đều có một đạo đ có bởi vậy tại cái kia thân thể khổng lồ bên trên xuất hiện một đạo một đạo nhỏ máu vết rách từng khối bồn nôn lại dài béo thịt khối thịt tùy theo mà lùng tung rơi xuống trên mặt đất mấy giây sau đó đa mục phước đồng lục lưu quỷ thân thể khổng lồ đã kinh biến đến mức căn bản không đành lòng đi nhìn thẳng khắp nơi đều là vết thương khắp nơi đều là huyết dịch thậm chí có vài chỗ trước sau đều đã nối liền rõ ràng là bị trực tiếp chém xuyên giống như là bị ngàn đao băm thuê như vậy c ự c hình nó cũng không có tiếp tục tiến lên không phải là không muốn tiến lên mà là không có cách nào tiến lên cái kia mười mấy cái chân tất cả đều bị chém nát bét rơi xuống địa phương khác nhau mà lâm bắc công kích vẫn còn tiếp tục cứ việc hắn biết đa mục p h ư ớ đồng lục lưu quỷ rất bi thảm thế nhưng hạ thủ lúc lại không trần trờ chút nào tại h huy động liêm đao trên đường lâm bắc còn ở trong lòng đối với quỷ thần chi nhãn nói tiếp tục ăn những cái tía mắt một cái cũng không muốn buông tha quỷ thần chi nhãn tự nhiên rất là phối hợp lập tức liền thả ra từng đạo huyết sắc con mang đem cái tia rứt xuống đất mặt không cùng vị trí con mắt bao phủ nhưng phàm là bị bao phủ con mắt đều sẽ bị huyết sắc q u a n g mang k h ô n g chế bay lên sau đó tiến vào đến bên trong quỷ thần chi nhãn bên trong chờ đợi bị tiêu hóa hấp thu một khắc này đến tại quỷ thần chi nhãn không ngừng cố gắng bên dưới trên mặt đất con mắt số lượng tại lấy một loại tốc độ cực nhanh giảm bớt bất chi bất giác một phút đi qua giờ khắc này lâm bác đình chỉ huy động t hai á c h ma liêm t i ệ n tay đem t hai á c h ma liêm gánh tại trên v a i mà tại hắn ngay phía trước chỗ chỉ có đầy đất dài bẹo thịt vỡ vụn khối thịt lớn nhỏ không đều hình dạng khác biệt vỡ vụn khối thịt một cái đều đếm không hết đến tột cùng có bao nhiêu khối chỉ biết là rất nhiều, rất nhiều. nếu như thịt này có thể ăn lời nói đủ để cho hơn trăm người sống sót rất lâu chi tiết không thể ăn lúc này những n à y thịt cũng không hề nhúc ních bên trên béo thịt cũng mất đi sức sống rất hiển nhiên đã chết không thể chết lại hô lâm bác hít sâu một hơi khoe miệng hất lên nhẹ lên một vệ đường cong cuối cùng kết thúc cái này đặc thù phó bản mặc dù quá trình này không tươi đẹp lắm nhưng là được đến nói phía sau lại rất tốt tự nói vài câu phía sau hắn thúc giục trên cánh tay hình xăm đem minh phủ đại môn cho triệu hoán mà ra sau một khắc minh phủ đại môn mở ra c ù như g b thế phệ đơn e m đ giản đơn giản sao không hổ là chúng ta vương vương tốc độ phát triển thật đúng là giọt quỷ ta làm sao cũng không dám đi tiếp thu đột nhiên cảm giác gáp lực như núi trên thế giới này cũng chỉ có vương có thể làm đến loại này sự t ì n h chúng ta phải nắm chắc đuổi theo vương bước chân kinh lịch chuyện này phía sau các nàng chỉ cảm thấy chính mình nhỏ yếu chỉ chốc lát lâm bác thu hồi minh phủ đại môn bắt đầu quan sát tình huống xung quanh tòa nhà này đã phá rất xấu nghiêm trọng không bao lâu nữa liền sẽ toàn bộ đều sụp đổ dưới mặt đất bộ phận giao cho bạch chỉ các nàng liền tốt căn bản không cần ta lại nhiều đi làm cái gì ta hiện tại cần chuyện cần làm là đi tìm cái kia p h í a đại môn tất nhiên nó cũng cùng quỷ thần có quan hệ như vậy liền có mang đi cần phải nói xong hắn nhìn về phía bạch chỉ cùng hai ác quỷ trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh kia một lát về sau lâm bắc đi tới một tầng chỗ tại đông đảo người chơi nhìn chăm chú bên trong đem cái k i a q u ạ t từ quỷ thần nhãn bị làm thành cửa rỡ xuống bỏ vào đến địa ngục bên trong lại là một lát đi qua bạch chỉ cùng hai ác quỷ trở về cái này đã nói lên tòa nhà này dưới mặt đất bộ phận đã bị phá hủy phó bản chính thức kết thúc hai hợp một về sau đều như vậy chương hai trăm bảy mươi tám cùng quỷ thần lần đầu cơ hội tiếp xúc chương hai trăm bảy mươi tám cùng quỷ thần lần đầu cơ hội tiếp xúc nhìn về phía trước chỗ cái k i a cái hô cực lớn đã tại bên trong rất nhiều phế liệu các người chơi mới bỗng nhiên ý thức được hiện tại là cái gì tình huống k ha ha ha. ế、so、rất rất trước lúc này ta cho là chúng ta sẽ trước biết rõ chân tướng thế nhưng lại không nghĩ rằng tòa nhà này thế mà trước sập tiếp xuống chỉ cần biết chân tướng là cái gì liền có thể đem ba cái nhiệm vụ đều cho hoàn thành trải qua chuyện này về sau ta xem như là triệt để minh bạch ôm bắt đùi là quan trọng cỡ nào một việc nguyên bản đối ta mà nói rất khó hoàn thành nhiệm vụ nhưng bây giờ đơn giản đến cái này loại cấp độ không những không có bất kỳ cái gì tồn tại nguy hiểm thậm chí chuyện gì đều không cần phải đi làm mặc dù khủng bố trị có thể ít điểm nhưng còn tại có những phần thưởng khác nói cho cùng vẫn là mỏ kiếm loại này cấp bậc bắt đùi ta về sau ôm định bọn họ đều rất vui vẻ kích động không có hắn chỉ là bởi vì có thể sống sót trên thế giới này sống liền là trọng yếu nhất sự tình các người chơi liệu mạng đi mạnh lên cách làm cũng là có thể sống sót lúc này lâm bác nhìn về phía bạch c h phất phất tay đem bạch chỉ kêu đi qua bạch chỉ rất phối hợp đi tới âm thanh của lâm bắc vang lên theo nghe kỹ ta hiện tại nói cho ngươi cùng tòa nhà này có liên quan tầng sâu chân tướng kỳ thật đa mục phước đồng ủy vì trở thành quỷ thần thanh âm của hắn trải qua tận lực không chế chỉ có bạch chỉ cùng hai ác ủy có khả năng nghe đến tại cách đó không xa các người chơi chỉ biết là lâm bắc đang nói thì thầm thế nhưng nhưng lại không biết đang nói cái gì bọn họ cũng không dám lén lút đến gần theo thời gian một giây dây trôi qua từ lâm bắc trong miệm nói ra chân tướng cũng càng ngày càng nhiều đem tất cả những thứ này nghe lọt vào trong thai bạch chỉ trên mặt mang theo tràn đầy kinh ngạc trò chơi khủng bố thanh â m nhắc nhở cũng tại trong thai nàng vang lên đinh chúc mừng ngươi thành công biết cùng tòa nhà này có liên quan càng sâu tầng bí mật rất tốt hoàn thành cái này nhiệm vụ đến đây đã không có thăm dò cần phải tại phó bản kết thúc lúc ngươi có thể thu hoạch được càng nhiều khen thưởng tòa nhà này tồn tại tầng sâu chân tướng quả thật làm cho b ạ c h chỉ cảm giác rất là khiếp sợ so với nàng trong tưởng tượng muốn h tám thì ra là thế vẫn là ta quá trẻ tuổi căn bản không nghĩ tới sẽ như vậy quả nhiên vẫn là không thể đem những này ác quỷ h ư ân g phương có thể nói cho chơi bọn họ chính là nông tầng chân tướng như vậy điểm khủng bố t h ị chỉ có thể biết rõ những này ngay vậy bạch chỉ không có bất kỳ cái gì ý kiến rất nhanh liền cất bước đi tới những cái kia trông mong chờ đợi các người chơi trước mặt mở miệng nói ra sớm lúc trước liền hiểu được cái kia nhất tồn tại ở mặt ngoài chân tướng đối với tầng sâu trần tướng nàng thì là một cái chữ cũng không nói tại bạch chỉ tiếng nói vừa ra lúc trò chơi khủng bố thanh âm nhắc nhở liền tại các người chơi trong đầu vang lên Đinh. được đặt điều đối đặc đình đối đi đi Người hiểu người chơi miệng, hiểu liên mọi tới nhiệm kiện. Cái biết liền tên tình hình trong cùng nhà này quan chuyện, hoàn thành này này bản tương cần nông tầng tình huống liền có thể, có thể chỉ đối tòa nhà này thăm dò, cũng tương tầng muốn không phó thụ, chỉ thể, thể chỉ thăm thể thăm thể hay từ một tòa tất tòa tự mật, quyết làm, sâu rõ có cả có có có cụ dò, dò vụ bí Bởi bảng biến, sinh tiêu vì phó bảng phát sinh dị biến, mục tiêu lầu đồng ã sụp sâu sâu đổ, đều được đều đ bên bộ bác bạch bọn biết bạch biết nên tên trong toàn vong, người thông cùng này người nhà này tầng sâu chân tướng. Giờ này, trong lòng bọn họ đều nắm chắc, biết bạch chỉ biết càng sâu tầng chân tướng. tử thể cho Giờ ác các có chỉ cái chơi, khắc chắc, chỉ quỷ qua, hiểu hai họ lâm thời các người chơi cũng biết bọn họ không có tư cách cũng không có cách nào hiểu được cái kia tầng sâu chân tướng chú định chỉ có thể biết rõ cái này mặt ngoài chân tướng ai vẫn là thôi đi ta hiện tại chính là người nghèo rất mộc hơi nào có biết cái này cái gì cậu thí tầng sâu chân tướng tư cách mặc dù biết về sau khen thưởng sẽ tốt hơn thế nhưng làm người vẫn là phải tự biết mình cũng tương tự không thể quá mức lòng tham có thể an toàn vượt qua cái này phó b ả n ta liền đã thỏa mãn đi mẹ nó tầng sâu chân tướng biết như vậy nhiều thì có ích lợi gì những n à y người chơi còn tính là thanh t ỉ n h biết nên làm như thế nào cho thỏa đáng lâm b á c tự nhiên biết đem tầng sâu chân tướng nói ra phía sau những n à y người chơi sẽ có được càng tốt khen thưởng hắn đã từng cân nhắc qua muốn hay không đem cái này chân tướng nói ra sau đó đem nhiều ra đến khen thưởng muốn đi qua nhưng cuối cùng lâm bắc đích thân xóa bỏ ý nghĩ này bởi vì các người chơi quan hệ trong đó vô cùng không ổn định cái này phó bản bên trong những cái kia người chơi là bộ dáng này chỉ có thể đàng hoàng phối hợp có thể đi đến địa phương k h á c lúc thái độ rất có thể sẽ đại biến mà còn thế giới khủng bố như thế lớn muốn tìm đến một tên đặc biệt người chơi cũng không phải một kiện có khả năng tùy tiện làm sự t ì n h cho nên không cần thiết làm như vậy vạn nhất biến tướng nuôi dưỡng một địch nhân đâu rất không đáng mấy giây sau trò chơi khủng bố thanh n â m nhắc nhở tại bao gồm lâm bắc ở bên trong mọi người trong thai vang lên đinh bởi vì toàn viên đều hoàn thành lần này phó bản bên trong tất cả nhiệm vụ phù hợp có thể tự do rời đi vốn phó bản tiêu chuẩn cho nên các ngươi có thể tùy thời từ lần này phó bản bên trong rời đi mười phút phía sau đem sẽ đem tất cả người đưa đi ngầm thừa nhận đưa về địa phương là khu vực an toàn nếu như muốn đi địa phương khác lời nói mời kịp thời tiến hành sửa đổi chân tướng mọi người đều biết một tòa cao ốc triệt để sụp đổ đại bộ phận người chơi vẫn tồn tại lần này phó bản yêu cầu ba cái nhiệm vụ toàn bộ đều đ ạ tới t tự nhiên đến nên kết thúc thời điểm sau một khắc một tên người chơi cất bước đi tới trước người lâm bắc đầy mặt cung kính đối với lâm bắc bái một cái nói lâm đại lao ta rời đi trước hy vọng về sau còn có thể gặp mặt đến lúc đó còn mời đại lao cho ta cái ôm bắp đùi cơ hội ta nguyện ý trả giá cùng lần này đồng dạng đại giới nói xong hắn đứng thẳng người lên đối với lâm bắc cùng bạch chỉ cười cười phía sau liền tại nội tâm bên trong nói ra rời đi hai chữ trong c h ư ớ c mắt tên này người chơi biến mất không thấy gì nữa liền một chút xíu tồn tại vết tích đều không có lưu lại nguyên bản một chút người chơi định lúc này rời đi thế nhưng tại nhìn thấy tên này người chơi cách làm về sau bọn họ nhộn nhịp thay đổi ban đầu chủ ý tiếp xuống từng người từng người người chơi đi tới trước mặt lâm bắc nói ra cùng tên kia người chơi độ cao tương tự lời nói vị này đại thần về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn nhất định muốn nhớ ở của ta tướng mạo a đại lão ta là f a n của ngươi hy vọng còn có lại cơ hội gặp mặt cảm tạ đại lão ngài lần này trợ giúp nếu như không có sự giúp đỡ của ngài vậy chúng ta đều sẽ chết tại cái này phó bản bên trong tại nói xong về sau bọn họ đều sẽ đối với lâm bắc cùng bạch chỉ cười thật khả năng đem thiện ý biểu hiện đến lớn nhất trình độ sau đó bọn họ liền sẽ rời đi cái này phó bản mà lâm bắc toàn bộ hành trình đều biểu hiện rất lạnh lạc liền một lần đáp lại đều không có làm ra phán phất không nhìn thấy những sự tình này giống như đương nhiên hắn không có khả năng không nhìn thấy dù sao liền phát sinh ở trước mắt không để ý bọn g i a hỏa này là vì lâm bắc cho rằng không có phản ứng cần phải dù sao muốn nhìn thấy mặt thứ hai là một kiện tỷ lệ đặc biệt tiểu nhân sự tình người nào cũng không biết chính mình sẽ chết tại cái nào phó bản bên trong mà còn hiện tại là nói như vậy chờ thật lại lần nữa đụng phải lúc sẽ như thế nào lại là một chuyện khác bạch chỉ cũng giống như vậy nếu như không phải lâm bắc ra lệnh nàng căn bản sẽ không đi quản những người này chết sống chỉ chốc lát trừ bỏ lâm bắc cùng ngoài bạch chỉ người chơi toàn bộ đều rời đi cái này phó bản bởi vậy cái này phó bản biến thành rất tiên tĩnh lại phối hợp thêm phía sau cái kia phế tích dùng nơi này thoạt nhìn tựa như là loại kia không có bất kỳ người nào cùng ác quỷ sẽ đến địa phương âm thanh của lâm bắc cuối cùng vang lên chúng ta cũng trở về đi về tuyết vực hắn hiện tại có thể không tâm tư đi ban đầu cái kia khu vực an toàn bởi vì tại bên trong tuyết vực còn có rất nhiều chuyện muốn làm mỗi sự kiện đều rất t r o n g yếu ngay vậy bạch chỉ lập tức trả lời minh bạch ngay sau đó nàng liền rời đi phó bản về tới tọa lạc ở tuyết vực trong băng tuyết cung điện lúc này băng tuyết cung điện chỉ có một minh bạch chỉ tại những người khác cùng tuyết nữ cùng với ác quỷ đều đang bận rộn riêng phần mình sự tỉnh nàng không có nhiều lãng phí thời gian lập tức đẩy ra phía trước băng tuyết chi môn đi vào thuộc về trong phòng của mình cũng không biết lần này có thể có được bao nhiêu khủng bố trị ba trăm vạn bốn trăm vạn vẫn là càng nhiều đâu phải tranh thủ thời gian nhìn xem tiến vào nháy mắt trò chơi khủng bố thanh âm nhắc nhở liền vang lên theo đinh thành công thông quan cút khỏi nhà ta phó bản khen thưởng ngay tại kết toán bên trong nhiệm vụ một bởi vì ngươi tại lần này phó bản mà biểu hiện rất hữu dị cho nên cuối cùng lấy được đánh giá là ép cấp thu hoạch đến khen thường là năm t r s a u 888 điểm khủng bố t r ị một năm tiền thuê nhà chống đỡ dùng quán với quỷ thần cơ hội tiếp xúc lần đầu từ người chơi trên thân thu hoạch khủng bố t r ị đã tự động tính toán vào đến cuối cùng trong khủng bố t r ị sau cùng cái số này vẫn là để cho bạch chị cảm thấy khiếp sợ nhiều đến 500 t vạn khủng bố t r ị 500 t vạn một cái nàng nghĩ cũng không dám nghĩ chữ số nguyên lai、like. kiếm lấy khủng bố t r ị như thế dễ dàng sao chỉ là một trò chơi mà thôi liền được 500 t vạn khủng bố t r ị cái kia mười chẳng không phải liền là năm vạn hai mươi chẳng không phải liền là một tức sao thật là khủng bố cảm t h ắ n một phen về sau bạch chỉ mới chú ý tới những phần thưởng khác nàng không nhìn thẳng cái kia tiền thuê nhà chống đỡ dùng khoán bắt đầu bắt đầu nghiên cứu cái kia tên là với quỷ thần cơ hội tiếp xúc lần đầu khen thưởng dù cho không có hệ thống tồn tại nhưng xem như cao chơi bạch chỉ cũng đối quỷ thần loại này tồn tại ít nhiều có chút hiểu rõ biết quỷ thần đại biểu cho cái gì cùng quỷ thần tiếp xúc cơ hội cái này là cái gì không hợp thói thường khen thưởng, Mặc dù được đến loại này khen thưởng có thể nàng lại không chút nào sử dụng tính toán chủ động đi cùng quỷ thần tiếp xúc nói đùa cái gì bạch chỉ ước gì cách quỷ thần xa một chút nàng biết quỷ thần c ù n g bố cho nên mới không muốn đi cùng quỷ thần tiếp xúc chờ chút hồi báo cho vương cụ thể làm thế nào vẫn là nghe vương an bài nếu như hắn để ta đi cùng quỷ thần tiếp xúc như vậy ta liền đi cùng quỷ thần tiếp xúc dù sao vương mệnh khó vi phạm đúng lúc này lâm b á c cũng về tới trong băng tuyết cung điện mà chỗ hắn ở là trước băng tuyết vương toạn giờ khác này hắn trong nội tâm nghi hoặc hiện lên có chút không biết tiếp xuống nên làm cái gì phía trước trở lại khu vực an toàn lúc trò chơi kết toán sẽ tại ta đẩy cửa ra sau khi vào phòng bắt đầu hiện tại ta không nhà ở giữa cái kia lại nên như thế nào kết toán đinh n g đi thành công thông quan cút khỏi nhà ta phó bản khen thưởng ngay tại kết toán bên trong nhìn xem biến thành c r ố n g rông phó bản giáng quản giả thiên phệ tinh thần có chút hoảng hốt trong thời gian ngắn ở giữa có chút không dám tiếp thu lúc trước nhiều lần như vậy phó bản giám thị bên trong hắn đều chưa từng có ở hiện tại cùng loại kinh lịch mỗi một lần phó bản các người chơi đều là đem hết toàn lực nghĩ hết tất cả biện pháp tại cầu sinh mà còn thường xuyên lại bởi vì sơ ý một chút liền đem chỉ có một lần mệnh vứt bỏ bình thường đến nói một cái phó bản tỷ lệ thông qua mặc dù không có minh s á t chữ số thế nhưng bình thường đến nói đều rất thấp đại khái tại phần trăm năm đến hai mươi ở giữa ân đây chỉ là một đại khái chữ số là số liệu lớn thống kê hạ kết quả nhưng lại cũng không có thể m ù tin tại một chút đặc thù phó bản bên trong tỷ lệ thông qua thậm chí tại phần trăm một đến phần trăm một chi ở giữa còn có một chút càng đáng sợ phó bản tỷ lệ thông qua trực tiếp k é nga không Thì như có vô hình c h i n g u y ệ t cùng o á n n ộ c h i nhật tại hô hoán phó bản danh tự nghe tới đơn giản nhưng cảm giác không có khả năng đơn giản như vậy dù sao vô hình c h i n g u y ệ t cùng o á n n ộ c h i nhật có thể toàn bộ đều là cấp quỷ thần tồn tại a có quỷ thần cấp tại phó bản nguy hiểm cỡ nào cũng không có cách nào đi tưởng tượng khá lắm cái này cũng quá kích thích về sau vẫn là tận lực đừng để tên kia tiến vào tương đối tốt có hắn phó bản khẳng định đều sẽ thay đổi rất loạn ta cũng không muốn lần lượt bị bị dọa dẫm phát sợ như thế ta không sớm thì mượn đều sẽ chịu không nổi tự nói vài câu phía sau giáng quản giả thiên phệ dài thở hát ra điều chỉnh một cái trạng thái bản thân hô chỉ chốc lát hắn mở miệng lần nữa lẩm bẩm ai không nghĩ dù sao sự tình đã kết thúc ta vẫn là trước đi yên tâm nghỉ phép a quyết định liền đi trong tuyết vực nhìn xem cái kia rất thiên tính rất thích hợp phát tiết địa phương nói xong giáng quản giả thiên phệ rời đi một mực ở tại địa phương bắt đầu hướng đi quản chính mình càng mạnh tồn tại thân thỉnh thu hoạch được một cái không dài không ngắn kỳ nghỉ hắn cũng vô pháp xác định chính mình có thể hay không được đến kỳ nghỉ mà lúc này trò chơi khủng bố thanh em nhắc nhở tiếp tục tại lâm bắt trong đầu vang lên nhiệm vụ một mở ra mở ra mở ra không hổ là ngươi đem tòa nhà này mở ra rất triệt đề từ tối cao địa phương đến thấp nhất địa phương đều là vì ngươi mà bị phá hủy mặc dù không phải ngươi tự tay chỗ mở ra nhưng đều cùng ngươi thoát ly không được quan hệ mà còn ngươi không những hủy đi tòa nhà này còn đem tòa nhà này bên trong trọng yếu nhất bốn cái này toàn bộ đều cho chiếm thành của mình trở t h à nhiệm c á này trong vụ hai điều tra t h â n tướng tòa nhà này có tầng ngoài chân tướng cùng tầng sâu trận tướng chỉ cần biết tầng ngoài trận tướng chính là xem như là hoàn thành nhiệm vụ này có thể ngươi không giống ngươi không những biết tầng ngoài chân tướng liền t ầ n g sâu chân tướng cũng biết rõ ràng mà còn cách sử dụng cũng rất đặc thù một cái là thông qua uy hiếp phương thức một cái là thông qua lửa gạt phương thức đem những này biết nói ra chân tướng ác quỷ đùa bỡn tại cỗ trong lòng bàn tay đồng thời mặt khác người sở dĩ biết nói ra chân tướng cũng là bởi vì ngươi nguyện ý nói ra nói cho cùng có tư cách biết nói ra chân tướng kỳ thật chỉ có ngươi cho nên ngươi đồng dạng hoàn mỹ hoàn thành cái này nhiệm vụ nhiệm vụ ba sống sót cái này nhiệm vụ ngươi làm đến t ự c hạ không những chính mình thật tốt sống đến cuối cùng hơn nữa còn để tòa nhà này bên trong tất cả ác quỷ đều không có đường sống g ầ người như n đều bị ơ i giết tự tay cho giết chết, thông tòa này cho cư phổ nhà g vô vẫn luận là phổ thông cư dân, vẫn là dân, n ư kiến tạo, đều cùng h chỉ khí ế t tại trong tay của ngươi, trừ tử ngươi, cái kia chỉ vì vận khí mà tử vong ác quỷ. Ngươi vong vận của ác c vì mà quỷ. những người kia sống sót là dùng tất cả ác quỷ tử vong đổi lấy cái này tại thế giới khủng bố bên trong cũng là một kiện cực kỳ hiếm thấy chết mấy cái kia chết đi người chơi nguyên nhân cái chết là không có phối hợp ngươi tổng hợp cái này mấy điểm ngươi lấy vô địch tư thái hoàn thành cái này nhiệm vụ bởi vì ngươi tại lần này phó bản bên trong biến hiện cực kỳ ưu dị thậm chí có thể dùng đội tận giết tuyệt cùng lĩnh viên trừ hậu hoạn hai cái từ đến hình dung cho nên cuối cùng lấy được đánh giá là ss cấp thu hoạch đến khen t h ư ở n g là 666666 ,666 khủng bố trị một ước khủng bố tệ trong thế giới khủng bố một tòa tầng sáu tiểu lâu cùng vị thần lần đầu cơ hội tiếp xúc xây lầu kỹ thuật tinh thông đủ để xây dựng một trăm tầng cao lâu đỉnh cấp vật liệu xây dựng không hề nghi ngờ lần này khen thưởng cũng rất tốt ít nhất tại chỉ nghe danh tự d ư ớ i tình huống lâm bác bản nhân rất là hài lòng đúng lúc này hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên đinh ký chủ thành công thông quan lần này phó bản đồng thời hoàn thành phó bản bên trong tất cả nhiệm vụ chính tuyến đã tới lấy được, được thưởng tiêu chuẩn lấy được được thưởng 444.444 444, h ả o cảm điểm xin hỏi có hay không sử dụng hảo cảm điểm kết toán phiên nội tạp có cần hay không đây là cái căn bản không cần cân nhắc vấn đề sử dụng lâm bắp tất cả hảo cảm điểm kết toán phiên nội tạp rất nhiều liền xem như mỗi một lần thông quan phía sau đều sử dụng cũng có thể giữ lại lời nói sẽ chỉ lãng phí cơ hội cực tốt một giây phía sau hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên đinh lần này gấp bội số lần là gấp mười cuối cùng lấy được hảo cảm điểm là bốn bốn bốn n g n bốn bốn trăm bốn mươi cái này bội số kinh hãi đến lâm bắp Wow. vậy mà là gấp một ư ơ i từ bốn mươi bốn vạn biến thành bốn trăm bốn mươi vạn thật là đủ khiến người ngoài ý muốn từ bắt đầu đến giờ hắn đã có qua vài lần sử dụng kết toán gấp đội thẻ kinh nghiệm nhưng gấp m ộ ư ơ i còn là lần đầu tiên xuất hiện sau cùng cái này hảo cảm điểm để lâm bắc cảm giác rất hài lòng mặc dù xa so với tại phó bản bên trong tiêu hao ít nhưng nói cho cùng kỳ thật cũng là rất khổng lồ chữ số dù sao cũng so hai lần ba lần m u ố n tốt cái này về sau lâm bắc mới bắt đầu bắt đầu nghiên cứu mấy cái khác khen thưởng khủng bố chị cùng khủng bố tệ hắn trực tiếp liền lựa chọn xem nhẹ không phải là bởi vì không tốt mà là vì quá mức quen thuộc cho nên không cần thiết đi nghiên cứu đương nhiên cũng là thứ rất tốt tầng sáu tiểu lâu xây lầu kỹ thuật tinh thông t r ă m tầng cao lâu đỉnh cấp vật liệu xây dựng lâm b á c không chút suy nghĩ đến vậy mà còn biết có loại này khen thưởng cái này ba cái khen thưởng chẳng lẽ ta muốn chính mình xây một tòa nhà hắn không có tại cái này ba cái khen thưởng bên trên quá nhiều đi lãng phí thời gian rất nhanh liền đem l ự c chú ý đặt ở một cái khác khen thưởng bên trên cùng quỷ thần lần đầu cơ hội tiếp xúc đây là nhất làm cho lâm bắc cảm thấy hứng thú một cái khen thưởng nguyên nhân rất đơn giản chỉ là bởi vì hắn biết quỷ thần cương đại nhất là tại kinh lịch bên trên một cái phó b ả n phía sau lâm bắc càng thêm cảm nhận được quỷ thần cương đại dù sao trong cơ thể hắn có thể là dung hợp một bộ phận thuộc về sức mạnh của quỷ thần a cùng quỷ thần sơ cấp cơ hội tiếp xúc dựa theo cái tên này đến xem là có thể đi cùng chân chính quỷ thần tiếp xúc sao tựa hồ rất có ý tứ cũng không biết có hay không nguy hiểm quỷ thần loại này tồn tại cương đại thật có thể tùy ý đi tiếp xúc sao đối với điểm này trong lòng lâm bắc cũng không có mấy hắn cũng không có cùng chân chính quỷ thần tiếp xúc qua nhiều nhất chỉ là ngẩng đầu nhìn đến qua vô hình c h i nguyệt cùng bán nộ c h i nhật hai cái kia đặc thù quỷ thần sau một khắc lâm bác dùng sức lắc đầu đè xuống trong đầu lộn xộn ý nghĩ chuẩn bị đem những phần thưởng này lấy ra nhìn xem chỉ chốc lát hắn đi tới ngoài băng tuyết cung điện một chỗ rất là khoảng không trên mặt tuyết sau đó bắt đầu đem những cái kia khen thưởng lấy ra trước hết nhất bị lấy ra khen thưởng là cái kia t r ă m t ầ n g cao lâu đ ỉ n h cấp vật liệu xây dựng đông trong chốc lát cái này trên mặt tuyết xuất hiện một đống lại một đống phóng nhan ít nhất có mấy trăm hơn ngàn đắp các loại vật liệu xây dựng trực tiếp để tuyết biến thành một cái khác bộ hình dáng nhìn xem cái này đông đảo vật liệu xây dựng lâm b á c không khỏi có chút đau đầu hắn thật lười đi xây cái gì lầu cũng không biết xây lầu ý nghĩa là cái gì loại này sự t ì n h vẫn là giao cho lôi tứ đi làm đi mặc dù đây đều là xây trăm tầng cao lâu tài liệu nhưng là lại không phải nhất định phải lấy ra xây trăm tầng cao lâu xây thành những vật khác cũng không tệ lúc này chính ở trên đường lôi tứ căn bản không có có ý thức đến đến tột cùng có bao nhiêu sự t ì n h chờ đợi mình đi làm cái này về sau hắn lại lấy ra mặt khác mấy cái khen thưởng tầng sáu tiểu lâu lấy ra chính là một đống giấy tờ bất động sản cùng với một cái xuất hiện trong đầu tọa độ tiểu khu 400 linh một tòa nhà số đống thoạt nhìn không có tác dụng gì t h i thức cuối cùng bị lấy ra khen thưởng chính là cùng quỷ thần lần đầu tiếp xúc cái này khen thưởng là một tấm phong thư thư mời một tấm đóng gói cực kỳ tinh xảo chỉnh thể màu sắc là màu đen phía trên còn viết lâm bắc dành tự thư mời tên lâm bắc thì là màu đỏ xung quanh còn có một vòng màu trắng bị ngã hoa chỉ là nhìn một chút mà thôi liền biết cái này thư mời không giống bình thường lúc này một cái tin tức cột cũng nổi lên quỷ thần cấp á c quỷ thư mời h ả o cảm độ phổ thông đây là một cái quỷ thần cho lời mời của ngươi văn kiện có thể được đến cái này thư mời liền chứng minh nó đem ngươi trở thành khách nhân sẽ dùng đối đãi khách nhân phương thức mà đối đãi ngươi chỉ cần ngươi không làm cái gì không thích hợp sự tình liền sẽ không bị đến không thuộc về khách nhân đãi ngộ đến mức là cái nào quỷ thần mời ngươi thì cần ngươi mở ra thư mời đi nhìn bên trong tờ giấy kia có rất nhiều tin tức từ tin tức cột bên trong để lộ ra tin tức cũng không nhiều nhưng lâm bắc sau khi xem xong nhưng lại nhẹ nhàng thở ra sẽ trở thành khách nhân sao vậy liên còn tốt ít nhất không là đi qua chịu chết hắn phía trước lo lắng sự tình chính là lần đầu đi tiếp xúc quỷ thần lúc sẽ trực tiếp bị không biết quỷ thần cho giết chết hiện tại tốt chỉ cần không tìm đường chết l i ê n tuyệt đối sẽ không chết bởi vậy lâm bắc mới không có lo lắng muốn đi cùng quỷ thần gặp mặt ý nghĩ tại trong tích tắc biến thành rất là mãnh liệt cùng quỷ thần gặp mặt thậm chí là tiếp xúc gần gũi là một kiện hắn đặc biệt muốn đi làm sự tình hô dùng sức hít một hơi v ậ sau lâm bắc mở ra cái này phong thư lấy ra thả ở bên trong tờ giấy kia tờ giấy này cũng rất đặc thù trang giấy nhan sắc đồng dạng là màu đen trên đó viết chữ thì là màu đỏ khắp nơi đều có màu trắng bị ngạn hoa đ ổ án thấy thế nào đều rất là quỳ dị lâm b á c còn không kịp đi nhìn trên đó viết chữ liền lại có một cái tin tức cột nổi lên t i ể u hoa thư mời h ả o cảm độ phổ thông Quỷ t h ầ n cấp hát quỷ tiểu hoa cho lời mời của ngươi văn kiện nàng nghe nói ngươi một ít chuyện rất muốn gặp ngươi một mặt cho nên cho ngươi cái này thư mời đối nàng mà nói ngươi là tôn quý k h á c nhân tại nàng trong địa bàn lúc nàng sẽ phụ trách bảo vệ ngươi điều kiện tiên quyết là ngươi không muốn làm cái gì sẽ đem tiểu hoa cho chọc giận sự tỉnh đúng ngươi tốt nhất là đi gặp nàng một mặt không đi lời nói nàng sẽ tức giận đâu nhìn xong sau lâm b á c có chút mắt trở tròn tiểu hoa đây là cái này tên quỷ thần thật hay giả hắn có chút không dám tiếp thu sự thật này tại lâm b á c nhận biết bên trong quỷ thần chính là cường đại đại danh t ử liền danh tự gì đó đều rất đặc thù giống cái gì vô hình c h i nguyện oán nộ i c h i nhật loại này có thể là tiểu hoa là cái quỷ gì cái này khắp nơi có thể thấy được một cái nát đường phố danh tự vậy mà lại cùng một cái quỷ thần dính liễu quan hệ nói đùa、à? mặc dù hắn có chút thật không dám tiếp thu nhưng lại cũng không thể không đi tiếp thu cái này kinh người hiện thực bởi vì hệ thống tuyệt đối không thể có thể phạm sai lầm đồng thời lâm bắc cũng biết một việc xem ra chỉ phải bị mời liền phải đi gặp tương ứng quỷ thần không đi lời nói sẽ đem quỷ thần cho trọc giận hậu quả khủng bố đến mức nào có thể nghĩ căn bản không được chọn tự nói xong hắn bất đắc dĩ lắc đầu sau đó nhìn về phía tầm kia viết không nhiều chữ thư mời lâm bắc ngươi tốt ngươi làm những chuyện kia ta đại khái nghe đến một chút n ó i thật, n g ư ơ i sở tác sở vi đổi mới ta đối với nhân loại nhận biết cùng ta biết rõ những cái kia nhân loại đều không giống nhất là những cái kia nữ ác quỷ cùng ngươi quan hệ ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy trường hợp này lại có như vậy nhiều nữ ác quỷ sẽ đối ngươi khăng khăng một mực trong đó còn có ta biết h ắ c tưởng vi phu nhân cho nên ta đối ngươi cảm thấy rất hứng thú rất muốn cùng ngươi ngồi cùng một chỗ mặt đối mặt thật tốt trò chuyện chút ngươi có thể yên tâm ta đối ngươi không có ác ý chỉ là đơn thuần muốn cùng ngươi nói một chút ta là một cái rất dễ thân cận ác quỷ a thế nào muốn tiếp nhận ta mời sao suy nghĩ thật kỹ cân nhắc nếu như quyết định tiếp thu lời nói vậy liền đem tấm này thư mời đốt liền có thể đúng ta gọi tiểu hoa một cái quỷ thần cấp yếu tiểu ác quỷ một cái vô hại ác quỷ nhìn xong lâm bắc có chút không biết nên nói cái gì người này nói chính mình nhỏ yếu quản quỷ thần cấp kêu nhỏ yếu nàng đối nhỏ yếu nhận biết tuyệt đối có vấn đề hắn chỉ là không nhịn được nổ nước bọt vài câu cũng không có nói quá nhiều đối với có đi hay là không trong lòng lâm bắc đã sớm có đáp án đó chính là đi bất quá không phải hiện tại đi bởi vì hắn tính toán trước đi tìm một cái bạch chỉ tất nhiên ta chiếm được loại này khen thưởng cái kế bạch chỉ có thể hay không cũng có đâu mặc dù nàng tại cái kia phó bản bên trong cũng không có dung hợp quỷ thần thân thể bộ phận nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng là chủ yếu người tham dự có tương đối lớn có thể nghĩ tới đây phía sau lâm b á c lập tức mở rộng hành động chuẩn bị đi tìm bạch chỉ hỏi một chút tương quan sự t ì n h dùng cái này đồng thời hát tưởng vi phu nhân chờ một đám ác quỷ vẫn như cũng ồ i tại vận chuyển chuyển phát nhanh chiếc xe bên dưới tại hướng về cái này vắng vẻ tuyết vực chạy đến trên đường đi không có bất cứ vấn đề gì xuất hiện tất cả đều tiến hành rất là thuận lợi trải qua thời gian dài như vậy đi đường các nàng cùng tuyết vực ở giữa khoảng cách cũng chỉ còn lại sau cùng một đoạn đường không bao lâu nữa liền có thể đi đến tuyết vực bên trong nhìn xem hệ vải chúng ác quỷ hát tưởng vi phu nhân bắt đầu phân phát cà phê một bên trả về một bên nói đại gia lại kiên trì một lát chúng ta lập tức liền có thể đến chỗ cần đến muốn nghỉ ngơi lời nói chờ đến chỗ cần đến lại nghỉ ngơi loại này hoàn cảnh cũng không thích hợp nghỉ ngơi vì phòng ngừa tình huống ngoài ý muốn xuất hiện nàng tại tận khả năng không cho ác quỷ bọn họ nghỉ ngơi dù sao chuyện làm bây giờ thực sự là quá trọng yếu tuy ý nghỉ ngơi lời nói rất có thể sẽ học việc mà mặt khác á c quỷ bọn họ đối với cái này cũng rất là phối hợp các nàng đều biết rõ tốt nhất cách làm là cái gì yên tâm ta sẽ không ngủ ngao cái ngày mà thôi cũng không phải là việc ghê gớm gì vừa nghĩ tới lập tức liền có thể nhìn thấy hắn ta buồn ngủ liền trực tiếp không có chuyển phát nhanh xe tại đều đặn nhanh đi tới làm lâm bắc lại lần nữa trở lại trong băng tuyết cung điện lúc liền thấy đã đi tới trong đại sành bạch chỉ tiếp lấy còn không đợi hắn mở miệng hỏi cái gì âm thanh của bạch chỉ liền trước một bước vang lên tham gia vương nói ra lời này lúc nàng còn rất tiêu chuẩn thi lễ một cái sau đó âm thanh của bạch chỉ tiếp tục vang lên ta có kiện sự tình h u ố n hướng ngài hồi báo ngài hiện tại có thời gian không tiếng nói vừa ra nàng liền yên t ĩ n h bắt đầu chờ đợi h i ệ n nhiên là lấy lâm b á c quyết định làm chủ ngay vậy lâm b á c chỉ là lạnh nhạt nhẹ gật đầu có chuyện gì cứ nói đi kỳ thật hắn hiện tại đại khái đã đ o á n được bạch chỉ muốn nói sự tình là cái gì loại này thời điểm vội vã như vậy gấp rút khả năng thật rất ít trong đó lớn nhất một loại hách lại chính là cùng quỷ thần thư mời có liên quan sự tình lấy được cao tới s cấp đánh giá cho nên thu được rất tốt khen thưởng trong đó tốt nhất khen thưởng là năm trăm vạn khủng bố trị trừ cái này khen thưởng bên ngoài còn có một cái rất đặc thù khen thưởng cái này khen thưởng gọi là cùng quỷ thần lần đầu cơ hội tiếp xúc ta đem cái này khen thưởng lấy ra phía sau được đến một tấm thư mời phía trên có tên của ta đến mức phần thưởng của hắn thì không quan trọng cũng không có tác dụng quá lớn Đang đem đồng động đưa kia ra, nói chuyện, nàng thần Gặp lúc lấy Lâm cho chủ cho Bắc. mời thời thư quỷ tấm、kia. đồng dạng là quỷ thần cấp h á c quỷ phát tới thư mời cái này thư mời đồng dạng cũng là phong thư dạng thư mời bất quá lại cùng hắn quỷ thần thư mời có trình độ nhất định khác nhau tấm này phong thư thư mời màu sắc là màu trắng viết ở phía trên tên bạch chỉ là màu bạc không đi nhìn kỹ rất khó coi đi ra mà tại bạch chỉ cái tên này xung quanh thì là có một vòng huyết s ắ c mặt trăng mỗi tháng phát sáng hình dạng cũng khác nhau từ chỉ có một điểm trăng non đến đầy tháng từ đầy tháng lại đến hiệu nguyện khác biệt dạng trăng có thứ tự xếp thành một vòng ở vào vị trí trung tâm bạch chỉ hai chữ giống như là bị mặt trăng cho gắt gao khóa chặt lại đồng dạng mặt trăng quỷ thần theo bản năng nói thầm ra hai cái này tựa hồ không có bất kỳ cái gì liên quan từ ngữ phía sau lâm bác trong đầu đống nhiên hiện ra một cái có thể chẳng lẽ có thể hắn lời còn chưa nói hết một cái tin tức cột liền nổi lên quỷ thần cấp h á c quỷ t h ư m ờ i h ả o cảm độ phổ thông đây là một cái quỷ thần cấp h á c quỷ cho bạch chỉ t h ư m ờ i tất nhiên bạch chỉ có thể được đến cái này t h ư m ờ i như vậy liền chứng minh cái kia quỷ thần cấp h á c quỷ đem bạch chỉ cho trở thành khách nhân sẽ dùng nhận đãi khách nhân phương pháp đi chiêu đãi nàng chỉ cần nàng không làm ra cái gì quá đáng cử động liền sẽ không bị cái kia quỷ thần cho giết chết đến mức là cái nào quỷ thần m ư i nàng thì cần muốn mở ra phong thư này đi kiểm tra bên trong để đó tờ giấy kia có cái kia quỷ thần tin tức tương quan cái này tin tức cột cùng lâm bắt phía trước nhìn thấy có thể nói là gần như giống nhau như lúc chỉ có mấy cái chi tiết chỗ khác biệt mà thôi mà hắn nhưng là tại giờ khắc này sửng sốt đang nhìn tấm này thư mời phát đốc đồng thời một cái cực kỳ to gan ý nghĩ tại lâm bắt trong đầu nổi lên cái này thư mời hảo cảm độ cũng có thể thêm đấy nếu như ta đem cái này thư mời hảo cảm độ cho thêm đấy như vậy sẽ chuyện gì phát sinh đâu hắn trong lòng có mãnh liệt xúc động cho rằng rất cần thiết như thế đi làm hiện có h ả o cảm độ cùng khủng bố t r ị là bao nhiêu lâm b á c tại vừa vạn lúc cũng làm cái đại khái thống nhất theo thứ tự là chín m ư ơ bốn n g h bảy bảy bảy không hào cảm điểm một nghìn một hai năm sáu t á m bốn khủng bố t r ị một cái chín trăm vạn hơn một cái một n g h n vạn hơn hai cái chữ số đều xem như là khổng lồ cho nên lâm b á c cho rằng có thể làm như vậy chỉ là một cái thư m ờ i mà thôi không có phẩm cấp cùng mức độ nguy hiểm n h ữ này g n liền xem như thêm đầy h ả o cảm độ cũng muốn không có bao nhiêu h ả o cảm điểm nhất định phải thử xem h i ệ n nhiên hắn làm ra quyết định một giây sau lâm bắc tại nội tâm bên trong đối với hệ thống hạ lệnh thêm đầy tấm này thư mời h ả o cảm độ hắn vừa mới nói xong hệ thống thanh â m nhắc nhở liền vang lên đinh ủy t h ầ n cấp hát ủy thư mời h ả o cảm độ đã tăng lên đến tối cao còn thưa h ả o cảm điểm là 9457770. ơ ân vẹn vẹn chỉ tốn hai vạn h ả o cảm điểm so sánh với chín trăm vạn hơn đến nói là một cái rất không đáng chú ý chữ số tiếp lấy lâm bắc ngay lập tức nhìn về phía trong tay bạch chỉ thư mời mà giờ khác này tấm này thư mời chính tại phát sinh biến hóa kỳ thật biến hóa không lớn bối cảnh cùng nhan sắc loại hình có thể nói là không có biến hóa chút nào thay đổi lớn nhất chính là viết bạch chỉ danh tự khối kia khu vực nguyên bản chỉ có bạch chỉ một cái tên xuất hiện bây giờ lại nhiều ra một cái tên lâm bắc bạch chỉ hai chữ biến thành lâm bắc bạch chỉ nhiều ra cái lâm bắc thêm dấu ngắt đồng thời tên lâm bắc xếp tại phía trước khác biệt dạng t r a n g vờn quanh khắp xung quanh chỉ là lẫn nhau ở giữa khoảng cách so với phía trước rộng ra một chút gặp tình huống như vậy lâm bắc không nhịn được nâng lên l ô n g mày thật không nghĩ tới vậy mà lại là dạng này chính mình chỉ là nghĩ thêm đầy hảo cảm độ thử xem mà thôi có thể kết quả cuối cùng lại là dạng này chính mình danh tự chẳng biết tại sao cũng xuất hiện ở thư m ờ i bên trên cái này chẳng phải là đại biểu cho chính mình cũng nhận cái này quỷ thần cấp h á c quỷ mời có thể cùng bạch chỉ cùng nhau đi đối mặt cái kia quỷ thần cũng đúng lúc này tương ứng tin tức của xuất hiện quỷ thần cấp h á c quỷ t h ư mời hào cảm độ trí cao đây là một cái quỷ thần cấp h á c quỷ cho ngươi cùng bạch chỉ thư mời cái này quỷ thần muốn mời ngươi cùng bạch chỉ đi qua làm khách nói chuyện phiếm a n chút điểm tâm gì đó yên tâm các ngươi là khác h nhân cái này quỷ thần sẽ không làm chuyện quá đáng chỉ muốn các ngươi không muốn dẫn đầu làm ra sẽ để cho quỷ thần cảm giác chán ghét sự tình toàn bộ đến nói an toàn có bảo đảm đến mức là cái nào quỷ thần mời ngươi cùng bạch chỉ thì cần ngươi mở ra phong thư này đi kiểm tra tin tức cột bên trong chỗ hiện ra nội dung cùng lâm bắc vừa rồi nghĩ tới có thể có thể giống nhau hán cũng nhận cái này quỷ thần cấp h á c quỷ mời có thể cùng bạch chỉ cùng đi gặp cái này quỷ thần cấp h á c quỷ chuyện này thật để lâm bắc cảm giác rất là ngoài ý muốn thật sự là không nghĩ tới cuối cùng vậy mà là dạng này chỉ là dùng hai vạn hảo cảm điểm mà thôi liền được dạng này một cái đi gặp đến một cái khác quỷ thần cơ hội cũng không biết nội dung bên trong là dạng ì hẳn là cũng cùng nhau phát sinh biến hoa hắn có chút không kịp chờ đợi muốn đem phong thư này mở ra nhìn xem nội dung bên trong biến thành bộ d á n gì g phong thư thư mời bên trên biến hóa đồng dạng bị bạch chỉ xem tại trong mắt lúc này nàng người liền choáng váng trước rõ ràng một giây còn chỉ có một người danh tự nhưng bây giờ nhưng là đột nhiên nhiều ra tên lâm bắc toàn bộ quá trình không có bất kỳ cái gì dị t ư ở n g tên lâm bắc thuần túy chính là trống rông xuất hiện mà còn xung quanh cái k i a m ộ t vòng mặt trăng cũng theo đó mà phát sinh biến hóa tựa như là đổi một tấm hoàn toàn mới thư mời bạch chỉ không nhịn được thấp giọng lẩm bẩm nói là ta mắt. mắt sao vẫn là ta nhớ lầm vì sao tại trí nhớ của ta bên trong tại cái này thư mời bên trên lúc đầu chỉ có tên của ta mới đúng chứ nàng là thật đang hoài nghi đến cùng có phải hay không chính mình sai lầm thanh em này không thấp lâm b á c rõ ràng nghe vào thai bất quá hắn lại không định đi nói cái gì bởi vì biết loại này sự tình không có cách nào giải thích lựa chọn tốt nhất chính là để bạch chỉ tiếp tục hiểu lầm cũng không thể nói chính mình có h ả o cảm hệ thống sau đó sử dụng h ả o cảm hệ thống thêm đầy thư mời h ả o cảm a ít nhất hiện tại không thể nói mặc dù bạch chỉ tuyệt đối có thể tin n h ư n g có thể tiết kiệm sự tình tự nhiên là lựa chọn tốt nhất một giây sau đó lâm bác tiếng nói chuyện vang lên mở ra xem một chút đi thanh âm của hắn trực tiếp để bạch chỉ thoát ly suy nghĩ lấy lại tinh thần máy mắt bạch chỉ lập tức nhìn về phía bị lâm bắc cầm trong tay tấm kia quỷ thần thư mời sau một khắc lâm bác đem cái này phong thư mở ra lấy ra thả ở bên trong chính thức thư mời cũng là một tấm viết đầy chữ giấy nhan s ắ c cùng đồ án chở cùng bao bên ngoài chứa chút tiếp cận nền trắng bắt chữ khắp nơi đều là khác biệt dạng trang cầu cũng tương tự thoát ra khí tức quỷ dị hắn không có gấp đi nhìn phía trên chữ mà là đang chờ đợi tin tức của xuất hiện dù sao phía trước chính là như vậy. chính như lâm bắc suy nghĩ tin tức cột trực tiếp xuất hiện vô hình c h i n g u y ệ t thư mời hào cảm độ trí cao Quỷ thần cấp h á quỷ vô hình c h i n g u y ệ t cho ngươi cùng bạch chỉ thư mời thật cao tại trên không mang theo nó đem ngươi cùng bạch chỉ làm rất nhiều sự tình đều cho rõ ràng xem tại trong mắt biết các ngươi không giống bình thường cũng bởi vậy nó nghĩ cùng các ngươi tiếp xúc gần gũi một cái cho nên mới sẽ cho các ngươi cái này thư mời đối vô hình c h i n g u y ệ t mà nói các ngươi cũng phải cần thiện ý tiếp xúc người cũng không phải là loại kia có thể tùy ý giết chết mục tiêu các ngươi tốt nhất tiếp thu nó mời nếu không không biết sẽ có cớ nào trong mắt hậu quả nếu biết rõ nó có thể là vô hình c h i n g u y ệ n ta tồn tại ở toàn bộ thế giới khủng bố trên bầu trời mặt trăng ánh sáng của nó có thể chuyển khắp thế giới khủng bố cũng chính là nói vô luận ngươi chờ tại nơi nào chỉ cần là ánh trăng có khả năng đi đến địa phương liền toàn bộ đều có nó tồn tại vô hình c h i nguyện một cái tên quen thuộc lâm b á c trực tiếp liền xứng sở ngay tại chỗ song trong mắt mánh liệt khiếp sợ cấp tốc t u ô n ra vô hình c h i nguyện thật thật là nó tại vừa vặn nhìn thấy thư m ờ i bao bên ngoài xếp lên cái kêu một vòng có thứ tự sắp hàng khác biệt dạng trong lúc Hắn liền vô ý t hình ứ c nghĩ đến h vô tri nguyện g mặt đây chính là một tên gia hỏa khủng bố gần như có thể nói là ở khắp mọi nơi có thể làm ra lựa chọn chỉ có tiếp thu nó mời vừa vặn ta cũng rất muốn đi gặp nó không hề nghi ngờ nó khẳng định là rất cường đại quỷ thần biết sự tình tự nhiên cũng có rất nhiều nghĩ đi nghĩ lại tại lâm bắc khuôn mặt bên trên thậm chí hiện ra kích động nụ cười h i ệ n nhiên là tại vì thế mà cảm giác hưng phấn hán không có chút nào sợ hãi mà b ạ c h chỉ thì là dẫn đầu nhìn về phía viết tại tờ giấy này bên trên nội dung tại cái này một lát bên trong nàng đã nhìn xong nội dung trong thư nguyên bản tồn tại ở nghi ngờ trên mặt đúng là biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là một bộ sáng tỏ chi ý quả nhiên là ta nhìn lầm cái này nội dung bên trong nói rất rõ ràng cái này gọi là vô hình tri nguyện quỷ thần bởi chính là ta cùng vương hai người vừa rồi sở dĩ sẽ nhìn lầm là vì quá mức khiếp sợ đi dù nói thế nào đây cũng là quỷ thần mời ta sẽ chịu ảnh hưởng cũng rất bình thường ngay vậy lâm b á c biểu lộ không khỏi biến thành quái dị mấy phần rất hiếu kỳ cái kia trên thư đến tột cùng biết cái gì tại sao lại để tình huống biến thành dạng này ngay sau đó hắn nhìn về phía bên trên nội dung lâm b á c b à chỉ các ngươi khỏe a ta là vô hình c h i nguyện các ngươi tuyệt đối không chỉ một lần nhìn thấy qua ta đồng dạng ta cũng không chỉ một lần nhìn thấy qua các ngươi cho nên biết rất nhiều các ngươi làm qua sự tỉnh không thể không thừa nhận các ngươi hai cái tại mọi nhân loại bên trong tuyệt đối là thiền chi tiêu t ử đồng dạng tồn tại thực lực cùng tinh lịch đều vượt xa tại phần lớn nhân loại điểm này ta đối với các ngươi rất là tán thành bạch chỉ ngươi năng lực rất giỏi là ta cho rằng rất mạnh năng lực một t r o n g mà ngươi cũng đem năng lực này vận dụng rất tốt thế nhưng cuối cùng không có đạt tới tối cường tình trạng ta muốn cùng ngươi giao lưu trao đổi nhìn xem có thể hay không đạt tới hợp tác nếu như sự tỉnh tiến triển thuận lợi nói không chừng ngươi có thể thu hoạch được ta lịch luyện a chờ mong ngươi đến lâm bắc so sánh với bạch chỉ đ ế nói ngươi trên người có càng nhiều câu đố liền ta đều có chút không cách nào nhìn thấu ngươi ngươi năng lực rất nhiều mà còn rất là toàn diện chiến đấu phòng ngự huyết mạch trở đều rất mạnh liên địa vị cũng không bình thường thế nhưng tối cường năng lực là cái gì không cần ta nói trong lòng ngươi vô cùng rõ ràng nói thật ta rất hiếu kỳ ngươi năng lực thế nhưng ngươi cũng không cần lo lắng ta không lại bởi vậy làm cái gì chuyện gì quá phận bởi vì ngươi là khách nhân của ta ta cũng muốn cùng ngươi đạt tới hợp tác không giống với bạch chỉ hợp tác đến mức là cái gì hợp tác hiện nay còn không thể lộ ra nếu như muốn biết lời nói liền đến tìm ta đi chờ mong ngươi đến nghĩ thông suốt về sau đốt cái này thư mời liền có thể sau khi xem xong lâm b á c trực tiếp rơi vào c h ờ n mặc lông mày cũng theo đó gấp n h u lại lời nói này mặc dù không nhiều thế nhưng bao hàm ý tứ thật không đơn giản nhất là cái gọi là hợp tác hắn không nghĩ ra được nhân loại cùng quỷ thần ở giữa hợp tác là cái gì vì cái gì dạng này một cái cường đại quỷ thần muốn tìm chính mình cùng bạch chỉ hai cái này chẳng mạnh mẽ lắm nhân loại hợp tác đâu hơn nữa còn là khác biệt hợp tác nó đang có ý đồ gì bất kể thế nào nghĩ ta đều không nghĩ ra là chuyện gì xảy ra nhưng nó tất nhiên một mực đang chú ý chúng ta đối chúng ta có còn tính là kỹ càng hiểu rõ như vậy nó liền h ẳ n không phải là tại nói đùa tự nói đến nơi này lúc lâm b á c lông mày răng ra khoe miệng hất lên nhẹ lên một vệ đường cong trong hai con ngươi cũng có tia sáng đang nói lên thú vị cùng vị thần tiến hành hợp tác sao mặc dù nghe tới là một chuyện rất nguy hiểm nhưng có thể có được thu hoạch khẳng định cũng rất tốt hợp tác cũng không phải là không thể nghĩ đến những chuyện này quá trình bên trong hắn đem tấm này thư mời thả về tới trong phong thư sau đó giao trả lại cho bạch chỉ tiếp nhận thư mời nháy mắt bạch chỉ liền thấy hiếu kỳ mở miệng hỏi vương chúng ta muốn đi gặp cái này quỷ thần sao nó mời mục đích của chúng ta rõ ràng không bình thường nàng chỉ là đơn thuần hỏi một chút vô luận lâm bắc cuối cùng làm ra quyết định gì bạch chỉ đều sẽ không có lời bàn g i ậ n đi phối hợp l i ê n tính lâm bắc hạ lệnh để nàng đi đánh g i ế t vô hình c h i n g u y ệ t nàng cũng sẽ không chút do dự đi làm bởi vì không được chọn ngay vậy lâm bắc trực tiếp cho ra quả quyết trả lời đương nhiên muốn đi bất quá không phải hiện tại mà là đang chờ chuyển phát nhanh tới về sau đợi các nàng tới phía sau ta sẽ an bài một số việc sau khi làm xong chúng ta liền đi gặp quỷ thần hai hộp một chương hai trăm tám mươi mốt chuẩn bị xong chưa cùng ta đi gặp quỷ thần lúc đầu lâm bắc đã cùng hát tưởng vi phu nhân bàn giao xong đến tuyết vực về sau nên làm như thế nào bởi vì hắn thấy mình bây giờ đi tham dự một cái phó bản rất có thể sẽ tiêu phí thời gian rất dài song lại chính mình thực lực đạt tới cái này loại cấp độ đối mặt phó bản tự nhiên cũng sẽ thay đổi khó có thể là sự thật lại cùng trong tưởng tượng không giống nhau lắm ân phó bản xác thực rất khó mức độ nguy hiểm cực lớn thế nhưng thông giam lại lại không một chút nào khó tiêu phí thời gian càng là so trong dự tính n ắ n tại hát tưởng vi phu nhân đến trước khi đến cái này phó này đã kết thúc lâm bắc kế hoạch ban đầu bởi vậy bị đánh vỡ cho nên h ắ nếu mới như có thể lời nói đem bí mắt cùng với tài liệu khác toàn bộ đều dung nhập vào bên trong quỷ mương quan chẳng phải là một kiện đặc biệt tốt sự tình tại ban đầu quyết định muốn đem cái kia m í mắt làm thành cửa mang đi lúc lâm bắc liền không có nghĩ qua muốn đem cái này mí mắt hảo cảm thêm đầy sau đó cùng phía trước đồng dạng tiến hành dung hợp hắn mặc dù biết dung hợp quỷ thần một phần thân thể phía sau chỗ tốt nhưng cũng không có đến loại kia bụng đói ăn quẳng tình trạng cái này mí mắt tác dụng lớn nhất chính là che lấp chân thật đối lâm bắc mà nói không có tác dụng quá lớn đi qua lâu như vậy thường vi các nàng cũng sắp đến tuyết v ư ợ đi đợi các nàng vừa đến ta liền có thể đi gặp cái này hai cái quỷ thần không phải là bởi vì không được chọn mà là lâm bắc vốn là muốn đi Đây c h í n g lúc đó giáng thần A. đ với Lâm l Bắc quản y t đ giả thiên vệ chính một mặt nhẹ nhõm hướng về tuyết vực vị trí chỗ cấp tốc chạy đến hắn xin phép nghỉ thân tỉnh nhẹ nhõm thông qua phê duyệt thu được dài đến thời gian nửa tháng kỳ nghỉ tại cái này trong vòng nửa tháng không cần đi mở ra phó bản cũng không cần đi chú ý phó bản tình huống càng không cần đi làm một chút loạn thất bát tạo sự t ỉ n h chỉ bất quá trong khoảng thời gian này bên trong cũng sẽ không có bất luận cái gì thu vào nên nắm chắc khó được kỳ nghỉ nhất định phải toàn bộ phương hướng h ả o h ả o bông lòng một chút đi tuyết vực xa cách thế giới huyền áo lắng động lắng động chính mình sau đó thành làm một con càng tốt ác quỷ vừa rồi xin phép nghỉ lúc nghe nói tuyết vực có cái tân vương tại tuyết liên tên kia về sau tân nhiệm băng tuyết chi vương sao hẳn là một cái tiềm lực rất lớn ác quỷ a đi đến tuyết vực phía sau phải tìm cái thời gian đi gặp trong tuyết vực cái này tân vương trước thời hạn cùng nàng giao hảo một cái nói không chừng có một ngày nàng sẽ trở thành mới g i á m quản giả làm như vậy đối ta chỉ có c h ỗ t ố t tại g i á m quản giả thiên vệ nhận biết bên trong tân nhiệm băng tuyết c h i vương hẳn là một cái cường đại nữ ác quỷ bởi vì hắn nói đều là nàng nữ chữ nàng dù sao phía trước mỗi một đời băng tuyết c h i vương đều là nữ vương nói cho bạch chỉ tùy ý hành động phía sau lâm b á c lại lần nữa rời đi băng tuyết cung điện ngồi tại phía trên băng tuyết vương toại ở bên ngoài cái kia trắng tinh thế giới bên trong lấy tốc độ cực nhanh ở không trung đón gió tuyết phi hành không sai ngồi tại trên băng tuyết vương tọa bay lên đây là băng tuyết vương tọa tự mang năng lực thả mắt nhìn đi tất cả đều là gió tuyết chỉnh thể màu sắc là màu trắng phản phát sinh hoạt tại một cái từ sáu tờ giấy trắng vây tại một chỗ tạo thành thế giới bên trong suy nghĩ kỹ một chút ta còn không có nghiêm túc nhìn qua tuyết vực hiện tại đúng lúc là một cơ hội xem một chút đi nơi này chính là lãnh địa của ta hắn hiện tại không có quá chuyện gấp gáp đi làm đi gặp quỷ thần còn chưa đến thời điểm phải tại hát tưởng vi phu nhân chờ ác quỷ sau khi đến đi làm cùng trùng mẫu chờ ác quỷ có liên quan sự tình đồng dạng không phải lúc đại bộ phận ký kết xong hướng khế ước người chơi c u n g ác quỷ hiện tại đang chờ tại phó bản bên trong cầu sinh tại các nàng về trước khi đến cũng không thích hợp đi làm chuyện này trong lòng lâm bắc đặc biệt rõ ràng biết chuyện này liên lụy quá lớn phải đối mặt cũng không là bình thường ác quỷ tại không có bất kỳ cái gì chuẩn bị dưới tình huống đi làm là một kiện đặc biệt mạo hiểm sự t ì n h cho nên hắn tạm thời không có đi hành động rõ ràng có càng lớn nắm chắc lại vì sao muốn đầu vóc nóng lên sau đó đi mạo hiểm làm những sự tình này đâu làm như vậy rất ngu xuẩn tuyết vực thật rất lớn so với trong tưởng tượng của lâm bắc còn muốn lớn mà lại là lớn hơn nhiều rất nhiều tại di động cao tốc dưới tình huống hắn nhìn xong cái này toàn bộ tuyết vực đều tiêu phí một đoạn thời gian rất dài lớn về lớn nhưng lại rất đơn điệu khắp nơi đều là cuồng phong cùng b ã o tuyết trừ chút ít công trình kiến trúc bên ngoài cái khác đều là sơn động cùng tuyết ốp những n à y liền trong thế giới khủng bố một con đường cũng không sánh nổi cùng t ư ờ n g vi các nàng chỗ ở so ra cái này căn bản chính là một thế giới khác từ một cái nào đó phương diện đến nói nơi này muốn càng khủng bố hơn ta cũng không muốn đem tuyết vực cải tạo đến cùng những cái kia khu phố không sai biệt lắm tình trạng nhưng ít ra không muốn giống bây giờ như vậy hoang vu muốn cái gì không có gì không thích hợp sinh hoạt cải tạo về cải tạo cũng vực, không thể phá hư tuyết vực, phải làm cho tuyết l à m cho vực ở một mức độ nào đó. Duy nhất nào tuyết một trì duy nguyên ở độ đó, bắc ả phải n rằng n đem m một tốt á bác i độ. Lâm、bác、ngồi băng tuyết vương tọa trở ở trên không bên trên nhìn phía dưới đất tuyết tự hỏi những vấn đề này đúng lúc này một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trước mặt hắn đồng thời còn có một đạo tiếng nói chuyện vang lên a làm sao một lát không gặp ngươi ngươi tự hồ liền mạnh hơn rất nhiều đâu mà còn lực lượng này tự hồ rất đặc thù ta vậy mà cảm thấy một ít á c chế thật thú vị cơ h ộ là ngay lập tức lâm bắc liền biết người tới là người nào vì vậy lạnh nhạt nhìn về phía phía trước người đến rõ ràng là giám quản giả tuyết liên đ ờ i trước băng tuyết c h i vương hiện tại là một tên giám quản giả có được rất mạnh mẽ thực lực cùng giám quản giả tuyết liên đối mặt cùng một chỗ nháy mắt hắn liền mở miệng cười hỏi ngươi cảm giác như thế n h ạ y cảm sao ta chỉ là tại chỗ này ngồi mà thôi ngươi liền có thể phát giác ra được biến hóa của ta đối với cái này lâm b á c rất hiếu kỳ hắn m u ố n biết là chính mình hiện tại quá mức khác biệt vẫn là tuyết liên cảm giác khác hẳn với bình thường ác quỷ. cái sau lời nói cái kia còn tốt nhưng nếu như là cái trước tình huống kia liền sẽ hoàn toàn khác biệt g i á m quản giả tuyết liên có thể không có ý định che giấu rất sung sướng nói ra chân tướng không phải ta cảm giác nhạy cảm mà là ngươi bây giờ thực sự là quá đặc thù nhất là từ ngươi trên người tán phát ra cô kia có khả năng đối ta tiến hành áp chế lực lượng cái này loại cảm giác rất m á n h liệt căn bản không cần ta đi tận lực làm cái gì liền có thể cảm nhận được c ô này lực lượng cưng hãn bất quá ngươi hoàn toàn không cần lo lắng ta sở dĩ sẽ có cái này loại cảm giác là bởi vì ta là g i á m quản giả là một cái địa ngục cấp hát ủy còn không có đạt tới địa ngục cấp hát ủy có thể không cảm giác được loại này gì thường bởi vì vì chúng nó không có tư cách này n i ê n nhẫn giải thích đến đây nàng đột nhiên trầm mặc mấy giây sau đó mới lại một lần nữa nói nếu như ta không có đ o á n sai ngươi đột nhiên nắm giữ cố lực lượng này hẳn là thuộc về sức mạnh của quỷ thần a cũng chỉ có quỷ thần sức mạnh của cấp bậc mới có thể để ta có bị áp chế cảm giác mặc dù mặt ngoài là đang hỏi nhưng trong lòng giám quản giả tuyết liên đã có đáp án nàng rất vững tin hiện nay lâm bắc thu được quỷ thần c h i lực cho nên mới tản ra cái tia c ố kinh khủng có khả năng áp chế giám quản giả áp chế cảm giác mà đối với cái này lâm bắc cũng không có đi tận lực che giấu dù sao trong lòng giám quản giả tuyết liên không nhiều căn bản không có cần thiết giấu、giếm. trừ cái đó ra điểm trọng yếu nhất là lâm bắc tương đối tin tưởng giám quản g i ả tuyết liên biết tại không có đem q u a n n g cao hỏng phía trước giám quản g i ả tuyết liên sẽ không hại chính mình bởi vậy hắn nhẹ gật đầu người đoán không lầm đúng là thuộc về sức mạnh của quỷ thần dù cho lâm bắc cho ra khẳng định trả lời có thể là giám quản g i ả tuyết liên lại rất thức thời không có đối với việc này lại đi hỏi nhiều càng nhiều mà là trò chuyện lên một chút những chuyện khác thì như đối tuyết vực phát triển quy hoạch đề nghị cùng với trong tuyết vực một chút tất cả mọi chuyện lớn nhỏ nhưng kỳ thật nàng cũng rất muốn nắm giữ cái này loại sức mạnh nhưng lại nhận vì chính mình thân là tiền bối không quá thích hợp đi làm loại này sự t ì n h lâm b á c rất thông minh trong lòng cùng gương sáng đồng dạng biết dám quản giá tuyết liên suy nghĩ cái gì bất quá hắn không có chủ động đi nói bởi vì còn chưa tới tình trạng kia cuối cùng tại lại trải qua một đoạn thời gian đi đường phía sau chuyển phát nhanh xe chính thức lái vào đến tuyết v ư ợ t bên trong hô tiến vào một s á t na vô cùng vô tận gió tuyết từ bốn phía cùng bạ hung manh đánh tới trong phút chốc liền đem chuyển phát nhanh xe kính chắn gió cùng thân xe bao trùm bên trên tràn đầy một tầng thật dày bông tuyết bao gồm chuyển động lốp xe cũng là dạng này lạnh leo thấu xương càng là tùy tiện xuyên thấu xe tầng ngoài trực tiếp xâm nhập vào chuyển phát nhanh xe nội bộ hướng về chuyển phát nhanh cùng hắc tưởng vi phu nhân chờ ác quỷ đánh tới nháy mắt các nàng thân thể giống như là mất khống chế đúng là toàn bộ đều nhẹ nhàng đầu động trên da băng xương cấp tốc h n g kết răng trên răng dưới răng tại đánh lấy h u n g lạnh quá đột nhiên biến thành lạnh quá thân thể ta tại không nhịn được phát run có phải là đã đến tuyết vực nhìn tình huống này hơn phân nửa là d cũng khẳng định là đến phụ cận loại này kinh khủng nhiệt độ thấp cũng sẽ chỉ tồn tại ở tuyết vực bên trong địa phương khác nhiệt độ đều rất bình thường giờ khác này hát tưởng vi phu nhân chờ ác quỷ, trong nội tâm đều có đại khái đáp án có thể các nàng còn không kịp đi nhiều nghĩ cái gì chiếc này chuyển phát nhanh xe liền bỗng nhiên kịch liệt lắc lư một cái sau đó khôi phục đến bình tĩnh bên trong tuyệt đối bình tĩnh liền khởi động chuyển phát nhanh t r ư ớ c xe vào động cơ đều đình chỉ vận hành cũng liền nói xe ngừng ngay tại chỗ đông tiếp lấy chuyển đến một trận dùng sức tiếng đập cửa đồng thời còn kèm theo chuyển phát nhanh tiếng nói chuyện ngượng ngung a xe bị đông cứng hỏng làm sao đều phát không đ ộ n g được xin lỗi thật rất xin lỗi đây là chúng ta trong công việc sai lầm không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại này ngoài ý mớn chiếc xe này phía trước khẳng định có hay không tra được thai hoàng ẩm mà còn đây là ta lần đầu tiên tới tuyết vực đối tuyết vực tình huống không có chút nào hiểu rõ các vị khách hàng các ngài nhìn bây giờ nên làm gì là để chúng ta điều một chiếc xe tới đây chứ còn là dành cho nhất định kinh tế bồi thường hoặc là các vị nâng cái yêu cầu cái này tiếng nói chuyện bên trong tràn ngập h y nấy có thể tùy tiện ngay được ẩn chứa trong đó mãnh liệt bất an ngay vậy trong xe hát tưởng vi phu nhân chờ ác quỷ không khỏi đối mặt ở cùng nhau đang nhanh chóng trao đổi lấy ánh mắt một giây phía sau các nàng liền có đáp án hát tưởng vi phu nhân cất bước đi tới trước cửa xe dùng rất là bình thản ngự khí hồi đáp cho bồi thường a đây là các người sai lầm mặt khác đem đồ vật tháo xuống quãng đường còn lại chúng ta chính mình đi nàng không nói gì thêm không quan hệ không cần bồi thường loại hình lời nói mà là quả quyết cho r a dạng này một cái trả lời dù sao hát tưởng vi phu nhân là ác quỷ không phải tâm địa nhân loại hiền lành tự nhiên sẽ không đối với chuyện như thế này mềm lỏng cũng không có cho rằng cái này chuyển phát nhanh là cái gì yếu thế quần thể tại nàng biết rõ sự tình bên trong những này ác quỷ chuyển phát nhanh thu vào đãi ngộ đều so với bình thường ác quỷ tốt công tác mệt mỏi thật mệt sao cái gì công tác không mệt đâu cho nên hắc tưởng vi phu nhân mới sẽ làm như vậy tại chuyển phát nhanh trên xe mặt khác ác quỷ như khả liên quỷ đoàn đoàn tiểu t i ể u quỷ an cựu chờ ác quỷ cũng đều là không sai biệt lắm đồng dạng ý nghĩ ác quỷ chuyển phát nhanh đối với cái này cũng không có ý kiến lập tức cán chiếu lấy hắc tưởng vi phu nhân lời nói bắt đầu hành động đem kéo hàng hóa đều cho gỡ tại trên mặt tuyết chỉ chốc lát, tất cả hàng hóa đều bị tháo xuống phía trên đã bao trùm bên trên một tầng bông tuyết rất xin lỗi lại lần nữa hướng ngài nói câu có lỗi với liên quan tới ngài yêu cầu bồi thường ta đã đệ trình thân thỉnh đến tiếp sau sẽ cùng ngài lại lần nữa liên hệ nếu như không có chuyện gì ta bên này trước hết không q u ấ y dày ác quỷ chuyển phát nhanh thái độ rất không tệ lặp đi lặp lại nhiều lần xin lỗi hát tưởng vi phu nhân chỉ là nhẹ gật đầu đem chính mình ý tứ truyền đạt tới cũng không có nói thêm lời thừa thãi thấy thế ác quỷ chuyển phát nhanh mới thở phào nhẹ nhõm sau đó ngồi về tới chuyển phát nhanh xe trong phòng điều khiển chờ đợi khóe để công ty đến tiếp sau xe đến viện trợ giờ phút này h ắ c tưởng vi phu nhân thì là tại thử nghiệm liên lạc lâm bắc chúng ta đã đến tuyết vực thế nhưng không biết cụ thể ở nơi nào chuyển phát nhanh xe vừa mới đi vào liền phá hủy ở đất tuyết bên trong nàng đem tình huống hiện tại rõ ràng nói cho lâm bắc mà lâm bắc trả lời cũng chỉ có một câu chờ lấy ta mấy giây sau ngồi tại phía trên băng tuyết vương tọa lâm bắc xuất hiện ở h ắ c tưởng vi phu nhân chờ ác quỷ vị trí càng là quen thuộc năng lực của băng tuyết vương tọa hắn liền có thể làm được càng nhiều thực lực t r ớ c mắt xuất hiện tại tuyết vực biên giới thật là một chuyện rất đơn giản một phút phía sau lâm bắc đem hát tưởng vi phu nhân chờ tất cả ác quỷ cùng với những cái kia bị chuyển phát nhanh xe đưa tới vật phẩm toàn bộ đều mang về tới băng tuyết cung điện vị trí khu vực đồng thời lập tức nói ra một đống lớn lời nói cho từng cái ác quỷ đều ra lệnh làm xong tất cả những thứ này lâm bác tìm tới bạch chỉ ngựa khí hơi có chút kích động nói chuẩn bị xong chưa Cùng chương cùng cánh. Chương 282, bầu trời đêm tinh cùng hai cánh. thần. quần tinh quần tinh gặp ta trời trời đi đêm đêm hợp phép quỷ bầu bầu phép Lâm hiển nhiên là khẩn trương biểu hiện kỳ thật sẽ xuất hiện trường hợp này là một kiện lại chuyện không quá bình thường nếu biết rõ đây chính là muốn đi gặp quỷ thần cấp h á c quỷ a tại biết do quỷ thần khủng bố đến mức nào dưới tình huống đi gặp một cái rất cường đại quỷ thần lại làm sao có thể không cảm giác khẩn trương cùng bất an đâu liên lâm bắc cũng không ngoại lệ chẳng qua là phản ứng của hắn tương đối bình thản mà thôi cấp tốc điều chỉnh tốt trạng thái phía sau bạch chỉ gấp vội mở miệng làm ra đáp lại ta ta chuẩn bị kỹ càng tùy thời tùy thời đều có thể xuất phát liền tính lại không ăn lại sợ hãi nên đối mặt sự tình sớm muộn cũng phải đi đối mặt tiếp đến quỷ thần cấp thác quỷ mời có thể làm sự tình chính là đi đến nơi hẹn không nhìn hoặc là cự tuyệt cũng sẽ không có kết cục tốt quỷ thần có thể không thể đã tội đối với trạng thái của bệnh chỉ làm sao trong lòng lâm bắc c ù n g gương sáng đồng dạng biết rõ rõ ràng không cần sợ ngươi phải nhớ kỹ đ ố i cái k i a quỷ thần mà nói chúng ta là khách nhân là tiếp đến nó mời khách nhân là chân chính khách nhân không phải bất tốc c h i khách mà khách nhân hai chữ này đại biểu cho cái gì trong lòng ngươi khẳng định vô cùng rõ ràng cho nên ngươi căn bản không cần sợ chỉ cần không làm ra cách sự tình cái kia quỷ thần liền sẽ không đối chúng ta làm cái gì quỷ thần đối chúng ta hạ thủ t i ề n đề là chúng ta trước làm ra chuyện không tốt đây là hắn từ tin tức cột trông được đến tình báo dựa theo ngày trước kinh lịch đến xem nhưng phạm là tại tin tức cột bên trong lộ ra hiện ra tình báo đều có tuyệt đối độ tin cậy hô ngay vậy bạch chỉ dùng sức hít một hơi thật sâu sau đó trùng điệp gật đầu nói ta đã biết sau khi nói xong nàng ở trong lòng dặn dò chính mình nhiều lần tuyệt đối không thể làm bất luận cái gì khác người sự tỉnh vô luận như thế nào cũng không thể đem quỷ thần cho trọc giận liền tính không vì mình cân nhắc cũng phải vì lâm bắc cân nhắc Bạch trì, sau khi một khắc hắn đem vô hình tri nguyễn thư mời cầm trong tay đồng thời dùng một cái tay khác lấy ra một cái bật lửa hô bật lửa bị đè xuống nháy mắt hỏa diễm nóng rực nhảy nhót xuất hiện đem tấm kia thư mời một góc cho đốt đem hỏa diễm chuyển tới cái này thư mời bên trên tại ngọn lửa này thiêu đốt phía dưới thư mời lại không có vì vậy trở thành cho tàn mà là t á c h ra c h ó i mắt huyết quang tùy tiện chế trụ ngọn lửa kia ánh lửa đồng thời lâm bác cùng trong mắt bạch chỉ hình ảnh cũng tại tùy theo phát sinh biến hóa từ nguyên bản bằng tuyết cung điện dần dần chuyển biến thành đen kịt một màu thuần túy h ắ c á m đưa tay không thấy được năm ngón h ắ c á m bốn phía hàn ý đồng dạng biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là một cỗ cô tịch băng lanh cảm giác giống như là một người đứng tại trăm mét trên nhà cao tầng túi đầu nhìn xuống phía dưới lui tới người đi đường cùng chiếc xe bên cạnh còn có gió đêm đang không ngừng tạo qua có thiên ngôn vạn n g ự muốn nói có thể là nhưng lại không biết nên nói cái gì rất cô độc cực hạn cô độc vô số lời nói chỉ có thể nín ở trong lòng căn bản tìm không được phát tiết địa phương dưới loại trạng thái này lâm bác cùng bạch chỉ không cách nào phán đoán thời gian không biết đã kéo dài bao lâu tựa hồ dài đằng đắng cũng giống như d ấ ngắn cùng lúc đó hát tưởng vi phu nhân chờ một đám vừa tới đến trong tuyết vừa các quỷ cũng tiến vào chuyên tâm làm việc trạng thái bên trong lôi t ứ đứng tại một mảnh trên mặt tuyết nhìn xem để ở một bên chỗ đồ vật tự hỏi lông mày đều thật chặt giữ lại đồ vật rất nhiều mỗi một kiện đều không phổ thông đều để hắn cảm giác khiếp sợ quỷ môn quan quỷ thân nhãn bị làm thành cửa nhiệt liệt hoan n g ê n không khí đăng c h ữ như gạt tới suy nghĩ quá trình bên trong lôi tứ đang không ngừng tự nói chuyện này độ khó cũng không nhỏ cũng chỉ có ta có thể làm đến đổi lại mặt khác gã quỷ tuyệt đối sẽ thất bại muốn đem những vật này đều dung hợp cùng một chỗ thật là một cái đáng sợ ý nghĩ ta đều không dám tưởng tượng nếu quả thật dung hợp cùng một chỗ phía sau cánh cửa này lại biến thành bộ dán gì sợ rằng sẽ chế tạo ra một cái cứu cực tác phẩm nghệ thuật ta hô nghĩ tới chỗ này thời điểm hắn không nhịn được kích động hô hấp đều biến thành gấp rút có chút không kịp chờ đợi muốn đi làm chuyện này đối lôi tứ mà nói đây là hắn thích nhất làm sự tình liền xem như lại khó lại có tính kiêu h chiến lôi tứ đều tuyệt đối sẽ không bỏ qua h ắ c tưởng vi phu nhân cùng tiểu mỹ cà phê sư cùng tiểu lệ cà phê sư thì là tại bên trong h ắ c tưởng vi quán cà phê bận rộn đang nghiên cứu thích hợp tuyết vực đặc sắc cà phê cũng tương tự đang suy tư nên như thế nào bố trí quán cà phê tất nhiên đi tới một cái hoàn cảnh mới bên trong như vậy liền phải làm ra tương ứng biến hóa đứng tại h ắ c tưởng vi quán cà phê h ắ t tưởng vi phu nhân nhấp tay nhẹ nhàng sờ lấy c ẳ n của mình nói trước tiên cần phải thăm dò trong tuyết vực á c quỷ bọn họ khẩu vị làm sao nếu như ta không có đón sai các nàng có lẽ đều không uống qua cà phê a tất nhiên là sinh hoạt tại bên trong tuyết v ư ợ c ác quỷ cái kia so sánh với cà phê nóng đến nói các nàng có lẽ càng thích cà phê đá xem ra cần phải ở phương diện này nhiều bên dưới chút công phu còn có món ăn cũng là dạng này cho dù là cách xa phố x a sâm ư ớt đi tới loại này chỗ hẻo lánh có thể trong lòng nàng cũng không có bất kỳ cái gì lời á n g i ậ n chỉ là bởi vì tất cả những thứ này cùng lâm bắc có quan hệ bên kia tại băng chi công xưởng tiểu cựu quý an cựu cùng bạch bảo quỷ tiểu bạch chờ ác quỷ chính tại cái này trong băng chi công xưởng cố gắng n ư ớ rượu đại gia hỏa đều thêm chút sức ở loại địa phương này cất rượu chúng ta cái gì đều không cần lo lắng hoàn toàn có thể vung tay vung chân đi làm dù sao sẽ không nhận không cần thiết quái dày cũng không cần lo lắng bị mặt khác gác quỷ biết nơi này là tuyết vực là thuộc về hắn địa bàn chúng ta chỉ cần làm việc cho tốt an cửu biết lâm bắc muốn làm cái gì đối với cái này nàng rất chờ mong đang bị nhốt hồi lâu sau khoái đệ công ty nhân viên cũng đã nhận được viện trợ tại một chiếc đặc thù chuyển phát nhanh xe t r ợ g i ú p bên d ư ớ i bị kéo lấy rời đi tuyết vực trên con đường này hắn đem tương quan sự tình đều nói cho a b i u n g h e xong a b i u cho ra trả lời ta đã biết chuyện này giao cho ta xử lý liền tốt gia loại này ngoài ý muốn cũng không thể trách ngươi vất vả chờ chút tìm một chỗ nghỉ ngơi thật tốt sau đó tiếp tục ném vào đến trong công tác không cần có gánh nặng trong lòng trấn an tốt tên này chuyển phát nhanh phía sau nàng mới bắt đầu suy nghĩ tương quan sự tình v ừ vặn ta vốn là có đi qua nhìn một chút tính toán hướng t u y ế t v h ụ c đưa nhiều đồ như vậy duy nhất một lần đi nhiều như thế ác quỷ còn có loại kia đặc biệt mùi rượu mấy cái tình huống chung vào một chỗ phía sau nghĩ như thế nào đều cảm giác không quá bình thường mượn tiến hành bồi thường danh nghĩa đi xem một chút ta dù sao ta nguyên bản liền định đi xem một chút không biết trôi qua bao lâu quỷ thần vô hình c h i nguyện thư mời triệt để đốt hết lâm bắc cùng trạng thái của bạch c h ỉ cũng cuối cùng nên đón thay đổi thuần túy hắc á m nháy mắt tàn đi vô hình tinh quang tại ngay phía trên chỗ nổi lên hai người bọn họ ngay lập tức liền ngầng đầu nhìn về phía phía trên chỗ khắp nơi đều là điểm, điểm tinh quang thả mắt nh chính là một vùng biển sao những này tinh quang màu sắc khác nhau có đủ kiểu nhan sắc nhưng mỗi một viên đều trói mắt lại mỹ lệ đủ để dung động nhân loại tâm thần có thể là tại cái này tinh quang không gian xung quanh nhưng là màu đỏ như dòng máu đồng dạng màu đỏ trường hợp này trực tiếp làm cho cái này cả bầu trời tại cực kỳ mỹ lệ đồng thời nhiều da nồng đậm cảm giác quỳ dị rõ ràng rất mỹ lệ thế nhưng rất khủng bố sẽ bản năng cảm giác bất an bạch chỉ ngầm đầu nhìn tất cả những thứ này trực tiếp liền xa vào đến khiếp sợ trạng thái bên trong thật lâu đều chưa có lấy lại tinh thần đến nàng thậm chí đều quên chính mình mục đích tới nơi này đồng dạng lâm bắc cũng đang nhìn tất cả những thứ này nhưng hắn cũng không có chìm vào đến trong lúc khiếp sợ bởi vì trước mắt hiện ra từng cái tin tức cột để hắn căn bản là không có cách chuyên chú vào đi ngắm phong cảnh quần tinh dạ ác chi hoa ngữ mức độ nguy hiểm địa n g ụ cấp c năng lực tạ ác chi niệm hoa lời nói h ả o cảm độ hoan nên q u a n lâm quần tinh một trong một viên được mệnh danh là ác chi hoa ngữ ngôi sao nó cái tên này cũng không phải tùy tiện lên ra mà là vì nó có được tới tương quan năng lực mặc dù nó hiện tại ở tại rất xa xôi trên không nhưng nó tùy thời có thể từ không trung rời đi g á n g lâm đến cái này cái thế giới bên trong trong phó bản hô hoán ác quỷ một trong lệ thuộc vào vô hình c h i nguyện đêm trận danh nó rất hoan nghê người đến bởi vì ngươi là vô hình c h i nguyện mời tới khách nhân quân tinh chú phong hòa luân mức độ nguy hiểm địa ngũ cấp năng lực gió hỏa biến hình h ả o cảm độ nhìn ngươi khó chịu q u â n tinh một trong một viên được mệnh danh là phong hỏa luân ngôi sao sở dĩ có thể nắm giữ cái tên này là vì nó có được tương quan năng lực trong phó bản hô hoán ác quỷ một trong lệ thuộc vào toán độ tri nhật ngày trận danh nó nhìn ngươi đặc biệt khó chịu bởi vì ngươi là bị vô hình c h i nguyệt mời tới đến nơi này q u â n tinh d ạ độc vương mức độ nguy hiểm địa ngư cấp năng lực độc h ả o cảm độ hoan n g ê n quan lâm q u â n tinh một trong một viên được mệnh danh là độc vương ngôi sao sở dĩ có thể nắm giữ cái tên này là vì nó có được tương quan năng lực trong phó bản hô hoán ác quỷ một trong lệ thuộc vào vô hình c h i nguyệt đêm trận danh nó rất hoan n g ê n người đến bởi vì ngươi là vô hình c h i nguyệt mời tới khách nhân quần tinh chú thánh mẫu mức độ nguy hiểm địa ngư cấp năng lực từ ái thiện lương hào cảm độ nhìn ngươi khó chịu quần tinh một trong một viên được mệnh danh là thánh mẫu ngôi sao sở dĩ có thể nắm giữ cái tên này là vì nó có được tương quan năng lực trong phó bản hô hoán ác quỷ một trong lệ thuộc vào hoán nội chi nhật ngày trận danh nó nhìn ngươi đặc biệt khó chịu bởi vì ngươi là bị vô hình c h i nguyệt mời tới đến nơi này nhìn xem cái này từng cái cùng quần tinh có liên quan tin tức cột lâm bác cả người trạng thái đều biến thành rất là không thích hợp một cỗ cảm giác bất lực tại hắn nội tâm bên trong tuần gia đối mặt trường hợp này hắn không biết nên nói cái gì cũng không biết nên làm phản ứng gì tại lâm bắc cái chán cùng chỗ sau lưng đã xuất hiện rất nhiều mồ hôi lạnh v ờ m ô i cùng khuôn mặt cũng trở nên hơi t r ắ n g bệnh hắn muốn đem ánh mắt từ đám kia sau bên trên rời đi có thể là thân thể lại không bị khống chế căn bản không có cách nào làm đến loại này sự t ì n h cũng chính là nói lâm bắc chỉ có thể ngầm đầu nhìn xem cái kia lóe ra của tinh mà hắn trong nội tâm càng là không bình tĩnh địa ngục cấp tất cả đều là địa ngục cấp cái này từng khỏa lập loại ngôi sao vậy mà toàn bộ đều là cấp địa ngục các quỷ mà mà còn bọn họ thuộc về cùng một cái trò chơi phó phó bản thuộc về hai cái phe phái khác nhau vô hình c h i nguyệt cùng q á n nội chi nhật trưởng quản hai phe cánh không hợp t h o i thưởng hô hoán phó bản lâm bác tại thật lâu phía trước liền biết cái này phó bản biết vô hình c h i nguyệt cùng q á n nội chi nhật đều là cái này phó bản bên trong một hai cái quỷ thần cấp một cho nên hắn biết cái này phó bản rất khủng bố nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là biết cái này phó bản khủng bố đến mức cụ thể khủng bố đến loại trình độ nào thì là một kiện không làm rõ ràng được sự t ì n h giờ khác này lâm bác đối cái này tên là hô hoán phó bản có cảng sâu một tầng hiệu rõ không chỉ có hai tôn q u thần cấp quỷ thần còn có mấy đều đến không hết đông đạo địa ngục cấp ác quỷ nếu biết rõ địa ngục cấp á c quỷ nhưng chính là giám quản giả cái k i a cấp bậc a tường đại cỡ nào tự nhiên có thể nghĩ mà cái này vẫn chỉ là đã biết căn bản là không có cách xác định còn có bao nhiêu không biết liền có hệ thống tại tay lâm bắc đều đối cái này phó bản sinh ra e ngại bản năng không muốn tiến vào đến cái này phó bản bên trong bởi vì hắn hiện tại có hào cảm điểm tại cái này phó bản bên trong tuyệt đối không đủ dùng hào nói không khoa trương liền một điểm gợn sóng đều không nổi lên được cái này phó bản hẳn là khó khăn nhất phó bản đi không nhị được lâm bắc nghĩ tới rồi cái này loại khả năng dù cho không có bất kỳ chứng cớ nào nhưng hắn lại nhận định chuyện này hai cái quỷ thần đến không hết ôm có khác biệt năng lực quần tinh cái này l i ê n tính không phải khó khăn nhất phó bản cũng nhất định là khó khăn nhất phó bản một trong ngay lúc này một đạo mang theo nhàn nhạt âm thanh của t i ê u ý truyền vào đến chính ngẩng đầu nhìn quần tinh lâm bắc cùng trong thai bạch chỉ hoan n g h ê n q u a n lâm hai vị khách quý âm thanh nghe tới rất bình thường không có cái gì khủng bố đáng sợ loại hình cảm giác nháy mắt lâm bắc cùng bạch chỉ khôi phục bình thường trong nội tâm đủ kiểu phức tạp ý nghĩ tiêu tán ngay sau đó hai người bọn họ đều đem ánh mắt Tử tinh bên trên cho thu hồi, theo thanh Một quần chuyển sau, bên bản năng nhìn về phía âm thanh kia đến hồi, kia giây cho phía về âm chỗ. lần â câu nhân m mắt. mà một bác bạch bọn Bởi bản biến bóng cái ác cùng cũng liền nói nói này cái kia tồn tại. Sau đó, hai người bọn họ liền trận tròn mắt. Bởi vì nhìn thấy không phải nhân loại, cũng tương tự không giống như là ác quỷ, mà là một bản đang không ngừng tại. loại, thấy, hai họ thấy phải hoa trị ra là là l kia đó, Sau quỷ, đen. vì tự đầu tiên là hình người nhìn lần thứ hai liền biến thành một thanh kiếm thứ tam nhãn thành một con thỏ nhìn lần thứ tư thành một quả chuối tiêu Hai hợp một.